t r ư ơ n g sáu trăm linh hai dương danh tam giới chung kiến luân hồi mau lui lại ở rất nhiều tiên nhân bị lý tô một k í c h này kinh hại thời điểm cái kêu bảy cái bán thánh thì từng cái sắc mặt kinh sợ dồn dập lui lại bởi vì lý tô đã giết tới một cái bán thánh lui được không phải đánh liền bị lý tô lần thứ hai một kích đánh chỉ còn nửa cái mạng lúc này vũ vi bước ra một bước cũng thình lình xuất thủ làm sao còn có một cái nàng đã đến c h u ẩ n thánh cái này bảy cái bán thánh kinh hãi trong mặt trời t r u y n thánh lúc này mới chỉ có thức tính đâu nhưng cựu u ma chủ cầm trong tay ma thanh khí cùng cái kêu huyết sư yêu chủ cùng nhau đã đủ khiên chế chủ đối phương có ma thánh khí gia trì liệt dương thiên tiên chủ bằng vào cựu thiên lưu kim hòa trận có thể không ngăn được chí ít sẽ bị một cái người phá vỡ mà vào trong tiên liên giới ưu thế vẫn ở tại bọn hắn tiên giới tổng thể thực lực tuy mạnh có thể không chịu nổi lần này hai giới cường giả liên thủ trong tiên giới chứa nhiều cường giả lại muốn thu được cô t ĩ n h ở trên đồ đạc lúc này mới bị bọn họ bắt được cái này trăm triệu năm khó gặp cơ hội muốn một lần hành động làm cho tiên giới thiếu rơi lưỡng trọng tiên có thể vạn, vạn không nghĩ tới bọn họ tính tới toàn bộ chính là không có tính tới lý tô biết cường đại như vậy bánh hoa thiên bên trong bán thánh y ê u tiên đến bây giờ còn không có động tinh đâu cái kia bảy cái bán thánh cũng bị lý tô giết đến hoa rơi nước chảy điêu linh một mảnh ước chừng tám cái bán thánh cấp chiến l ự c đây cũng không phải là số lượng nhỏ nhưng vẫn đang bị giết thành cái này dạng trong khoảng thời gian ngắn những thứ kia bán thánh dồn dập lui lại mặc dù bọn hắn cũng không có thâm nhập tiên giới lui lại được cũng rất nhanh có thể chờ bọn hắn rút lui đi ra bên ngoài thời điểm vẫn bị lý tô cùng vũ vi phối hợp lần thứ hai giải quyết rồi một cái lúc tới là bảy cái lui lúc trở về liền chỉ còn sáu cái ghê thởm lui cựu u ma chủ trái tim đều đang chảy máu c h ế t cái này là ma tiên rời bàn thánh mắt thấy lý tô chiến lược cường hãn như vậy vũ vi lại đã c h u ẩ n thánh liệt dương tiên chủ cũng tỉnh lại một cái c h u ẩ n thánh cựu u ma chủ biết chuyến này là vô công mà trở về hống tiểu tử bản thánh nhớ kỹ ngươi huyết sư yêu chủ giống to hơn đáp lại hắn là lý tô hung hãn một kích gây tưởng huyết sư yêu chủ tuy là một móng n u ố t bể nát lý tô công kích nhưng cũng bị đánh toàn thân khí huyết quay của một hồi điều này làm cho hắn đối với lý tô thực lực cảm giác sâu sắc kiên kỵ đồng thời h ắ n cũng biết bách hoa thiên bên trong cái tiêu bán thánh hơn phân nửa là không có trong khoảng thời gian ngắn nó trái tim đều đang chảy máu n h ư hoa lâu như vậy cứ nhiên bị lý tô cái này dạng làm hỏng lui lại nộp phần cái g i a hỏa này thân là c h u ẩ n thánh yêu chủ cũng là vô cùng quả đoán mang người liền điên cùng triệt thoái phía sau lý tô cũng là thừa thắng xông lên một đường đổi u r ế t đi ra ngoài lại r ế t nhiều cái lui được không đủ nhanh thái ất đại la cấp bờ ma yêu tiên đem huyết sư yêu chủ cùng cựu rú ma chủ cho dận quá trình để lại đại lượng những thi thể bọn họ mới rốt cục lui về một trận chiến này Cũng bởi vậy làm cho lý tô tên, chết Tên, tiên giới, cùng yêu tiên truyền giới, giới bởi ở vậy yêu làm Lý lưu ma Tô để ra. không ai từng nghĩ tới cái này hai giới mưu hoa nhiều năm còn mượn tiên đình muốn phân hóa yêu tiên giới điểm này đảo ngược viết văn chương nghĩ một lần hành động cướp đoạt bách hoa thiên ông l ư u c ư nhiên kết quả như vậy xong việc hai giới cường giả tổn thất nặng nề bán thánh tử vong hai cái đại la thái ớt treo mười cái ở trên tổn thất này quá lớn không biết bao nhiêu năm mới có thể bổ sung tên lý tô cũng bởi vậy tiếng dung tam giới phụ thân ta cường đại như vậy sao ngư yên cái này sẽ là của ngươi phụ thân đâu ma tiên giới c h u n g lý tô rất nhiều ma tiên con cái đã biết sau chuyện này mỗi một người đều đối với lý tô ngày càng sùng bái không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy liền đến bàn thánh tuy là bàn thánh lại có thể so với c h u ẩ n thánh đạo hữu mạnh lao phu đ ộ i p h ủ liệt dương tiên trung một lao giả thanh â m vang lên hắn chính là liệt dương tiên chủ đánh thức c h u ẩ n thánh tên gọi hỏa liệt thực lực so với tiên đình c h i chủ còn phải mạnh hơn một chút một bên liệt dương tiên chủ cũng là có chút ít sợ hãi than nhìn lấy lý tô lý tô trước đây nói trăm vạn năm thành bàn thánh nhưng này còn không có mười vạn năm đâu liền thành bàn thánh không chỉ có là hắn xung quanh nhiều đại la thái ất mỗi một người đều bị cả kinh không muốn không muốn trận chiến này cũng để cho tên lý tô tiến một bước tiếng dung tiến dung t i ê n giới trước kia hắn tuy là nhiều lần làm ra kinh tiên động địa sự t ì n h có thể tự thân thực lực trung quy còn chưa tới thành cấp hiện tại lý tô một lần hành động đột phá ban thánh còn lực văn s ó n g to có thể nói là chân chính nhất chiến thành danh lý tô ở liệt dương thiên bên trong đợi một ít thời gian cùng hỏa liệt nói chuyện với nhau không ít thời gian h ỏ a liệt thực lực đã tiếp cận với thánh nhân muốn thành thánh nào có dễ dàng như vậy chúng ta bây giờ là lấy thân học đạo dùng cái này đi cảm giác nói thánh nhân thì cần muốn trường nói bất kể là cảm giác vẫn là hợp đều xa xa không cách nào cùng trường đạo tướng so với hòa liệt hít một k h ô n khí càng cương đại càng có thể cảm giác được trở thành thánh nhân không dễ chuẩn thánh tuy là bước vào một chân nhưng là cái chân còn lại có thể trung thân đều không bước ra bởi vì này một chân bước ra đó cũng không có đường lui hoặc là thành công hoặc là thân tử đạo tiêu cho dù là chuẩn thánh chứng đạo thất bại cũng chỉ có thể cùng thế giới nói bị bi trên cơ bản kết cục là bị đại đạo đồng hóa lấy thân móng thiên niệm t r các loại lý tô trở lại thần châu thiên thời tên của hán đã triệt để tại những khác hai giới chuyên đề ra phu quân n g ư ơ i bây giờ có thể ra tên ma tiên giới chung không ít tiên nhân đều biết tên của ngươi lại hơn một năm ma tiên giới sát biên giới hoa phi yên h ỉ h ỉ nói một bên bạch chỉ trong ánh mắt cũng có sừng bái mắt thấy mấy vạn năm trước cái kia khi dễ chính mình để cho mình hận đến nghiến răng bại hoại cư nhiên biến đến mạnh mẽ như vậy bạch chỉ cô em này cũng đã biến thành lý tô tiểu mêm hội lý tô ở chỗ này vượt qua mấy năm làm cho một ít ma tiên bục lại lớn lên sau đó hắn về tới thần châu thiên trung bắt đầu tham gia bắt đầu một chuyện khác đó chính là trùng tiến luân hồi đ ạ c thiên tri đạo ở hệ thống bên trong nhưng thật ra là một cái chống rông khái niệm đây là hái chư đạo sở trường sở dĩ ở mỗi một con đường lớn bên trên đều đi tới cực hạ n lý tô liền chuẩn bị chưa bao giờ chấp trưởng luân hồi bắt đầu rồi cái này mấy vạn năm hắn đã luyện chế không ít chuyên môn tiên khí hiện tại hắn liền đem những thứ này tiên khí đầu nhập vào xuống phía dưới theo hắn đầu nhập những thứ này tiên khí bắt đầu h ậ n vào thế giới vẫn tác phấn t r ă m năm phía sau thương l a m vực t r u n g bắt đầu truyền lưu nổi lên âm tạo địa phủ truyền thuyết không sai lý tô là bắt đầu từ nơi này chúng kiến luân hồi trước từ người thương bắt đầu lý tô lấy chiếc thương l à m vực tới thử hắn chuẩn bị trước làm ra xuyên việt trước âm tạo địa phủ lại từng điểm từng điểm căn cứ thực tế tình huống tới hoàn thiện sau đó lại hướng những thứ khác l i n h vực mở rộng cuối cùng lại một lần hành động bao trùm đến tiên giới i Tươi. Chương 603, Thánh Nhân Chí Nữ. Thời gian bội vã. Rất nhanh, một ngàn năm trôi、qua. Tiên giới nhiều giả, lại. tiên giới chứa nhiều Đ.S. Cầu Chí chứa cường còn có chứa cường lần qua. Hoa Thánh Nhân nhanh, không phòng Trường Rất một trở Tô trừng, Nữ. ngàn năm này g vã. Lý chỉ sợ sẽ là ở trên đường đều cần đại lượng thời gian lý tô thực lực còn đang không ngừng tăng cường ngàn năm đi qua thương lam vực luân hồi trùng kiến đã bị lý tô khiến cho có chút hoàn thiện bất quá còn cần thời gian nhất định vận chuyển thời gian tiếp tục trôi qua lý tô mười vạn tuế sinh nhật đến rồi ngày này thần linh trên thế giới cổ đế rốt cuộc đã tới có thể so với đại la cảnh giới tiếp tục như vậy nữa bổn tọa cần phải đuổi theo người a chứng kiến lý tô n g ậ u biết đến tới cổ đế chừng mắt nhìn nói tâm tình của nàng không sai lần này đi tới đại la phía sau nàng không dựa vào viên kia thần cách thực lực ở thần linh thế giới cũng đã tới đ ỉ n h phong cái thế giới này chủ thần yêu bất quá là quá 913 n t cấp ập cũng liền mạnh mẽ một chút mới có thể có thể so với đ ạ i la bất quá nàng nghĩ đuổi theo kịp lý tô cái k i a p h ỏ n g trừng là không thể nào thiết qua một ít năm lý tô cũng có thể đạt được c h u ẩ n thánh lý tô thời gian cũng không có thiếu thời gian bắt đầu dùng ở cảm giác trên đường từ b á n thánh đến c h u ẩ n thánh cũng không phải là t r ò các loại chứng đạo năng lượng đến cuối cùng lại một lần nữa hấp thu cũng p â n là thành một ít nhỏ giai đoạn không ngừng hấp thu có đôi khi một lần cảm giác nói chính là rất đã nhiều năm qua đương nhiên lý tô đã lưu lại rồi một ít chuyên môn cơ chế nếu như gặp phải cái gì khẩn cấp sự t ì n h người khác có thể thông báo hắn hắn có thể lập tức lui ra ngoài hơn nữa thối lui ra thời gian so với những thứ kia chuẩn thánh thức tỉnh mau hơn hắn còn đang suy nghĩ càng nhiều hơn thủ đoạn trùng kiến luân hồi cũng có thành quả thương lam vực đã tạo dựng lên sau đó lý tô bắt đầu hướng cái khác l i n h vực quyết trương bởi vì hắn là ở quy tắc tiên giới phía dưới trùng kiến luân hồi đương nhiên sẽ không gây nên tiên địa phản vệ ngược lại thu được liên tục không ngừng công đức một loại đồ đạc loại vật này chỗ tốt chính là ở chứng đạo thánh nhân thời điểm có thể so với hộ thân phủ nhiều lên phía sau dễ dàng hơn thành công hơn nữa coi như thất bại cố gắng cũng có thể thu được một chút hy vọng sống thiên đạo thánh nhân muốn trở thành đại đạo thánh nhân cũng cần những thứ này ngày này rốt cuộc tiên giới chứa nhiều cường giả đã trở về những cường giả này trở lại một cái liền bị chuyện đã xảy ra cho kinh động lý tô tiên chủ hắn đều đến bán thánh rồi hả rất nhiều tiên chủ cùng với nó một ít b á n thánh t ừ n g cái cả kinh quá ha ha lý tô có thành tựu này lần này nhân duyên tất thành đi đi chúng ta cái này liền đi cùng chúc một cái lý tô tiên đỉnh tri chủ cũng là phá lên cười rất nhanh hắn cùng với rất nhiều bán thánh liền tới đến rồi thần châu thiên gặp được lý tô rất nhiều bán thánh đã nhận ra lý tô khí tức trên người mỗi một người đều lần thứ hai cảm thấy có một ít bất khả tư nghị thật sự là lý tô trưởng thành quá nhanh hơn một chút chiến l ự c quá mạnh mẽ một điểm đánh một trận giết chết ước chừng hai cái bán thánh đây là bậc nào kinh người chiến tích lúc này ở rất nhiều tiên chủ trong lòng lý tô thực lực cùng địa vị đã mơ hồ ở tại bọn hắn bên trên chính là biết lý tô yêu nghiệt bách hoa tiên chủ cùng người thần đồng dạng có chút bị kinh động một trận chiến này lý tô thất bại yêu tiên giới âm mưu bảo vệ bách hoa tiên cũng không thẹn với bách hoa tiên chủ giao phó bách hoa tiên chủ rất đúng vì cảm kích bất quá bây giờ nhiều người bách hoa tiên chủ còn không có cùng lý tô đơn độc cơ hội nói chuyện lý tô đạo hữu phần này hạ lễ có thể nhất định phải nhận lấy tiên đình chỉ chủ thứ nhất liền muốn đưa cho lý tô một phần hạ lễ ngay sau đó những thứ khác tiên chủ cũng dồn dập đưa ra hạ lễ ở tiên chủ ở ngoài trong tiên giới còn có mấy cái b á n thánh mấy cái này b á n thánh bình thường đều là ẩn cư không ra lý tô cũng thu xuống tới không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến bàn thánh trước đây nói cái kia cái cọp nhân duyên nhìn như vậy là chuyện vắn đã đóng tuyển bất quá còn cần ngươi tự mình đi một chuyến như có thể thành đó chính là một việc chuyện thật tốt một phần vạn không thể hồ mộ đem tiểu nữ gà cho ngươi tiên đình c h i chủ nói hắn lại n h ắ c lên nhân duyên nhìn như vậy hắn nhớ vì lý tô giới thiệu còn chưa không phải là hắn nữ nhi hồ lao ngươi là nói một vị kia chứ lúc này bách hoa tiên chủ mở miệng đầu không sai tiên đình c h i chủ nói tô hồ tiên bối nói là thánh nhân trí nữ nàng ở một lần hợp đạo lúc xảy ra ngoài ý mớn biến thành tượng đá thánh nhân cũng không có thể người chuyển hiên viên đạo chủ cuối cùng nghĩ tới biện pháp lấy tình một chữ vì nàng chế tạo một điểm cuối cùng liên quan một ngày nàng gặp phải người hữu tình liền có thể phá thạch mà ra bách hoa tiên chủ lặng liên cho lý tô truyền âm ts tác giả song sôi lao thư ta thật không phải là yêu quà à rất đ ẹ p mắt lập tức sẽ đổi m à n g gà để cử thư hoang bằng hữu đi xem một cái chương sáu trăm linh bốn cựu thiên tri thượng tìm được nàng tiểu hữu đây cũng là t ử vi cung trong hư không một chỗ khí thế rộng lớn liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt cung điện này không chỉ có tinh mỹ không gì sánh được ngay cả phía trên một viên ngói một viên lạch đều cho người ta một loại ẩn chứa thiên địa trí lý cảm giác nơi đây là cựu thiên tri thượng thánh nhân chỗ ở tử vi cung này c u n g chính là lấy tên của nàng mệnh danh thượng thanh đạo chủ vẫn là b á n thánh thời điểm làm quen mẫu thân của hắn một lần hai người đi xa thiên ngoại thiên hồi gặp phải chuyện ngoài ý mớn mẫu thân của hắn hao hết sau cùng sinh mệnh sinh ra nàng tiên đình c h i chủ mang theo lý tô một bên hướng tử vi cung mà đi một bên nhỏ giọng vì lý tô nói đến tiền căn hậu quả hắn cấp cho lý tô giới thiệu nhân viên đúng là thánh nhân t r í nữ nhưng tiên đình c h i chủ cũng không dám xác định trăm phần trăm có thể thành bởi vì đối phương đã biến thành tượng đá thân hồn thì cơ hồ bị đại đạo đồng hóa duy thừa một điểm cuối cùng linh quang có thể tính tới n h é lửa vô số năm qua trong tiên giới gần đây đản sinh bàn thánh đều tới đã nếm thử lại không có, có phản ứng chút nào liền nang một điểm cuối cùng linh quang đều không thể có vừa thấy có đạo chủ suy đoán tử vi tiên tử thiên sinh cực kỳ yêu nghiệt tự thân càng là chỉ dùng không đến nửa vạn năm liền thành bàn thánh s ợ dĩ sợ rằng chỉ có giống nhau thiên tài mới có thể có tư cách nhìn thấy nàng cuối cùng linh quang tiên đình chỉ chủ lại nói đang khi nói chuyện hai người đã tới tử vi trước cung phương cái kia nổi lơ lửng quảng trường khổng lồ bên trên quảng trường chính giữa có một cái bạch ngọc đúc thành đại môn cửa cao trăm mét không tính là đặc biệt cao nhưng coi như là những t h ứ kêu bản thể có thể so với một cái tiểu thế giới lớn nhỏ yêu chủ tỉ như tới đánh huyết sư yêu chủ các loại cũng có thể từ nơi này cửa đi qua hai nhân tài xuất hiện ở trước cửa trên cửa liền nổi lên một đôi đồng nam đồng nữ hư ảnh rất nhanh liền lại từ hư ảnh biên thành chân thực hai vị tiểu hữu ta muốn mang lý tô tiên chủ đi trước tử vi tiên tử tượng đá cũng xin g i à n xếp một cái tiên đình chỉ chủ đang khi nói chuyện lấy ra một viên ngọc bài đưa cho hai người này một đôi đồng nam đồng nữ tiếp nhận nghiệm chứng sau đó liền nhường đường trong cửa gian nổi lên lư quang tiểu hữu đi thôi tiên đình chỉ chủ đối với này một đôi đồng nam đồng nữ trí tạo phía sau mang theo lý tô bước vào đại môn một bước vào hai người liền xuất hiện ở một tòa tỉnh mỹ cung điện bên ngoài cửa cung điện đóng chặt lại bên ngoài lại có lấy một đôi đồng nữ ngọc chất điêu khắc bất quá hai người sau khi xuất hiện cái này một đôi đồng nữ điêu khắc liền xuống lại tiên đình chi chủ cầm ngọc bài lại đi tới nói do ý đồ đến cái kia đối với đồng nữ nghiệm chứng sau đó mở cửa thứ bên ngoài xem nhìn không thấy bên trong có cái gì vào đi thôi không thể tới gần tiên tử thập bộ bên trong b ằ n không tất có nguy hiểm một cái đồng nữ lấy thanh âm thanh thủy nói đi thôi tiểu h ư u tiên đình c h i chủ nói lý tô bước vào cung điện vừa tiến bảo lý tô liền phát hiện bên trong cung điện này rõ ràng là một phương tiểu thế giới nhật nguyện tinh thần đều t ề tụ còn không chỉ một khỏa có chín viên thái dương chín mươi chín khỏa a n h trăng chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín vì sao nơi này ngôi sao là thật ngôi sao mà không phải xa xa hành tinh thái dương cũng là thực sự thái dương chỉ bất quá không bằng tiên giới thái dương lớn như vậy nhưng đặt ở tiểu thế giới bên trong cũng là một cái quái vật lớn lúc này những thứ này nhật nguyện tinh thần để h ở đây vây quanh một cái người mà chuyện đồng ó c h thời duy trì tử vi tiên tử một điểm cuối cùng linh quang hắn bước ra một bước sau đó hai bước ba bước đi hướng cái kia tượng đá đi ra mấy bước phía sau lý tô nhắm g g ừ n lại. n này, lúc c á hai tượng còn đá ước vạn g ả mắt Nhưng h h lại sau khi nhắm mắt hắn bắt đầu từ chung quanh ngôi sao bắt đầu cái này một cái đại trận tác dụng l i ê n đem tử vi một điểm cuối cùng linh quang bảo tồn ở phía thế giới này bên trong b â n g không nàng biết hoàn toàn bị đại đạo đồng hóa sở dĩ bây giờ then chốt chính là tìm được nàng một điểm cuối cùng linh quang nếu như tìm không được vậy đã nói rõ vô duyên nhiều như vậy ngôi sao đối với ban thánh mà nói kỳ thực cũng không dùng được thời gian quá dài đã từng phụ thân của tử vi vì cứu nàng đem tiên giới thậm chí yêu tiên giới bán thánh đều lấy được tuy nhiên cũng vô dụng liên nàng một điểm cuối cùng linh quang cũng không tìm tới lý tô tiết niệm tiến nhập một khỏa lại một khỏa ngôi sao mỗi một khỏa ngôi sao trùng đều phảng phất có một thế giới cũng đều phảng phất là một cái lối đi có thể đi qua những thứ này ngôi sao tiên vào cảm giác đạo trạng thái lý tô đối với đại trận này tác dụng bởi vậy có rõ ràng hơn nhận thức đại trận này tương đương với đem đại đạo ngắt ra thánh nhân thủ đoạn s á c thực lợi hại lấy lý tô trận pháp tạo nghệ muốn làm đến b ư ớ c này cũng không dễ dàng không phải trận pháp tạo nghệ không đến mà là tu vi không đến cái này nhật nguyện tinh thần đại trận cần thánh nhân mới có thể bố trí chuẩn thánh đi bố trí đều sẽ gặp phản vệ đồng thời cũng căn bản không chịu nổi loại này phản vệ lý tô yên lặng ở bên trong tìm kiếm không biết qua bao lâu đột nhiên lý tô đã nhận ra cái gì đó tự a hồ là một cái ý thức nhưng lại cùng thuần túy ý thức không giống với hãn thưởng thức nghiệm từ từ lại gần đi vào sau đó liền tiến vào một cái đặc thù trong không gian nơi đây tự a hồ là một mảnh hỗn độn vô biên vô hạn lại không có vật gì bên trong một người mặc n h ạ t quần dài màu tím nữ tử đang ngồi ở chỗ kia phát ra ngay người là nàng lý tô không nghĩ tới chính mình cái này sao nhanh đã tìm được đây chính là duyên ậ n t s cầu nguyện cung phiếu chương sáu trăm linh năm duyên ậ n ngươi là phu quân của ta sao nàng kia chính là thánh nữ c h i nữ thử vi tiên tử nàng lúc này chắc là một điểm cuối cùng linh quang lý tô t h ư ở n g t h ứ c n g h i ệ m hiển hóa ra thân hình tới đi tới thử vi tiên tử chính ở chỗ này phát ra ngây người rất nhanh lý tô liền tới đến rồi trước mặt nàng nhìn về phía tử vi tiên tử tử vi tiên tử còn đang đờ ra đối với hắn đến không hề có cảm giác lý tô kiên trì cũng rất tốt ở bên cạnh nàng chờ đấy hắn chắc là vô số năm qua đệ một cái tìm được nàng cái này một điểm cuối cùng linh quang người có thể hay không tìm được thật đúng là muốn xem duyên phận nhưng lại không chỉ là duyên phận chính cô ta nếu không nhận ý sợ rằng không ai có thể tìm tới coi như là giúp nàng để lại một điểm cuối cùng linh quang thánh nhân sợ rằng cũng không có cách nào bất quá tìm xem thuộc về tìm được lý tô ở chỗ này liên tiếp đợi thật nhiều năm tử vi tiên tử cũng là không phản ứng chút nào một mực tại nơi đó phát ra ngây người n à y cũng mấy trăm năm a lý tô nghĩ nếu đã tới vậy chờ thêm một chút ta lý tô chuyến này không chỉ là vì nàng mà đến bản thân cũng là muốn biết một chút về thánh nhân thủ đoạn mặt khác cũng có thể đi qua tử vi tiên tử thể nộ một cái chứng đạo thành thánh nguy hiểm chỗ tử vi tiên tử thân là thánh nhân chỉ nữ đúng là thiên tài trong thiên tài chỉ dùng không đến trăm vạn năm liền thành bàn thánh chỉ bất quá như vậy kinh tài tuyệt d i ễ m nàng nhưng ở hợp đạo thời điểm xảy ra ngoài ý m ớ n biến thành đ i ề u k h á c đây chính là hóa đạo hai bốn hóa đạo sau đó thân hôn biết dùng vào t h i ê n địa bị thiên địa đ ồ n g hóa thân thể cũng sẽ thành hóa tuy nói phát sinh qua ngoài ý mới nhưng tốc độ tu luyện của nàng so sánh với cái khác tiên nhân đến nói đã làm a u không thể mau hơn nữa phải biết rằng nàng cũng không phải đại năng chuyển thế giống như cổ đế nàng đến bàn thánh cố gắng chỉ cần ba bốn trăm l i n năm là đủ rồi nhưng không thể so sánh cổ đế đã từng như là tiên đế cùng lý tô tự nhiên càng không thể so sánh lý tô là treo bức người tầm thường sợ thiên tài thiên tài sợ yêu nhiệt g có thể dù cho yêu nhiệt g cũng sợ treo bức mắt thấy đợi mấy trăm năm tử vi tiên tử cũng không có phản ứng lý tô cũng không x u ấ t ruột vừa lúc mượn nơi đây tiến hành một phen hợp đạo bán thánh hợp đạo vẫn là tương đối nguy hiểm nhưng ở nơi đây lại tương đối an toàn bởi vì nơi này n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đại trận đem nơi đây cắt đứt đi ra vì vậy lý tô liền ở chỗ này liên lạc hợp đạo ngược lại gần nhất không có chuyện gì như vậy hợp đạo cũng có thể vì lý tô tiết kiệm được đại lượng chứng đạo năng lượng rất nhanh một ngàn năm trôi qua thử vi tiên tử vẫn không có phản ứng lý tô cũng là đắm chìm trong hợp đạo trong quá trình cái này một cái nhật nguyện tinh thần đại trận xác thực rất an toàn ở chỗ này hợp đạo tuy là hợp cũng không phải cả thế giới nói lại có thể chút nào không lo lắng về sau lý tô cũng không cần ở gặp phải thời điểm nguy hiểm tiêu hao chứng đạo năng lượng mà ở hợp đạo trong quá trình thời gian trôi qua cũng là dị thường nhanh ngươi thậm chí không cảm giác thời gian trôi qua có đôi khi hợp đạo quá trình ở ngươi trong cảm giác dường như mới qua không nhiều lắm hồi ngươi cũng chỉ thấy được một vùng biển nước biển t ố i lụy Mặt đất thành hở ra biến có thể quá trình này cũng là vô số đời người bình thường cả đời một người cả đời trong quá trình này quá tầm thường rất rõ ràng với ở trên thương thiên cũng là liền mấy trăm đời con người khi còn sống cũng sẽ không đi xem tối đa chứng kiến một khu vực phục minh sinh linh lấy ước làm đơn vị nhiều hơn ở hợp đạo trong quá trình đối với thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu câu nói này thể ngộ là sâu hơn khắc bất quá không phải nói thiên địa vô tình mà là đặt ở thiên địa trường mực bên trên người thường cho là mình cái tia đặc sắc lại bao la hùng vi cả đời liền bị nhìn kỹ đến tư cách đều không có đặt ở lịch sử trường hà bên trên một trăm triệu người một tỷ người ngàn tỷ người cũng bất quá như thương hải khách qua đường một dạng đây cũng là vì sao đến rồi đại la sau đó sẽ cho người càng ngày càng t h ờ dê càng ngày càng vô tình cảm giác nếu như dùng lý tô xuyên việt trước một ít lý luận đến giải thích kỳ thực cũng có thể nói lung tung bên trên một hai phần bất kể là người vẫn là tiên đều có thể xem thành cắt bọn sinh mệnh nhưng thiên có thể xem thành si ly côn sinh mệnh bất luận cái gì cắt bọn sinh mệnh cho dù là đạt tới tiên t ầ n g thứ dựa theo thương lý luận đều là không có khả năng vĩnh sinh nhưng si ly côn sinh mệnh có thể tùy tiện một mảnh đất dưới tảng đá thời gian tồn tại đều không biết bao nhiều ước năm mà chứng đạo chính là cắt bọn sinh mệnh đem chính mình cùng thiên loại này si l sinh mệnh buộc chung một chỗ dùng cái này để làm đến cùng thiên địa đồng thọ nói đến si l i c o n sinh mệnh lại dính đến một chút lý tô ở xuyên việt nhìn đ ằ n g trước quá một cái tiểu cố sự một đôi vợ chồng trong sa mạc chứng kiến một cái điêu khắc thê tử không cẩn thận đem điêu khắc ngón tay làm g ã y đợi đến hai mươi năm sau bọn họ rồi đến này phát hiện cái này điêu khắc đầu chuyển hướng đang hướng nhìn hắn ngón tay gãy ngón tay kia lấy nơi đó trên mặt có thống khổ bọn họ giờ mới hiểu được cái này điêu khắc nguyên lai、like、là sinh mệnh chỉ bất quá đối phương thời gian hai mươi năm đi qua mới chỉ có biến hóa một động tác đối phương thời gian dường như vô cùng chậm chạp cái này điêu khắc có thể xem thành si l i côn sinh mệnh si l i côn sinh mệnh cũng không phải không có mạng sống mà là sinh mạng thời gian t r ư ờ n g mực quá lớn liên giống với nếu như đem thái dương xem thành một cái sinh mệnh thái dương từ sinh ra đến bành trướng tiêu vong cuối cùng có vài tỷ năm con người khi còn sống chỉ có thời gian mấy chục năm nếu như đem con người khi còn sống làm sự tình kéo dài đến vài tỷ năm mỗi một sự kiện lại sẽ giữ lấy bao nhiêu thời gian ngươi ăn điểm tâm được ăn rất nhiều năm một cái do tay lên động tác được đánh rất nhiều năm nhưng ở ngươi trong cảm giác ngươi bất quá là ăn một bữa cơm mang một cái tay mà thôi đây chính là si ly côn sinh mạng thời gian chừng mực cùng thời gian phạm t r ụ đương nhiên đây chỉ là nói lung tung thực tế tiên nhân hợp đạo phức tạp hơn nhiều lắm không thể đơn giản giải thích như vậy nói lung tung thuộc về nói lung tung lấy thân hợp đạo quá trình trên thực tế ở thời gian phạm t r ụ bên trên liền tiến vào thiên thị giác ở thiên đạo thị giác cả thế giới diễn biến kỳ thực cũng liền như vậy điểm biến hóa chỉ bất quá đặc ở người dù cho tiên nhân thị giác bên trên điểm ấy biến hóa thời gian hao phí đều là dị thường lâu sở dĩ chút bất chi bất giác lý tô lại nơi đây ước chừng vượt qua vạn năm thời nay cũng vạn năm rồi hả làm lý tô từ họp đạo trạng thái rời khỏi phía sau khe nói vạn năm thời gian qua được s á t thực quá nhanh mới vừa hắn ở nơi này một phương t i ể u thế giới bên trong phản phất biến thành t h ư ợ n g đế tại hắn tám trăm hai mươi bảy trong cảm giác mới qua không nhiều lắm một hồi đâu ánh mắt của hắn nhìn về phía tử vi tiên tử tử vi tiên tử vẫn ở nơi đó n g à người n còn không có tình sao lý tô nghĩ bất quá nàng hóa thành điêu khắc không biết bao nhiêu và năm đều không t ỉ n h coi như lý tô tìm được rồi nàng cái này một điểm cuối cùng linh quang dường như cũng không dễ dàng như vậy để cho nàng tỉnh cái này vào năm một phe này n h ậ t nguyện tinh thần tạo thành thế giới đối với lý tô mà nói đã không có bao nhiêu bí mật thực lực của hắn tăng lên nữa một điểm mình cũng có thể b à y dạng này đại trợ tới chờ một chút đi lý tô quyết định chờ một chút chuyến này thu hoạch không nhỏ ngược lại không có chuyện gì vậy chờ một chút lấy hiện tại người của lý gia miệng s ố đếm coi như lý tô ở chỗ này nằm ngủ thường cho vẫn là liên tục không ngừng cái này dạng lại đợi một ít năm sau ngày này t r u n g quanh đây hỗn độn bắt đầu có biến hóa đại lượng cảnh sát đột nhiên xuất hiện có biến hóa lý tô ánh mắt nhìn về phía t ử vì thiên tử liền chứng kiến tử vi tiên tử trong con mắt tia sáng bắt đầu hiện lên nàng muốn tỉnh quả nhiên trong thời gian thật ngắn tử vi tiên tử cái kia vô thần trong con mắt liền có thần thái nàng thực sự tỉnh lại nàng ngâm đầu nhìn về phía lý tô ánh mắt cũng dừng lại ở lý tô trên người trong con mắt còn có một tia mê man nhưng rất nhanh cái này một tia mê man từ từ phát sinh biến hóa bên trong đần dần có hiểu kỳ ngươi là phu quân của ta sao sau đó nàng lên tiếng thanh âm thanh thúy phản phất một cái thiên chân vô tà thiếu nữ một dạng tớ s đúng giờ lầm mới phát hiện không có ý tứ trương sáu trăm linh sáu khả ái tiên tử thượng thanh đạo chủ tử vi tiên tử lời nói đem lý tô đang hỏi hắn cũng không nghĩ đến tử vi tiên tử vừa mở miệng t ự n h i ê n đã tới rồi một câu như vậy lý tô suy nghĩ một chút nhìn về phía nàng hỏi ngươi tại sao cảm thấy ta là phu quân của ngươi tử vi tiên tử nói bởi vì có thể đi vào nơi đây có thể để cho ta tỉnh lại người chỉ có tương lai của ta phu quân h i ê n viên thúc thúc nói cho ta biết nếu như ta thích ngươi là có thể hoàn toàn tỉnh lại cái này dạng sao lý tô mơ hồ có chút minh bạch rồi hiến viên đạo chủ hiển nhiên cũng là một cái thánh nhân hợp đạo phát sinh ngoài ý mớn thường thường là không thể n g ư i chuyển còn tốt tử vi tiên tử thân là thánh nhân trí nữ bị h i ê n viên đạo chủ gắng gượng lấy cái này n h ậ t nguyện tinh thần đại trận lấy ra một chút hy vọng sống đồng thời đối phương lựa chọn tình chữ tới thành t i ể u cứu vớt nàng k h e n chốt sở dĩ tuyển trạch điểm này chỉ sợ cũng là bởi vì chỉ có đây là phương thức tốt nhất nàng bây giờ chỉ là một điểm cuối cùng linh quang cũng không phải nàng hoàn toàn thân hồn muốn để cho nàng khôi phục bình thường cần đem nàng từng điểm từng điểm từ thiên địa đại đạo bên trong kéo trở về cái này độ khó tự nhiên là không nhỏ lý tô cũng hợp đạo không chỉ một lần tự nhiên hóa đạo đáng sợ bị t h i ê người địa đ ồ n hóa, thần hồn của ngươi tức nghiệm, biết hóa thành so với ta tưởng tượng còn cao lớn hơn đâu ngươi nguyện ý giúp ta sao nguyện ý ta liền muốn bắt đầu yêu ngươi tử vi tiên tử chóp đôi mắt to sáng lời nhìn lấy lý tô nói muốn bắt đầu yêu lý tô rồi hả ách nàng cho lý tô cảm giác cùng lúc trước dự đoán s á c thực không quá giống nhau thiếu nữ cảm giác quá mạnh mẽ hơn nữa còn đáng yêu như vậy ngươi nguyện ý không tử vi tiên tử dùng chân thành ánh mắt nhìn về phía lý tô nhẹ tay nhẹ nắm thành t i ể u k h ẩ n thiết đưa ra ngoài động tác này ngày càng hiện ra đáng yêu thấy thế, thế lý tô cũng đem tay mình nắm thành quyền cùng nàng nhẹ đụng nhẹ t ố t ta nguyện ý như vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tương lai phu quân tử vi tiên tử thấy lý tô cảm ứng cao hứng giống như một cái thi toàn phần thiếu nữ một dạng chỉ bất quá tiếng nói vừa dứt trên mặt của nàng cái kia linh động biểu tình liền đang nhanh chóng t ố i lui nhìn như vậy dù cho nàng một điểm cuối cùng linh quang cũng vẫn không có ổn định như vậy thường thường sẽ chịu ảnh hưởng phu quân khối ngọc này thặng cho ngươi tử vi tiên tử nhanh chóng đem một khối ngọc nhét vào lý tô trong tay nàng biểu tình trên mặt liền hoàn toàn tiêu thất lần thứ hai biến thành lăng lăng dáng vẻ lý tô đợi một ít thời gian phía sau suy nghĩ một chút thưởng thức nghiệm lui ra nhận nguyện tinh thần đại trận vẫn từ từ vận chuyển trên tay của hắn n h i ề u một khối thủy trung ôn nhuận ngọc vương thượng mặt khắc rõ nhận nguyện tinh thần lý tô thưởng thức n i ệ m tiến nhậm ngọc bên trong liền phát hiện khối ngọc này thình lình có thể cùng cái này nhận nguyện tinh thần đại trận an thông hắn thưởng thức nghiệm sau khi tin ê bảo liền chứng kiến tử vi tiên tử đang ở bên trong phát ra ngây người đây cũng là thuận tiện lý tô thưởng thức nghiệm lui ra lúc này lý tô đã nhận ra cái gì hắn quay đầu nhìn một cái liền chứng kiến bên cạnh xuất hiện một ông lão lao giả này tới quá đột nhiên lý tô đều không có bất kỳ phát hiện bất quá lao giả này cho lý tô cảm giác lại cũng không phải thực thể có thể l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở bên người của hắn lao giả này thực lực chỉ sợ không phải một dạng mạnh mẽ tiền bối lý tô mo hồ có chút biết đối phương là người nào hơi trào lao giả diện mục hiền lành nhìn qua ngược lại là có chút bình thường nhưng nhìn kỹ rồi lại không phải như vậy bình thường trong ánh mắt hắn mơ hồ có thể thấy được vui mừng cùng vui sướng tiểu nữ đợi gần phân nửa kỷ nguyên cuối cùng cũng chờ đến nàng người hữu tình lý tô tiểu nữ nếu có thể thành công thất tình tử vi cũng chính là nàng đồ cưới lao giả lên tiếng thanh âm bình thản những lời này chỉ để giải thích rõ thân phận của hắn lao giả này chắc là phụ thân của tử vi thiên tử thượng thanh đạo chủ trách không được ánh mắt của hắn cho lý tô một loại cha vợ xem con rể cảm giác theo lý tô hiểu được tin tức bất kể là tiền giới vẫn là ma tiền giới c lý, lý, lý, lý tô nhìn n h một cái đó là một chuỗi lục lặc chung có thể triệu hắn một cái thánh nhân ý niệm trong đầu coi như là ý niệm trong đầu như cái này thánh nhân ý chí hàn lâm đó cũng là cường đại đến không có giới hạn bình thường trần thánh cũng chưa chắc có thể địch không có thành thánh cùng thành thánh trên lệnh vẫn còn không gì sánh được cự đại t ạ tiên bối lý tô nhận lấy thượng thanh đạo chủ hư ảnh khẽ gật đầu liền hóa thành m ả n h võ biến mất thay thế lý tô cuối cùng quan sát một chút cái này nhật nguyện tình thần đại trận phía sau liền thối lui ra khỏi nơi đây rất nhanh hắn một lần nữa xuất hiện ở tại phía ngoài cung điện phía ngoài cung điện tiên đình chỉ chủ ngược lại là vẫn ở nơi đó chờ bất quá xem bộ dáng là ở cảm giác nói lý tô xuất hiện một hồi phía sau tiên đình chỉ chủ mới chỉ có tỉnh lại lý tô tiểu hữu như thế nào đây chứng kiến lý tô tiên đình tri chủ liền hỏi t cái cái xem, xem, xem ra dù cho lý tô là của nàng người hữu tình muốn đưa nàng lịch chuyển qua đây cũng không thể dễ dàng như thế quá dễ dàng cũng không quá có thể điểm mấu chốt cố gắng còn là muốn làm cho tử vi tiên tử chân chính thích lý tô bây giờ tử vi tiên tử chỉ là nhận rồi lý tô nhưng cách chân chính thích lý tô còn có một chút khoảng cách đối phương một mực tại đờ ra lý tô cũng không có biện pháp một lần này tử vi cung hành trình làm cho lý tô thu hoạch không nhỏ cái t i ê u n h ậ t nguyện tinh thần đại trận có một ít ý tứ đối với lý tô dẫn dắt đồng dạng không nhỏ lý tô tiêu hóa những thu hoạch này cũng ở tiến một b ư ớ c cường hóa cùng với chính mình thực lực toàn bộ thần châu thiên theo lý tô đời sau không ngừng tăng nhanh cũng bắt đầu phồn linh những thứ này ưu tiên thật là vô pháp vô thiên thánh nhân k h n g ở coi như ở trừ phi có che giới nguy hiểm bằng không cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ để tránh khỏi mở ra chiến tranh ngày này lại xảy ra một chuyện yêu tiên giới triệt để cùng tiên giới nước ra ra ở trên không gian bên trên cũng đã tiến hành r ố i phân cách bọn người kia xem bộ dáng là quyết tâm triệt để cùng ma tiên giới liên thủ tiên đình trong rất nhiều tiên chủ cùng đại la tụ tập cùng một chỗ thương nghị biện pháp yêu tiên giới chung có thể tranh thủ y ê u tiên còn là không ít đáng tiếc những thứ này y ê u tiên thực lực không đủ mạnh hãn hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ngồi yên không lý đến sao rất nhiều đại la nghị luận ở mỹ tiên chủ nhóm mỗi một người đều còn không có lên tiếng tô yêu tiên giới cũng có nhị thánh thánh nhân trong lúc đó có ước định không thể đơn giản nhúng tay tam giới việc bằng không thánh nhân giữa chiến tranh cùng nhau ở thiên địa bị hư hỏng bách hoa tiên trụt thì lặng yên hướng lý tô giải thích đứng lên thánh nhân tuy mạnh nhưng thánh nhân ngược lại sẽ không dễ dàng xuất thủ yêu tiên giới cùng ma tiên giới đều có thánh nhân nếu như tam giới thánh nhân đại chiến ba cái thế giới đều sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn hiện nay đến xem tiên giới là mạnh nhất nhưng yêu tiên giới cùng ma tiên giới dưới sự liên thủ cũng có thể ứng đối tiên giới đạo chủ nhóm đều ở đây trong cấm địa chúng ta không thích hợp mở ra tam giới chiến tranh việc này đợi đạo chủ nhóm trở về sau đó mới nghị ở nhiều đại la thảo luận được không sai biệt lắm phía sau tiên đỉnh c h i chủ lên tiếng chuyện này cũng theo đó định tính trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua cái này mấy ngàn năm thời gian trôi qua phía sau ngày này rốt cuộc tử vi tiên tử không tiếp tục là người lý tô ở bên trong để lại một cái nho nhỏ cảnh giới thuật tử vi tiên tử ý thức một thanh tỉnh lý tô thưởng thức n i ệ m liền xuất hiện ở nơi đó phu quân ta còn không biết tên của người đấy tử vi tiên tử vừa thấy được lý tô liền lộ ra nụ cười sáng lạ hỏi lý tô nói cho nàng tên của mình thì tô thật tên dễ nghe phu quân lần này ta cũng có thể thanh tỉnh một canh giờ ngươi có thể mang ta đi ra ngoài một chuyên sao tử v i tiên tử nói tốt lý tô đáp ứng rồi hắn mang theo tử vi tiên tử cái này một điểm cuối cùng linh quang đi tới thần châu trời ơi làm sao nhiều một t ầ n g trời phu quân đây là đã từng vũ tiên giới sao tử v i tiên tử sau khi ra ngoài liền phát hiện tiên giới từ cựu trọng tiên biến thành thập trọng nàng ngược lại là biết vũ tiên giới lý tô ân một tiếng đem thần châu thiên lai lịch nói một lần ngươi lai là phu quân đ o t lại tử vì tiên tử nghe được mê ly nhìn về phía lý tô trong ánh mắt không khỏi có ánh sáng sáng tỏ chính mình cái này người hữu tỉnh tựa hồ là một cái đỉnh thiên lập địa khó lường người đâu trong lòng của nàng đối với l y tô rất hiệu kỳ cũng nhiều hơn đứng lên một giờ rất nhanh tới tốt ngắn ngủi đâu thử vi tiên tử phi thường không bỏ bất quá tiếp theo ta có thể bồi phu quân thời gian dài hơn Chật, nghĩ tới điểm này phía sau nàng lại vui vẻ sau đó trên mặt nàng thần thái liền nhanh chóng lui xuống lần thứ hai biến thành n g ẩ n người gián dấp nàng lần này thời gian thanh tỉnh so với phía trước dài hơn nhiều phía trước lần kia chỉ có mấy phút lần này đã có một canh giờ hiệu quả vẫn là rất rõ rệt tiếp theo sợ rằng sẽ càng dài thì nhìn tiếp theo cần cần thời gian bao lâu ở tử vi tiên tử một điểm cuối cùng linh quang lần thứ hai sau khi tỉnh dậy không bao lâu lý t ô u nên đón chính mình mười hai vạn thuế sinh nhật khoảng cách yêu tiên giới tới đánh đánh một trận đã qua chừng hai vạn năm nếu đã tới sao không tiến đến ngồi một chút ngày nay lý tô mộng thường thức lại mộng du đến yêu tiên giới đi tới một cái đặc biệt địa phương phía sau một cái nghe vào không gì sánh được tiểu mi thanh âm vang lên lý tô mộng thường thức hiện thân sau đó giấc mộng của hắn thường thức tiến nhập một chỗ đầy tiên cấm địa phương vừa tiến bảo in vào mi mắt là m ộ thành tòa t cao công i c hồ ly núi tên của ngọn núi này rõ ràng là hồ ly núi lý tôn ngộng thường thức tiến nhập bên trong liền chứng kiến trong ngọn núi này mặt có vô số các loại hồ ly nơi này hồ ly lấy bạch hồ làm chủ nhưng là có không ít hồ thường thường l i ê n có thể chứng kiến một ít hồ ly hóa thành hình người lý tô ngộng thưởng thức c h u n g đi lên hướng phía truyền đến thanh âm địa phương mà đi càng lên cao gặp phải hồ ly càng mạnh đ ạ tới t y ê u tiên cấp bậc hồ ly cũng càng ngày càng nhiều những thứ này hồ ly hóa thành hình người phía sau mỗi người đều kiểu diễm không gì sánh được trên người cũng có một cách tự nhiên m ị thái một người bình thường bị các nàng xem l ư ớ c mắt sợ rằng cũng phải toàn thân r ã rời làm lý tô ngộng thưởng thức c h u n g đi tới đỉnh núi phía sau ở phía trên thấy được một mảnh liên miên bất tuyệt cổ kính kiến trúc phát ra âm thanh nhân thật ở bên trong lý tô n g ộ n thưởng thức tiến nhập bên trong rất nhanh liền tìm được rồi sự tồn tại của đối phương đó là một cái k h o á t trên người lông lĩnh áo choàng nhìn qua yêu mị vạn phần nữ tử cái này nữ tử mị so với đào tiên trên người mị còn muốn càng sâu vài phần sóng mắt lưu chuyển phía dưới nhìn quanh sinh tình ở trong đó nhu tình phảng phất có thể đem người tâm đều cho h ò a tan một dạng b á n thánh lý tô đoán được thực lực của đối phương đây là một cái đạt tới b á n thánh y ê u tiên xem ra chính là cái này thanh khâu hồ ly sơn tối cường giả đệ lý tô từ bách hoa tiên chủ nơi đó lấy được giải khai đối phương chắc là yêu chủ cựu vĩ hồ nàng bản thể là một chỉ có chín cái đôi hồ ly tên cũng gọi là cựu vĩ ta tưởng là ai n g u y ê n lai là đổi chạy huyết sư yêu chủ lý tô lý tô tiên chủ theo tới ta cái này hương nghèo tích nước tới thật là khiến hàn xá vẻ van g cho kẻ hèn này đâu cái kêu ban thánh yêu tiên phát ra yêu mị tựa như thanh âm nhất cử nhất động một cái nhăn mày một phán trong lúc đó đều giấu giếm nháy mắt dường như lúc này mới mới gặp mặt nàng liền đối với lý tô thâm tình chân thành bất quá một chiêu này đối với lý tô n g ọ n g thưởng thức vô dụng yêu chủ thân là yêu tiên không hận lý m ỗ phá hủy hành động của các ngươi lý tô nhàn nhạt lên tiếng、hận. lần kêu hành động là bọn hắn mưu đồ tháng thua cùng bản yêu chủ đều không có quan hệ người tới là khách tiên chủ mời ngồi tờ S, cầu cổ cổ h o ở tiên phương của các nàng một cái nhỏ nhắn sinh sắn mê người vay trắng lung lay hồ yêu thì lại lấy nàng ấy đẹp đẽ giọng hát vì lý tô dâng lên một khúc tuy là yêu tiên cái này một khúc nhưng cũng là tránh tông tiên nhạc nghe được lý tô đều có một ít say mê tiên chủ cảm thấy thế nào một khúc dĩ bãi yêu chủ cựu vĩ hỏi không là thiên khúc người là tuyệt sắc lý tô nói tiên chủ nếu như thích ta đem các nàng đưa cho tiên chủ như thế nào yêu chủ cựu vĩ đôi mắt đẹp lưu truyền nói nàng nói là những thứ kia khiêu vũ cùng cái kia hiến bài hát hồ tiên lý tô lắc đầu vui mà không thiết vui vẻ nhưng không phòng túng yêu chủ h ả o ý lý mộ tâm lĩnh lý mộ n ế u muốn nghe hát về sau thì sẽ thưởng tới quáy dày yêu chủ nói là tiễn càng nhiều hơn chỉ sợ là thăm dò thiên hạ nào có bữa t r ư a miễn phí yêu chủ cựu vĩ nghe được lý tô lời nói khe cười một tiếng nghe nói lý tô tiên chủ trong nhà mỹ thiếp ba ngàn lại ngay cả mấy cái nho nhỏ hồ yêu đều không dám tiếp nhận sao cũng được ngươi như n g u y ệ n tới tùy thời có thể tới nơi này tiên cấm đã vì ngươi mở ra nàng nói đa tạ yêu chủ k h o ò n đãi cáo tử lý tô ngộng thưởng thức ly khai tô cựu vĩ là tương đối thân cận tiên giới hồ tiên yêu kiểu mỹ ma tiên giới trung nhưng có không ít ma tiên muốn lấy được hồ tiên cho rằng lô đ ỉ n h tu luyện đã từng yêu hồ còn vì này cùng ma tiên phát sinh qua chiến tranh hiện tại yêu tiên giới cùng ma tiên giới có khuynh hướng dung hợp cựu vĩ nhất định là không muốn thấy bách hoa thiên trung bách hoa tiên chủ thanh âm vang lên lần này cựu vị yêu chủ thái độ làm cho lý tô cảm thấy cái này bên trong có cái gì luận án liên tới thỉnh giáo một cái bách hoa tiên chủ bách hoa tiên chủ đối với yêu tiên giới hiểu rõ so với đào thiên các nàng tự nhiên muốn nhiều hơn rất nhiều nhìn như vậy y ê u tiên trong giới y ê u tiên nhóm cũng không đồng lòng đối với cùng ma tiên giới dựa chuyện này chưa chắc sở hữu y ê u tiên đều đồng ý chỉ bất quá hiện nay chủ đạo yêu tiên giới là huyết sư yêu chủ cái này một nhóm cường đại yêu chủ cựu vị yêu chủ tuy là bàn thánh lại không cách nào cùng huyết sư yêu chủ chống đỡ được hơn nữa cái này sợ rằng còn dính đến yêu tiên giới yêu thánh tầng diện quyết sách các thánh nhân mặc dù sẽ không đơn giản nhúng tay tam giới tranh chấp nhưng ở chuyện liên quan đến yêu tiên giới lớn sách lược phương diện huyết sư yêu chủ bọn họ không có khả năng vòng qua yêu thánh có lẽ có thể từ trên người của nàng làm một điểm luận án khi lấy được những tin tức này phía sau lý tô có ý tưởng cựu vị yêu chủ thái độ đối với hắn có lẽ chính là trong lòng của nàng một ít lĩnh hội nàng không muốn yêu tiên giới tiếp xúc quá gần ma tiên giới có thể lại không làm chủ được cho nên muốn lưu một con đường lùi vừa lúc lý tô mộng biết đi bây giờ lý tô ở tiên giới danh tiếng chính t ị n h nàng mới có như vậy thái độ vài năm sau dân mộng của hắn thưởng thức lần thứ hai đi tới thanh khâu hồ ly núi gặp được cựu vị yêu chủ lần này lý tô cũng không có nhiều lời dường như chính là thuần tí tới nghe khúc nhi cựu vị yêu chủ cũng không có nói quá nhiều vì vậy trong cung điện xinh đẹp vô cùng hồ t i ê n nhóm lần thứ hai nhảy lên làm người ta cảnh đẹp ý vui vũ đạo ca hát hồ tiên vẫn là phía trước cái tiêu t i ể u tiểu hồ tiên lần này nàng hát bài hát thay đổi một bài nghe vào vẫn làm người ta say mê kế tiếp hầu như cách mỗi một ít năm lý tô mộng thường thức liền sẽ tới một lần thanh khâu hồ ly núi n g h e một c h i ế khúc thưởng thức một chút hồ tiên nhóm huyện chuyển dáng người cũng là nhất kiện lệnh thể sắc và tinh thần vui thích sự tình ngày nay lý tô mộng thưởng thức ở mộng du chu thiên thời điểm với thiên ngoại thiên trung lại có phát hiện mới hắn lại phát hiện một cái thế giới thế giới này có chút bí ẩn xem ra còn chẳng bao giờ bị tiên giới các tiên nhân phát hiện qua thế giới này không như thần linh thế giới cường đại như vậy hiện nay mạnh nhất còn không có thành tiên cũng liền đến rồi đại thừa tầm thứ ló nhỏ n cũng là so với thương lam vực còn muốn lớn hơn một chút thế giới như vậy ngược lại là có thể mang về hợp nhất đến tiên giới có thể thu được không ít công đức lý tô suy nghĩ một chút tìm được rồi bách hoa tiên chủ muốn đem thế giới như vậy mang về cũng không dễ dàng bách hoa tiên chủ am hiểu không gian chi đạo làm chuyện như vậy ngược lại là càng dễ dàng một chút bách hoa tiên chủ nghe lý tô nói lên phía sau cũng không do dự liền cùng lý tô đồng loạt xuất phát c u n g năng ở một đường tốc độ ngược lại là nhanh rất nhiều chỉ dùng mấy trăm năm đã đến cái thế giới kia chỗ thế giới này sắp thực đại đối với bách hoa tiên chủ mà nói ngược lại không là vấn đề năng liên thần châu tiên đô có thể mang theo xuyên toa tuy là một lần này lộ trình phi thường xa cái thế giới này cường độ cũng không có thần châu thiên n a mạnh mẽ đối với bách hoa tiên chủ mà nói không có bao nhiêu khiêu chiến lại là mấy trăm năm phía sau bách hoa tiên chủ mang theo thế giới này về tới tiên giới lý tô cũng bởi vậy đã biết nàng b ả n thể nàng b ả n thể là hoa quỳnh cũng chính là chỉ mở một đêm hoa quỳnh hoa quỳnh thành tiên độ khó cự đại toàn bộ bách hoa tiên cũng chỉ có nàng một cái có thể làm được không chỉ có làm xong rồi nàng còn phát triển đến chuẩn thánh t ầ n g thứ bởi vậy có thể thấy được bách hoa tiên chủ tuy nói tự nhận là không bằng vũ vì thông minh nhưng nàng cũng là không lầm đem cái thế giới kia mang tới tiên giới phía sau kế tiếp cần tìm tiên đình mượn chuyên môn tiên khí đồng thời muốn tiên đình mở ra hạ giới tinh bích mới có thể đem thế giới này đưa vào tiên giới hạ giới bên trong làm cho thế giới này bị tiên giới pháp tắc bao phủ tiên một bước tráng đại tiên giới muốn triệt để hoàn thành cả thế giới hợp nhất cần thời gian phải không ngắn chí ít cần mấy thời gian và năm thậm chí dài hơn đối với tiên nhân đến nói điểm ấy thời gian không coi vào đâu nói như vậy làm thế giới này có người thành công phi thăng tới tiên giới hợp nhất liền tính là hoàn thành cũng không phải sở hữu thế giới đều có thể hợp nhất đến hạ giới nếu như thế giới này quá mạnh mẽ thị như giống như thần linh thế giới loại này hợp nhất đến hạ giới liền không thực tế giống như phần tỉnh thế giới loại này càng nhiều hơn chính là lấy tiên giới pháp tắc bao phủ khiến cho soi sáng đến tiên giới vinh quang đem thế giới này hợp nhất phía sau lý tô liền cảm giác vô hình t r u n g bao phủ trên người mình công đức khí vận một loại càng tăng thêm sinh ra phân bách hoa tiên chủ cũng bởi vậy được lợi trong nháy mắt lại là mấy ngàn năm trôi qua thử vi tiên tử vẫn chưa có tỉnh lại ngày này lý tô mậu thưởng thức lại tới thanh khâu hồ ly núi cái này mấy nghìn năm nhận được yêu chủ còn đái lý mô cũng vì yêu chủ chuẩn bị một phần lễ vật Ở nhiều hồ yêu lại một lần nữa hồ lại yêu Lý một t vì ô dâng lên bài hát t ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô n g ô ô ô ô ô ô u ô ô ô ô ô ô ô h ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô làm lúc kết thúc cựu vị yêu chủ thần sắc đã cực kỳ đ ộ n g dung chương sáu trăm linh chín cựu vị hồ cảm kích bí thuật yêu chủ phần lễ vật này như thế nào lý tô thanh â m vang lên cựu vị yêu chủ sâu sâu hút một khẩu khí diêm rúa con ngươi nhìn về phía lý tô nghiêm mặt nói phần lễ vật này q u á chân quý không nghĩ tới tiên chủ đạo âm tạo nghệ cũng như thế cao sâu tuy là yêu tiên giới chung cũng có đại lượng yêu tiên thậm chí có yêu thánh tồn tại nhưng yêu tiên nhóm ở đạo âm sáng tạo bên trên cùng hoa tiên nhóm so sành mới lợi hại không đi nơi nào rất nhiều yêu thú đều là bằng vào bản năng tu luyện có thể thành hay không trưởng đứng lên càng nhiều phải xem cơ duyên cùng lịch thiên huyết mạch cùng với các yêu thú thân là thú trực giác thường thường có thể tìm được đột phá cơ hội yêu tộc chung cũng có rất nhiều bất đồng bộ tộc giống như huyết sư yêu chủ cái gia hỏa này đã là t r u y n thánh nhưng làm cho hắn đi sáng tạo đạo âm hắn là tuyệt đối chế chế yêu tiên giới cùng tiên giới dựa chưa chắc đã không phải là hy vọng trong tiên giới cường giả là bọn họ sáng tạo một ít công pháp các loại nhưng là đâu yêu tộc huyết mạch phổ biến khá mạnh so sánh với nhân loại mà nói tiên tiên liền nhất định có ưu thế cũng liền bị tổn thất ở ngộ sinh phương diện kém một chút ngộ tính mặc dù sai rất nhiều yêu thú tiên thiên linh giác lại dị thường、mạnh. dưới tình huống như vậy tiên giới đương nhiên sẽ không sau đó yêu tiên giới nguyện liền công pháp đều khó khăn càng chưa nói đạo âm bất quá hiện tại lý tô cư nhiên trực tiếp vì hồ tộc sáng lập bốn đạo đạo âm phần lễ vật này xác thực chân quý dị thường lý tô tâm niệm vừa động bốn miếng ngọc giản liền bay về phía cửu vị yêu chủ yêu chủ đây là nói phổ cửu vị yêu chủ nhận lấy cái kia bốn miếng ngọc giản t i ê n niệm tiến vào bên trong thể ngộ một cái phía sau nàng đứng lên hướng về phía lý tô cúi đầu tiên sinh đối với ta hồ tộc có đại ân xin nhận cửu vị cúi đầu đang khi nói chuyện thân sắc của nàng cũng biến thành nghiêm trình đối với lý tô xưng hô cũng từ tiên chủ biên thành tiên sinh xưng hô b i ế n hóa hiện ra nàng đối với lý tô thái độ b i ế n hóa trong tiên giới chừng mười cái tiên chủ có thể làm cho nàng xưng tiên sinh lại không mấy cái yêu chủ không cần k h á c h khí như yêu chủ cần lý mô có thể làm yêu chủ sáng tạo còn thừa lại đạo âm bất quá cần phối hợp của ngươi mới được lý tô nói nghe được lý tô lời nói cựu vĩ yêu chủ nhất thời trở nên có một ít kích động hồ tộc ở yêu tiên giới cũng là đại tộc có thể có được b ả n thánh ở yêu tiên giới sao lại đơn giản thế nhưng hồ tộc ở yêu tiên giới quyền lên tiếng c ũ như g k ô n g phải l vậy đi ta đến yêu tiên giới tới vậy không thực tế một trăm linh năm sau chúng ta ở thiên ngoại thiên thấy lý tô cho cựu vĩ yêu chủ để lại một tọa độ cần nàng phối hợp địa phương kỳ thực không coi là nhiều chủ yếu là lý tô muốn gặp một cái thủ đoạn của nàng thậm chí muốn cùng nàng tự mình sau khi giao thủ đối với hồ yêu nhóm năng lực cùng thủ đoạn có hiểu nhiều hơn phía sau mới có thể tốt hơn giúp các nàng sáng tạo đạo âm thì nhìn cựu vị yêu chủ có dám đi hay không phó ước cựu vị yêu chủ tiếp nhận tọa độ phía sau thần sắc trên mặt ngược lại là không do dự trăm năm phía sau cựu vị biết đến nói đó tốt chúng ta trăm năm phía sau thấy lý tô ngộng thưởng thức tiêu tán trăm năm ngáy mắt liền tới thiên ngoại thiên trung ở ước định địa phương lý tô đã xóm xuất hiện ở nơi đó hắn cũng không có ẩ giấu mà là chắp tay đứng ở nơi đó lúc này xa xa một bóng người lạng yên đến đây nàng phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại như ảo vừa tựa như thật lý tô ánh mắt nhìn liền chứng kiến cựu vị yêu chủ xuất hiện ở nơi đó nàng lúc này nhìn qua vẫn là như vậy yêu mị chúng sinh nhưng thần thái của nàng d á n g vẻ rồi lại phi thường đứng đắn nàng đi tới lý tô trước mặt doanh doanh túi đầu tiên sinh lý tô khẽ gật đầu cựu vị ngươi nói dính đến hư cùng thực huyễn cùng t h ậ t chứ lý tô lên tiếng cựu vị yêu chủ nói đúng vậy tiên sinh thế nhân đều nói hồ yêu thiện mị thiện thi ảo thuật nhưng mị chính là thiên thành huyễn đến đại thành sau đó cũng không phải tiểu đạo lý tô nói người hảo thuật đối với ta thi triển thử xem thiên sinh cẩn thận cựu vĩ thi thuật thiên ngoại thiên trung lý tô cùng cựu vĩ yêu chủ lần này ở chỗ này cùng nhau đợi mấy trăm năm cái này mấy trăm năm lý tô chủ yếu là đang cùng nàng tham thảo thủ đoạn của nàng cùng với h u y ễ n chỉ một đạo vấn đề h u y ễ n chỉ nói xác thực cũng không phải tiểu đạo ở nào đó hình thức bên trên cùng đại mộng lục có một chỗ tương tự chỗ bất đồng với đại mộng lục tiệp h cập mộng cũng không phải là thuần ví hư thật nhân tố ngược lại càng nhiều hơn một chút ngay có chút suy nghĩ đêm có chút n g mà huyễn thì càng nhiều là giả tạo hư n u y ễ n mượn cựu vị yêu chủ lý tô đối với h u y ễ n chỉ một đạo cũng nhiều nhiều vô cùng hiểu rõ đồng thời cũng có thể làm cho đại mộng lục tiến hơn một bước yêu chủ mời về đợi lý mô sáng tạo ra phía sau đạo âm phía sau sẽ cùng yêu chủ một hồi lý tô nói được rồi thiên sinh cựu vị tuy là hồ yêu mấy trăm năm ở c h u n g xuống tới đối với lý tô lại biến đến phá lệ tôn k í n h hai người lúc đó phân biệt lần này chỉ dùng hơn bốn trăm n ă m lý tô liền đem vì hồ yêu nhóm sáng tạo đạo thứ năm đạo âm sáng lập đi ra thanh k â u để ngũ âm lý tô mang theo này đạo đạo âm đi tới thanh k â u hồ ly núi giao cho cựu vị yêu chủ lại cùng đối phương tham khảo một ít thời gian phía sau mấy trăm năm phía sau lý tô lần thứ hai đem thanh khâu đệ lục âm sáng lập đi ra lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tu vi sáng tạo đạo âm đã khá nhanh c h ỉ bất quá vì y ê u tiên nhóm sáng tạo đạo âm trung quy có một số khác biệt hơn nữa lý tô cũng không dừng muốn làm chuyện này ở thanh khâu đệ lục âm sáng tạo ra phía sau t ử vi tiên tử lại một lần nữa tỉnh lần này nàng thanh tỉnh tốt mấy giờ đang cùng lý tô cùng nhau vui sướng vượt qua cái này mấy canh giờ sau t ử vi tiên tử có một ít lưu luyến phụ quân tiếp theo ta cũng có thể cùng ngươi mấy ngày nàng nói tình huống của nàng còn đang không ngừng chuyển b i ế n tốt đẹp bên trong ở tử vi tiên tử lại một lần nữa rơi vào đờ ra trạng thái phía sau lý tô lại tiếp tục vì hồ yêu nhóm sáng tạo nổi lên đạo âm h u y ễ n thường thức sáng tạo đạo âm quá trình lý tô đối với cựu vi đi nói cũng là ngày càng hiểu rõ hắn còn bởi vậy ra đời thuộc về mình h u y ễ n thường thức h u y ễ n thường thức cùng m ộ n g thường thức cùng loại nhưng lại có sự bất đồng rất lớn cũng có rất nhiều chỗ t h ầ n diệu lại qua mấy nghìn năm rốt cuộc thanh khâu đạo âm bị lý tô sáng tạo đến rồi đệ bát âm sau đó là thứ chín thanh âm đệ bát âm lúc đi ra cựu vĩ liền vô cùng cảm kích làm thứ chín thanh âm sau khi ra ngoài kiểu vĩ nhìn về phía lý tô ánh mắt đều biến đến không giống nhau tiên sinh đại ân đại đức kiểu vĩ không có gì báo đáp kiểu vĩ có một huyết mạch bí thuật nguyện c h u y ể n cho tiên sinh kiểu vĩ nói bí thuật lý tô nhìn về phía nàng này bí thuật chỉ có hồ tộc mới có tiên sinh nếu tin tưởng kiểu vĩ mời cùng kiểu vĩ thần hồn tương hợp nàng nói thần hồn tương hợp cái này cũng thần hồn giao hỏa có một ít cùng loại nếu như nam nữ thần hồn tương hợp không không tiến thêm một bước chính là bạn tri kỷ k i u vĩ thân là nữ tính nhất định là thua thiệt một phương lý tô đáp ứng rồi vì vậy thiên ngoại thiên trung ở nhiều lần thần hồn tương hợp phía sau lý tô đã biết n à n g cái này bí thuật tác dụng cái này bí thuật rất đặc thù có thể dùng đến hư thực chuyển hoán nói cách khác lý tô n g n g biết đến một chỗ về phía sau nếu như hắn nguyện ý có thể trong nháy mắt đem chính mình cả người cũng chuyển hoán đi qua hư cùng thực có thể tiến hành chuyển hoán chỉ bất quá đâu loại này chuyển hoán có hạn chế nhất định cùng si đi bất quá cái này bí thuật cũng có thể nói lợi khí nếu như lý tô hoàn toàn học được coi như còn tìm không thấy thần linh thế giới ở nơi nào hắn cũng có thể thử một chút xem xem có thể hay không hay đi trước làm chương o c sáu t n ă m một mươi cựu vị cảm động cùng hiến thân bình thường vật chất cùng năng lượng biến hóa đi qua tiên nguyên làm được cũng không khó nhưng hư cùng thực bộ giản đổi dù cho đây là ta huyết mạch bí thuật hiện nay ta cũng không biện pháp ở quá địa phương xa làm được bị giới hạn không gian nói do ta hư thực chi đạo còn cũng không hoàn thiện tiên sinh không có cựu vị huyết mạch như thực sự không thể thành kiểu vĩ nguyện nó là nó phương thức báo đáp tiên sinh thiên ngoại thiên trung kiểu vĩ yêu chủ thanh âm vang lên tuy là yêu kiểu vĩ yêu chủ cũng là tri ân đồ báo mấy năm nay lý tô vì nàng một lần hành động sáng lập chín đạo đạo âm ân tình này quá lớn kiểu vĩ yêu chủ thân là bàn thánh đều không biết dùng báo đáp gì lý tô tốt lắm lúc này mới đưa nàng cái này vô cùng chân quý huyết mạch bí thuật c h u y ể n cho lý tô chỉ là nàng cũng không có năm chắc lý tô nhất định có thể học được liền chính cô ta đều không phải là đặc biệt biết đâu sở dĩ đang khi nói chuyện k i u vĩ yêu chủ lấy ra một ngọn núi núi này nhìn qua tiểu xảo có thể vào phía sau lại cao vút trong m â y cao tới mấy vạn dặm bên trong thình lình có một đám không gì sánh được xinh đẹp tiểu hồ yêu các nàng cũng đều là y ê u tiên cấp bậc hồ yêu các nàng đều là đối với tiên sinh phi thường ngưỡng mộ đều nguyện ý chung thân đợi phụng tiên sinh tiên sinh như đối với các nàng lo lắng có thể nhường cho các nàng sinh hoạt tại trong núi này cựu vĩ yêu chủ nói lý tô cuối cùng nhận ngọn núi này cựu vĩ hai mươi b ố yêu chủ muốn nói lại thôi cuối cùng nàng cũng không hề nói ta xem ra nàng còn muốn mời lý tô hỗ trọ có thể lý tô vì nàng sáng lập thanh khâu cựu thanh âm nàng còn không có cho ra đầy đủ báo đắt đâu sao được mở miệm nữa hơn a nữa cũng không phải là cái loại này đơn thuần ý chí hàn lâm mà là bản tôn hàn lâm thủ đoạn như vậy m u ố nếu làm p h như có thể hiểu rõ đối với lý tô trợ giúp cũng không nhỏ lý tô gần nhất cũng ở mộng trên thế giới sáng tạo ra một cái hoàn toàn hư huyễn thế giới tùy ý thế giới này diễn biến bên trong đàn sinh mộng cảnh sinh mệnh biết cảm giác mình là chân thực tồn tại nhưng bọn hắn cùng chân chính sinh mệnh cùng chân chính tự chủ ý thức thật ra thì vẫn là có không nhỏ phân biệt hơn nữa một ngày bên trong sinh linh trưởng thành tới trình độ nhất định ý thức được chính mình là giả cái thế giới k i a t h ì sẽ tan vỡ đây cũng dính đến thật cùng giả hư cùng thực cùng thật cùng giả kỳ thực là một chuyện nhưng lại có một ít nhỏ khu vực huyễn cùng thật huyễn cùng n g n g n g n g cùng thật c h ở các loại những thứ này cũng có thể diễn sinh ra con đường khác nhau kính những thứ này chưa chắc đã không phải là ba ngàn đại đạo vô cùng trong con đường nhỏ một thành viên lý tô cái này nghiên cứu một chút liền nghiên cứu không ít thời gian còn hướng bên trong d ó t vào số lượng cao kinh nghiệm trong lúc này hắn vẫn lúc không phải đi một chuyến yêu tiền giới cùng cựu vĩ gặp một chiêu này cờ lý tô vốn là trở thành một cái rảnh rỗi sắp tới d ư ớ i trước tiên ở yêu tiên giới t r u n g xếp vào một viên cái đinh nói không chừng lúc nào hay dùng đặt được bây giờ nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm c ử u vị yêu chủ cho lý tô cảm giác cũng không tệ lắm chiều sâu tiếp xúc phía sau đối phương kỳ thực cũng chỉ là một cái một lòng nghị phát triển hồ tộc tiểu nữ tử mà thôi trong n y mắt lại là vạn năm đi qua yêu tiên giới mặc dù ở hướng ma tiên giới dựa nhưng dung hợp tạm thời còn không hiện thực cũng không quá có thể thanh k â u hồ ly núi mượn lý tô đạo âm cái này một văn năm ngược lại là ra đời một cái đại la cấp bậc ưu tiên cựu v i yêu chủ sợ rằng cũng không nghĩ ra nàng đưa cho lý tô những thứ kia tiểu hồ yêu nhóm từng cái đã là nhiều đứa bé mẹ những thứ này tiểu hồ yêu sinh loa cùng phần tuy yêu không giống với càng tương tự với lý tô cùng phụng tiên khuê nữ loại này cụ bị phi thường lợi hại huyết mạch từng cái thông minh lại lanh lợi tướng mạo cũng phá lệ nhu thuận trưởng thành cũng là dị thường rất mạnh ngày này thử vi tiên tử tỉnh lại lần nữa lần này lúc nàng tỉnh lai quả nhiên đạt tới rất nhiều ngày đối với lý tô nàng cũng có hiểu nhiều hơn nhìn về phía lý tô trong con mắt đều đã có tiểu tỉnh, tỉnh. phú quân một vạn năm phía sau chúng ta gặp lại làm tiếp theo ta cũng có thể tỉnh một tháng tình huống của nàng càng ngày càng tốt cố gắng tiếp qua mấy lần nàng là có thể hoàn toàn đã tỉnh quả nhiên một vạn năm phía sau thử vi tiên tử lần này tỉnh lại thời gian g i ả g qua một tháng linh chừng mấy ngày cái này thời gian một tháng đoán chừng là nàng cả đời này vui vẻ nhất thời gian lý tô mang theo nàng ở trong tiên giới du sơn ngọc thủy vì nàng nói không ít khác một cái thế giới cố sự sau đó nàng liền lần thứ hai lâm vào đờ ra thời gian liền cái này dạng trôi qua cựu vị yêu chủ cùng lý tô quan hệ càng ngày càng tốt trong lòng của nàng đối với lý tô hảo cảm cựu ũ vĩ chứng kiến lý tô thành công đến bảy trăm hai mươi tới vô cùng vui vẻ nàng không nghĩ tới chính mình huyết mạch bí thuật lý tô cơ nhiên đều học xong cựu vĩ vi, viên này tiên đan tặng cho ngươi lúc này lý tô đưa cho nàng một viên tiên đan cựu vĩ tò mò nhận nhẹ nhàng khẽ ngửi sắc mặt của nàng liền có biến hóa bởi vì đây là đạo đan so với tiên đan còn chân quý hơn không gì sánh được đây là có giúp cho cảm giác nói hòa hợp nói hơn nữa có thể ở hợp đạo thời điểm phát sinh nguy hiểm phía sau đem mình gắng gượng kéo trở về đan cái này đan tác dụng liền không gì sánh được chân quý lý tô có thể luyện chế ra cái này đan cũng là từ tử vi tiên từ nơi đó chiếm được dẫn dắt sau đó mượn chính mình cảm giác nói cùng hợp đạo trải qua nghiên cứu chế ra đây là đối với ban thánh t r u y n thánh đều có cực chỗ đại dụng đan loại này đan cần định chế Này chương á i đối với đàn vĩ kiểu có t ể dùng, n g cho ờ i i khác. l vô d ụ n Tiên sáu i n h vĩ n h ấ t thời t cảm động. r o con n g m ắ t tình nổi lên nồng nặng c ả một Yêu sẽ không dễ dàng dễ đ ì n nhưng h m ộ độc t tình, ngày n h sẽ ư t u ổ i khô lửa bốc một dạng. truyền o n g c n g đ thánh g biết lúc nào, đã trí i Kiểu cao ả m động h dưới, nước lãng tối, h giả xuôi song láo thần đại khủng bố tình yêu tiên giới chung không người nào biết chính là h ồ tộc bàn thánh cựu vị yêu chủ tại một ngày này trở thành lý tô nữ nhân cùng người so sánh với yêu kỷ thực yêu hận rõ ràng một ngày yêu một cái người vậy thực sự là đến chết cũng không đổi lúc này như quả yêu yêu bị cô phụ thường thường cũng sẽ sản sinh hậu quả nghiêm trọng đây cũng là rất bình thường l i ê n giống với lý tô xuyên việt trước trong kịch t v lý mặc sầu nhân ra trước đây cũng là một cái hoạt bát lại si tình nữ tử cũng có nhu tình như nước một mặt chỉ bất quá tao nộ rồi người trong lòng vô tình con đi tính tình mới đại biến người con như vậy thống chi yêu đâu bất quá lý tô lại há lại cái loại này phụ tâm lang lý tô nữ nhân có thể không có bất kỳ người nào bị cô phụ quá chỉ bất quá đâu làm cho cựu vĩ không nghĩ tới là lý tô cư nhiên khi phụ nàng ước chừng hơn mấy tháng đem nàng đều cho cả bối d ố i nàng cũng thành công cảm nhận được lý tô những nữ nhân khác sự bất đắc dĩ tuy không nhịn nhưng cũng hạnh phúc cùng cam tâm tình nguyện chỉ bất quá lần đầu tiên đã bị lý tô khi dễ lâu như vậy cuối cùng là có một ít muốn khóc hơn mấy tháng phía sau lý tô rốt cuộc bỏ q o n nàng tuy là bị khi dễ mấy tháng cựu vĩ chứng kiến lý tô thời điểm vẫn là phi thường xấu hổ thấy được nàng cái kia n ư ợ n g n ù n g dáng vẻ lý tô lại thường nàng một ít tiên mới rời khỏi yêu t i ê n giới sau đó hắn lại luyện chế không ít đạo đan đi ra đạo đan cần tài liệu có chút hiếm thấy lý tô có cũng không nhiều hiện nay lý tô trong nhà cũng có một cái bàn thánh một cái c h u ẩ n thánh đại la c ả n g là có nhiều năm một ngày đến đại la đỉnh phong phía sau tiên hành lần đầu tiên cảm giác nói có đạo đan nói cũng sẽ càng dễ dàng một chút lý tô vì vũ vi bạch vi luyện chế của mình một viên những thứ khác đợi các nàng đến rồi cảnh giới sau đó mới nói đi sau đó lý tô lại vì bách hoa tiên chủ luyện chế một viên đây là đạo đan bách hoa tiên chủ đạt được cái này một viên phía sau thì có một ít kinh ngạc tô đây là đưa cho ta nàng có chút không xác định lý tô gật đầu cảm ơn bách hoa tiên chủ thu vào sau đó nàng đưa cho lý tô một vật đây là bách hoa thiên hạch tâm t r t bàn ta chuẩn bị đi tiến hành thời gian dài hợp đạo bách hoa thiên liền giao cho ngươi cùng bạch vi nàng nói đây là ta mật hoa thời điểm mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh nàng lại đưa cho lý tô một cái bình nhỏ nói đến mật hoa mặt của nàng có một ít tường đỏ đây chính là ẩn chứa tánh mạng của nàng buồn nguyên kỳ chất vật lý cũng là nàng lần đầu tiên đem tặng người bách hoa thiên mấy viên thượng cổ kỳ thụ mặt trên có một ít gì đó có ở đây không ảnh hưởng bên ngoài sinh trưởng dưới tình huống ngươi có thể đi ngắt lấy nàng lại nói cuối cùng giao cho lý tô không ít chuyện lại đưa cho lý tô không ít thứ phía sau bách hoa tiên chủ liền chính thức bế quan nàng muốn tiến hành thời gian dài hợp đạo thời gian này chỉ ít chính là lấy vạn năm tính toán thậm chí động một tí trăm vạn năm ngàn vạn năm muốn trở thành thành nhân nào có đơn giản như vậy ở bách hoa tiên chủ bế quan phía sau bách hoa thiên tiên chủ liền chính thức biến thành bạch vi bạch vi toạ chân bách hoa thiên mà bạch vi lại thực đã gả cho lý tô thời u Chuyện luận. đều ộ một c cũng cảm c về Lý Lý Gia. trong giới, Không Gia tiên tới tiên khái đưa thảo nhân này, đây ở ở ít ít ư n g đ ạ c ù n gian thần t h kỳ. ờ g i tiếp tục trôi qua lý tô không gấp đi thần linh thế giới bởi vì hắn cách c h u ẩ n thánh càng ngày càng gần mấy chục năm sau lý tô l ạ g yên không tiếng động bước ra bước này một lần hành động trở thành c h u ẩ n thánh cái này bước ra một bước cùng bàn thánh lại hoàn toàn khác nhau hắn hiện tại cách hai mươi vạn thuế còn kém hơn một vạn năm đâu liền một lần hành động trở thành t r u y n thánh nhìn như vậy trăm vạn năm bên trong cũng có thể thành thánh lý tô nghĩ trăm vâng ạ tại n năm thành thánh. Cái tốc độ này, có thể nói xưa nay chưa từng、có. Trên thực tôn nếu như chỉ là đơn thuần muốn trở thế, lý thành thánh, hắn hiện tại cũng sớm tốc thể thực trở tế, thể. chưa chỉ Chỉ là Cái có có. cũng có độ đã xưa u Lý là l hồi t r ù n kiến, mấy năm nay đi qua, hạ giới rất nhiều linh năm nay mấy rất qua, hạ vào ự c được đều đã bao biệt sai lắm. Vang trùm lắm. không điểm này tiếp qua mấy vạn năm lý tô có thể một lần hành động chấp trưởng luân hồi nhưng lý tô mong muốn há là đơn giản một cái luân hồi cần thời gian mới có thể lâu hơn một chút ở trở thành chuẩn thánh phía sau lý tô cũng không có lộ ra n g y này giấc mộng của hắn thưởng thức lại tới thần linh thế giới hắn nhớ thử xem có thể thông qua hay không hư thực chuyển hoán tiến vào thần linh thế giới với lúc gần nhất không có chuyện gì có thể làm rất nhanh giấc mộng của hắn thưởng thức liền đi tới cổ đế chỗ ở trong vực sâu bất quá lần này lý tô cũng là không có thể chứng kiên cổ đế nàng đi nơi nào lý tô rất nhanh tìm được cổ đế lưu lại tin tức Thiên giới có cái nữ thần muốn trở thành trí thần. Một ngày, nàng thành trí thần,、cái、thế giới này, tinh trùng thức bích đang kích phía phía giới cái cái giới dưới. nữ muốn ngày nàng này đang ngo có cao cao dậy Sẽ còn chưa tới t h i ê n giới l i ề n đã nhận ra chiến đấu ba động lý tô nhìn một cái thiên giới rất nhiều thần linh đang cùng cổ đế đại chiến toàn bộ thiên giới có mười cái chủ thần mười cái chủ thần chung không sai biệt lắm có ba cái tương đương với đại la tầm thứ còn lại đều là thái ất tầm thứ lúc này mười cái chủ thần bên trong chín cái đều đã xuất thủ cái khác thần linh đồng dạng đã gia nhập chiến trường bọn họ đem thần lực của mình liên tục không ngừng giờ tờ s cung cấp mười cái chủ thần sử dụng cổ đế lấy sức một mình đối kháng thiên giới rất nhiều thần linh lại vẫn chiếm cứ thượng phong chỉ bất quá cũng á i i k mặc kệ nàng nói cái gì thiên giới rất nhiều thần linh căn bản không nghe chỉ cho là nàng là tới ngăn cản căn bản không để cho nàng tới gần lý tô tâm niệm vừa động liền chuẩn bị thi triển mỹ thuật tiến nhập thần linh thế giới lúc này đột nhiên thần linh thế giới vô tận trên trời cao không gì sánh được trắng tinh thánh quang xì ra soi sáng cả thế giới cả thế giới cũng theo đó chấn động xong cổ đế lùi lại phía sau đã là chuẩn bị mở lưu nàng đến đại la thời gian đã có hơn mười vạn năm cách bàn thánh đã rất gần coi như đại khủng bố đã tới thật muốn chạy ra vẫn có thể trốn chỉ b ấ t quá nàng không đành lòng chứng kiến thế giới này bị hủy diệt mà theo thế giới chấn động thế giới ở ngoài một cái ngủ say không biết dài bao nhiêu thời gian tồn tại mở mắt ra tờ s cầu nguyện xí p ế u chương sáu trăm mười hai thần、Linh、thế giới m ạ n nhật hàng lâm ngu xuẩn Đã đã c thế, thế nhưng đâu thần linh thế giới cường độ còn chưa đủ một ngày nàng phát huy ra bàn thành thực lực cũng sẽ gây nên thế giới tinh bích chấn động do đó thức dậy đại khủng bố thiên ngoại thiên trung dựng dục rất nhiều thế giới bản thân cũng là đang không ngừng lớn mạnh bên trong đe bình thường thời gian tuyến thần linh thế giới muốn sinh ra trí cao thần ít nói cũng có trên trăm thời gian vạn năm mới được thế nhưng đâu bởi cổ đế hàn lâm thiên giới rất nhiều thần linh đã nhận ra uy hiếp bọn họ lựa chọn một loại phương thức cực đoan đó chính là đem sở hữu tài nguyên tập trung cho một cái người cũng chính là tập trung cho sinh mệnh nữ thần cho nên với sinh mệnh nữ thần ở nơi này mười mấy thời gian vạn năm bên trong liền một lần hành động xông lên trí cao thần mà cả thế giới cường độ còn không có đội kịp thế giới tính bích dĩ nhiên là biết bởi vậy mà chấn động nếu như xung q u không có đại khủng bố loại chấn động này râu rĩa nhưng vấn đề chính là ở chỗ thần linh thế giới xung quanh có đại khủng bố nữ thần không bốn không thành công thật tốt quá cái này chúng ta rốt cuộc có thể giải quyết cái này ma nữ thiên giới bên trong nhiều thần linh còn không có nhận thấy được tai nạn gần đến đều tại nơi đó vì sinh mệnh nữ thần trở thành trí cao thần mà hoan hô Gì, ma nữ đâu sinh mệnh nữ thần đang lâm trí cao cái kêu ma nữ tự biết không địch lại khẳng định chạy rồi một ít thần linh phát hiện cổ đế tiêu thất còn cảm thấy cổ đ ế là biết mình đánh không lại sinh mệnh nữ thần chốn chỉ yêu yêu nữa nha thẳng hướng thâm nguyên đem thâm nguyên hủy diệt có thần linh hô to nữ thần xin mang lĩnh chúng ta một lần hành động đem thâm viên hủy diệt ra cũng có thần linh hướng mới vừa leo lên trí cao thần ngồi sinh mệnh nữ thần thỉnh cầu nói trí cao thần tọa bên trong sinh mệnh nữ thần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cảm thụ cùng với chính mình cường đại chiếm được rất nhiều thần linh chờ lệnh phía sau nàng đứng lên nàng cũng chuẩn bị một lần hành động hủy diệt thâm viên thừa dịp cùng với chính mình thực lực đi tới đ ỉ n h phòng một lần hành động đem cổ đế hủy diệt lúc này đột nhiên sinh mệnh nữ thần nhóc mắt nàng đã nhận ra cái gì ánh mắt mạnh nhìn về phía trên trời cao nơi đó nhìn qua dường như bình thường thế nhưng chẳng biết lúc nào nơi đó xuất hiện một bóng người một cái làm cho sinh mệnh nữ thần cảm giác không gì sánh được hủ bại không gì sánh được cổ xưa phản phất tại trong quan tài nằm vô số năm phía sau từ bên trong bỏ ra bóng người bóng người này trên người cũng không có quá mức khí tức cường đại có thể không rõ sinh mệnh nữ thần chỉ là chứng kiến tim đập liền không khỏi kịch liệt tăng lên cả người cũng cảm giác cực kỳ khó chịu phản phất có hai nạn gần đến một dạng h ắ n là ai vậy là như thế nào đi vào tuyệt vời bao nhiêu khí tức ca lúc này bóng người kia đang tham lam hô hấp không phải không phải đang hô hấp càng giống như là ở người cái thế giới này khí tức thế giới này tràn đầy sinh cơ một cái có ước vạn sinh mệnh còn có rộng lượng thần thế giới thần linh d i ệ u loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời hắn không nghĩ tới tại chính mình ngủ say thời điểm bên người c ư nhiên ra đời một cái thế giới đây quả thực là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật tốt nhất thật là khéo hắn mở ra hai tay cấp cho cái này tuyệt vời thế giới ôm một cái sau đó sâu đậm hút một khẩu khí kèm theo cái này hút một cái sinh mệnh nữ thần sắc mặt đại biến bởi vì cái này hút một cái cả thế giới sinh cơ liền bị cái này nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt móng người hấp rất nhiều vô cùng không chỉ có nếu như hắn cái cái, liền này hút một phản không phất biến thành một cái lô đen cả thế giới sinh cơ đang đang nhanh chóng tiến nhập trong cơ thể hắn lần này tất cả thần linh đều đã bị kinh động lại tới rồi một cái ma thần đồng loạt ra tay nhiều thần linh dồn dập xuất thủ sinh mệnh nữ thần cũng là không nói hai lời trong cơ thể thần lực bắt đầu khởi động liền phát ra công kích nhưng là đối mặt rất nhiều thần linh bao quát sinh mệnh nữ thần công kích bóng người kia lại ngay cả nhìn cũng không nhìn rất nhiều thần linh công kích liền trực tiếp bị hắn cho hút vào liền sinh mệnh nữ thần công kích cũng ở tiếp cận hắn phía sau điên cùng suy giảm sau đó bị nó hút vào quá tuyệt vời bao nhiêu năm không có vui sướng như vậy qua bóng người k i a phát ra tiếng cười to lần nữa mạnh hút một cái thần linh thế giới bắt đầu tảng lớn mạng lớn điêu linh loại này điêu linh từ thiên giới bắt đầu sau đó biết hướng về phía dưới vô số người thường ở thế giới lan tràn cuối cùng không người có thể trốn mặt nhật đây chính là thần linh thế giới mặt nhật thế giới này phá hủy cũng chẳng trách bản đế thế giới dưới đáy cổ đế ẩn nút ở nơi đó nhìn chăm chú vào phía trên cái kia p h ẳ n g phất biến thành lỗ đen đại khủng bố l ầ m b ầ m nàng chuẩn bị mở lưu nhưng không phải hiện tại hiện tại chạy ra phiêu lưu quá lớn lúc này nàng đã nhận ra cái gì đầu nhất chuyển liền thấy được lý tô ngộng thưởng thức n g ư ờ i đã đến rồi đây chính là đại khủng bố nơi đây chỉ có hắn một cái lại có thể làm cho cái này cả thế giới biến thành phế tích cổ đến nói lý tô ngộng thưởng thức nhìn về phía vô tận chỗ cao đại khủng bố nói ngươi có mấy phần chắc chắn vào tàu cổ đến nói giết chết hắn đâu giết chết lại cho ta một ít năm ngược lại là có thể hiện tại sao không thể nào Thật sau o t đó y đi thử một h c lý tô trừng mắt, mắt nhìn nói ts tác giả xong xuôi láo thư ta thật không phải là yêu ka đã cải biên thành mặt gà bảo đảm chất lượng thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn chương sáu trăm mười ba cổ đế cũng kinh ngạc xuất thủ 20. cổ đế ánh mắt biến đến nguy hiểm nàng đột nhiên xuất thủ hướng về phía lý t o chính là một kích lại bị lý t o nhẹ nhàng bắn ra liền bắn ra lần này cổ đế xác nhận lý t o là thật tới rồi n g ư ờ i thực sự tới rồi nàng nói đương nhiên ngươi là nữ nhân của ta không cho ta sinh hơn 1 ư ờ i phía trước ta có thể không nỡ bỏ ngươi chết lý t o đang khi nói chuyện ánh mắt lại dừng lại ở cái kia đại khủng bố bên trên hắn còn không có tùy tiện xuất thủ trước nhiều quan sát một chút người này thủ đoạn lại nói ngươi ngay cả đoá hoa kia đều không có mang tới giải quyết như thế nào đó cổ đế bỏ quên lý tô trong lời nói đùa dỡn nói nàng tuy là có thể mở lưu nhưng chân chính chạy ra nắm chặt chỉ có phân nửa không đến nàng bây giờ vẫn là đại la liền bán thánh đều không có đến coi như thủ đoạn của nàng lợi hại nhưng trước thực lực tuyệt đối chung quy không cách nào đối kháng sở dĩ nàng muốn biết lý tô con bài chưa lật lý tô l ư ợ c l ư ợ c để lộ ra một k i a khí t ứ c cổ để đôi mắt đẹp nhất thời co rụt lại ngươi làm sao nhanh như vậy nàng sâu đầm hút một khẩu khí nàng bị kinh động m ư i mây vạn năm trước lý tô đoạt lại ma hiểm thiên thời điểm bất quá vẫn là đại la lúc này mới mấy trăm ngàn năm trôi qua lý tô cách thánh nhân tư n h i ê n đều chỉ có từng bước ánh mắt của nàng không khỏi ở lý tô trên người quét ra quét m u ố n biết lý tô rốt cuộc là làm sao trưởng thành nhanh như vậy chẳng lẽ lý tô đã từng cũng là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại nhưng dưới cái nhìn của nàng không hề giống lý tô là nhân vật như vậy coi như chuyển qua thế nàng cũng có thể cảm thụ được đi ra có thể lý tô cho cảm giác của nàng nhưng không phải như vậy cái này liền làm cho cổ đế đối với lý tô trưởng thành có chút kinh ngạc lý tô nhìn về phía nàng chờ ngươi cho ta sinh hai mươi phía sau ngươi cũng có thể trưởng thành nhanh như vậy lại là hai mươi bất quá cổ đế lúc này không tâm tình để ý tới lý tô đ ù a dỡn cái g i a hỏa này ở trào cảm ơn phía trước còn không có đạt được ta đã từng cảnh giới chỉ có thể coi là một cái tiểu khủng bố nhưng hắn cũng có thể trong thời gian ngắn phát huy ra có thể so với thánh nhân thực lực cổ đế nghiêm mặt nói trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra có thể so với thánh nhân thực lực nói cách khác hiện tại xuất hiện ở thần linh trên thế giới cái này đại khủng bố đã từng thực lực vậy cũng chính là thiên đạo thánh nhân cấp bậc không có đạt được tiên đế cấp bậc mặc dù như thế đây cũng là một cái tránh tông khủng bố đối phương tàn sống đến bây giờ khẳng định không có biện pháp lúc nào cũng duy trì lực lượng đ ị n h phong nhưng chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra có thể so với thánh nhân thực lực cũng vô cùng kinh khủng trách không được cái g i a hỏa này phách lối như vậy không nhìn thẳng thần linh thế giới rất nhiều thần linh công kích thậm chí căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi đối phó những thần linh này mà là hung hăng hấp ngược lại cuối cùng hết thể tất cả đều sẽ bị hắn hút sạch hắn hiện tại như thế hấp chỉ sợ cũng là vì tiết kiệm năng lượng trước hấp một trận bổ sung mình một chút ngủ say vô số năm qua tổn hao lại đối những thần linh này xuất thủ ngược lại lấy cái thế giới này cường độ không người có thể chạy trốn tám a c lý tô nhìn về phía nàng ở thời đại biến ảo phía sau bọn họ không cam lòng kết thúc lại không biện pháp giống như ta vậy lấy công pháp phục sinh chỉ có thể lấy phương thức đặc thù sống tạm xuống tới lực lượng cùng thủ đoạn đều có không ít biến hóa năm đó ta đã từng bắt được quá bọn người kia dùng cái này tìm đến rồi châm đối tính tiên thuật thế giới này chống đỡ không được bao lâu nếu như ngươi không thể tìm đến thánh nhân, lại muốn đối phó hắn thuật này đối với ngươi phải có trợ giúp cổ đế nhanh chóng nói nói xong nàng xem hướng lý tô bất quá ngươi chưa chắc sẽ học được thật sao lý tô thật đúng là không sợ nàng kích tướng cổ đế hai tay khé động liền đem nàng nói tiên thuật chuyển cho lý tô tiên thuật này xác thực huyện nào không gì sánh được khó a kỳ thực cũng không tính khó chủ ý này là châm đối tính tiên thuật nhằm vào đại khủng bố có thể hay không thi triển cùng thực lực có quan hệ nếu như lý tô không đến t r u y n thánh cũng vô pháp thi triển lý tô vừa vặn để lại không ít kinh nghiệm trực tiếp tăng thêm đi vào vì vậy cổ đế cái môn này tiên thuật liền bị lý tô ung dung học xong tiên thuật này không sai lý tô nói quả thật không tệ có tiên thuật này lý tô phải đối phó cái này đại khủng bố thì càng dễ dàng n g ư ơ i nhanh như vậy liền học xong cổ đế có chút không tin lý tô ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên giới chỗ cao đại khủng bố nói lại xem ta giết hắn lúc này đối phương còn đang điên cuồng hấp thu cái thế giới này sinh cơ cùng bồn nguyên đồng thời cũng ở đối với trong thiên giới thần linh xuất thủ chỉ thấy hắn tay vụ một cái liền có thể đem nhiều cái thần linh nắm trong tay bóp một cái liền đem mấy cái này thần linh kể cả thần cách đều giống nhau từ bóc vỡ sau đó không gì sánh được thỏa mãn hít vào trong thân thể cái này trình độ c ứ n g hãn làm cho tất cả thần linh quá sợ hãi rất nhiều chủ thần từng cái đồng dạng luôn cuống cái g i a hỏa này cười ha ha một tiếng tay lần thứ hai chụp vào tiên liên giới lần này hắn bắt là mạnh nhất sinh mệnh nữ thần sinh mệnh nữ thần biến sắc cùng rất nhiều chủ thần không ngừng công kích lại căn bản vô dụng tên tia tay đã vượt qua ước khoảng cách trăm triệu dặm vô tới rõ ràng là đơn giản một chảo lại làm cho nàng cảm g i á được chính mình căn bản tránh không khỏi bất kể thế nào tránh đều tránh không khỏi nữ thần đi mau Có t đúng lúc này sau khi đột nhiên một đạo đáng sợ công kích đột nhiên xuất hiện chỉ mất kích liền đem cái tia đại khủng bố tay đã bị đánh mảnh vỡ một chết một cách này làm cho đại khủng bố nổi giận nhưng hắn tức giận mới chỉ có bắt đầu lý tô thân ảnh đã xuất hiện khí tức trên người cường đại đến tược điểm hắn lúc này đã thành toàn bộ thần linh chung trói mắt nhất tồn tại trên người tiên nguyên ba đậu đều nhường thần linh thế giới thiên địa run dậy Đợt, á chương giả song xuôi láo t ta thật h k sáu trăm mười bốn thánh m i n h cường sát đại khủng bố c h u ầ n thánh lý tô vừa ra tay cái k i a đại khủng bố cũng đã nhận ra lý tô trên người cái k i a đáng sợ khí tức trên người của hắn cũ kỹ cảm giác đang đang nhanh chóng tối lui ý vị này đối mặt lý tô công kích hắn cũng rốt cuộc chăm chú lên rồi vận dụng càng nhiều hơn lực lượng bộ dáng của hắn ngày càng rõ ràng có lẽ là thời gian dài ngủ say thời gian dài tiềm tàng ở trong bóng tối cả người hắn cho người cảm giác c ông thiên mục cũng nhìn qua, địa có cùng một ít vặn vẹo đáng phát ra kịch liệt rung động lý tô công kích thoáng cái liền đem cái kia đại khủng bố bao phủ chút tài mọn vạn pháp về không đại khủng bố hử nhẹ một tiếng hai tay bỗng nhiên nhất chuyển xung quanh liền hóa thành h tám thế nhưng lập tức lý tô công kích giống như đại nhật hàn lâm đem bóng tối này ẩm ẩm đánh nát hát cám chỉ luân cho bản tôn thoái hát cám mặc dù thoái bên trong một vòng c ự đại thiên địa luân bản ẩm ẩm dựng lên bên trong mang theo uy thế to lớn phản phất có thể mài nhỏ toàn bộ lý tô công kích bị nó điên cuồng ma diện lý tô m ặ t không đổi sắc trong tay cái gương bỗng nhiên phát sinh kinh người công kích làm sao sẽ đại khủng bố sắc mặt k ỳ biến hắn hát cám chỉ luân đỡ không được thân là sống tạm vô số năm tồn tại thủ đoạn kỳ thực cũng không nhiều nhưng mỗi một hạng đều vô cùng lợi hại hắn h á cám chỉ luân t r u y n thánh căn bản đừng nghĩ phá võ sau đó liên miên không dứt công kích như kinh đào hái lãng một dạng một sóng lại một sóng căn bản không có cho đối phương sức h o à n thủ thần linh trên thế giới lý tô đột nhiên này xuất thủ sợ ngây người tất cả thần linh bọn họ cũng không biết lý tô là ai là thế nào đột nhiên nô ra thế nhưng mắt thấy lý tô đang ở đối phó liền sinh mệnh nữ thần cũng vô pháp chống lại đại khủng bố nhiều thần linh dồn dập tùng một khẩu khí đồng thời cũng bị lý tô khí thức cùng với xuất thủ y thế cho kinh động hắn là cái gì tầng thứ thần một cái thần linh không khỏi nghĩ cái này thần linh chỉ là hạ vị thần cách chủ thần cũng còn có khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm trong mắt hắn chủ thần cũng đã là lực lượng đ ỉ n h phong mà giống như sinh mệnh nữ thần lần này chứng đạo trí cao sau đó cũng đã là vô địch một dạng tồn tại nhưng chưa từng nghĩ đầu tiên là nhô ra một cái vô cùng quỵ dị mang đến d i ệ t thế nguy cơ tập toàn bộ thế giới chi lực đều không thể chống lại nhân vật khủng bố hiện tại lại nhô ra một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng may cái này càng nhân vật mạnh mẽ tựa hồ là tới g i ú p bọn họ gây h ợ n cái k i a đại khủng bố bị lý tô đánh cho kịch liệt gào lên mới vừa hời hợn hoàn toàn vô tổn hắn chỉ là trần trờ một chút không có sử dụng phá cấm quyền lực liền bị lý tô đánh cho chút nào vô c h i u cái chỉ lực chế tớm cái gia hóa này lại không lưỡng lự trong cơ thể một c ỗ lực lượng bay lên phá cấm nguyên lực cực kỳ c h â n quý không đến bạn bất đắc dĩ hắn là không phải biết sử dụng nhưng bây giờ cũng không kịp nhiều như vậy chỉ cần giải quyết hết lý tô sẽ đem thế giới này hút khô hắn cũng không bị tổn thất hắn phải vận dụng phá cấm nguyên lực cổ đế thanh â m vang lên mắt thấy đối phương muốn sử dụng phá cấm nguyên lực lý tô sắc mặt không thay đổi bước ra một bước hai tay pháp quyết biên nào cổ đế đạo tia tiên thuật liền thi triển đi ra ngoài liền chứng kiến đại khủng bố xung quanh số lượng lấy triệu dặm trong phạm vi một cô ba động kỳ dị trong nháy mắt xuất hiện cái này ba động đem đại khủng bố bao phủ trong đó vừa xuất hiện cái k i a đại khủng bố trên người bốc lên lực lượng nhất thời chính là bị kiếm hãm tiên thuật này tác dụng chính là áp chế phá cấm nguyên lực váy dày bên ngoài sử dụng phá cấm nguyên lực nhịp điệu khiến cho không có biện pháp thuận lợi sử dụng một g i â y kế tiếp một b ả đại kiếm đ ỗ n g nhiên chém tới thần linh thế giới thiên địa đều có một loại cũng bị chém ra cảm giác Thánh to minh, khủng nhận cái đáng này kiếm kia đại khủng bố đã nhận ra đã bố sợ hắn là làm sao làm được trong ánh mắt nàng đối với lý tô càng thêm mấy phần hiếu kỳ lý tô rõ ràng chưa thành thánh c ư nhiên đúc nên một bà thánh binh một dạng c h u ẩ n thánh coi như cho bọn hắn thanh khí bởi thanh khí không phải là của mình cũng chỉ có thể phát huy bộ phận uy lực nhưng lý tô đúc thành thanh khí sử dụng uy năng lại vô cùng kinh người cái kia đại khủng bố đã nhận ra nguy cơ sinh tử đ ỗ n g nhiên nhạy liền hướng lấy thế giới ở ngoài phóng đi cái ra hỏa này cứ nhiên chạy trốn trở thành đại khủng bố cũng không phải không có đại giới cái này đại giới chính là hắn đỉnh phong c h i lực chỉ có sử dụng phá cấm nguyên lực mới được hắn lúc này có một loại người không ra người quỷ không ra quỷ cảm giác khôi phục không đến thánh nhân thực lực hắn ngay cả mình thánh khí cũng vô pháp sử dụng sở dĩ chỉ có chạy ra nơi đây hắn có thể đủ phiên bản cũng có thể ung dung phiên bản nhưng cái g i a hỏa này chỉ lát nữa là phải chạy đi phía trước một mảnh cánh hoa không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó từng tầng từng tầng không gian như đoá hoa n ở như vậy nhanh chóng n ở t ộ ra những thứ này không gian cũng không khó quấn lấy thực lực của hắn đã đủ ung dung phá tan có thể lại ung dung cũng cần thời gian cũng đem hắn đường chạy nhịp điệu cho làm dối loạn lý tô đánh chính là một cái nhịp điệu như thế nào lại cho hắn cơ hội này thánh binh đã thành còn chưa h ầ m huyết đâu hắn bước ra một bước trong tay luân hồi kiếm lần thứ hai xuất kích cùng lúc đó lý tô lục hợp kính đ ố n g nhiên chiếu một cái nhất thời vạn đạo t ế minh một cái khổng lồ kiếm trận cũng phi thăng dâng lên đây là lý tô đầu nhập vào không biết bao nhiêu kinh nghiệm làm ra chu tiên kiếm trận rất nhiều đòn sát thủ lợi hại tùy tiện giống nhau một cái c h u ẩ n thánh cũng không đỡ nổi chó đừng nhắc tới lý tô thoáng cái toàn bộ thi triển mà ra ai đại khủng bố phát ra hét thảm một tiếng thân thể hắn liền bị lý tô luân hồi kiếm chém thành hai nửa ngay sau đó Rất nhiều chương ô n g k í c ché mất sáu trăm mười lăm ác quỷ. đã chết rồi sao hẳn là chết rồi như vậy uy năng dù cho chỉ có một kia cũng có thể muốn mạng của chúng ta hắn không có khả năng sống được xuống tới thật tốt quá hắn rốt cuộc chết rồi thần linh trên thế giới mắt thấy đại khủng bố bị lý tô công kích bao phủ rất nhiều thần linh đều tùng một khẩu khí làm lý tô công kích tán đi phía sau nơi đó đã không có chút gì cả tồn hạn cổ đế đi tới lý tô bên người chặt tóc mày nhìn về phía đại khủng bố biến mất địa phương làm sao còn có mở ám sao lý tô thản n h â n nói có ngươi không hiếu kỳ hắn thánh binh đi nơi nào cổ đến nói cái này đại khủng bố đã từng cũng là thánh nhân cấp bậc tồn tại cũng là sở hữu thánh binh chỉ b ấ t quá cái g i a hỏa này không có sử dụng phá cấm nguyên lực phía trước người không ra người quỷ không ra quỷ căn bản di chuyển hai mươi chín không dùng được chính mình thánh binh thánh binh có thể không có dễ dàng như vậy bị hủy lúc này biến cố nổi bật đại khủng bố biến mất địa phương một cái bóng đen to lớn mạnh t ă n g lên bóng đen này diện mục cực kỳ dữ tọn phản phất là từ trong địa ngục bỏ ra ác quỷ mở dạng chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta tâm sinh sợ hãi quả nhiên có chuyện đừng làm cho nó bành trướng cổ đế ngưng tiếng nói lý tô đã hành động rất nhiều công kích tập kích đi lên bóng đen kia bị đánh nát nhưng hát cám vẫn đang nhanh chóng bành trướng đây là ác quỷ đạo hắn nhớ muốn ăn mòn phương tiên h đ ị a n à y chỉ có thể dùng ngươi nói áp chế và n g không phương tiên h đ ị a n à y đều sẽ rơi vào tay giặc cổ đế nói lý tô nhàn nhạt nhìn, nàng một cái, phất nhìn thấu tâm tư của nàng cổ đế quay người sang yên tâm đi ta sẽ không nhìn trộm bí mật của ngươi ta hiện tại bất tiện xuất thủ ngươi như không đối phó được ta lại tới giải quyết nó à. động tác này thành công đem lý tô c h ọ cười c lại không là người bình thường chuyển thân liền không thể nhìn trộm rồi hả thân là ta hai mươi đứa bé mụ để cho ngươi nhìn trộm cũng không có cái gì lý tô nói xong trong cơ thể đạo quả bỗng nhiên chuyển động một giây kế tiếp lý tô bước ra một bước tại hắn chân rơi xuống đất trong nháy mắt toàn bộ đất trời cũng vì đó ẩm vang l i ê n chứng kiến cái k i a xâm nhập tiến vào hát vụ trong thời gian thật ngắn ẩm ẩm mã nát không có khả năng hát vụ tạt ra liền lộ ra tiềm tàng ở trong hát vụ chính là cái tia đại khủng bố hắn lúc này thân ảnh đã gần như tiết lộ đây là bởi vì thân thể của hắn đã hủy chỉ còn lại có thần hồn trên mặt c h a n đ â y không thể tin thân sắc mà ở một bên cổ đế nhìn về phía lý tô trong con mắt cũng đã là một mảnh kinh sắc nàng vốn là muốn cho lý tô thử xem cũng không có ô m nhiều trông cậy vào ở lý tô sau khi thất bại nàng lại đi thử nhưng chưa từng nghĩ lý tô chưa thành thánh lại có thể đem ác quỷ đạo cho một chân đặc d i ệ n lúc này lý tô dù chưa tại thế giới điểm cao nhất lại mình nhưng thành toàn bộ trung tâm của thế giới lúc này càng lớn biên cố tái sinh từ cái kêu đại khủng bố trong cơ thể đ á n g sợ hắc vụ đang điên n g đ cồn g vân ra mau giết hắn cổ đế thanh â m còn chưa rơi xuống lý tô khoát tay liền đem cái kia đại khủng bố sau cùng thần hồn cho hủy diệt ngay sau đó lý tô vỗ mạnh một cái cầu tiêu có hắc vụ lần thứ hai đập nát cho đến lúc này không ít thứ mới chỉ có rơi xuống lý tô vây tay liền thu được mấy thứ này đây cũng là cái kia đại khủng bố đồ đạc cũng không nhiều chỉ có mấy thứ cái g i a hỏa này tồn tại thời gian quá lâu khi thời gian vô cùng một trăm mười lâu đời phía sau cho dù là tiết khí cũng sẽ mất đi linh tính đến tận đây hết thể tất cả mới rốt cục được giải quyết cái gì là ác quỷ đạo lý tô nhìn về phía cổ đế hỏi nói một loại nhưng bị dị hóa bọn người kia có thể sống tạm đến nay cùng ác quỷ đạo không thoát được quan hệ lần này rất may mắn cái gia hỏa này còn rất non không phải vậy bản đế không ra tay ngươi có thể không đối phó được cổ đế ngạo kiểu nói cứ việc lý tô để cho nàng k i n h hãi nhưng người thua không thua trận nàng thật không có nói mạnh miệng bởi vì áp chế ác quỷ đạo cần dùng chính mình nói cùng thực lực quan hệ cũng không tính là đặc biệt đại nàng nói quả thật có thể áp chế ác quỷ đạo ồ lý tô nga một tiếng đem tên kia đồ đạc thu hồi sau đó nhìn về phía cổ đế tốt lắm chúng ta đi sinh con a chương 616, đồng dù chư thiên cổ đế bị kiếm hãm hắn làm sao cùng cái kêu ma nữ cùng một chỗ song hắn không sẽ là cái kêu ma nữ mời tới giúp đỡ chứ làm lý tô cùng cổ đế ở chung với nhau thời điểm thần linh trên thế giới rất nhiều thần giới t ừ n g cái sắc mặt không thế nào tốt bọn họ đều ở đây lo lắng lý tô cùng cổ đế là cùng nhau đâu thần linh thế giới tối cường giả sinh mệnh nữ thần xa xa nhìn lấy lý tô trên mặt đẹp đồng dạng có lo lắng nàng mặc dù đã thành trí cao nhưng là đối mặt phía trước đại khủng bố đều không còn sức đánh trả chút nào nếu như lý tô thực sự cùng cổ đế là cùng nhau thần linh kia thế giới còn làm u ố n xong đời chứ không nên khinh cử vọng động sinh mệnh nữ thần nói lúc này lý tô bước ra một bước đi tới nàng cách đó không xa nhiều thần linh từng cái nhất thời khẩn trương lên sinh mệnh nữ thần cảm nhận được lý tô khí tức trên người phía sau cũng là hơi tùng một khẩu khí bởi vì lý tô trên người cũng không phải là tà ác khí tức đồng thời khi nhìn đến lý tô bộ dạng phía sau nàng càng thêm tùng một khẩu khí bởi vì lý tô nhìn qua quang minh lẫm liệt vừa thấy cũng là người ta không khỏi sinh lòng hào cảm là người xấu khả năng tính cũng không lớn nhưng mà có đôi khi cảm quan biết mang đến lừa dối một ít c ư ờ n g đại ma tiên thậm chí có thể ngụy trang được so với tiên nhân còn giống như tiên nhân liền giống với hoa phi yên ngay từ đầu lý tô nhìn thấy nàng thời điểm cũng không phải như vậy sao sở dĩ sinh mệnh nữ thần cũng không có hoàn toàn bông cảnh giác đa t ạ các hạ xuất thủ cứu rút sinh mệnh nữ thần đưa tay để ở trước ngực lấy một cái y ê u nhã tư thế hướng lý tô trí tạ lễ lý tô hơi gật đầu nói không sao cả thế giới của các ngươi đã không có nguy hiểm còn như nàng cũng không cần phải lo lắng ta sẽ dẫn đi nàng nghe được lý tô lời nói sinh mệnh nữ thần hoàn toàn tùng một khẩu khí b ê lệnh bài. Lệnh bài đi, đi thôi rất nhanh hai người liền rời đi thần linh thế giới cổ đế tâm trung tùng một khẩu khí bởi vì lý tô đùa dỡn nàng một câu phía sau liền không nhắc lại nữa sinh con chuyện đây cũng là hắn ngủ say địa phương ly khai thần linh thế giới phía sau cách thần linh thế giới chỗ không xa lý tô phát hiện cái k i a đại khủng bố xào huyệt bên trong cũng lớn được giống như một thế giới chỉ bất quá thế giới này hụ bại bất ham vô cùng cụ nát bên trong không có chút nào năng lượng tất cả năng lượng đều bị đối phương hút vào trong cơ thể lý tô ở bên trong tìm một ít thời gian nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì v ậ t có giá trị lý tô đối với nơi này liền không có hứng thú quá lớn ngay sau đó lý tô mang theo cổ đế đem thần linh thế giới xung quanh cũng tìm một lần vùng này không biết là ở địa phương nào cách tiên giới khoảng cách đã vô cùng xa vời kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào ma t h n giới lý tô nhìn về phía cổ đế hỏi ngươi bằng lòng thả ta đi cổ đế có chút ngoài ý muốn lý tô cường đại như vậy nàng bây giờ cũng không có ở lý tô trước mặt chạy trốn n ắ m chặt h ư ớ n g chỉ cái này mấy trăm ngàn năm trôi qua nàng đối với lý tô cảm giác đã xóm xảy ra biến hóa không nhỏ giữa hai người trên thực tế còn có một chút tâm hữu linh tê cảm giác đương nhiên bất quá nhất định phải sinh con sau đó mới được lý tô nghiêm trọng nói vẫn là sinh con cổ đế có chút không nói ta muốn nhiều tìm kiếm một ít thế giới ở ta chỗ ở thời đại trong biển hỗn độn dựng dục thế giới bị bọn người kêu hủy được không còn một ngống cái này vô số năm qua trong hỗn độn thế giới lại bắt đầu nhiều hơn mỗi cái thế giới đều có chỗ kỳ lạ có thể làm cho ta tham khảo một chút mặt khác ta cũng muốn biết mấy năm nay đi qua trong biển hỗn độn có biến hóa gì hay không cổ đến nói nàng nói hỗn độn hải phải là thiên ngoại thiên t ố t ta cùng ngươi cùng nhau a lý tô cũng chuẩn bị du lịch một cái vì vậy hai người cùng nhau bắt đầu ở trong biển hỗn độn tìm kiếm hỗn độn hải quá lớn thật là vô biên vô hạn thần linh thế giới chỗ ở vị trí khoảng cách tiên giới khoảng cách không biết có bao nhiêu xa vời đ ặ t ở xuyên việt trước đó là không biết bao nhiêu cái vũ trụ khoảng cách một người bình thường tiên nhân muốn từ tiên giới đến thần linh thế giới coi như một đường thuận lợi cần thời gian chỉ sợ cũng có thể vài chục vạn năm tới tính toán lý tô đương nhiên còn có thể nhất nghiệm phía dưới đi qua hư thực chuyển hoán trở về bất quá cần một chút thời gian thời gian này cùng khoảng cách không có tuyệt đối quan hệ nhưng khoảng cách q u á xa cần thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút tối đa mười năm lý tô liền có thể lần thứ hai sử dụng hư thực chuyển h o á trở lại tiên giới bất quá hắn cũng không gấp trở về mà là cùng cổ đế cùng nhau ở trong biển hỗn độn du lịch đứng lên thế giới này cũng phá hủy sao mấy trăm năm phía sau một chỗ tàn phá thế giới bên trong cổ đế thần sắc có chút một bã thế giới này là trước đây ta tự tay đào tạo lên lại không nghĩ rằng vẫn là phá hủy mấy năm nay đi qua xem ra bọn người kia lại ra đời không ít cổ đế nói trong thanh âm của nàng thình lình có sắc ý thời đại tại sao phải thay đổi lý tô lúc này hỏi cổ đế nói một vấn đề này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết mắt thấy nàng bắt đầu bán cái nút lý tô tay khé động bắt được tay nhỏ bé của nàng cổ đế bị kiếm hãm tiến đến ta phát hiện một cái thế giới lý tô đưa nàng mang vào sơn hà đồ chung sau đó tâm niệm của hắn khẽ động cả người liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất thời điểm xuất hiện lại hắn cùng với cổ đế xuất hiện ở một cái khổng lồ thế giới bên trong đây cũng là một cái thế giới mới thế giới này cũng có thần nhưng cái thế giới này thần cùng thần linh thế giới thần lại không giống nhau thần linh thế giới thần dựa vào chúng sinh tín ngưỡng mà tồn tại cái thế giới này thần cũng là tự mình tu l u y ệ n lên cổ đế với cái thế giới này quả nhiên sinh ra hứng thú tiếp nhập thế giới này phía sau nàng liền nghiên cứu nàng ở cái thế giới này liên tiếp đợi trên vạn năm lý tô cũng ở nghiên cứu bất quá thường thường lý tô sẽ trở về tiên giới một c h u y ê n ở tiên giới đợi thời gian cũng không í t hiện tại ở triệt để nắm giữ hư thực chuyển hoán sau đó lý tô quay lại cũng càng thêm đơn giản v ạ năm n phía sau lý tô cùng cổ đế ly khai cái thế giới kia hắn đem thế giới này ngọn đ i xuống đồng thời bắt đầu đem xây lại luân hồi bao trùm thế giới này cùng với thần linh thế giới hai người tiếp tục tại trong biển hỗn độn tìm kiếm tạo ra tới thế giới đừng đi phía trước phía trước chắc là một chỗ cấm địa bên trong tụ tập không ngừng một cái ngươi bây giờ đối phó không được ngày này cổ đế phát hiện một chỗ cấm địa chương ỗ này những khủng là cấm địa, là những thứ kia đại địa kia thứ h tụ tập bố p Bên trong hoàn cảnh đặc thủ, đặc sáu o với giết Lý Tô c i tên đó xảo y ệ trăm muốn khó mười ợ c Thánh Tô nhân chiến đến đi đều nơi vào, lược đem n à y tiếp tục cùng cổ đế tìm kiếm. Thời kiếm. g b a n thánh nên sinh con có ý tứ thân thể của hắn ở cường độ bên trên đã có thể so với thánh binh lại một cái thế giới chung cổ đế thanh âm vang lên đang khi nói chuyện nàng lần thứ hai phát ra một kích rơi vào phía trước một cái sắc mặt trắng lếu cô gái trên người cái này nữ tử ăn mặc quần áo màu trắng nhìn qua cùng trong truyền thuyết cương thi giống nhau như lúc không sai nàng chính là cương thi thế giới này có một ít đặc thù bởi vì thế giới này chung có vô số cương thi những thứ này cương thi số lượng khổng lồ hơn nữa người của thế giới này còn có thể chủ động đi qua bí pháp biến thành cương thi để cầu trưởng sinh bất lão trên cái thế giới này mạnh nhất cương thi chính là trong ư ớ c m ặ từ n biển hỗn độn thế giới thật đúng là thiên kỳ bách khoái những thế giới này phải tìm được kỳ thực cũng không dễ dàng cũng liền một trăm năm mươi lý tô sở hữu đại mậu lục mậu du chư thiên thời điểm có thể tìm được cổ đế đang khi nói chuyện không ngừng xuất thủ người nữ kia cương thi cứ việc thân thể cứng đến nỗi cùng thánh binh giống nhau nhưng thực lực chúng quy kém xa tít tắp cổ đế cũng không lâu lắm nàng đã bị cổ đế hoàn toàn chế phục ta phải nghiên cứu một chút nàng nàng ngầm đầu nhìn về phía lý tô đừng giết lý tô nói ngươi còn có biết thương hương tiếp ngọc sao chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng cho người sinh con cổ đế nở nụ cười còn không có cười đến phân nửa nàng liền ngây ngẩn cả người bởi vì lý tô đột nhiên đi tới trước mặt nàng đem nàng cho hôn cổ đế mặt thoáng cái trở nên phi hồng nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là mặt của nàng mặc dù hồng thần xác trong mắt tuy có nổi giận lại không có bao nhiêu phẫn nộ người hai mươi hai anh cổ đế nghe được lý tô khẽ h ừ một tiếng không để ý nữa thải lý tô nàng sợ lý tô hiện tại thật muốn để cho nàng sinh hai mươi chỉ là tựa hồ bị lý tô cho bạch hôn cổ đế buồn buồn nghiên cứu cái tia nữ cương thi tới lý tô thì ở cái thế giới này du lịch đứng lên lại qua vài ngày nữa lý tô nhận thấy được tử vi tiên tử lại tỉnh phu quân ta cái này một chuyến cũng có thể tỉnh đã nhiều năm tiếp tục như vậy có nữa mấy trăm ngàn năm ta hẳn là có thể phá thạch mà ra tử vi tiên tử cao hơn nói lý tô vươn tay s ờ sờ đầu nhỏ của nàng phu quân đây là nơi nào ạ nàng tò mò hỏi thiên ngoại thiên bên trong một cái thế giới tử vi ta mang ngươi đi dạo lý tô mang theo tử vi ở trong cái thế giới này du lịch khắp nơi phu quân bọn họ đi qua phương thức này vinh sinh tuy có chút t à ác nhưng là vẫn có thể xem là một loại đường tắt chỉ bất quá trong một vài người cuối cùng cũng chỉ có một cái người có thể khôi phục nguyên bản ý t h ứ c ca một tòa âm ú lâm trong thành thị tử vi thanh âm vang lên ở mới vừa nơi này không ít người nuốt vào một loại âm khí cực súng túc dược thảo phía sau nằm vào trong quan tài bị người mang một chỗ cực âm chỉ điện phương thức này có thể ở chậm thì mấy năm nhiều thì hơn mười 10 trên trăm năm bên trong đem người biến thành cương thi chỉ bất quá coi như biến thành cương thi tuyệt đại đa số cương thi cũng vĩnh viễn là chỉ biết là đi hấp nhân dương khí khiêu thi cho dù có cương thi có thể lớn lên cuối cùng có thể khôi phục nguyên bản ý thức s á t x u ấ t cũng nhỏ đến đáng thương coi như ra đời thần chí cũng biến thành khác một người bất quá chỗ tốt là biến thành cương thi phía sau dù cho thực lực không mạnh quả thật có thể v ĩ n h sinh loại này v ĩ n h sinh cũng không được tốt lắm tất cả dục vọng cũng không có tất cả cả m giác cũng không có tất cả tâm tình cũng không có khôi phục thần chí kỳ thực cũng không gì ý nghĩa người lạc thú cũng không có hơn nữa nếu như trưởng thành không đi lên vậy cần thời gian dài ở trong quan tài ngủ say suy nghĩ một chút n g ư ờ i xác thực vĩnh sinh nhưng loại này vĩnh sinh là ở trong quan tài nằm cả đời vĩnh sinh còn có thế nào thú hơn nữa cái này cũng không phải chân thực trên ý nghĩa vĩnh sinh là một cái thế giới tất cả đều là cương thi phía sau gặp phải rất nhiều vấn đề đã tới rồi mấy và năm vài chục và năm đối với người bình thường mà nói có thể là vĩnh sinh đứng ở tiên nhân góc độ nhìn lên không có chút ý nghĩa nào vài năm sau tử vi tiên tử lại một lần nữa ngủ say mấy ngàn năm trôi qua phía sau cổ đế với cái thế giới này nghiên cứu liền không sai biệt lắm tốt lắm nàng cho ngươi nàng không có giết cái kia đại la tầng thứ nữ cương thi lý tô ở cái thế giới này để lại ấn ký phía sau cùng cổ đế cùng rời đi tử vi tiên tử cơ hội là cách mỗi mấy ngàn đến một vạn năm tả h ư u sẽ thức tỉnh một lần cái này dạng lý tô cùng cổ đế không ngừng tìm kiếm trong biển hỗn độn thế giới thời gian cũng không ngừng trôi qua rất nhanh lý tô đầy hai mươi sáu vạn t u ế tại hắn đầy hai mươi sáu vạn t u ế không lâu cổ đế một lần hành động đột phá đến bàn thánh nàng trưởng thành s á c thực mau kinh người tử vi tiên tử trăm vạn năm ban thánh cũng đã là tiên giới không biết bao nhiêu năm khó gặp thiên tài tuy nói tử vi tiên tử cũng không phải đại năng truyền thế chỉ là thánh nhân nữ nhỉ bất quá cổ đế có thể nhanh như vậy đến ban thánh coi như nàng đã từng thân là tiên đế nhưng này một đời nàng phải đi đường càng gian nan hon có thể nhanh như vậy đến ban thánh cũng đã đủ gặp nàng tự thân kinh t à i t u y ệ m diễm tuy nói đến ban thánh cổ đế cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn đối với đã từng là tiên đế nàng mà nói chính là một cái ban thánh m ạ thôi làm sao nên vì ta chúc mừng sao đêm hôm ấy cổ đế chứng kiến lý tô tại thế giới chỗ cao vì nàng chuẩn bị ánh đến bữa cơm hỏi như vậy ánh đến bữa cơm đối với nàng mà nói ngược lại có chút rất khác biệt đương nhiên nếu như đổi một cái người cái này dạng nàng chỉ biết cảm thấy ngây thơ lần này bữa cơm lý tô còn vì nàng chuẩn bị không ít t i ế n q u ả ngươi làm sao không ăn cổ đế ăn ngược lại là rất vui vẻ đợi nàng sau khi ăn xong nàng thì biết rõ vì sao lý tô không ăn bởi vì lý tô muốn ăn chính là nàng đều đến b a n thánh nên s i n con ngươi tới thực sự ta hiện tại cũng không sợ ngươi cổ đế mắt thấy bầu không khí không đúng nhấc lên k h í tức nhưng thẳng đến lý tô hôn lên nàng nàng tiên nguyên đều ngưng mà không phát sau đó lý tô đưa nàng ôm vào phòng tờ s cầu hoa tươi chương sáu trăm mười tám cổ đế sinh con hôn đ ộ n thể ô cổ đế cắn một cái ở tại lý tô đầu vai nàng tuổi miễn b à n thật tốt bất quá một hấp này uy lực cũng không lớn ngược lại đưa đến phản tác dụng hòa lực thoáng cái liền ra tăng một cái t ầ n g t h ứ g i ố n g n h ư k i n h đảo h ả i l ã n g đ e m c ổ đế x ô n g đ ế n t h ấ t linh bắt lạc thời gian từng điểm từng điểm đi qua một tháng sau hai tháng sau ba tháng sau mãi cho đến một năm sau cổ đế lại là cắn một cái ở lý tô đầu vai nàng đều có chút n h ớ khóc đáng thương nàng mới vừa đến ban thánh đã bị lý tô cho ước chừng một năm nhưng cái này xa xa không phải điểm kết thúc lại qua không ít thời gian phía sau rốt cuộc lý tô tiêu tan ngừng lại cổ đế có chút không dám nói bởi vì thường thường nàng vừa nói lý tô liền thế nhưng rất nhanh nàng phát hiện nàng coi như không nói lời nào lý tô cũ n g vì vậy cổ đế thực sự khóc một cái thế giới từ không tới có rồi đến sinh ra đại la trở lên tồn tại thời gian sẽ không vượt qua một trăm triệu năm một trăm triệu năm đối với tiên nhân đến nói đều vô cùng dài nhưng đặt ở thế giới diễn biến góc độ cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi lại một cái thế giới chung cổ đế đứng tại thế giới chỗ cao nhìn lấy cái này đang ở đi hướng phồn vinh thế giới nói lý tô lại một lần nữa tìm được một cái thế giới cùng nàng cùng nhau tiến n h ậ p trong đó thế giới này cũng có chút phồn vinh đã có đại la cấp bậc cường giả mạnh hơn hiện nay còn không có sinh ra ở cương độ bên trên cùng thần linh thế giới tương đương cổ đế trở thành bán thánh phía sau thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định nàng đang lấy một loại phương thức đặc thù đi câu thông cái thế giới này thiên địa nỗ lực phân tích cái thế giới này bồn nguyên sau đó đem cái thế giới này lực lượng dung nhập tự thân chiếu tiếp tục như thế có một ngày nàng cố gắng thật có thể siêu việt đã từng cảnh giới một lần hành động đi tới tiên đế bên trên lý tô thích nhất chính là c h ứ n g trạc đàng hoàng phản phất khôi phục lại đã từng cái kia tiên đế nàng người thích phải có hành động hoa còn không có sinh đâu vì vậy cổ đế lại khóc hơn mấy tháng phía sau nàng mới một lần nữa đạt được n h à rỗi tiếp tục nghiên cứu thế giới này đối nàng bị lý tô cho điểm này nàng dường như cũng nhận bệnh bình thường lúc thời điểm cũng làm bộ cái gì đều không phát sinh nói là tự nhiên không có khả năng nói bởi vì nàng nhắc tới lý tô sẽ đem nàng có thể nàng chính là không đề cập tới thường cách một đoạn thời gian chứng kiến tuyệt đại phong hoa nàng lý tô cũng sẽ cổ đế cầm lý tô hoàn toàn không có biện pháp lấy nàng thực lực bây giờ b ă n g vào nàng rất nhiều thủ đoạn thật muốn đ ộ c thủ cũng có thể cùng lý tô đánh một chút đánh khẳng định đánh không lại nhưng trốn cố gắng có thể đào tẩu bất quá cổ đế ngược lại là vẫn không có đậu thủ dù cho lần đầu tiên thời điểm hiện tại sao gạo sống đều gạo nấu thành cơm bị lý tô ăn xuống bụng cổ đế tự nhiên không có khả năng đậu thủ cứ như vậy một năm rồi lại một năm thời gian l ạ n g y ê n trôi qua lý tô sinh hoạt thêm mấy phần là thú hắn cũng không có cố ý đi cắt đứt cổ đế giống như là nàng có thu hoạch gì phía sau đang vui vẻ đâu thì càng cao hứng phần tử xấu mấy nghìn năm phía sau vẫn làm bộ cái gì đều không phát sinh cổ đế đã nhận ra cái gì hận hận mắng lý tô một câu đem lý tô mắng không hiểu ra sao người có Chọc, lý tô phản ứng lại cổ đế hiểu thấy chừng lý tô lấy mắt động tác này cũng là làm cho lý tô đem nàng bế lên phá lên cười bởi vì cổ đế quả thật có còn không ngừng một cái mấy năm tiếp theo lý tô mang theo cổ đế ở một cái phạm nhân trong đất nước dừng chân mời l ạ i lượng nha hoàn thị nữ tới hầu hạ nàng hắn cũng mỗi ngày cùng cổ đế đem cổ đế cho sùng được mơ hồ theo mang thai cổ đế tâm thái cũng rõ ràng xảy ra một ít biến hóa ở cái bụng lớn phía sau thỉnh thoảng cổ đế xoa cùng với chính mình cái bụng trên mặt ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra m â u tính hào quang nàng thậm chí bắt đầu làm cho lý tô cung cấp một ít gì đó để mà tăng cường trong bụng thai tử vài năm sau nàng liền mọc ra một đôi xong vào thai hôn đ ộ thể cái này một đôi song bảo thai sau khi sinh ra liền làm cho lý t ô có chút mừng rỡ bởi vì cái này một đôi song bảo thai lại là hỗn độn thể hỗn độn thể thiên sinh có thể thích ứng cũng dung hợp các loại lực lượng ở nàng thời đại kia tác dụng kỳ thực không tính lớn bởi vì trong b i ể n hỗn độn thế giới bản thân liền điêu linh bất quá ở cổ đế đem đại khủng bố giết đến thất linh bắt l ạ c phía sau phía sau tuy là lại ra đời một ít có thể hỗn độn hải c h i đại trung quy khôi phục không ít nguyên khí lại ra đời nhiều vô cùng thế giới dưới tình huống như vậy hỗn độn thể là có thể rực rỡ hào quang ở biết mình loa lại là hỗn độn thể phía sau cổ đế cũng có một chút ngoài ý m u ố n đồng thời tâm tính cũng xảy ra lần nữa biến hóa không nhỏ thổ chương sáu t r ư ờ chín đại phát triển tỷ tỷ đã bảo lý hy mội mội đã bảo lý nghi a lý tô cho mình mới đản sinh cái này một đôi s o n g bảo thai khuê n ữ lấy tên hắn lấy tên vẫn là lấy tên mình cùng cổ đế tên tổ hợp lại với nhau cổ đế tên liền gọi hy nghi nàng nguyên bản không chịu nói nhưng có một lần nàng không nói lý tô liền cuối cùng cổ đế vẫn là thua ở lý tô cường đại thế tiến công dưới đem tên của mình nói ra thành mẫu thân phía sau cổ đế tính cách bình hòa rất nhiều cũng tùy ý lý tô cho hai cái mà lấy tên ngược lại nàng cho dù có ý kiến lý tô hơn phân nửa cũng không nghe cái này một đôi song bảo thai bởi ở trong bụng đợi đã nhiều năm vẫn là cổ đế sinh vẫn là hôn đ ồ n thể vừa sanh ra cũng đã có thể đi bộ thêm chút học tập cũng có thể mở miệng nói chuyện các nàng nhưng là không gì sánh được thông tuệ phụ thân mẫu thân các nàng đều vô cùng dính lý tô cũng có chút dính cổ đế chỉ bất quá đâu so với cổ đế muốn càng dính lý tô người phụ thân này khuê nữ đều là tiểu giáo đông nha hai cái khuê nữ sau khi sinh lý tô cùng cổ đế ở nơi này phạm nhân trong đất nước vượt qua một đoạn mang hòa thời gian thắng đến bọn họ ly khai đều không người biết thân phận của bọn họ thế nhưng đã từng bị lý tô mời tới làm nha hoàn g t h ị n ữ a những thứ kia phạm nhân nữ tử bởi vì thường thường cùng lý tô cái này chuẩn thánh cách rất gần liền thọ mệnh đều vì vậy kéo dài không ít cuối cùng cả đời cũng chưa từng xảy ra gì gì đó bệnh ở các nàng giả đi phía sau các nàng còn đang suy nghĩ lý tô có phải hay không trong truyền thuyết tiên nhân lấy các nàng kiến thức cũng căn bản không thể nào biết lý tô rốt cuộc có bao nhiều cường đại coi như nói cho các nàng biết lý tô cách thánh nhân cũng chỉ thiếu chút nữa các nàng cũng căn bản không thể nào tưởng tượng dù sao các nàng liền lợi hại tu tiên giả đều chưa từng thấy qua đâu hai cái khuê nữ cổ đế tự mình dạy nàng còn thích mang theo hai cái khuê nữ ngủ chung cho rằng như vậy thì có thể phòng ngừa bị lý tô cho nhưng nàng nghĩ đến quá đơn giản lý tô kinh thường tính thừa dịp hai cái khuê nữ đang ngủ l ạ g yên không tiếng động đem nàng ôm đi hoa đều sinh cổ đế còn có thể thế nào cũng chỉ có thể mặc cho lý tô cũng không lâu lắm cổ đế liền phát hiện dị thường tốc độ tu luyện của nàng biến nhanh ở có hoa phía sau cổ đế tâm thái biến hóa s á t thực không ít nàng lúc này mới ý thức được lý tô nói cũng không phải là lời nói dối hai cái hoa trưởng thành cũng là dị thường rất mạnh cổ đế đối với các nàng c h ú t xuống không ít tâm tư dưới cái nhìn của nàng chính mình cái này một đôi hỗn độn thể hoa tương lai cũng nhất định có thể trưởng thành đến tiên đế thậm chí tiên đế bên trên mấy trăm năm phía sau cổ đế hoàn toàn thích thứng cuộc sống bây giờ tuy nói thường thường bị lý tô khi dễ nhưng đ ề u khi dễ lâu như vậy lý tô sinh hoạt vẫn là lạc thú tràn đầy hẳn cách thánh nhân còn có nhất định khoảng cách đặc thiên tri đạo yêu cầu thái cao cần chứng đạo năng lượng cũng là dị thường nhiều bất quá trăm vạn năm bên trong là tuyệt đối không có vấn đề trước mắt tiên giới ngược lại cũng coi như bình tĩnh yêu tiên giới tuy là nghiêng vệ ma tiên giới nhưng bởi lần trước bị lý tô giết hai cái b ả n thánh cũng không có làm ra nhiều động tác lớn các thánh nhân không biết đi nơi nào trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về ở thánh nhân t r ư ờ n g mực bên trên mấy chục mấy triệu năm đều có thể xem như là trong thời gian ngắn toàn bộ lý gia còn đang không ngừng phát triển bên trong bây giờ thương lam vực đã triệt để biến thành lý gia thiên h ạ tiên giới thần châu thiên trung lý tô hậu đại cũng ở tăng nhanh thành k â u hồ ly sơn giã n g h ê n đón đại phát triển lý tô thường thường tới nơi này một chuyên cựu vĩ đối với lý tô đã xóm khăng khăng một mực hơn nữa hồ yêu bản thân t h i ệ t mị ở nàng trở thành lý tô nữ nhân phía sau rất nhanh thanh khâu hồ ly núi không ít xinh đẹp hồ yêu cũng đều dồn dập thành lý tô nữ nhân đặc biệt là ở lý tô làm cho này chút hồ yêu g i ả g đạo phía sau nhiều hồ yêu một cái một cái đối với lý tô miễn bản nhiều thích cũng đúng lý tô phá lệ cảm kích lý tô sinh hoạt cũng biến thành phá lệ có tiên có không chính xác có tư có vị thời gian cứ như vậy không k h â trôi trong n h y mắt lại là mấy vạn năm đi qua Cái ngày này lý tô đứng ở tiên giới chỗ cao nhìn về phía phía dưới chút bất chi bất giác hắn đã xuyên việt rồi ba trăm linh năm thời gian ba trăm ngàn năm đặt ở xuyên việt trước căn bản không dám tưởng tượng thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa ở một ít tiểu l i n h vực bên trong biến hóa s á t thực đại đặc biệt là bị lý tô đã tiến vào l i n h vực tỉ như một cái l i n h vực nguyên bản tối cường chỉ có nguyên anh nhưng ba trăm linh năm trôi qua cái này l i n h vực bên trong người đem khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp lại trải qua không biết bao nhiêu thế hệ nỗ lực đã một đường làm cho cả l i n h vực trung gia đời độ k i ế p cận giả một ít tiểu lĩnh vực vấn đề ở chỗ thế giới không đủ mạnh làm lĩnh vực cường độ hữu hạn bên trong tu sĩ coi như lại kinh tài tuyệt diễm c ũ nhưng g k ô n dùng. n g h những thứ này tiểu l i n h vực cần chính mình không ngừng lớn mạnh rất nhiều l i n h vực hai mươi chín đều là trong tiên giới cường giả cái này vô số năm ở thiên ngoại thiên t r u n g phát hiện cũng mang về cũng có một chút l i n h vực là tiên trong giới một ít cường giả mở ra tỷ như đến rồi đại la phía sau nếu như có thể ở thiên ngoại thiên trung thu t ậ p được đầy đủ dùng với mở mang l i n h vực tài liệu cùng tài nguyên có thể mở mang một cái mới l i n h vực sau đó thông qua nữa tiên đ ỉ n h đưa cái này l i n h vực đưa xuống đi đây cũng là tiên giới rất nhiều đại la tích lũy công đức một loại phương thức rất nhiều tiểu lĩnh vực chính là như vậy tới đại la mở ra lĩnh vực không c phải chân chính từ vực mà là chỉ bên trong sinh ra không được nhiều mạnh tư sĩ coi như một cái thái ớt ngay từ đầu ở bên trong nhét vào đại lượng tiên thạch tác dụng cũng không lớn l i n h vực thiên địa quy tắc không mạnh không có biện pháp đi qua tiên giới pháp tắc không ngừng lớn mạnh những thứ này tiên thạch từ lâu rồi cũng sẽ bị bên trong tu sĩ tiêu hao sạch lý tô bắt đầu bắt tay nhất kiện mới sự tình đó chính là vì tiên giới phía dưới rất nhiều l i n h vực phân tầng đem thế giới quy tắc tiến một bước tế hóa cho tiểu l i n h vực bên trong chứa nhiều cường giảm ộ t cái cơ hội hiện nay loại công việc này độ khó còn là không tiểu lý tô hiện tại chọn lựa biện pháp là thông qua chính mình t i ê n trận cùng tiểu l i n h vực thiên địa kết hợp với nhau làm một cái tiểu l i n h vực chung có người có thể đánh vỡ hư không phía sau liền sẽ bị tiên trận truyền tống đến thương lam vực chung đây cũng là một loại hình thức khác phi thăng tiến nhập thương lam vực phía sau nếu như là kinh tài t u ệ diệm nữ tu sẽ bị an bài đến lý gia hạch tâm tri địa tu luyện phi thăng trí hậu trên cơ bản đều là lý tô nữ nhân loại này linh khí căn cối tiểu l i n h vực cũng có thể trở thành trường đứng lên đến rồi thương lam vực phi thăng cơ hồ là trăm phần trăm chuyện lý tô có thể nói là bận rộn nhất lại rảnh rỗi nhất một cái c h u ẩ n thánh những thứ khác c h u ẩ n thánh quang hợp nói đều cần tốn hao thời gian rất dài lý tô tuy là cũng thường thường tiến hành một lần hợp đạo nhưng tiêu tốn thì gian cũng không có khác c h u ẩ n thánh lâu như vậy giống như bách hoa tiên chủ n à n g lần này hợp đạo đều đã giẳng co mười mấy vạn năm sở dĩ lý tô có nhiều thời gian hơn để làm những chuyện khác rảnh rỗi cũng là thật rảnh rỗi nhưng so với khác t r u y n thánh mà nói vội vàng cũng là thật vội vàng trong n g a y mắt lại là mấy vạn năm đi qua ngày này lý tô lại một lần nữa đi tới tử vi trong c u n g một đường tiến vào n h ậ t nguyện tinh thần trong đại trận nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này tử vi cũng có thể thành công thất t ỉ n h phá thạch mà ra n h ậ t nguyện tinh thần trong đại trận lý tô yên lặng đợi đứng lên một năm hai năm ba năm hắn ở bên trong này liên tiếp đợi mấy trăm năm phía sau rốt cuộc tử vi xuất hiện phụ quân lần này cũng có thể tử vi chứng kiến lý tô lòng tràn đầy vui mừng một lần này nàng vui vẻ đến giống như một tiểu nữ h a giống nhau nàng đi tới lý tô bên người liên tiếp nói không ít thời gian nói đến nàng khi còn bé một chút kinh nghiệm hai trăm mười ba đi qua một ít cố sự phu quân ta đi vài năm sau nàng nói nàng lại một lần nữa tiên vào nhật nguyện tình thần trong đại trận lúc này lý tô nhận thấy được tử vi tiên tử đã hưởng thụ được hệ thống phân nửa thêm được điều này nói rõ nàng đã hoàn toàn yêu lý tô đối với lý tô quy tâm cũng chính là thân thể còn không thuộc về lý tô mà thôi vài năm sau toàn bộ nhật nguyện tình thần đại trận cũng không phải là tốc độ vận chuyển tất cả thái dương ánh trăng tinh thần đều phát ra ánh sáng lưu hòa số lượng cao tiên thạch bị n á t bẫy làm cho cái này một phương tiện thế giới tràn đầy năng lượng những năng lượng này nhanh chóng hướng về chính giữa tập trung l i ê n chứng kiến t ử vi tiên tử tượng đá đang lấy một cái tốc độ kinh người biến đến chuyển biến tốt đẹp trong thời gian thật ngắn tượng đá mặt ngoài sở hữu đá vụn đều rơi rơi xuống thân thể của h ắ n t ừ trong tới ngoài triệt để khôi phục bình thường Trường thợ tinh thần trong khủng săn cùng con ngồi. quân, nhận nguyện gặp Phu lại đại đ bố, trên người còn có một chút lạnh lẽo lý tô nhẹ nhàng ôm nàng cái này mấy trăm ngàn năm qua đối với như thiếu nữ tử vi lý tô cũng có chút thích tử vi ôm lấy lý tô không phải bông tay ô m tốt vài chục phút mới chỉ có lưu luyến bông ra lý tô phu quân hiện tại chúng ta có thể ở cùng một chỗ nàng cao h ứ n g nói bất quá nàng mới vừa khôi phục cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút lý tô nhưng cũng không có sốt ruột tử vi mặc dù giống như một cô thiếu nữ một dạng nhưng ở chưa chính thức gả cho lý tô trước nàng cũng không chuẩn bị đột phá một bước cuối cùng lý tô tự nhiên tôn trọng nàng hắn bắt đầu ban tử vi khôi phục bất quá tại loại này sớm chiều trong khi chung chưa qua bao nhiêu năm một cái lãng mạn trong buổi tối cuối cùng tử vi vẫn bị lý tô cho phu quân phu thân sợ rằng còn có một chút năm mới trở về đến lúc đó chúng ta lại cử hành hôn lệ a thành lý tô nhân phía sau mặc dù có một ít xấu hổ nhưng tử vi vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi nàng đang cùng lý tô c h u n g đụng thời điểm cũng phá lệ ôn nhu cùng chim nhỏ nép vào người nàng cũng, cũng không biết thượng thanh đạo chủ cùng với nó thánh nhân đi nơi nào các thánh nhân đều không có nói nhưng ở lý tô nghĩ đến rất nhiều thánh nhân ly khai tiên giới lâu như vậy hoặc là đi tìm gì kinh thiên cơ duyên hoặc là cùng ý hiếp gì có quan hệ phải biết rằng không chỉ có tiên giới thánh nhân ma tiên giới yêu tiên giới thánh nhân đồng dạng không ở đứng ở thánh nhân cấp độ kỳ thực tiên giới cùng ma tiên giới giữa đối lập không tính là đặc biệt lớn gì chuyện không phải là lực lượng bất đồng mà thôi đương nhiên thánh nhân cũng không khả năng chân chính đại công vô tư tiên giới thánh nhân nhất định là vì tiên giới suy nghĩ nhưng tiên giới thánh nhân cùng với nó hai giới thánh nhân liên thủ cũng là chuyện thường thỉnh thoảng lý tô vẫn sẽ đi cổ đến nơi đó yêu tiên giới lý tô đồng dạng thường thường đi sau đó chính là ma tiên giới lý tô đi ma tiên giới thời gian đồng dạng không ít ma tiên doi chung nữ nhân của hắn cũng đang không ngừng tăng nhanh rất nhiều nữ nhân đợi sau thực lực cũng đang không ngừng tăng cường thời gian vội vã một năm một năm không ngừng trôi qua có lẽ là thể chất vấn đề đến rồi b á n thánh phía sau mang thai biến đến khó hơn cổ đế vì lý tô sinh hạ s o n g bảo thai phía sau cứ việc lý tô thường thường cạch ấy nhưng là vẫn không có thể tái sinh cái h o a đi ra lý tô cũng không có để ý ngược lại khi dễ cổ đế quá trình cũng tràn đầy là thú tử vi đồng dạng vẫn không có thể mang thai nàng đã khôi phục không sai biệt lắm đang biến thành tạng đã trước tử vi trên thực tế đã tới ban thánh đình phong c thường thường ở cổ đế suy đoán lý tô trầm ngâm một chút nói y hắn cũng liền ly khai thời gian ngàn năm hẳn là cách không xa cố gắng có thể dẫn ra hắn chuẩn bị đem cái này đại khủng bố giải quyết lý tô đối với ác quỷ đạo cũng có nghiên cứu ở lý tô trong quan sát cái này đại khủng bố cùng lúc trước bị hắn giết chính là cái kia so sánh với không mạnh hơn bao nhiêu không phải sở hữu đại khủng bố đã từng đều là tiên đế hoặc l a o đại đạo thánh nhân cấp bậc ngươi là chuẩn bị lấy ta làm mồi nhử chứ cổ đến nói lý tô lắc đầu không phải thự ta làm mồi nhử đưa tới cái kia đại khủng bố kỳ thực không khó cái g a hỏa này hút khô một cái thế giới phía sau cũng liền ngắn năm bình thường sẽ không ly khai quá xa hắn còn cần thời gian tới tiêu hóa được đến sở dĩ khẳng định dấu ở phụ cận một chỗ sở dĩ lý tô ở xung quanh ngàn năm p h ạ m v i chỉ cần thoáng không chú ý nhiều phóng thích một ít khí thức là có thể bị đối phương nhận thấy được quả nhiên vẹn vẹn mấy trăm năm phía sau làm lý tô đi tới nào đó một nơi lúc hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến một cái âm trầm phản phất so với một cái thế giới còn lớn hơn bóng ma đ n g nhiên xuất hiện đối phương vừa xuất hiện cũng cũng không nói lời nào mà là trực tiếp triển khai công kích a lý tô cười lạnh một tiếng khí t ứ c nhắc tới xung quanh một cái kiếm trận khổng lộ liền nhanh chóng dâng lên cụ Thợ săn cùng con mồi vị trí, trong í t r ngáy cuốn. Trường mắt Chương 622, thế biển i thụ t g hữu Kem theo tiếng nội g t ế t cái kêu đại khủng bố muốn chạy trốn g vẫn là rất dễ dàng đáng tiếc hắn quá coi thường lý tô cũng không có trước tiên trốn lý tô chuẩn thành thực lực lựa gặp hắn Bọn người kia coi như không sử dụng phá cấm n g u y ê n lực cũng có thể so với c h u ẩ n thánh bình thường c h u ẩ n thánh còn không thấy được có thể đối phó hắn một ngày sử dụng phá cấm n g u y ê n lực cái g i a hỏa này trong nháy mắt sẽ có thánh nhân thực lực dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên không sợ lý tô sau đó đã bị lý tô cùng cổ đế liên thủ giết ở cổ đế trở thành bán thánh phía sau thực lực của nàng đã tăng cường không ít có thể theo lý tô đồng loạt ra tay có nàng ở giết chết cái g i a hỏa này càng dễ dàng một chút và cha mẹ thật là lợi hại sáu trăm l ý hy cùng lý nghi đều đi ra rồi chứng kiến phụ mẫu của chính mình giải quyết rồi hút khô một cái thế giới đầu s ò gây nên hai người đều vỗ tay biến thành từ ba cha mẹ tiểu mê mội lý tô sờ sờ hai tỷ mội đầu nhỏ với tay liền đem đại khủng bố vật trên người chiều qua đây cái g i a hỏa này cũng có nhất kiện thánh binh không phải còn không chỉ một món đáng tiếc hắn không vận dụng được cổ đế bí thuật đối với mấy cái này đại khủng bố k h ắ c chế quá cho lực bọn người kia trừ phi ở lý tô đến trước liền trực tiếp sử dụng phá cấm nguyên lực khôi phục lại thánh nhân thực lực bằng không hiện đối với lý tô cùng cổ đế liên thủ liền không có cơ hội nhưng phá cấm nguyên lực là có giới hạn hơn nữa một lần sử dụng sau thời gian duy trì cũng là có hạn bọn người kia đang không có nhận thấy được uy hiếp trước làm sao sẽ trước giờ sử dụng đâu ngược lại sử dụng phá cấm nguyên lực thời gian chỉ cần mấy hơi nhưng này mây hơi đầy đủ lý tô cùng cổ đế làm văn chờ bọn hắn nghĩ sử dụng thời điểm sẽ trễ thu hoạch rất tốt lý tô đem hai kiện thánh binh thu vào đừng xem bọn người kia trên người không có bao nhiêu đồ đạc cái này thánh binh chính là thu hoạch lớn nhất chế tạo thánh binh cũng không dễ dàng những thứ này thánh binh đối với chất liệu yêu cầu cũng là dị thường cao một cái thánh nhân muốn chế tạo thánh binh thường thường đều cần không ít thời gian đi siêu tập đồ đạc hiện tại lý tô nhưng có thể thu được có sẵn lấy hắn luyện khí tu vi cùng với thực lực bây giờ đã có thể đem cái này hai kiện thánh binh tiến hành cải tạo hắn cần chỉ là bọn họ chất liệu mà thôi chúng ta đi thôi giết chết cái này lại khủng bố phía sau lý tô một tay lôi kéo cổ đế một tay lôi kéo lý hy lại do lý hy lôi kéo lý nghi tiếp tục tại trong biển hỗn độn du lịch đứng lên hai tỷ m ộ i trưởng thành cũng dị thường nhanh chóng tiếp tục như vậy nữa các nàng đều luôn đến đại la hỗn độn hại cùng cổ đế thời điểm đó biến hóa xác thực không nhỏ cái này bên trong dựng dục thế giới lại bắt đầu nhiều hơn tuy nói luôn luôn một ít thế giới bị đại khủng bố phát hiện cũng hút khô rồi nhưng là luôn sẽ có khắc một ít thế giới tránh được một kiếp cây này t ự nhiên nảy mầm mấy vạn năm phía sau một nhà bốn chiếc đi tới một chỗ cự đại trước cây khô cây này lớn đến đáng sợ cho dù là lý hy các nàng hai tỷ mỗi tiết niệm đều không biện pháp đem dọ xét xong bất quá gốc cây này cây cũng làm mất đi tất cả sinh cơ đây là hỗn độ cây cũng gọi là thế giới thụ đã từng phía trên của nó mỗi một mảnh nhỏ cây con trên đều là một cái thế giới đáng tiếc ở một trận đại chiến bên trong nó bị những tên kia hút khô rồi không muốn vô số năm qua nó lần nữa nảy mầm cổ đế nói mỗi mảnh nhỏ cây con trên đều là một cái thế giới lý tô nhìn về phía cây này những tên kia cũng không làm sao thông minh bọn họ vì sao không lưu giữ chậm dãi hấp lý tô nói những thứ này đại khủng bố liền nuôi cho mập đạo lý cũng đều không hiểu sao cổ đế lắc đầu ngay lúc đó thế giới rất nhiều bọn họ không cần thiết giữ lại trên lý thuyết mà nói bất kỳ thế giới nào phát triển tới cực điểm đều có thể sinh ra thánh nhân cấp bậc tồn tại đến lúc đó bọn họ muốn hút đều chưa chắc hút được rồi hơn nữa bọn họ bước vào á c quỷ đạo phía sau đối mặt tràn ngập sinh cơ thế giới cũng rất khó kiểm chế chính mình lý tô minh b ạ c rồi những thứ này đại khủng bố lại là đã từng thánh nhân cấp bậc tồn tại ở bước vào á c quỷ đạo nhất khắc kết cục liền quyết định đã từng thời đại chung cũng chưa chắc tất cả thánh nhân đều sẽ tuyển trạch con đường này thế nhưng tuyển trạch đường khác thánh nhân tỷ số thất bại quá cao lúc đó thay mặt biến ảo phía sau bị thời đại vứt bỏ thánh nhân nghĩ dung nhập thời đại mới nào có dễ dàng như vậy cổ đế đã từng thân là tiên đế đều buồn bã lui ra không phải mỗi một cái người đều giống như cổ đế kinh tài tuyệt diễm như vậy có thể bằng vào công pháp tới phục sinh hiện tại phải làm sao lý tô đồng ó n đi s ý phương án của nàng ở chỗ này bày ra đại trận ts đây là tăng thêm chương sáu trăm hai mươi a các nữ nhân trưởng thành bạo phát kỳ thời gian như nước chảy một dạng lạng yên trôi qua lý tô sinh hoạt vẫn phong phú lại giàu có lạc thú hãn thời gian hệ tốn ở mấy nơi thường thường hấp thu chứng đạo năng lượng tiến hành mấy trăm hơn ngàn năm không đợi hợp đạo đi qua chứng đạo năng lượng cái này hơn mấy trăm ngàn năm hợp đạo mang tới thu hoạch đã có thể so với các chuẩn thánh không biết bao nhiêu vạn năm hợp đạo thu hoạch vẫn là không có bất kỳ thai họa ngầm nào mặt khác cách cổ đế cùng hai cái khuê nữ du lịch hỗn đ ộ t h ả i cũng là một hạng trọng yếu công tác bất quá chuyện này kỳ thực không tốn bao nhiêu thời gian bởi vì mỗi khi tìm được một cái thế giới phía sau cổ đế sẽ mang theo hai cái khuê nữ tiến vào bên trong ở bên trong nghiên cứu cái thế giới này lực lượng tới trong khoảng thời gian này ngắn thì ngàn năm lâu là vẫn năm lý tô một dạng chỉ là ngẫu nhiên tới một chuyến mà ở cách các nàng du lịch ở ngoài lý tô các ũ n g sẽ l nữ nhân thành tiên càng ngày càng nhiều một ít hắn lúc đầu cưới nữ nhân dù cho chỉ có ngũ lục phẩm linh căn dựa vào hệ thống thêm được cùng lý tô trợ giúp dù cho chỉ là dựa vào thời gian lao cũng lao thành tiên dù sao các nàng đều đi theo lý tô sống rồi vài chục vạn và năm c ò như n lý tô phía trước cưới các nữ nhân tuy là linh căn không được bên trong còn có p h à m nhân nhưng lý tô cũng không có vắng vẻ các nàng hắn ở h ô n độn hải phát hiện đại lượng bên ngoài nó tu luyện hệ thống không ít hệ thống tu luyện nhìn cũng không phải là linh căn phụ quân ta thành thần ngày này lý tô đi tới thần linh thế giới hắn tới một cái phạm nhân thị thiếp ở thần linh thế giới trở thành thần cái này phạm nhân thị thiếp không có linh căn nhưng nàng dung nhan trị cao vô cùng đối với lý t o cũng phi thường tốt lý t o liền đem nàng đưa tới thần linh thế giới ở sinh mệnh nữ thần tự mình dưới sự dạy dỗ nàng thành thần tốc độ cũng là thật nhanh ở thần linh trên thế giới lý t o tổng cộng đưa tới mười mấy thích hợp thất thần linh lộ tuyến các nữ nhân các nàng mỗi cá nhân đều là không có linh căn hoặc là linh căn rất kém cỏi nhưng ở nơi đây các nàng cũng có thể thành thần sở hữu cường đại lực lượng mà ở khác một cái dùng võ tu thần thế giới bên trong lý tô cũng không có thiếu nữ nhân ở nơi đây lấy thực lực của hắn bây giờ một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho cái thế giới này tối cường giả ngoan ngoãn phối hợp Mà theo lý tô thực lực không ngừng tăng cường hắn ở hư thực c h i đạo bên trên cũng đi được càng ngày càng sâu hư thực chuyển hoán ngày càng lô hỏa thuần thanh đã có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần thậm chí ba lần hắn ngay từ đầu mấy cái phàm nhân con cái tỉ như lý nam rõ ràng mấy người bọn hắn lý tô đắc lực nhất trợ thủ lý tô cũng đi qua mỗi cái thủ đoạn để cho bọn họ có có thể so với tiên nhân thực lực bất quá bọn họ không am hiểu tu luyện cũng cần xử lý trong gia tộc sự t ì n h tu luyện ngược lại cũng không phải chủ yếu nhất sự tỉnh lý tô một ít linh căn kém hậu đại lý tô đồng dạng đem bọn họ đưa đến trong biển hỗn độn một ít thế giới khác chúng đi ở chỗ này trên thế giới tu luyện bọn họ thích hợp hệ thống sức mạnh cũng chưa chắc trưởng thành không đứng dậy tù võ là phổ biến bất quá võ đạo thoạt nhìn lên cánh cửa thấp dường như ai cũng có thể luyện nhưng dấu dếm cánh cửa kỳ thực rất cao võ đạo cánh cửa nhìn không thấy nhưng biết theo thực lực tiên bộ không ngừng biểu dương ra cung tu tiên không giống mới linh căn t ố t xấu có thể ngay từ đầu liền sàng lọc chọn lựa ngày nước mới chỉ có võ đạo nói một số người ngay từ đầu liền sàng nhưng trưởng thành đến giai đoạn nhất định phía sau thường thường nhiều năm không phải vào hơn nữa cùng tu tiên so sánh mới võ đạo lớn lên càng khó một ít quá khó khăn giống như một ít trên thế giới lục địa thần tiên chỉ lưu ở tiên đạo hệ thống chung cũng bất quá có thể so với hóa thần thậm chí có một cái lây võ đạo hệ thống làm chủ thế giới ra đời võ thần cũng liền có thể so với hợp thể ở tiên giới thuộc hạ l i n h vực chung cũng có võ đạo thể hệ nhưng cũng không phải tính kết võ mà là cùng tiên đạo hệ thống tiên hành rồi kết hợp tiến hành võ đạo t r ú c cơ ngưng kết võ đạo kim đan loại này trưởng thành biết dễ dàng hơn hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao chiến lược cũng sẽ càng mạnh tuy nói bất luận cái gì hệ thống sức mạnh đi tới tối cao đều có thể là chăm sông đổ về một biển nhưng có chút hệ thống sức mạnh còn thiếu rất nhiều hoàn thiện căn bản đi không được đến tối cao người cho là tối cao ở khác người nơi đó vẫn là thái đ i ề u người điểm kết thúc đối với người khác mà nói chỉ là khỏi điểm ở cả thế giới vẫn một mảnh lúc an tĩnh lý tô nữ nhân cùng các đời sau đ ề u ở đây lấy một cái tốc độ kinh người trường thành lấy phu quân ngày này vũ vi xuất quan nàng cũng ở hợp đạo lần này hợp đạo thời gian còn thật lâu chứng kiến vũ vi xuất quan lý tô lại theo nàng vượt qua nhiều năm tận hưởng nhân gian cực lạc phía sau vũ vi liền lại một lần nữa đi hợp đạo lại qua một ít năm ngày này trường môn bắt đầu trùng kích đại la một năm sau nàng là được công đột phá đại la thần châu thiên lại thêm một thành viên đại la sư tôn ở trường môn trở thành đại la phía sau đêm này bên trong lý tôn h ẹ ôm lấy nàng nói đến nói cứ việc đầy đủ lý tô xuyên việt đã vài chục vạn năm nhưng vài chục vạn năm đi qua lý tô đối với tình cảm của nàng vẫn là không có nửa điểm biến hóa ngược lại càng ngày càng thích nàng trường môn trong lòng cũng tràn đầy ngọt nào ở lý tô trong lòng nàng cũng giống là một cái tiểu nữ sinh một dạng chim nhỏ nép vào người cùng lý tô nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tố lấy tâm sự sau đó Ở ôn nhu liên ý đ ì a bên trong mê say lại qua mấy vạn năm lý t u y ế t cũng trở thành đại la lý t u y ế t c h u y ể n thế trước mặc dù chỉ là thiên tiên c h u y ể n thế phía sau nhờ vào lý tâu người phụ thân này cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh phụ thân thành đại la phía sau lý t u y ế t vẫn thích làm lũng đánh về phía lý tô trong lòng cô nương này lý tô cũng liền tùy hắn toàn bộ lý tô nên đón một cái bạo phát kỳ bất quá cũng không phải mỗi người có thể đến đại la hơn nữa thời gian cũng có dài có ngắn hệ thống thêm được nhiều hơn nữa cũng không khả năng người bảo lãnh người đều có thể bên trên thế nhưng đâu lý ra thiên tài thật sự là nhiều lắm ừ cơ bản đã xác thực chính là thần châu thiên đây cũng quá dọa người a năm vạn năm trước thần châu thiên tài sinh ra một cái đại la đâu trong tiên h giới một tòa bên trong tòa thiên thành không ít tu sĩ tại nơi này thảo luận còn có một chút mới vừa phi thăng chân tiên cũng gia nhập thảo luận bên trong gây nên thảo luận nguyên nhân rất đơn giản thần châu tiên lại ra đời một cái đại la xác thực đem không ít người trò kinh động ngắn n g ủ mấy trăm ngàn năm bên trong thần châu tiên đô ra đời ba cái đại la đây chính là đại la trong tiên giới rất nhiều đại la đều cần thời gian rất dài mới có thể chứng đạo không phải là không có lợi hại thiên tài giống như tử vi tiên tử trăm vạn năm chứng bàn thánh nàng thanh đại la cũng chỉ dùng hai trăm mấy chục ngàn năm có thể tử vi tiên tử là thánh nhân nữ nhi tự thân càng là người tiên toàn bộ tiên giới giống như nàng như vậy lại có mấy cái tại loại này dưới so sánh thần châu thiên ở mấy trăm ngàn năm bên trong ra đời ba cái đại la liền hiện ra phi thường kinh người phu quân thần châu thiên trung mới thành đại la là cùng là tiên linh căn huyện nghị tiên linh căn ở sau khi thành tiên vẫn có ưu thế bản thân có thể có được tiên linh căn liền đại biểu cho trời cao yêu tha thiết lý tô đặc biệt ở thần châu thiên vì nàng cử hành một hồi lễ mừng trước những người dự cũng không ít hạ lễ đồng dạng thu không ít ở h u y ề n nghị thành t i ự u đại la phía sau coi như không tính là lý tô từ bách hoa thiên cưới từ la tử hạ lý ra cũng có bốn cái đại la đạo thiên chứng môn lý t u y ế t huyện nghỉ mà ở huyện nghỉ thành đại la không lâu sau lý tô cũng nên đón chính mình năm mươi vạn tuế sinh nhật chút bất chi bất giác hắn đều xuyên việt năm trăm l i n năm ngày này thần châu thiên cách bên ngoài náo nhiệt lý tô lần này sinh nhật cũng không có thông báo người khác chỉ là lý gia chính mình chúc mừng đều biên đến vô cùng náo nhiệt năm trăm l i n năm thời gian đi qua lý tô trạng thái càng ngày càng tốt lực lượng cũng lúc nào cũng duy trì ở đình p h o n g có một loại tùy thời đều có thể tiến thêm một bước cảm giác s á c thực tùy thời có thể tiến thêm một bước chỉ là lý tô muốn trở thành không phải thông thường thanh nhân sở dĩ còn cần hắn tiếp tục ngủ đông một đoạn thời gian mặc dù không phải t h á n h nhân nhưng đã nhiều năm như vậy lấy lý tô thực lực cùng thủ đoạn đã có thể so với một dạng t h á n h nhân hắn hiện tại tới một cái t h á n h nhân chỉ cần cái này t h á n h nhân không ở tiên giới đều có thể đánh một trận t h á n h nhân không ở tiên giới cũng mạnh vô biên nhưng trung quy không có ở tiên giới cường đại như vậy t h á n h nhân ở tiên giới chiến lược trí ít tăng vọt thật nhiều lần một cái thiên đạo t h á n h nhân ở tiên giới coi như tới một cái đã từng là tiên đế cấp bậc đại khủng bố cũng không sợ chút nào thậm chí mấy người phối hợp có thể cho đối phương chịu không nổi dù sao đại khủng bố phá cấm nguyên lực không phải vô hạn tại hắn đầy năm mươi vạn t u ế phía sau cũng không lâu lắm lý gia lại ra đời một cái đại la cái này đại la ở ma tiên giới chung là hắn cùng hoa phi yên đệ một cái khuyên nữ lý ngữ yên nàng kim tiên mụ mụ vẫn là kim tiên đâu lý ngữ yên liền đem hoa phi yên cho vượt qua cái này cũng bình thường thiên tư của nàng nhưng là so với hoa phi yên lợi hại nhiều lắm hoa phi yên có thể thành kim tiên cũng đã tốt vô cùng nhưng cùng lý ngữ yên xa xa không cách nào so sánh được liền giống với linh căn tối cao nhất phẩm nhưng lý tô linh căn cùng người khác linh căn là giống nhau sao không phải người khác linh căn là nhất phẩm là bởi vì bọn hắn chỉ có thể đến nhất phẩm lý tô linh căn là nhất phẩm là bởi vì tối cao chỉ có nhất phẩm sau khi thành t i ê n linh căn mặc dù không phải là trọng yếu nhất nhưng cũng là một cái nhân tố ở linh căn tranh lệch không lớn tình huống những phương diện khác đặc biệt là thể chất phương diện liền rất là trọng yếu lúc này lợi hại thể chất thật có thể nghịch t i ê n lý ngữ yên thể chất h i ệ n nhiên là thuộc về nghịch t i ê n một loại ở lý ngữ yên thành đại la phía sau lý tô đi tới ma tiên giới chung một năm sau hắn ma một mặt cũng đã thành đại la tu vi tặng lại đến rồi nhưng còn cần lý tô tự mình đến chứng cái nói cái này đơn giản nói cách khác hắn hiện tại tiên một mặt thực lực đặt tới c h u ẩ n thánh m a một mặt lại là đ ạ i l a không chỉ có như vậy hiện tại lý tô đã tại bắt đầu đối với lực lượng tiến hành dung hợp hắn đạp thiên chỉ đạo bản thân liền là hai chúng đạo chỉ sở trường du lịch hỗn độn hải không chỉ có riêng là vì bang cổ đế hắn thu hoạch của mình cũng là dị thường lớn phụ thân ngày này lý tô gặp được lý ngữ yên vừa nhìn thấy lý tô lý ngữ yên liền không kịp chờ đợi đánh về phía lý tô trong lòng sau đó m g ộ i m g ộ i của nàng hoa phi yên khắc một cái cút tới nhưng làm hoa phi yên thấy ế ẩm nàng mỗi ngày cùng hai k u ê nữ lý tô chỉ là ngẫu nhiên tới một lần nhưng vì cái gì khuê nữ như thế dính lý tô đâu phi yên tới sau đó hoa phi yên liền không chua trong lòng lại ngọt ngào cùng uống mật giống nhau bởi vì lý tô cũng đem nàng ôm một nhà bốn chiếc ấm áp không gì sánh được đến rồi buổi tối thì lãng mạn lên lý tô ôm lấy hoa phi yên ở nàng ánh mắt mê ly bên trong phát khởi ở lý tô đầy năm mươi vạn tuế phía sau bốn một cũng không lâu lắm lý tô lại một nữ nhân bắt đầu trùng kích đại la còn như đến kim tiên nữ nhân cũng đang không ngừng nghĩ lên người nữ nhân này là lý tô từ tiểu l i n h vực trung mang ra ngoài để một nữ nhân làng ngự yên nàng tu là kiếm đạo di kiếm n h ậ p đạo lấy kiếm chứng đạo nàng đi đường chính là đem võ đạo cùng tiên đạo kết hợp lại nhất thành liền đại la làng ngự yên cho người cảm giác ngày càng sắp bén liền giống với một bà già khỏi vỏ kiếm phu quân bất quá vừa thấy được lý tô thân sắc của nàng liền nhu h ò a xuống tới trên mặt cũng có nụ cười lý tô nhẹ nhàng bắt được tay nhỏ bé của nàng đem nàng ôm vào trong lòng thời gian vào lúc này biến đến du nhiên đứng lên chương sáu trăm hai mươi lăm thánh nhân giao phó thần châu thiên lại ra đời một cái đại la tiên tôn cái này a đây là gần hai trăm l i n năm qua thứ sáu đi một tòa bên trong tòa thiên thành một tin tức lần nữa t r u y ề n r a thần châu thiên lại ra đời một cái đại la nơi này tu sĩ bên trong có thật nhiều tu sĩ tự nhiên không có sống đến hai mươi vạn thuế không sống qua mấy vạn thuế vẫn là rất nhiều đến luyện hư phía sau chỉ cần có thể khiêng hơn vạn năm sau mỗi ba ngàn năm một lần đại kiếp khiêng đến thứ sáu bảy làn sóng vẫn có thể sống hơn hai vạn tuổi hợp thể có thể sống thời gian dài hơn ở trong tiên giới cũng có một chút có thể làm cho luyện hư hợp thể ngủ say vật lấy được độ khó đối lập nhau nhỏ hơn nhiều sở dĩ tiên giới tu sĩ mặc dù không như hạ giới một ít thiên tài như vậy cường hành nhưng tổng thể thọ mệnh so với hạ giới lại muốn trưởng nhiều lắm thần châu thiên ở hai thời gian mười vạn năm bên trong liên tiếp ra đời sáu cái đại la chuyện này đã tại tiên giới đưa tới o à n h động không nhỏ quan tâm đến tiên nhân cũng nhiều vô cùng hai mươi chín lý đạo hữu không nghĩ tới người lý gia nhân tài đông đúc nghe nói thần châu thiên liền nói thanh âm đều có mười mấy loại mỗi một chúng còn vô cùng hoàn thiện thực sự là tiện sát ta chờ lại một lần nữa lễ mừng bên trên tiên đình chỉ chủ hiếm thấy hiện thân Thần、Châu、Thiên hiện tại sát thực Châu hiện s ở hữu mười mấy lễ o hoàn đạo ạ i thiện mừng sau khi kết thúc một n g m năm tử vi tiên tử xuất quan nói thượng thanh đạo chủ muốn gặp lý tô lý tô liền tới đến rồi tử vi trong cung ở chỗ này hắn thấy lần nữa thượng thanh đạo chủ lây thực lực của hắn bây giờ tự nhiên có thể phát ra ra đây chỉ là thượng thanh đạo chủ ý niệm trong đầu thượng thanh đạo chủ lại một lần nữa nhìn thấy lý tô trong con mắt toát ra thưởng thức cùng hài lòng thân sắc hiện nhiên đây là đã coi lý tô là thành hắn con rể không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến truyền thánh lý tô có chuyện ta muốn n h ờ ngươi một cái thượng thanh đạo chủ đạo tuy chỉ là ý niệm trong đầu thượng thanh đạo chủ cũng đã nhận ra lý tô tu vi biến hóa thánh nhân chấp trưởng thiên đạo không hổ là chiến lược trần nhà cấp bậc tồn tại thượng á thánh n nhân cùng thánh nhân giữa chiến h giữa l thanh đạo chủ ở t h á ngón h nhân n u vậy về cũng thuộc chủ mạnh n một mời loại. Đạo i Lý Tô ó i tay h h ư ợ n g t n ngón h chủ đạo t a khẽ động xung quanh liền xuất hiện vô số cảnh trí những thứ này cảnh trí cũng không phải thực cảnh mà là toàn bộ tiên giới ảnh thu nhỏ trong tiên giới có c ử u trọng đại trận cái này c ử u trọng đại trận vì thánh nhân châu bố trí bất quá giới bình thường tình huống cũng sẽ không khởi động thượng thanh đạo chủ đang khi nói chuyện x u n g quanh cảnh trí nhanh chóng biến ả o lộ ra cái kia cựu trọng đại trận quan cảnh những thứ này đại trận vẫn còn ở phía trước cựu ưu ma chủ đột k í c h lúc cái t i ê u cựu thiên lưu kim hỏa trận còn muốn càng kinh người hơn trên thực tế cựu thiên lưu kim hỏa trận cũng là cái này cựu trọng đại trận một đạo thế nhưng lần trước cựu thiên lưu kim hỏa trận cũng không có mở đến mức tận cùng đây là ta n ắ m trong tay thượng thanh kiếm trận ta hiện tại đem sự điều khiển của nó phương pháp giao cho n g ư ờ i tử vi cung vì thế kiếm trận mắt trận chỗ trận này vừa ra thánh nhân cũng không dám bỏ qua hắn phong quang thượng thanh đạo chủ đạo thượng thanh kiếm trận thượng thanh đạo chủ đã đem thao túng phương pháp đưa tới đó là một cái ẩn chứa rộng lượng tin tức quán đoàn lý tô nhận lấy, cái kiếm trận này s ắ c thực huyền ảo đương nhiên như vậy kiếm trận muốn bố trí ra không chỉ cần phải trận pháp tu vi càng cần nữa tự thân tu vi đủ cường đại vài ngày sau lý tô đối với cái kiếm trận này thao túng liền nắm giữ được không sai bị lắm ngươi chấp chướng cái kiếm trận này ta liền có thể đem tử vi yên tâm giao cho ngươi một ngày có kẻ thù bên ngoài đột kích ngươi có thể cái kiếm trận này đối địch thượng thanh đạo chủ kiến lý tô nhanh như vậy nắm giữ thao túng kiếm trận phương pháp trong ánh mắt thưởng thức màu sắc càng sâu nói lý tô trầm ngâm một chút hỏi đạo chủ là có biến cố gì sao thượng thanh đạo chủ đạo không sai có một chút biến cố chúng ta ở một chỗ di tích thượng cổ bên trong gặp một nhân vật khó chơi trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng đều không thể đã trở về cái khác hai giới sợ rằng sẽ có động tác gì thiên ngoại thiên bên trong một ít tà ác nói không chừng cũng sẽ rục dịch gặp khó dây dưa tồn tại chẳng lẽ là tiên đế cấp bậc đại khủng bố loại này đại khủng bố vẫn là vô cùng đáng sợ thánh nhân ở trong tiên giới bằng vào tiên giới mang tới chiến lược gia trì có thể không sợ nhưng ở trong biển hỗn độn một t r ọ i một dưới tình huống thánh nhân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương hiện tại tiên giới thánh nhân cũng đều là thiên đạo thánh nhân mà không phải đại đạo thánh nhân tiên đế cấp bậc đại khủng bố sợ rằng không sử dụng phá cấm n g u y ê n lực chiến l ự c cũng có thể so với phổ thông thánh người trong tiên giới tuy có không ít truyền thánh bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể thay ta t ỏ a trấn tiên giới thượng thanh đạo chủ lại nói tốt đạo chủ yên tâm lý tô một lời đáp ứng thượng thanh đạo chủ thỏa mãn gật đầu như vậy ta an tâm chín trăm hai mươi bảy tử vi cung trong kho hàng đồ đạc ngươi có thể tùy ý điều động đây là mở ra t h ư ờ n g khố chìa khóa hắn lại đem một cái quang đoàn gọi cho lý tô bên trong có một thanh xưa cũ chìa khóa như vậy chìa khóa thoặc nhìn lên cùng thông thường chìa khóa giống nhau nhưng coi như dựa theo hình dạng của nó phòng chế một b cũng lý tô vừa hỏi quả nhiên tiên giới cựu trọng đại trận có tứ trọng ở tiên đình trong là các thánh nhân liên thủ bố trí trừ cái đó ra các thánh nhân cũng đơn độc bố trí một ít đại trận những thứ này đại trận quá khứ từ các thánh nhân mở ra trừ phi thánh nhân cấp bậc địch nhân tập kích bình thường sẽ không tự động mở ra nhưng lần này các thánh nhân lại đem quyền hạn bung ra đến rồi tiên giới c h u ẩ n thánh bên trong chuyện như vậy trước đây cũng phát sinh qua đạo chủ nhóm tiến vào thiên ngoại thiên bên trong một ít hiểm địa phía sau trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp bước ra cũng không có thể điều tra quá nhiều lực lượng ngược lại là chuyện rất bình thường đạo hữu không cần phải lo lắng tựa hồ s ợ lý tô lo lắng tiên đình chỉ chủ an ủi chương sáu trăm hai mươi sáu quân lâm yêu tiên giới chém chuẩn thánh sư từ trảo tiên đình c h i chủ hiển nhiên suy nghĩ nhiều lý tô như thế nào lại lo lắng đâu hy vọng lần này kéo dài thời gian không muốn quá lâu vốn là có nữa hai trăm ngàn năm ta có thể hoàn thành nhiệm vụ các thánh nhân nếu như vẫn không có trở về ta cái này tiên đỉnh c h i chủ vị trí cũng không tiện giao tiếp tiên đỉnh c h i chủ lại nói thân là c h u ẩ n thánh tiên đỉnh c h i chủ cũng muốn trở thành thánh nhân cũng không muốn ở tiên đình trong xử lý tiên giới việc vặt á n h những thứ khác c h u ẩ n thánh mỗi một người đều đang bế quan tiến hành thời gian giải hợp đạo đâu giống như bách hoa tiên chủ đến bây giờ còn không có xuất quan nhưng tiên giới lại không thể không ai c h â n thủ các thánh nhân coi như ở tiên giới cũng cần có người xử lý tiên giới một sự t ì n h thoạt nhìn lên dường như cũng chẳng có bao nhiêu sự tỉnh nhưng thực còn là không ít sở dĩ tiên đ ỉ n h tri chủ cũng không phải cố định dưới bình thường tình huống là c h u ẩ n thánh nhóm thay phía tới mỗi cá nhân trong thời gian và năm đến rồi c h u ẩ n thánh thực lực phía sau đối với loại này vị trí lại không thế nào coi trọng cho dù có một vài chỗ tốt chỗ tốt này cũng kém xa tít tắt bọn họ đem thời gian tốn ở hợp đạo bên trên sớm ngày trở thành thánh nhân tốt hơn chuyện này đối với lý tô cũng không có mang đến nhiều ảnh hưởng lớn ở tiên đ ỉ n h chỉ chủ sau khi rời đi lý tô tiếp tục qua lên chính mình hàng ngày thời gian một năm một năm trôi qua lại qua mấy vạn năm phía sau một năm này cựu vĩ rốt cuộc một lần hành động bước vào t r u y n thánh cửu vĩ ở bán thánh cảnh giới đợi không biết bao nhiêu năm mượn lý tô trợ rút dùng nhiều năm như vậy mới chỉ có một lần hành động đi tới c h u ẩ n thánh ở nàng đến c h u ẩ n thánh phía sau lý tô cố ý đi tới thanh khâu hồ ly núi cùng nàng cùng qua một đoạn tuyệt vời thời gian an mừng cửu vĩ đột phá tô yêu tiên giới đại tộc chuẩn bị tổ chức đại hội xem ra chỉ sợ sẽ có đại động tác cửu vĩ nói đại động tác bọn họ có mời người sao có phu quân một ngày bọn họ có động tác gì ta sẽ nói cho người biết ừng lý tô nhẹ nhàng ôm nàng không có qua m ư ờ năm cửu vĩ nói đại động tác tới yêu tiên giới chung rất nhiều yêu tộc đại la trở lên người đều dối rít đi trước yêu tiên giới trung tâm mưu đồ bí mật nổi lên sự tỉnh bọn họ mưu đồ bí mật ước chừng thời gian mấy năm phu quân yêu tiên giới rất nhiều đại tộc chuẩn bị thừa dịp các thánh nhân không ở làm cho yêu tiên giới triệt để thoát ly tiên giới ti thì đối với hạ giới thuộc hạ l i n h vực triển khai tranh đoạt chỉ là những thứ này yêu tiên nhóm tuyệt đối không nghĩ tới là bọn họ mưu đồ bí mật bị cửu vi toàn bộ nói cho lý tô khá lắm đây là chuẩn bị triệt để cùng tiên giới không liên hệ không chỉ có không liên hệ còn muốn đào tiên giới góc nhà đi cấp đoạt tiên giới hạ giới lĩnh vực tiên giới hạ giới l i n h vực nhưng là nhiều như hàng xa những thứ này l i n h vực cũng để cho tiên giới biến đến càng thêm phồn vinh mà giống như ma tiên giới có ma vực số lượng liền còn kém rất rất xa tiên giới l i n h vực yêu tiên giới thực lực tổng hợp còn không bằng ma tiên giới có yêu vực thì càng ít hiện tại cũng đúng là cơ hội tốt nhất Hiện nhiên, kiểu cũng không hy không hệ. chung, như như vậy yêu tiên còn không ít. Bất quá, những thứ này yêu tiên thực lực không đủ mạnh hãn, kiểu vi tiên, tiên, tiên giới liên tiên giới giống kiểu vi tiên tiên cũng vọng cùng còn này yêu yêu yêu quả, vậy lực ít. Bất Ở đủ để cầu l ớ ngày mạnh. Tô, ta này lạc một yêu tiên giới trung tâm một tòa vô cùng lớn trên núi cao vô cùng náo nhiệt nhiều ưu tiên tể tụ nơi này tại chỗ có ưu tiên bầu trời thì thuộc về rất nhiều lại là thái ớt địa bàn càng trên cao lại là yêu tiên giới bán thánh truẩn thánh địa bàn yêu tiên giới bán thánh cũng không ít ngày hôm nay quang lộ diện đều có ước chừng chín cái mà ở chỗ cao nhất lại là lý tô phía trước đã gặp huyết sư yêu chủ người này bản thể cũng thật vô cùng lớn bộ lông màu đỏ ngỏm c à n g là hiện ra dị thường kinh người người đã đông đủ phát động a huyết sư yêu chủ ở b á n thánh yêu tiên nhìn thoáng qua bốn phía phía sau gầm h ế t lên chậm đã lúc này một thanh â m vang lên nói chuyện chính là cựu vĩ cựu vĩ mang theo y ê u tiên nhóm làm khó dễ nhưng những thứ này làm khó dễ y ê u tiên chung ngoại trừ nàng ở ngoài mạnh nhất bất quá là đại la tỷ như một cái cự đại bạch xà nay bạch xà cũng là đại la tầm thứ tuy là cũng có thể làm được trong thời gian ngắn n g u y thánh nhưng bán thánh còn kém không ít đại la cũng liền cùng thánh so với không mạnh trên thực tế đã là nhân vật hết sức mạnh mẽ cựu vĩ ngươi còn có ý kiến gì một cái yêu tộc bán thánh bất mãn nói ta cho rằng triệt để cùng tiên giới không liên hệ không thích hợp bọn ma tiên gian xảo phi thường cùng bọn chúng vô cùng tiếp cận cũng không phải chuyện tốt cựu vĩ nói chuyện này ngươi nói có thể không phải tính khác một cái yêu tộc bán thánh nói hai anh chính là một chỉ hồ ly cũng dám nói ấu nói tả an bản thánh một cái lại nói lúc này một chỉ cự đại kim sắc bằng điệu không nói hai lời cánh rung lên liền tấn công về phía cửu vĩ y ê u tiên nhóm tính khí đại thể táo bạo nói đánh là đánh đã là thái độ bình thường cửu vĩ thần sắc lạnh lẽo do tay lên một cái vê anh liên chứng kiến cái kêu ban thánh kim bằng công kích trong nháy mắt bị nắp ấy ánh mắt của nó càng là một trận mê man sau đó đã bị cửu vĩ công kích cho đánh bay ra ngoài c h u ẩ n thánh cửu vĩ c ư nhiên đến c h u ẩ n thánh cửu vĩ một cách này làm cho nhiều y ê u tiên kinh ngạc y ê u tiên nhóm đến bán thánh theo tới c h u ẩ n thánh cũng không dễ dàng đừng xem nơi này bán thánh ưu tiên rất nhiều dường như không so tiền giới bán thanh thiếu nhưng trên thực tế những thứ này b á n thánh y ê u tiên rất nhiều đều là vô số năm qua mới nấu đến b á n thánh cùng bọn chúng cùng lúc tiên giới b á n thánh đã sớm thành c h u ẩ n thánh bọn họ vẫn còn ở b á n thánh lúc này mới đưa tới yêu tiên giới b á n thánh so với tiên giới b á n thánh s ắ c thực nhiều hơn một chút nhưng loại này rất không dùng tiên giới c h u ẩ n thánh càng nhiều thánh nhân đồng dạng càng nhiều hiện tại cựu vĩ c ư nhiên lặng y ê n không một tiếng động liền thành c h u ẩ n thánh cái này làm sao không làm cho nhiều y ê u tiên kinh hãi y hành cựu vĩ coi như tự ngươi thành trần thánh việc này đã nghị định cũng không làm tiếp thay đổi huyết sư yêu chủ lên tiếng không sai những thứ khác bán thánh yêu tiên tuy là kinh hãi kiểu vi thực lực có thể từng cái cũng không có nhuộm bộ ý tứ nếu như ta không phải ta nói không phải kiểu vị ngữ khi biến đến nguy hiểm vậy cũng chỉ có thể đánh một trận nhìn là của người h à o thuật lợi hại vẫn là của ta móng vuốt cứng hơn huyết sư yêu chủ vô căn cứ mài mài móng vuốt không gian đều bị hắn lấy ra t ừ n g đạo dưa vết nếu như thế vậy liền đánh đi kiểu vị nói xong liền phát khởi công kích nàng công kích thư thực giao nhau huyền thật kết hợp tức có yêu lực công kích lại có phương diện tinh thần công kích lấy nàng c h u ẩ n thánh được lực một đạo ảo thuật xuống phía dưới có thể trong nháy mắt làm cho cả l i n h vực vô số người rơi vào hư huyễn bên trong không thể tự kỷ lô mét chế chúc tài mọn huyết sư yêu chủ phát ra một tiếng sư hống một tiếng gầm này phía dưới lại đem cựu vi toàn bộ ảo thuật đánh tan cựu vi biên sắc nàng thế mới biết huyết sư yêu chủ chân chính chỗ cường đại bên ngoài ngập trời hung tàn khí tức thiên sinh chính là nàng khắc tinh dù cho nàng đến c h u ẩ n thánh đối mặt huyết sư yêu chủ cũng vẫn không địch lại mặc dù không địch lại cựu vi cũng không có nói bại thủ đoạn ra hết cùng huyết sư yêu chủ bắt đầu đại chiến song phương cái này một tá chính là hơn nửa ngày bởi vì nàng tin tưởng lý tô mắt thấy cái kêu móng vuốt liền tới lâm đột nhiên một đạo nhân ảnh mạnh xuất hiện ở cựu vị trước mặt bóng người này tới kịp nhanh nhanh đến huyết sư yêu chủ mới phản ứng được bóng người liền tay cầm trường kiếm đem to lớn kêu móng vuốt đột nhiên chặt nước hống thần huyết sư yêu chủ lần thứ hai phát ra sư hống nhưng này vừa hô cũng là gào lên đau đớn cái kia không thể phá võ ngay cả trời cũng có thể đạp nát móng nuốt c ư n h i ê n bị chém nước chương sáu trăm hai mươi bảy một người chấn áp nhất giới gậy to cùng kẹo lý tô là ngươi huyết sư yêu chủ thoáng cái nhận ra lý tô không sai là ta yêu chủ lâu ngày không gặp có khỏe không lý tô tay khẽ é vẫy đem huyết sư yêu chủ sư tử trào chiều qua đây lấy không gian chi đạo đem nhỏ đi phía sau cầm trong tay đem chơi tiếp ghê thởm người dĩ nhiên đến t r u y n thánh huyết sư yêu chủ tức giận không thôi lý tô chém hắn sư tự c h ả o còn cầm ở trong tay giống như một món đồ chơi giống nhau thưởng thức đây không phải là ở nhục nhã hắn sao hắn móng đ u ố t đang đang nhanh chóng một lần nữa mọc trở lại bất quá một lần nữa mọc trở lại móng đ u ố t muốn đạt được nguyên bản cường độ không biết cần cần bao nhiêu thời gian mới được trần thánh hắn mà nói cũng để cho nhiều y ê u tiên một trận kinh hãi vô số y ê u tiên nhìn về phía lý tô yêu tiên giới cũng không có tốt như vậy gần dù cho tiên đ ỉ n h trong muốn tiến đến cũng không dễ dàng như vậy có thể lý tô cư nhiên lặng yên không một tiếng động liền ra phát hiện vừa xuất hiện còn hung hăng như vậy mây chục vạn năm trước trận chiến ấy lý tô giết hai cái bàn thánh đã danh mãn g yêu tiên giới ở yêu tiên giới có thể nói là huy danh hiến hách hôm nay lý tô c ư nhiên chạy đến yêu tiên giới địa bàn tới đây là nhìn yêu tiên vì không có gì sao huyết sư yêu chủ các ngươi mật mưu sự tình lúc đó xóa bỏ như thế nào hay lý tô nhìn về phía huyết sư yêu chủ nói hống n g u y ê n lai cựu vĩ cùng ngươi cấu kết đứng lên cựu vĩ ngươi đây là m u ố n chết huyết sư yêu chủ thoáng cái phản ứng lại phế nhiều lời như vậy bảy trăm năm mươi lý tô hừ nhẹ một tiếng lại ra tay nữa huyết sư yêu chủ hết lớn một tiếng cũng là không yếu thế chút nào Phía t r ưu tiên giới đại n lén, chúng h ta địa n h trở nên chấn động huyết sư yêu chủ kinh nhiên phát hiện chính mình chịu thiên địa gia trì cư nhiên thoáng cái giảm gấp mấy lần điều này sao có thể hắn mặc dù không phải thánh nhân nhưng thân là truyền thánh cũng là được mảnh thiên địa này yêu tha thiết một giây kế tiếp lý tô công kích đống nhiên đã tới hứng huyết sư yêu chủ không tin tả mọi người đều là c h u ẩ n thánh hắn còn là lao bài c h u ẩ n thánh sao sợ chính là một cái lý tô húng chi nơi này là hắn sân nhà hai cái yêu thánh đã đem yêu tiên giới phó thác cho hắn hai cái này yêu thánh bố trí đại trận đồng dạng đã phó thác cho hắn trên tay của hắn còn có thanh khí tới một cái thánh nhân hắn đều dám đánh một trận sở dĩ huyết sư yêu chủ thoáng cái đem chiến l ự c của mình lái đến càng lớn thân thể hắn cũng biến thành còn lớn hơn cả đất trời đại cũng không phải nhất định ý nghĩa m ậ mạ người này loại này cũng là tương tự với thiên địa pháp tướng bản thể của hắn tuy lớn nhưng cũng không có lớn như vậy nhưng rất nhanh lý tô cũng thoáng cái biến lớn không chỉ có như vậy lý tô thiên địa pháp tướng còn thoáng cái dài ra ba đầu s á u tay cầm trong tay rất nhiều p h á p bảo mạnh đánh tới huyết sư yêu chủ thoáng cái bối rối lý tô p h á p bảo cư nhiên món món là thánh binh thoáng cái đem hắn đánh đầy bụi đất rán r ồ i thật nhiều dưới tuy nói thân thể hắn mạnh đến nôi đ á n g sọ nhưng bị thánh binh cái này giạt đánh cái gia hóa này cũng quá cùng tiến lên huyết sư yêu chủ hết lớn một tiếng cũng sử dụng thánh binh những thứ khác bàn thánh dồn dập xuất thủ nhưng cựu vĩ xuất thủ lần nữa chặn nhiều cái bàn thánh lý tô thì lại lấy sức một mình đem huyết sư yêu chủ cùng những người khác bàn thánh đánh liên tục bại lui ghê tởm huyết sư yêu chủ phát ra đinh t hai nhức góc tiếng gầm g ừ hắn đều chuẩn bị khởi động yêu thánh lưu lại đại trận nhưng yêu thánh dặn dò qua không có thánh nhân cấp bậc b ị n h nhân không cho phép sử dụng điều này làm cho huyết sư yêu chủ không hạ nổi quyết tâm kim l ã o nhi mau tới trợ trận huyết sư yêu chủ đánh không lại giống to hơn yêu tiên giới chung một cái ý chi đang nhanh chóng thức tỉnh ngay sau đó kèm theo đầy trời hòa quang một đầu kim ô mạnh hiện t h ầ n vô cánh một cái liền nhấc lên ngập trời h ỏ a diễm tấn công về phía lý tô lý tô sắc mặt thủ dột thiên điệu pháp tướng bên trên một tay cầm lục hợp kính một đỡ liền đem cái tia ngập trời h ỏ a diễm đó không chỉ có đỡ đầy trời lục hợp kiểm mình nhưng phát động phản kích vì vậy rất nhanh huyết sư yêu chủ phát hiện hai đại c h u ẩ n thánh cộng thêm nhiều cái b á n thánh liên thủ tự nhiên cũng đánh không lại lý tô lý tô tuy là c h u ẩ n thánh nhưng ở bọn họ sân nhà lại sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực đem một bên cựu vĩ đều thấy sừng sốt một chút nàng xem hướng lý tô trong con mắt đã tràn đầy sùng bái cái này chính là nàng nam nhân nguyên bản nàng còn tưởng rằng lý tô muốn dẫn tiên giới cường giả tới đâu ai biết lý tô một cái người đã tới rồi không chỉ có tới còn bằng sức lực một người đem nhiều y ê u tiên đều có thể đánh ngao ngao trực hiếu nguyên bản nàng còn tưởng rằng lý tô muốn dẫn tiên giới cường giả tới đâu huyết sư khởi động vạn yêu trận đánh nửa ngày phía sau kim o cũng không chịu nổi giống to hơn người dám khởi động tiên giới cường giả liền sẽ giết đến tiêu diệt các ngươi hai tộc lý tô thanh âm lạnh lùng vang lên gây thởm huyết sư yêu chủ trong lòng nổi giận hắn lúc này vừa giận nộ lại bất lực lý tô quá mạnh mẽ hắn thật muốn khởi động thế nhưng một ngày khởi động không chỉ biết vi phạm yêu quái dặn nếu như tiên giới cường giả thực sự dễ đến hậu quả kia có thể không ổn nguyên bản không có lý tô lời nói tiên giới cường giả coi như đ á n h tới vấn đề cũng không lớn cũng có thể đỡ có thể lý tô một cái người liền đem tất cả mọi người bọn họ có thể chấn áp rồi lúc này bọn họ coi như khởi động vạn yêu trận cũng không thấy chống đỡ được tiên giới chứa nhiều cường giả đương nhiên hắn còn có thể liên lạc ma tiên giới chỉ bất quá ma tiên giới tới cũng cần thời gian hơn nữa cái kia vô cùng có khả năng khơi màu tam giới đại chiến lấy lý tô lộ ra mạnh mẽ chiến trường lại đang y ê u tiên liên giới đến lúc đó thua thiệt vẫn là y ê u tiên liên giới có thể không phải khởi động đại trận bọn họ đã đánh không lại một đám người đánh một cái lại bị nhân ra đánh như vậy bại trận nếu như không phải trong tay hắn c ó thanh khí hắn bị thương liền không dừng điểm này g ê tầm a càng đánh hai cái chuẩn thánh cùng rất nhiều bán thánh càng không được vê anh lý tô liên tiếp phát ra vài chiều đem nhiều y ê u tiên đánh liên tiếp lui về phía sau phía sau cũng là đột nhiên ngừng tay hội lý tô ngừng tay cũng là làm cho rất nhiều ưu tiên từng cái tùng một khẩu khí đặc biệt là những thứ kêu bán thánh ưu tiên đánh tiếp nữa bọn họ cảm giác mình biết đi vào mấy chục vạn năm trước yêu tiên d ậ p khôn u theo bị lý tô cho giết chết từng cái nhìn về phía lý tô ánh mắt quả thực giống như xem quái vật một cái c h u ẩ n thánh cư nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ như thế sau đó lý tô bước ra một bước đi tới phía trước huyết sư yêu chủ ngồi cái kia rộng lớn chỗ ngồi ngồi xuống chuyện hôm nay lý mô định đoạn như thế nào lý tô nhìn về phía mấy cái ban thánh c h u ẩ n t h á n h yêu tiên thản nhiên nói c h ó má huyết sư yêu chủ mới chỉ có lên tiếng liền bị lý tô một kích đánh cho ngầm miệng cái khác ban thánh dồn dập câm như hến rất sợ lý tô cho bọn hắn tới một cái người muốn thế nào c h u ẩ n thánh kim ố nhìn về phía lý tô nói yêu tiên giới thoát ly v i ệ c tôi bổn tọa nhìn g dặm xa xôi qua đây các ngươi mỗi một tộc ra năm đến mười ước tiên thạch thành tựu bổn tọa khổ cực phí ngươi còn muốn khổ cực huyết sư yêu chủ mới chỉ có lên tiếng lại bị lý tô đánh cho kém chút khóc đương nhiên nếu như các ngươi ngoan ngoan nghe lời bổn tọa chưa chắc không thể giúp các ngươi một tay cựu v ĩ là nữ nhân của ta đúng là có bổn tọa trợ giúp nàng mới có thể nhanh như vậy đến trần thánh lý tô đang khi nói chuyện dường như lơ đã nổ động rồi nhất kế đạo âm nay đạo thanh âm vừa ra vốn chuẩn bị phản bác lý tô huyết sư yêu chủ đều s ừ n g sốt một chút nhiều bàn thánh thì từng cái linh nghe nay đã âm hưởng thật nhiều năm cho, các loại vang cho tới khi nào xong thôi nhiều y ê u tiên từng cái thần sắc khác nhau những thứ kêu ban thánh y ê u tiên nhìn về phía lý tô ánh mắt đã có một ít tha thiết đánh một gậy lại cho cái táo ngọn một chiêu này quả nhiên dùng được ở thực lực cường đại sau khi đứng lên lý tô cách cục tự nhiên không phải đợi rảnh rỗi tiên nhân có thể so sánh đối phó ê u tiên giới phương thức tốt nhất tự nhiên không phải tiêu diện mà là trấn áp cùng thu phục hiện tại các thánh nhân trong khoảng thời gian ngắn không về được cũng là lý tô thời cơ tốt nhất với lúc y ê u tiên giới chung vẫn có không ít xinh đẹp như hoa y ê u tiên sinh một bị ô vòi thu được phụng dưỡng ngược lại làm cho chính mình huyết mạch cùng lực lượng tiến một bước tăng cường cùng phong phú cũng là khá vô cùng sự tình đối với mấy cái này y ê u tiên lý tô cũng sẽ không vô cùng k h á c h khí ở hệ thống phán định bên trong một ít y ê u tiên cùng ma tiên giống nhau chỉ cần các nàng không phải kháng cự thì có phần thưởng Trưng thôi, tợm, tiên huyết người đánh đến chung, Gây giới 628, há các dám. hốc vục mới xem mộm. Yêu sao s ở lý tô cho thấy thực lực tuyệt đối lại cho một viên kẹo phía sau yêu tiên giới yêu tiên nhóm thành công bị phân hóa một lớp một ít yêu tộc yêu chủ cũng là ngoan ngoan dâng lên khổ cực phí huyết sư yêu chủ tự nhiên không muốn cho ngươi không phục lúc này một cái thanh âm lạnh lùng vang lên ngay sau đó lý tô lấn người về phía trước một t r ư ờ n g vô tới hống huyết sư yêu chủ phát ra giống giận âm thanh nhưng n à y giống giận cũng là chút nào không có đưa đến tác dụng đã bị lý tô đánh bay lao tử liệu mạng với ngươi huyết sư yêu chủ cũng không chịu được nữa không để ý yêu thánh căng dặn không nói hai lời liền khỏi động vạn yêu trợ Ứng ủng. toàn bộ yêu tiên giới trở nên chân động trong cao không huyết quang c h ủ n g tiên bao phủ toàn bộ yêu tiên giới vạn yêu trận bị mở ra vạn yêu trận v ớ i bắt đầu huyết sư yêu chủ khí tức trên người liền biển đến ngày càng hung hãn giờ khắc này huyết sư yêu chủ chiến lược thẳng tắp tăng vọt có thể so với thánh nhân ha ha ha ha huyết sư yêu chủ phá lên cười hắn lúc này cảm giác được chính mình cường đại đến cực điểm yêu tiên giới vạn yêu trận cùng tiên giới đại trận không cùng một giặc là đây cũng không phải là trực tiếp dùng để đối địch mà là đem chọn cái yêu tiên giới chi lực gia tăng một cái yêu tiên trên người. làm cho cái này y ê u tiên sở hữu cực kỳ cường hãn thực lực lúc này huyết sư yêu chủ ở vạn yêu trận ra chỉ phía dưới chiến lược đã cùng chân chính thánh nhân không khác nhưng dạng này đ ạ i trận cũng không thể đơn giản sử dụng dùng nhiều thì có tổn hại yêu tiên giới thế giới bồn nguyên thu được thánh nhân chiến lược dùng để chiến đấu cái này tiêu hao há là đơn giản như vậy vâng không vì sao yêu thánh đơn giản không cho huyết sư yêu chủ sử dụng có thể huyết sư yêu chủ trong cơn giận dữ cũng không kịp nhiều như vậy lý tố quá mạnh mẽ cường đại đến bọn họ toàn bộ yêu tiên giới truyền thánh bán thánh cộng lại đều không đối phó được hắn như thế nào lại cam tâm ngoan ngoan hướng lý tô giao cái gì khổ cực phí chết cái g i a hỏa này có một loại một móng vuốt có thể đem toàn bộ tỉnh h ạ đều đập nát cảm giác hắn mạnh luôn luôn tấn công về phía lý tô muốn đem mới vừa phiền m u ộ n quét một cái sạch mắt thấy huyết sư yêu chủ chiến lược t ă n gọn nhiều y ê u tiên từng cái đồn dập l u i lại đối mặt huyết sư yêu chủ cái này đáng sợ một kích lý tô từ cự đại ngại vàng đứng lên đi phía trước nhẹ nhàng d ấ m lên một cái ông cái này d ấ m lên một cái phía dưới toàn bộ ưu tiên giới chính là r u lên ngay sau đó lý tô hung hãn một kích làm sao có khả năng huyết sự yêu chủ phát ra kinh hô âm thanh sau đó đã bị lý tô một kích cho đánh chúng kêu lên một tiếng đau đớn hắn còn chưa kịp l ứ u lại lý tô đã lấn người mà lên đi tới hắn to lớn đầu sư t ử bên trên sau đó mạnh dẫm lên một cái ông lần này huyết sư yêu chủ cảm giác chính mình đầu hạt dưa đều ở đây hoang long trực hiếu lý tô cái này dẫm lên một cái bắt hắn cho dẫm đến mơ hồ có phục hay không lý tô lạnh giọng v ă n g lên hứng ông có phục hay không hứng ông Và a n h yêu tiên giới chung nhiều y ê u tiên thấy chóng huyết sư yêu chủ bị lý tô một cước lại một chân cho dẫm đến miễn bản bao thế thảm cái gia hỏa này cũng là vô cùng bậc thường dù cho cái này dạng cũng còn k h ô n g phục lý tô nhưng cũng không có nông chiều hắn không phục vậy đánh đến hắn phục một c ước một c ước lại một chân kim O phốc huyết sư yêu chủ nghĩ kêu kim O tới trợ rút nhưng n à y một đều liền rất công bị lý tô một cước cho đạp h ộ ặ c máu một bên kim O yêu chủ cũng thấy chóng hắn hoàn toàn không nghĩ tới huyết sư yêu chủ đều khởi động vạn yêu trận c ư nhiên bị lý tô cho một chân đạp tức giận dù cho hắn là c h u ẩ n thánh cũng hoàn toàn không nhìn ra lý tô là làm sao làm được cho nên với hắn hiện tại căn bản không dám động đừng đạp ta phục rồi phục rồi Bị đạp đ chương nửa n à y phía sáu trăm chủ hai mươi n chín nên à y mất yêu thần châu tiên chủ đây là tám trăm linh triệu tiên thạch ngài cực khổ yêu tiên giới chung một cái trên mặt còn mang theo không ít lão hổ đặc biệt bàn thánh chiến chiến nguy nguy cho lý tô đưa tới tám trăm triệu tiên thạch mới vừa lý tô hung tàn nhưng là đem cái ra hỏa này sợ hãi Yêu ở n tiên giới ngoại trừ hai đại yêu thánh bên ngoài có thể nói nhất hung tàn huyết sư yêu chủ tại vận dụng vạn yêu trận phía sau lại còn bị lý tô cho góp thành như vậy nếu như không phải lý tô không có sắc ý dù cho huyết sư yêu chủ sợ rằng đều khó khăn trốn một kiếp bọn họ những thứ này b á n thánh thật đúng là không đủ lý tô giết ngay sau đó những thứ khác b á n thánh cũng đều dồn dập đưa tới tiên thạch ở nơi này chút b á n thánh đều đưa tới khổ cực phí phía sau lý tô ánh mắt nhìn về phía kim ô yêu chủ kim ô yêu chủ thần sắp tuy là chấn định nhưng bị lý tô cái này dạng nhìn một cái trong lòng cũng không khỏi có vài phần trộn d ạ hàn hoa vì hình người đưa tới một cái túi chữ vật lý tô cũng không có k h á c h khí tay khẽ vây liền chia qua túi chữ vật cuối cùng lý tô nhìn về phía huyết sư yêu chủ bên trong thình lình có mấy tỷ tiên thạch huyết sư yêu chủ run lên nhanh chóng cũng lấy ra một cái túi chữ vật cái g i a hỏa này bị lý tô cho đánh sợ hắn cho bên trong túi cũng có mấy tỷ tiên thạch cái này một lớp lý tô thu được hơn mấy chục ước tiên thạch đem các loại tiên thạch thu hồi phía sau lý tô ngồi ngay ngắn ở trên vương toạc thản nhiên nói bổ toạ có thể vì các ngươi sáng tạo đảo âm bất quá cần các ngươi xuất ra đồng giá đồ đạc tới trao đổi một tộc kia thái độ nhất thành khẩn một tộc kia hàng trước nhất nghe được lý tô lời nói nhiều y ê u tiên lại có chút kích động y ê u tiên nhóm nộ tính so với bách hoa thiên hoa tiên nhóm cũng không khá hơn chút nào tuy là cũng có số rất ít y ê u tiên vô cùng ưu tiên nhưng tuyệt đại đa số là rất bình thường mặc kệ ở nơi nào đều có một lệ y ê u tiên giới chung cũng chưa song chỉnh đạo âm bây giờ nghe lý tô lời nói bọn họ làm sao không phải kích động vì vậy kế tiếp một ít năm bên trong lý tô liền tốn một ít thời gian ở y ê u tiên giới chung hắn đương nhiên sẽ không dưỡng hổ vi hoạn vì y ê u tiên nhóm sáng tạo đạo âm cũng sẽ giấu mặt khác lý tô cái này dạng cũng không chỉ là vì cho những yêu tộc này một viên kẹo đồng thời lý tô còn có thể nhờ vào đó thu phục không ít thù lao hiện tại toàn bộ lý gia cần tài nguyên cũng không ít thần châu tiên thân là tiên giới thập trọng một trong chỉ cần ở tiên giới mặt trên sẽ liên tục không ngừng sinh ra các loại tài nguyên bao quát tiên thạch chỉ bất quá thần châu tiên vấn đề là phía trước ở ma tiên giới thời gian quá dài cũng chính là lý tô chính mình không phải muốn cái gì vậy nhưng người của lý gia thứ cần cũng không ít giống như đại la đổ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên đây không phải là bình thường nhiều đại la cần một ít tiên dược các loại vài chục vạn năm nhân đại đều không có hiệu quả quá lớn thần châu thiên đản sinh đại la lại nhiều như vậy người của lý g i a trưởng thành lại nhanh như vậy những thứ này đều là cần rộng lượng tư nguyên với lúc ở yêu tiên giới nơi đây là một lớp bất đồng yêu tộc lý tô thu thủ lao cũng không giống nhau một ít thức thời yêu tộc lý tô sáng tạo đạo âm tốc độ sẽ mò một chút cũng sẽ dành cho những yêu tộc này một ít ưu đãi mà ở một cái yêu tộc bán thánh thức thời đem trong tộc sinh đẹp yêu tiên đưa cho lý tô thu được lý tô đặc biệt chiếu cố phía sau một chín h càng nhiều hơn yêu tộc n ó i theo lên vì vậy lý tô ở yêu tiên giới thời gian cũng biến thành tràn đầy l ạ c thú có thể nói là nếm bạch yêu cũng không phải tất cả yêu tiên đều có thể t h như giống như sư yêu hổ yêu ngưu yêu chư yêu loại này lý tô tự nhiên không có hứng thú chút nào mà giống như điệp yêu tộc yêu tiên bạch xà thanh xà tộc yêu tiên còn có tương tự với tây du t ỷ bà tinh loại này lấy tinh quái thành tiên yêu tiên đều là xinh đẹp vô cùng chương sáu trăm ba mươi muốn tìm vĩnh hằng thời gian đúng dung trong né mắt lại là mấy vạn năm đi qua yêu tiên giới chung lý tô hậu đại đã có một đồng lớn cái này mấy vạn năm đi qua lý tô một tay giữ cả rốt một tay giơ gậy đem yêu tiên giới chung không ít yêu tiên dọn dẹp phục phục thiết thiếp huyết sư yêu chủ cái gia hỏa này cũng là không hề thành khí bất quá lý tô phòng trừng cái gia hỏa này trong nội tâm còn không phải là hoàn toàn phục dù sao yêu tiên giới hai đại yêu thánh vẫn chưa về cái gia hỏa này hiện tại nhìn thấy lý tô chỉ sợ đơn giản chạy đi thời gian dài bế quan lý tô cũng không có để ý c h ò các loại hai đại yêu thánh trở về lý tô hẳn là đã sớm đến thánh nhân ở thánh nhân thời gian chừng mực bên trên mấy triệu năm đều không coi vào đâu một cái c h u ẩ n thánh muốn trở thành thánh không có thích hợp cơ hội không muốn nói mấy triệu năm chính là mấy chục triệu năm và i ước năm đều chưa chắc có thể thành thậm chí biết giống như tử vi tiên tử hóa đạo biên thành tảng đá nhưng đối với lý tô mà nói những thời giờ này đầy đủ trưởng thành đến một cái trình độ kinh người bởi lý tô yêu tiên đời sau tăng nhanh hắn huyết mạch cũng đang không ngừng tăng cường đồng thời yêu tộc đời sau không ngừng trưởng thành mang tới phụng dưỡng ngược lại làm cho thân thể hắn ngày càng cưỡng hãn cũng cụ bị càng nhiều hơn thủ đoạn không muốn yêu tộc rất nhiều loại rất nhiều lợi hạ yêu đều là thân thể cực kỳ cưỡng hãn giống như huyết sư yêu chủ loại này bị lý tô như vậy đạp đổi một vị tiên nhân đã sớm bị đạp thành cho nhưng cái gia hỏa này c ư nhiên có thể chịu được cũng có một chút yêu tộc thân thể không tính là đặc biệt cưỡng hãn nhưng có một ít thủ đoạn đặc thù t ỷ như hộ yêu tinh thần lực của các nàng liền dị thường c ư ờ n g đại thân thể so với cái khác yêu loại yếu nhược ra không ít bất quá một ít hung tàn yêu tộc cũng không sợ ảo thuật công kích những người này ý chí quá mức hung tàn xa cũng không phải nhất định phải hóa long mà giống như bạch xà thanh xà loại này yêu tộc thân thể cũng là dị thường cưỡng hãn đồng thời cũng cụ bị một ít viễn trình thủ đoạn trong tiên giới cũng có chân long nhưng yêu tiên giới long ngược lại là số ít đại đa số long tộc ở vô ngân trong biển xa yêu chỉ cần lớn lên đem chính mình huyết mạch tăng lên đồng dạng cường đại đến đáng sợ cũng không so với long yếu bao nhiêu trên thực tế chỉ cần một cái tộc quần trung sở hữu đại la tầng thứ tồn tại cái kia cũng đã là phi thường ý tiên theo cổ đế nói ở nàng chỗ ở thời đại viễn cổ thời đại thậm chí còn có có thể so với tiên đế xà tồn tại con rắn kia g á n g rất đáng sợ không có biết nó rốt cuộc có bao nhiêu trường rốt cuộc có bao nhiêu đến cùng mạnh bao nhiêu nó quấn quanh cả thế giới liền trong biển h ỗ độn đều có thể chứng kiến nó to lớn thần rắn p h ả n phất có mặt khắp nơi một dạng lấy cổ đế lâu đòi nàng chỗ thời đại viết cổ vậy cũng không biết là bao nhiêu ước ước năm trước thời gian tựa hồ là không có khởi điểm cũng không có điểm cuối coi như một cái thế giới thời gian lấy thế giới này sinh ra làm khởi điểm nhưng đem thị giáp phóng đại phóng đại đến rộng lớn hơn trong không gian thời gian vẫn là không có khởi điểm liên cổ đế đều không biết ở nàng phía trước đến cùng còn tồn tại bao nhiêu thời đại liên khởi điểm đều không thể tìm kiếm như vậy điểm kết thúc đâu càng là không cách nào tìm kiếm thời gian không có điểm kết thúc vĩnh vô chỉ cảnh sở dĩ m tỷ, tỷ hơn nữa loại này vĩnh hằng vẫn không thể là người đem chính mình biến đến giống như hòn đá loại này vĩnh hằng lại không có ý nghĩa đem phạm vi nhìn phóng tới lớn như vậy chừng mực phía sau liền có thể biết vì sao liền tiên đế cũng có ngày kết thúc mà nếu như thả tại người bình thường góc độ thật để cho một người bình thường trường sinh bất lão người bình thường này thực lực lại không có phả tì thăng nhận thức đại nào không phả tì thăng lên đối phương căn bản không biện pháp trường sinh bất lão lý tô đã thí nghiệm qua hắn l u y ệ n chế chuyên môn đan dược cho một chút người thường làm cho những người bình thường này có thể sống mấy vạn năm lâu nhưng cùng lúc cũng sẽ không dành cho những người bình thường này bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ có một ít người thường xem cùng với chính mình thân nhân từng cái ra đi đưa đi chính mình như tử tô tử tàng tôn từng đời một thân nhân đưa đi phía sau cả thế giới với hắn mà nói biến đến vô cùng xa lạ trong lòng của hắn biết tan vỡ có người biết tự sát có người không có tim không có phổi sống rồi không thiếu niên nhưng bị người đã nhận ra dị thường cuối cùng bị người hại chết có người cầu ở một chỗ sống rồi không biết bao nhiêu năm phía sau cảm thấy không còn muốn sống đối với rất nhiều chuyện mất đi hứng thú cũng có người phong phú cùng với chính mình nhưng sống được lâu l ắ m phía sau gặp phải một vấn đề mới bọn họ não dung lượng không đủ sống được lâu lắm ký ức nhiều lắm cho chính mình đại não lấp nhiều lắm đồ đạc phía sau s á c thực gặp phải vấn đề này l i ê n cùng một đài máy tính ngay từ đầu tốc độ mau nữa dùng lâu cũng sẽ trở nên chậm nội tổn cũng cuối cùng sẽ không đủ dùng trừ phi ngươi không hướng bên trong tổn đồ đạc hoặc là thường thường cách thức hóa làm người hài lòng đầu không có cách nào cách thức hóa người một ngày trải qua sự tình nhiều lắm một người bình thường sống vạn năm ở trên nao dung lượng thực sự biết không đủ mặt khác đại n ã o đối với thời gian cảm giác sẽ trở nên chết lặng đối với tái diễn sự tình biết cảm thấy chẳng lấy lâu này biết giống như cái sắc không hồn đây chính là phạm nhân trường sinh không có lực lượng trường sinh lý tô chính mình một ít phạm nhân hậu đại lý tô tự nhiên sẽ vì bọn họ giải quyết mấy vấn đề này nhưng người bình thường trường sinh chưa chắc là chuyện tốt ta thực sự có thể vĩnh hằng sao mỗi khi nghĩ đến vô hạn thời gian liền lý tô cũng không khỏi có chút hoảng hốt hắn hiện tại mới chỉ có mấy chục vạn tới đâu không muốn nói cùng khác c h u ẩ n thánh chính là cùng đại la thái ớt so với cũng tuổi trẻ đến quá phận hơn nữa lực năm trăm sáu mươi ba số lượng đến bây giờ tầng thứ phía sau lý tô cũng sẽ suy nghĩ một vấn đề hắn hệ thống đến từ nơi nào lực lượng sẽ không vô duyên vô cổ đến thực lực yếu thời điểm không cần suy nghĩ thực lực mạnh sau khi đứng lên làm chính mình lực lượng đã đứng ở thế giới đ ỉ n h phong l i ê n muốn suy tính cử thế vô địch hệ thống đến từ nơi nào chẳng lẽ có thế giới rộng lớn hơn có cảng cường đại tồn tại là một cái hệ thống hắn cũng ở tiểu thế giới bên trong khắp nơi giải cơ duyên sau đó quan sát đến một số người trưởng thành thậm chí lý tô cũng có thể tay trả sát một cái tương tự với hệ thống đồ đạc chỉ bất quá vật này cần chính hắn đi cho đối phương cung cấp lực lượng có thể hay không ở liền hắn không có chút nào phát giác địa phương có một đôi mắt có một cái hát thủ sau màn cũng ở theo dõi hắn nhưng lý tô lại cảm thấy cũng không phải như vậy liên giống với tay hắn trả sát hệ thống tuy là lấy hắn khả năng hiện giờ cũng có thể cho người khác cung cấp lực lượng nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vô ẩn mắc đặc biệt là làm thực lực tăng lên phía sau đối với hệ thống khởi nguồn lý tô mơ hồ có suy đoán cũng không có quá nhiều lo lắng hiện tại sao còn không cần tìm tòi nghiên cứu những thứ này tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình là được ta nhất định có thể vĩnh hằng lý tô tuy có một ít h o à n g hốt nhưng cũng dị thường kiên định hắn muốn là chân chính vĩnh hằng hơn nữa hắn cũng tin tưởng vững chắc mình có thể làm được chân chính vĩnh hằng chương 631, cổ đế truyền thánh khôi phục cùng ôn lu phụ thân trong biển hỗn độn một cái thế giới bên trong lý hy cùng lý n h i hai cái sinh đôi này nào vào lý tô trong lòng các người mẫu thân đâu mẫu thân còn đang bế con đâu hai tỷ m ộ i nói cái này hai tỷ m ộ i trưởng thành cũng mau đến kinh người tiếp qua một ít năm các nàng đều muốn đến đại la cổ đế lần này bế quan không có bế quan thời gian quá dài vẹn vẹn mấy nghìn năm phía sau nàng liền xuất quan hơn nữa sau khi xuất quan lý tô liền phát hiện nàng đến truyền thánh ngươi lại không thành thánh ta liền phải đổi tới ngươi cổ đế khỏe miệng dâng lên nói sau đó lý tô để nàng biết cái gì gọi là phu cương cổ đế ánh mắt bị kiếm hãm cứ như vậy đầy bụng oán niệm bị lý tô khi dễ rất nhiều ngày trọ các loại khi dễ hết cổ đế oán niệm ngược lại là không có chỉ bất quá vừa nhìn thấy lý tô cũng có chút sợ bốn có thể nàng càng sợ lý tô càng vì vậy nhiều năm sau mới thành c h u ẩ n thánh cổ đế mới có thể nghỉ ngơi nàng nhanh chóng đem mình hai cái khuê nữ gọi tới muốn chỉ đạo tu luyện của các nàng rất sợ lý tô lại muốn bắt đầu mắt thấy cổ đế bộ dáng như vậy lý tô lại cảm thấy thú vị thường thường lại tìm cơ hội khi dễ nàng một cái cổ đế có chút bất đắc dĩ ai có thể làm cho lý tô là nàng nam nhân đâu và cái này bên trong ra đời một cái thế giới ư ngày này bốn người lại tới viên kia thế giới thụ nơi đó vài chục vạn năm đi qua viên này thế giới thụ trồi đã phát đứng lên một chiếc lá bên trong đã ra đời một cái thế giới thế giới này còn rất nhỏ bên trong còn không có sinh linh nhưng đã có không ít xanh uống tươi tốt thực vật hỗn độn hải đang thất tình cổ đế ánh mắt lộ ra vui mừng đã từng trong biển hỗn độn các loại các dạng thế giới giống như sông h à n g lưu xa giống nhau nhiều đáng tiếc bị bọn họ làm hỏng năm đó ta đuổi giết bọn người kia ước vạn năm lâu đem bọn họ hầu như g i ế t sạch rồi đáng tiếc thuộc về ta thời đại trung quy quá mức ngắn n g i mãi cổ đế hít một h ẩ u khí đừng xem nàng lực lượng tựa hồ là ma một mặt nhưng đối với cổ đế mà nói Lực lượng là thuộc tính cũng cũng tính không trọng yếu. Nàng yếu. vì sở ố sống n sinh, sáng kinh. này phương định không thể nào là chính g sót, có, tạo thức, quyết thể vì phục chỉ mới, Loại lại đạo. ra đế là dĩ đế kinh tất nhiên là mạ công lý tô bắt được tay nhỏ bé của nàng đời này có ta m ấ y chữ này làm cho cổ đế tâm không rõ ấm áp một cái hiếm thấy nàng đem đầu đặt tại lý tô đầu vai nhẹ nhàng ngân một tiếng đây là nàng rất hiếm thấy ôn lu thời khắc đến rồi hai người một chỗ một phòng thời điểm cổ đế cũng hiếm thấy càng ôn lu thậm chí còn chủ động phối hợp mấy tháng phía sau Cổ đế hắn g cách thánh nhân khoảng cách cũng càng ngày càng gần hắn cùng với cổ đế hai cái khuê nữ, nữ trưởng thành đã định trước rất nhanh hôn nội thể quá mức bị thiên loại thể chất này lịch thiên chỗ không ở chỗ tốc độ tu luyện tốc độ mà ở với trưởng thành hạn mức cao nhất dị thường cao hơn nữa có thể dung hợp các loại lực lượng làm cho tương lai tràn đầy vô hạn khả năng sở dĩ cổ đế cũng là vô cùng hiếm có chính mình hai cái bảo bối khuê nữ mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ đem các nàng mang theo trên người rất sợ hai cái này bảo bối khuê nữ bị lý tô lừa chạy đừng nói hai cái khuê nữ còn đặc biệt tưởng nhớ cùng lý tô đến tiên giới đi ngày nay lý tô ngược lại là mang nàng hai tới tiên giới thân là hôn đồn thể bất kể là cái gì lực lượng cuối cùng cũng có thể làm cho các nàng trưởng thành đi lên tiên giới lực lượng tự nhiên cũng có thể các nàng cũng cần tiếp xúc một t r u n nguyên chương sáu trăm ba mươi hai lại chấn ma tiến giới hai tỷ mội ở trong tiên giới đợi mấy thời gian và năm mới một lần nữa trở lại cổ đế bên người nhưng làm cổ đế nhớ h ỏ n g rồi bất quá cổ đế còn chưa kịp cùng mình khuê nữ nhóm hảo hảo trò chuyện đã bị lý tô ôm tiến vào cổ đế vừa xấu hổ cái này ban ngày ban mặt vài năm sau lý tô rời khỏi nơi này lại một lần nữa đi tới ma tiên giới chung lần này lý tô thấy là u n g u y ệ t phu quân u n g u y ệ t cùng lý tô ôm vào cùng nhau nói cùng với chính mình nhớ nàng đã đến kim tiên lập tức chuẩn bị chứng đại la nhưng một ngày nàng chứng đại la thiên ma sẽ phát hiện giao cho ta lý tô nhẹ giọng nói n trong n khoảng thời gian ngắn số lượng cao thiên ma từ phía trên ma thiên bên trong tuần tra khi thế hung hăng thẳng hướng u nguyệt mấy cái này thiên ma xác thực không có thực thể nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của bọn họ yếu tương phản bọn họ ở ma tiên giới chiếm cứ thiên ma tiên h cũng là tương tự với tiên giới thập trọng một dạng bất quá mấy cái này thiên ma mới chỉ có hành động đột nhiên một đạo ma ảnh sông lên bầu trời đột nhiên đem nhiều thiên ma ngắn trở đây là lý ngữ yên lý ngữ yên tốc độ tu luyện còn nhanh hơn ưu nguyện ưu nguyện bị tổn thất là bị tổn thất ở nàng chỉ có nhị phẩm linh c a n tuy là ám linh c a n nhưng là không bằng lý ngữ yên hơn nữa lý ngữ yên bản thân là thích hợp nhất tu ma hệ thống đến rồi đại la tầm thứ lý ngữ yên thoáng cái liền chặn đại lượng thiên ma nhưng lúc này lại có đại la thiên ma xuất thủ còn không ngừng một cái anh lý tô hử nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên hiện thân chặn gái kia đại la thiên ma thiên nhân giết hắn lần này giống như là chọc tổ o n g võ vẽ giống nhau là thần châu tiên h tiên chủ lý tô hắn cũng dám tới có cường đại ma tiên nhận ra lý tô ẩm ẩm đã tới hiện tại thánh nhân không ở dù cho ma tiên giới thực lực tổng hợp muốn viễn siêu yêu tiên l ê n giới đối với hiện tại lý tô mà nói cũng không đủ gây sợ nếu đã tới cũng đừng đi cựu u ma chủ rất nhanh tức tỉnh đã gia nhập chiến trường ngay sau đó càng nhiều hơn cường đại ma tiên dồn dập đã tới lý tô đến liên giống với một chén nước rót vào trong trào dầu làm cho cả ma tiên giới sôi trào lên lý tô m ặ t không đổi sắc đại chiến tứ phương ma tiên giới thực lực tổng hợp sắc thực so với yêu tiên giới mạnh hơn không ít bán thánh số lượng muốn càng nhiều hơn một chút c h u ẩ n thánh số lượng đồng dạng nhiều hơn chút dầm dầm dầm trận đại chiến này làm cho cả ma tiên giới rung động không đ ớ t Ghê tuẩn. rất nhanh cựu u ma chủ liền phát hiện dù cho hắn ở ma tiên giới chung cũng còn lâu mới là đối thủ của lý tô thời gian ngắn ngủi giao thủ cái gia hóa này đã bị lý tô ngược không muốn không muốn c ò tốt lúc này lại một cái t r u y n thánh ma tiên thất tỉnh gia nhập chiến đấu cái này ma tiên thực lực đồng dạng cực kỳ cường đại vừa ra tay chính là phô thiên cái địa công kích lý tô lấy một đ ị c h nhiều đại sát tứ phương đem các loại ma tiên giết đến không ngừng l ư i lại bại rất nhanh thì có một cái bán thánh ma tiên bị lý tô một k í c h đánh bể những thứ khác bán thánh từng cái rồn r ậ p sợ hãi căn bản không dám lên trước lúc này biến cố tái sinh thiên ma thiên trung vô số cường đại thiên ma dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái không gì sánh được cường đại thiên ma bọn người kia có thể phân có thể hợp tách ra lúc là từng cái cá thể nhưng khép lại phía sau mới thật sự là thiên ma thiên ma là một chủ tộc nhưng cùng lúc lại là một người này thiên ma thực lực thình lình cũng đạt tới truyền thánh đối mặt cường hãn lý tô thiên ma hung hãn xuất thủ tam đại truyền thánh vây công lý tô trong khoảng thời gian ngắn đánh ma tiên giới thiên hôn địa ám tại sao có thể như vậy nhưng rất nhanh vô số bọn ma tiên đều bị kinh động bởi vì tam đại truyền thánh lấy ba một c ư nhiên bị lý tô giết đến liên tục bại lui hoàn toàn không phải là đối thủ của lý tô vây anh lý tô bước ra một bước gần một kích liền đem tên thiên ma này một lần nữa đánh tan cái này t r u y n thánh chỉ còn hai cái chê tấm a bắt bọn nó đều tỉnh lại khởi động c ử u u ma trận c ử u u ma chủ nổi giận hung hãn khỏi động một cái đại trận nhưng cùng ban đầu hết sư yêu chủ giống nhau dù cho hắn khởi động đại trận rất nhanh cũng t r ọ n tròn mắt đại trận mới chỉ có khải đã bị lý tô một cước cho đạp tức dở lý tô dùng phương thức rất đơn giản tương đương với chặt đứt linh mạch giống nhau chặt đứt những thứ này đại trận đầu mối then chốt bộ phận khiến cái này đại trận mất đi hiệu lực sau đó lý tô bước ra một bước vẹn vẹn một kích liền đem cựu u ma chủ đánh vào ma tiên giới cái tia thật dày trong đất và anh Hắn m cái, cái ạ chương d sáu trăm ba mươi ba h vô địch lý tô dâm uy cựu u ma chủ giận dữ nhưng chỉ là vô năng cùng độ mặc kệ hắn làm sao nỗ lực thoát khốn đều bị lý tô dâm đến động một cái cũng không thể động khắc một cái chuẩn thánh lại đánh tới lý tô bỗng nhiên một cách cái kia c h u ẩ n thánh ma tiên sắc mặt hoàng hốt tránh không kịp lại vẫn ở lý tô dưới một kích này bị trọng thương lý tô đẩy lùi đối phương thư nhẹ một tiếng lần nữa dậm chân một cái nhất thời tiểu u ma chủ đã bị lý tô cho đạp thành hết u y vụ nhưng cái g i a hỏa này rất nhanh ở k h á c một chỗ hiện thân người này ma công có cực kỳ chỗ đặc thù phân thân của hắn có mấy cái mấy cái này phân thân cũng đều có c h u ẩ n thánh thực lực người này dự định chính là lợi dụng những thứ này phân thân đi không ngừng nếm thử đột phá thành nhân mỗi một cái phân thân đều là nhất trọng bảo hiểm hơn nữa phân thân của hắn tạo ý chí bên trên thậm chí đều là một ít t h i ế cắt chỉ bất quá hắn cái này phân thân vừa mới hiện thân đã bị lý tô lấn người mà gần vài chiêu liền giải quyết lý tô vừa giải quyết cựu u ma chủ cố này phân thân tay vù mạnh một cái liền chụp vào ma tiên giới ở chỗ sâu trong nơi đó cựu u ma chủ bản thể sắc mặt hoảng hốt hắn trơ mắt nhìn lý tô chụp tới muốn trốn cũng đã không còn kịp rồi mơ tưởng bại ta cựu u ma chủ phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa toàn thân lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm phát ra chính mình một k í c h mạnh nhất sau đó cái này một cách mạnh nhất liền bị lý tô dễ như trở bàn tay nắp ấy mắt thấy lý tô công kích liền muốn đem cựu u ma chủ báo phủ đột nhiên một bóng người đột nhiên xuất hiện bóng người này trên tay nhất kiện thánh binh tản ra kinh tiên động địa ưu thế nên hướng lý tô ma thánh rất nhiều cường đại ma tiên từng cái đại h ỷ cái này rõ ràng là một cái ma thánh mặc dù không là ma thánh bản thân chỉ là một đạo ý niệm trong đầu nhưng đối phương cầm trong tay thánh binh uy thế đã không thua thánh nhân cái này thánh nhân chi niệm cũng thật đáng sợ thoáng cái liền đem lý tô đại thủ ngăn trở lý tô bị nó ngăn trở phía sau sắc mặt không thay đổi nhẹ tay nhẹ ném đi một mặt cự đại cái gương trong nháy mắt phóng đại phản phất đem trọn cái ma tiên giới đều ấn chiếu vào một loại trong đó một giây kế tiếp cái gương này toát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói cái k i a thánh nhân chi niệm mặc dù phản ứng đúng lúc nhưng cũng là ở quan g mang bao phủ sau đó trong nháy mắt nghiền nát sau đó liền biến mất không tông ngọc lý tô cư nhiên một kích liền đem ma thánh chi niệm tiêu diệt kiểu u ma chủ sắc mặt hoảng hốt bởi vì lý tô công kích đến lần nữa ta đầu hàng sống chết trước mắt kiểu u ma chủ run dậy hô lên một câu lý tông ừ n g lại kiểu u ma chủ trên mặt mồ hôi lạnh đều xông ra một bên khác một cái t r u y n thánh cũng là thấy run lên trong lòng lý tô cái này c h i lực thật sự là cường hãn cái này còn không có thành thánh chiến lược đều đã có thể so với thánh nhân thậm chí so với thánh nhân cũng còn muốn càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ đây nếu là thanh thánh như vậy được cường đại bao nhiêu hắn quả thực không dám tưởng tượng lúc này lý tô ánh mắt nhìn về phía hắn thân thể hắn run lên ta đầu hàng cái g i a hỏa này cũng n h ậ n túng bọn ma tiên cùng các tiên nhân không cùng một dạng là đại đa số ma tiên có thể nói là co được rắn được bọn người kia hiện tại mắt thấy lý tô cường hát như vậy gánh tiếp nữa thua thiệt chỉ có thể là bọn họ sở dĩ từng cái chỉ có thể trước kinh sợ còn như những thứ khác chờ Các loại, ma, ma, ma t h thánh. Thánh những sau thứ này ma tiên rất nhanh phát hiện nhận đúng cũng không phải tốt như vậy nhận thức mỗi một cái bán thánh cấp bậc trở lên ma tiên đều cho lý tô thường đến một tỷ kế tiên thạch bọn người kia lại bị ngượng lại được bổi tiên thạch không chỉ có như vậy lý tô còn bắt đầu ở ma tiên giới bên trong trắng trận vỗ lấy xinh đẹp ma tiên trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ma tiên g i ớ i đều ở đây lý tô dưới dâm uy lạnh r u n t ép, cầu một điểm tháng năm vẽ tháng nhanh kết thúc cầu một vòng cuối cùng vẽ tháng núi chương 634, ba á c h hoa tiên chủ thành thánh cơ hội cầu hoa tươi ngươi nhanh như vậy liền làm xong ma tiên giới sẽ không sợ ma thánh trở về tìm ngươi tính sổ sao ma tiên giới chung cổ đế thanh â m vang lên nàng lại một lần nữa về tới ma tiên giới lý tô thản n h i n ó i không sao cả phụ thân thật là lợi hại ba lúc này hai tỷ mọi thanh em vang lên hai tỷ mọi thấy to như vậy một cái ma tiền giới c ư nhiên bị lý tô dọn dẹp phục phục thiết tiếp cũng là đối với lý tô người phụ thân này sùng bái phi thường thời gian trôi qua trong nháy mắt lại là mấy vạn năm đi qua lý tô cách trăm vạn thuế cũng là càng ngày càng gần hắn cách t h á n h nhân hầu như chỉ cách một tràng giấy chứng đạo trước sở hữu công tác chuẩn bị đều đã làm tốt bất quá lý tô còn không có tùy tiện đi chứng đạo hắn cần tích lũy càng nhiều chứng đạo năng lượng tới tránh cho toàn bộ phiêu lưu hắn nói quá mức lợi hại phiêu lưu cũng lớn hơn trên thực tế thuần túy luận tu vi nói lý tô hiện tại mấy vạn năm thường cho liền đầy đủ hắn chứng đạo thành、thánh. vấn đề ở chỗ phiêu lưu liên cùng độ kiếp thời điểm một lần nguy cơ là có thể làm cho độ kiếp năng lượng trong nháy mắt thiếu rơi hơn phân nửa hiện tại cũng là như vậy đặc biệt là ở hợp đạo trong quá trình loại này phiêu lưu là phi thường lớn xuất hiện một lần chứng đạo năng lượng trong nháy mắt liền trống sở dĩ lý tô muốn tích lũy càng nhiều chứng đạo năng lượng một lần hành động thành công cũng có thể đem toàn bộ biến số t r a n h cho còn như thời gian nhiều một chút ít một chút không có gì nếu như trăm vạn năm không ổn thỏa cái kia lý tô chính là đợi lát nữa một triệu năm thậm chí càng lâu cũng không phải không thể đối với lý tô mà nói ổn mới là toàn bộ mạo hiểm sự tình trừ phi là vạn bất đắc dĩ bằng không lý tô sẽ không đi mạo hiểm lại qua mấy vạn năm cổ đế cùng hai tỷ muội ở ma tiên giới lại đợi không ít thời gian phía sau liền rời đi ma tiên giới lần này nàng đi tới tiên giới cải tạo được không tệ lắm thần châu thiên trung cổ đế đánh giá toàn bộ thần châu thiên sau đó nàng đã bị lý tô ôm đi cổ đế mặt trong n g á y mắt liền đỏ nhưng cũng chỉ có thể mặc cho lý tô đưa nàng ôm vào gian phòng lại đang tiên giới đợi mấy vạn năm phía sau cổ đế lại một lần nữa ly khai nàng mang theo hai tỷ muội Lại một lần nữa tiến nhập trong biển hôn đột. Lần lớn, hạ. tiến biển hải. hải đối với nói, nói biên một thâm mà đột. đột đột trong nữa nhập hôn này, nàng chuẩn bị thâm nhập hôn đột hải. Hôn đột hải quá lớn, đối với thánh nhân mà nói, cũng có thể bị có quá vô biên vô、hạn. ở cổ đế sau khi rời đi lý tô tiếp tục yên lặng phát dụng yêu tiên giới cùng ma tiên giới chung h ắ n hậu đại không ngừng tăng nhanh điều này cũng làm cho lý tô lấy được phụng dưỡng ngược lại không ngừng tăng nhanh ma tiên giới chung cựu u ma chủ cái gia hỏa này sâu đậm giấu đi một bộ tùy ý lý tô ở ma tiên giới chơi đùa dám vẽ những thứ khác bàn thánh truyền thánh cũng đều giấu đi ở u nguyệt thành công trở thành đại la phía sau bị lý tô dọn dẹp thảm hề hề thiên ma tộc không thể không đưa tới một phần hạ lễ bọn người kia cũng là thảm hề hề bị hao lâu dê lại bị bắt thập kết quả chính mình còn phải chịu nhận lỗi trong lòng không biết khổ thành dạng gì lý tô cũng không quản những thứ này ma tiên nhiều như vậy h ắ n ở ma tiên giới trung chiếm cứ một chỗ tương tự với tiên giới thập trọng phúc địa đặt tên là u minh tiên ở bên trong an trí Chí chính mình ở vào ma tiên giới các nữ nhân bên trong an trí chính mình ở vào ma tiên giới các nữ nhân bên trong an trí chính mình ở vào ma t n giới các nữ nhân cách lý tô t r ă m vạn t u ế còn kém năm chục ngàn năm thời điểm lý tô cảm giác được cũng có thể chứng đạo thành thánh đợi lát nữa mấy vạn năm lý tô nghĩ hắn chuẩn bị cho, các loại trăm vạn năm đầy thời điểm một lần hành động thành thánh lúc này bách hoa tiên chủ xuất quan lần này nàng bế quan hợp đạo dùng hơn mấy triệu năm tiên chủ vài chục vạn năm không thấy bách hoa tiên chủ biến hóa của nàng không lớn có lẽ là mới vừa hợp đạo kết thúc nàng cả người cho lý tô cảm giác còn rất có một điểm cảm giác xa lạ loại này đạo mặc cảm giác là rất bình thường lý tô có đôi khi tiến hành mấy nghìn năm hợp đạo đi ra cũng sẽ cho người ta loại cảm giác này tô ta thành thánh cơ hội tới đáng tiếc ta thủy t r u n g cảm giác còn thiếu một chút bách hoa tiên chủ nói hai chấm chín thành thánh cơ hội mỗi cá nhân thành thánh cơ hội không giống với thành thánh chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa có đôi khi hoàn cảnh lớn biến hóa biết mang đến cơ hội có đôi khi chính mình biến hóa của tâm cảnh cũng sẽ mang đến cơ hội có cơ hội không nhất thiết nhất định sẽ thành thánh nhưng không có cơ hội đi chứng đạo độ khó liền lớn hơn nhiều lắm loại này cơ hội cũng chia cao thấp bách hoa tiên chủ lần này hiển nhiên đối mặt một cái thành thánh cơ hội chỉ bất quá nàng hỏa hầu cũng không đến ts cầu hoa tươi ngày hôm nay năm mươi một thêm một cảng đại gia ngày lễ vui sướng chương sáu trăm ba mươi năm hôn đột hoa đại xả cầu hoa tươi tiên chủ cần ta thế nào giúp ngươi lý tô nói bách hoa tiên chủ rõ ràng cần lý tô trợ giúp sở dĩ lý tô trực tiếp nói ra trợ giúp bách hoa tiên chủ nói ta muốn đi một chuyến thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong đã từng ta ở một chỗ hiểm địa trong phát hiện một đoá hôn đột hoa nếu như có thể thu được cái đoá kia hôn đột hoa cố gắng ta có thể bắt được lần này thành thánh cơ hội nhưng ta một cái người đi không có niềm tin tuyệt đối thu được nói đến đây nàng xem hướng lý tô sở dĩ ta muốn mời cùng vũ vi theo ta cùng đi Tốt. lý tô trực tiếp đáp ứng xuống tới bất quá lý tô chuẩn bị câu thông vũ vi thời điểm phát hiện nàng đang ở vào hợp đạo thời kỳ mấu chốt không phải là không thể t h ứ c t ỉ n h mà là sau khi tỉnh dậy nàng lần này hợp đạo thu hoạch sẽ trực tiếp gãy một cái dưới tiên chủ nếu như ngươi tin tưởng lời của ta ta đưa ngươi đi lý tô đem tình huống nói với bách hoa tiên chủ sau đó nói ừng cũng được có ngươi cũng đủ rồi trăm không bốn hoa tiên chủ nhẹ nhàng hơn một tiếng đối với lý tô ngược lại là đầy đủ tín nhiệm vì vậy hai người cùng nhau đi trước hỗn độn biển sâu chỗ bách hoa tiên chủ quả nhiên là không gian chỉ đạo kẻ thu thập nàng ở trong biển hỗn độn đi tới tốc độ so với cổ đế đều muốn nhanh một mảng lớn cổ đế tuy mạnh nhưng nàng ở không gian chỉ đạo bên trên chưa chắc có thể so với bách hoa tiên chủ trên thực tế lý tô ở không gian chỉ đạo bên trên đã không thua bách hoa tiên chủ mầy thời gian mười vạn năm đối với khác c h u ẩ n thánh mà nói không coi vào đâu đối với lý tô mà nói gần đây t r ă m thời gian vạn năm hắn làm sự tình nhiều lắm đương nhiên lý tô hư thực truyền h o á mới là nhanh nhất mặc kệ bao xa chỉ cần ý niệm trong đầu đã qua có mấy trăm năm phía sau bách hoa tiên chủ mang theo lý tô đạt tới một cái hang ngầm phụ cận lý tô xuyên về trước cũng có một ít người suy đoán lô đen chính là chủng động các loại trong biển hỗn độn một ít hang ngầm so với lô đen đáng sợ nhiều tuyệt đại đa số hang ẩm là chân chính hang ẩm cũng có cực nhỏ lượng hang ẩm sau khi tiến v à o có thể tiến hành xuyên toa loại này hang ẩm bản thân có một ít cũng bị cường đại các tiên nhân trở thành truyền tống công cụ đang sử dụng nhưng xa lạ hang ẩm một dạng tiên nhân sẽ không tùy ý tiến nhập bởi vì không biết điểm kết thúc ở nơi nào cái này hang ẩm có chút bí ẩn hơn nữa bách hoa tiên chủ còn dùng một mảnh cánh hoa đem dấu đi mang theo lý tô sau khi tiến v à o lần này qua lại khoảng cách cũng qua xa bách hoa tiên chủ trở nên cẩn thận mang theo lý tô thận trọng tiến hành hai người tiến nhập một chỗ đặc biệt địa phương nơi này thiên địa quy tắc là loạn t h ủ y có thể hướng chỗ cao lưu họa có thể là lạnh đi một mình lấy đi tới thì có thể đầu xuất hiện ở mấy bên ngoài trăm triệu dặm tay xuất hiện ở mấy tỷ dặm bên ngoài khác một chỗ chân lại xuất hiện ở chỗ bất đồng lúc này nếu như cái này nhân loại còn đi sẽ tự vỡ thành vô số phần đối với hai người mà nói cũng không có gì lý tô yên lặng dò xét lấy bốn phía chỗ này hiểm địa hiện nay đến xem còn nhìn không thấy quá lớn uy hiếp không biết nơi này có không có đại khủng bố bách hoa tiên chủ một mực yên lặng tiềm hành tốc độ của nàng cũng chậm lại Cái n à y dạng, chính n g t thời a p người là hỗn độn địa hoa ư ơ n Liên nơi g đó, Bách h hiện tại chúng ta cách nó còn có một ước nói bước khoảng cách nó đã sắp thành thục bất quá nơi này có một con rắn bách hoa tiên chủ nhẹ tay điểm trong hình bảy trăm linh ba nổi lên một cái cự đại x à x à n à y thoạt nhìn là trong suốt không phải nhìn kỹ còn thật không dễ dàng chứng kiến lúc này biến cố độ sinh trong hình cái kia vẫn bàn ở nơi đó x à tựa hồ bị bách hoa tiên chủ thăm dò kinh động cự đại trong suốt không cách nào hình dung đầu rắn từ từ dơ lên nó hộp lưỡi nhìn về phía bách hoa tiên chủ cùng lý tô không tốt bách hoa tiên chủ biến sắc nhanh chóng n g h i ề n nát hình ảnh nhưng đã muộn con rắn kia đã từ hình ảnh vỡ nát chi bên trong bơi da to lớn thân rắn xuất hiện ở trước mặt hai người dù cho lấy bách hoa tiên chủ mạnh đối mặt xà này đều có một loại con kiến hôi đối mặt c ự tượng cảm giác nhưng này thân rắn bên trên lại rõ ràng không có thánh nhân a i công kích cũng không có đến nhưng nguy cơ đã tới hai người xung quanh ước ước g i ả m p h ạ m bi đã đều là thân rắn xà này thật lớn ts cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé t h ắ n g duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm ba mươi sáu có thể so với thánh nhân cầu hoa tươi lúc này hai người đã bị đại xà này toàn phương vị vây quanh trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều là xà ảnh s a này làm cho lý tô nghĩ tới cổ đế đã từng nói cái kia có thể so với tiên đế không chỗ nào không có mặt xà thế nhưng cho lý tô cảm giác lại không giống như là như vậy xà con rắn kia tồn tại ở cổ đế chỗ thời đại viễn cổ thời đại cổ đế vô địch hậu thế thời điểm con rắn kia đã sớm tiêu vong cùng không biết tung tích ở cổ đế hiểu rõ chung con rắn kia cũng không có biến thành đại khủng bố quan trọng nhất là con rắn kia không hề giống con rắn này giống nhau gần như trong suốt nếu như không phải con rắn kia con rắn này lại sẽ là cái gì đông đông đã không có thời gian tìm kiếm bởi vì đại xà thân rắn bắt đầu lưu động hai người chung quanh không gian bách ắ t đầu nghiên hoa tiên chủ lôi kéo lý tô tay, như Lấy tô không không gian chỉ đạo, cái kéo đạo, tay, thể vượt qua nhảy. này nhảy đống như nàng chỉ có biến t h khoảng cách xa. Mắt thấy có thể nhảy ra đi, nhưng lúc này, hai người xung quanh, vô cùng xa ảnh đánh Bách hoa chủ i đi, người tới. tiên biến ề u xung này, cùng lần nữa có lúc xa. xa ra Mắt vô sắc con rắn này có chút mạnh hơn vu k h á sợ lại có thể mạnh mẽ đưa nàng ngăn lại mà có thể ở ngăn lại nàng con rắn này thực lực tuyệt đối đã là thánh nhân cấp bằng không bất luận cái gì một cái c h u ẩ n thánh thậm chí tới mười cái t r u y n thánh đều không để lại nàng không gian chỉ đạo không gì sánh được khó chơi nhưng là đối mặt một vấn đề ở chính diện chiến đấu bên trên là không đủ sắc bén sở dĩ bách hoa tiên chủ mới chịu cầu v i ệ n tay hiện tại đối mặt cái này khó dây d ư a đại xả bách hoa tiên chủ tay k h ẽ động vô cùng không gian xuất hiện nhưng những n à y không gian căn bản đỡ không được đại xả nếu như nàng thành thánh nhân những thứ này không gian tự nhiên không giống với nhưng bây giờ đối mặt cái này thánh nhân cấp bậc đại xả bách hoa tiên chủ cũng không ngăn được nàng đang chuẩn bị sử dụng con bài chưa lật lúc này lý tô thình lình xuất thủ một đạo công kích bỗng nhiên tấn công về phía cái kia khắp nơi thiên xả ảnh thoáng cái đang ở bên trong giải khai một cái hang bách hoa tiên chủ nhãn tình sáng lên mang theo lý tô liền liền xông ra ngoài hãn quả nhiên đến c h u ẩ n thánh cứ việc phía trước bách hoa tiên chủ cũng không biết lý tô đến c h u ẩ n thánh nhưng trong lòng của nàng cũng là sớm đã có suy đoán như vậy lịch thiên lý tô trải qua mấy thời gian mười vạn năm phía sau không có khả năng vẫn còn ở tại chỗ dừng lại hiện tại nàng đã đoán đúng không chỉ có như vậy lý tô cái này chiến lược viễn siêu tưởng tượng của nàng c ư n h i ê n gắng gượng phá khai rồi xả ảnh phong tỏa bằng không lần này hai người muốn chạy trốn cực kỳ chắc trở vọt một cái đi ra ngoài bách hoa tiên chủ liền nhanh chóng cách xa cái t i a đại xà cũng không có đuổi n ữ a qua đây nó phải tuân thủ lấy hôn đột hoa sẽ không truy qua xa không nghĩ tới nó thì đã có thể so với thánh nhân bách hoa tiên chủ cao mày nói hiện tại khó chơi ta đi hấp dẫn sự chú ý của nó ngươi ngươi nhân cơ hội đi trích hoa lý tô trầm ngâm một chút nói tô sẽ có hay không có chút nguy hiểm bách hoa tiên chủ lo lắng lý tô lý tô lắc đầu một không sao cả vừa lúc lấy nó luyện tay một chút bách hoa tiên chủ nghĩ đến lý tô mới vừa cường hãn lại nghĩ đến mình còn có con bài chưa lận cuối cùng bị lý tô thuyết phục vì vậy nàng mang theo lý tô lần thứ hai đi trước nơi đó vừa đến nơi đó cái tia đại xà liền ra phát hiện bất quá lần này lý tô cũng là chủ động phát khởi công kích trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy đầy trời đều là lý tô công kích cái tia đại xà năng lực cũng là có chút đặc biệt nó cũng không có sử dụng khác thủ đoạn công kích mà là lấy đầy trời thân rắn không ngừng tiếp cận cho dù là tiên nhân chỉ cần bị nó tiếp cận tới trình độ nhất định trong cơ thể tất cả năng lượng đều sẽ bị nó cùng đi nghĩ ngăn cản nó tiếp cận một cái truyền thánh đều gần như không có khả năng không phải chọc cái ra hỏa này là lựa chọn tốt nhất nhưng lúc này lý tô đối mặt cái ra hỏa này cũng là liên tục xuất kích đưa nó thân rắn không ngừng đánh bay hắn đã có thể so với thánh nhân n ữ a bách hoa tiên chủ thấy trong hai mắt tia sáng kỷ dị liên tục rs cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm ba mươi bảy duy trì liên tục ngàn năm chiến đấu cầu hoa tươi ông hỗn độn trong biển chiến đấu kịch liệt còn ở không ngừng vang lên cuộc chiến đấu này bất luận cái gì một điểm dư uy đều đủ để ung dung hủy diệt một cái cự đại lĩnh vực thánh nhân cấp bậc chiến đấu uy thế quá mức kinh người cũng không âm thanh truyền ra trong biển hỗn độn không phải là không có không khí loại vật này mà là rất mỏng manh thanh â m dựa vào không khí truyền đ ế n ra có thể truyền bao xa chiến đấu va chạm phát ra quan mang coi như đi qua quan g truyền bá muốn ở trong biển hỗn độn xa xa truyền đ ế n ra cũng không biết phải bao lâu tốc độ của ánh sáng mặc dù nhanh nhưng đặt ở tiên giới cũng không làm sao đủ nhìn càng chưa nói đặt ở trong biển hỗn độn bất quá chiến đấu ba động còn là xa xa truyền ra đây là tầng không gian mặt càng sâu tầng diện ba động cũng chỉ có cường đại tồn tại mới có thể cảm giác được chỉ là coi như cảm giác được dám qua đây tìm tòi kết quả chỉ sợ cũng không có mấy cái bởi vì cuộc chiến đấu này lực lượng tầng cấp thái cao tám trăm năm mươi đây là đạt tới thánh nhân tầng thứ chiến đấu con rắn này xác thực đã có thể so với thánh nhân đương nhiên nếu như nó đi t i ê n giới khẳng định đánh không lại tiên giới thánh nhân thánh nhân ở t i ê n giới chiến lược tự động nhân với hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng coi như như vậy cái ra hỏa này cũng là cường đại đến tột đỉnh thủ đoạn cũng là phá lệ lớn nhất trước mắt mới chỉ còn căn bản không có cho thấy bên ngoài thủ đoạn của nó phản phất giống như là một con rắn bình thường như vậy muốn dùng chính mình thần rắn đem địch nhân quấn quanh mà chết chỉ bất quá nó là đem phổ thông rắn thủ đoạn phóng đại nghìn vạn ước lần nhìn qua quá kinh khủng tuần này bên vô số ước g i ả m phạm vi đều là nó thân rắn lý tô chỉ cần có chút b u n g l ỏ n g nó thân rắn sẽ tới lâm đem lý tô một lần hành động giết chết như vậy phản phát quy chân thủ đoạn cũng là khó chơi tới cực điểm hơn nữa cái này có thể cũng không phải là vật lý công kích đ ổ i một cái chuẩn thánh tới đã sớm thua trận ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát bách hoa tiên chủ đều kém chút ngã xuống chớ đừng nhắc tới cái khác chuẩn thánh nhưng lý tô cũng là lấy cường đại công kích đem thân rắn gắng n g chặn trận chiến đấu này còn đang tiến hành bách hoa tiên chủ thấy trong mắt sợ quang không ngừng đồng thời cũng đang tìm thời cơ nàng muốn tìm đúng thời cơ một lần hành động đem hỗn độn hoa thu hoạch nhưng thời cơ cũng không phải dễ tìm như thế con rắn này đem hỗn độn hoa thấy hết cỡ bách hoa tiên chủ mấy lần xuất thủ đều căn bản không biện pháp lý tô còn đang không ngừng xuất thủ càng đánh cũng là càng ổn ở thực lực cường đại đến bây giờ tình trạng phía sau lý tô cũng cần cái này dạng một trận chiến đấu còn để cho mình lắng động một cái chỉ bất quá thánh nhân không có ở đây thời điểm mặc kệ ở y ê u tiên giới vẫn là ma tiên giới chung lý tô đều đã không có đi thủ đánh không có chút nào đã nghiển con rắn này vừa lúc cái này d ạ n một tá l i ê n đ á nên h thời gian mấy năm. Ngày này, bánh hoa rồi gian i t Ngày năm. này, mấy chủ r đã có một lần nữa là một kích lần、so、nữa nó cũng không phải chỉ có cái này một cái năng lực chỉ bất quá cái ra hỏa này chỉ dùng đơn giản như vậy thủ đoạn đi đối phó lý tô sở dĩ lý tô cũng phòng một tay cái này dạng rất nhanh cuộc chiến đấu này liền đánh rồi lâu đến mấy chục năm bách hoa tiên chủ xuất thủ vài chục lần vẫn không có cướp đi hỗn độn hoa lý tô ngược lại là càng đánh càng hưng phấn đem chính mình các loại thủ đoạn không ngừng đi qua con rắn này tới nghiệm chứng một chút chút bất chi bất giác một trăm năm đến rồi sau đó là hai trăm năm ba trăm năm mấy trăm năm sau lý tô cùng con rắn này chiến đấu còn đang tiến hành lấy con rắn này ở lý tô cùng bách hoa tiên chủ không ngừng liên thủ nỗ lực cướp đoạn hỗn độn hoa lúc cũng rốt cuộc bị buộc ra khỏi cái khác thủ đoạn cái gia hóa này Ở k h ô ngay g i n n h tại đ lúc n này ngàn năm vừa đến lý tô nhắc lên lực lượng đột nhiên hóa thành thiên địa pháp tướng ở trong biển hỗn độn cái này thiên địa pháp tướng cũng không phải kim sắc mà là giống như hỗn độn một dạng ba đầu sáu tay trong nháy mắt xuất hiện mang theo rất nhiều thánh binh thoáng cái đánh ra trùng điệp x à ảnh b á n h hoa tiên chủ nhãn tình sáng lên thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở hỗn độn hoa nơi đó càng nhiều hơn x à ảnh đã đã tới nhưng lý tô thiên địa pháp tướng lấy bản thân chỉ địa vì nàng chống lên một khoảng trời b á n h hoa tiên chủ nhanh chóng đem hỗn độn hoa cùng với chung quanh không gian thoáng cái chặt đ ứ t đem mang đi con rắn kia hiển nhiên nổi giận nó rõ ràng sở hữu thánh nhân chiến lực lại cùng lý tô đại chiến ngàn năm lâu đều không thể thế nhưng lý tô bây giờ còn bị lý tô mạnh mẽ đem hỗn độn hoa cướp đi Đợt, tới một lớp vai thắng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm ba mươi tám cùng bách hoa tiên chủ một đêm cầu hoa tươi đi thấy bách hoa tiên chủ cướp đi hôn đội hoa lý tô cũng không có n i ệ m chiến đại sa này thực lực quá mạnh mẽ năng lực cũng đặc thù lý tô cũng sẽ không vì chứng minh mình đi thể hiện cái gia hỏa này có thể so với thánh nhân lý tô hiện nay nếu muốn giết nó cũng không hiện thực một trận chiến này hắn thu hoạch đã đầy đủ lớn bách hoa tiên chủ cũng thành công thu được hôn đội hoa không cần thiết đợi ở chỗ này nữa bách hoa tiên chủ cũng rất quả đoán đi tới lý tô bên người liền muốn ly khai lúc này cái kia đại xà hiển nhiên đã bạo nộ rồi những thứ kia x à ảnh bắt đầu từ trạng thái trong suốt biến đổi được rồi hôn đột xác cái gia hỏa này hiển nhiên vận dụng thủ đoạn khác để cho mình thân rắn biến đến đáng sợ hơn lý tô nghĩ đánh ra cũng biến thành càng khó nhưng lý tô lấy cự đại thiên địa p h á p tướng đỉnh lấy x à ảnh công kích cùng bách hoa tiên chủ gắn gượng g nhằm phía bên ngoài đại xà này không ngừng ngăn cản hai người thì không ngừng đột phá vòng vây trận này đột phá vòng vây chỉ chiến ràng có hơn mấy chục năm hai người vẫn không có thể chạy ra lần đầu tiên thời điểm cái gia hỏa này phải tuân thủ hồn đột hoa cũng không có đuổi theo ra quá xa lần này hôn đ ộ n hoa đã bị cướp đi nó cũng là toàn lực truy kích trong con giận dữ cũng lấy ra toàn lực muốn đột phá vòng cây tự nhiên càng khó một ít nhưng ở lại chạy trốn mấy trăm năm sau cuối cùng vẫn bị lý tô mạnh mẽ phá khai rồi một cái c h ỗ rách bách hoa tiên chủ hóa thành bản thể toát ra một đoá không gì sánh được xinh đẹp cánh hoa sau đó mang theo lý tô chạy mất dép nó đổi không kịp vừa chạy ra đi bách hoa tiên chủ tùng một khẩu khí tâm tình cũng dễ dàng hơn nàng lúc này cao hứng thiếu nữ cảm giác đều nổi lên lần này thu được hôn đột hoa quá khó khăn nếu như không phải lý tô lần đầu tiên thời điểm sợ rằng nàng trừ phi sử dụng con bài chưa lật đều có sinh mệnh chi du còn như phía sau ở con đại xà kia nổi g i ậ n dưới tình huống coi như sử dụng con bài chưa lật cũng chưa chắc có thể lao tàu nàng không có sơ s u ấ t tiếp tục mang theo lý tô cách xa lần này tốc độ nhanh hơn ở mấy trăm năm phía sau cuối cùng cũng quay trở về thiên giới trở lại tiên giới phía sau bách hoa tiên chủ triệt để yên tâm lấy lý tô thực lực ở trong biển hỗn độn cùng đại xà trong chiến đấu đều có thể chiếm thượng phong nếu như đối phương tới tiên giới vậy liền còn lâu mới là đối thủ của lý tô một cái c h u ẩ n thánh mượn t h á n h khí cùng với tiên giới đại trận cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở đại x à những thứ này c h u ẩ n thánh đối mặt lý tô mặc dù không hành nhưng cái này cũng không hề nói là bọn họ kém lý tô đối với tiên giới lực lượng giải khai nhiều lắm phía trước ở yêu tiên giới ma tiên giới giống như vậy trong tam giới những thứ kia đại trận đặc biệt là yêu tiên giới ma tiên giới đối với lý tô mà nói thật không có uy hiếp hắn gần đây trăm vạn năm cũng không phải là tại nơi này bất tài hỗn độn hoa trở lại bách hoa thiên hậu bách hoa tiên chủ đem hỗn độn hoa đem ra tỉ mi đem sắp xếp cẩn thận phía sau nàng xem hướng lý tô trong ánh mắt có một tiệc kiểu, kiểu khác tâm tình t ô lần này đa tạng ngươi nàng nói không có chuyện gì tiên chủ lần này thu hoạch của ta cũng không nhỏ lý tô nói bách hoa tiên chủ nhìn về phía bầu trời buổi tối đến rồi t ô ngươi biết vì sao bách hoa thiên hoa quỳnh chỉ có một mình ta sao bách hoa thiên lý mặt hoa tiên dị thường nhiều mỗi một chủng hoa tiên số lượng đều vẫn có một ít giống như hoa sen thành tiên hoa tiên cũng có mấy chục cái chỉ bất quá hoa quỳnh thành tiên hoa tiên chỉ có bách hoa tiên chủ một người lý tô nói tiên chủ là bởi vì phụ dung sớm nợ tối tàn duyền cơ sao bách hoa tiên c h ủ b u ồ n bán nói đúng vậy sở hữu hoa hoa kỳ cũng không ngắn ở bách hoa thiên t r ú n g thông thường hoa hoa kỳ cũng so với hạ giới trưởng rất nhiều lần nhưng chỉ có hoa quỳnh hoa kỳ chỉ có một buổi tối hoa quỳnh hoa kỳ s ắ c thực quá ngắn không phải vậy tại sao có thể có phụ dung sớm nở tối tàn cái từ này cái kia vừa hiện s ắ c thực kinh diễm nhưng này vừa hiện quá mức ngắn ngủi nhìn như vậy thông thường hoa muốn biên thành hoa yêu sau đó từng bước lớn lên cùng hoa kỳ có quan hệ rất lớn hoa chỉ có ở hoa kỳ thời điểm mới có cơ hội giác tỉnh lĩnh thức sở dĩ hoa quỳnh giáp tỉnh linh thức độ khó rất lớn coi như phía sau hoa quỳnh có sự trợ giúp của ta có thể giáp tỉnh thành tiên độ khó so với hoa khác cũng sẽ càng khó đến bây giờ cũng còn không có một cái hoa quỳnh hoa tiên bách hoa tiên chủ lại nói cái này còn là lần đầu tiên bách hoa tiên chủ cho lý tô nói lên tâm sự nàng vẫn là có chút phong khoáng cũng cũng không sẽ đi tận lực nói buồn nàng có thể lấy hoa quỳnh thành tiên còn biến đến cường đại như thế cũng đã đủ thấy bách hoa tiên chủ c h â đặc thù tiên chủ tô đừng nói chuyện thu được hỗn độn hoa sau đó ta liền muốn đi chứng đạo bất qua chứng đạo phía trước ta hy vọng có thể hoàn thành sự kiện bách hoa tiên chủ cắt đứt lý tô lời nói tràn đầy nhu tình ánh mắt nhìn lý tô lý tô muốn hỏi cái gì sự t ì n h bất quá dường như không cần hỏi bởi vì bách hoa tiên chủ ánh mắt đã nói rõ toàn bộ t r u n g quanh s á t trời tối xuống chính mình chứng đạo chuẩn thánh phía sau hoa quỳnh ngàn vạn năm mới mở một lần tối nay đúng lúc là cởi mở thời điểm trong bóng tối vang lên nàng tựa như ảo mộng một dạng n ỉ non đ rs cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết thúc bói cục h ư ơ n g sáu trăm ba mươi chín một đêm biến thiên dạng bách hoa tiên chủ chứng đạo c ầ hoa tươi bóng đêm một nô bất quá tối nay còn có người so với bóng đêm càng ôn lu cả đêm lãng mạn đi qua tô chỉ này một đêm sáng sớm hôm sau bách hoa tiên chủ mặc vào trình tề nàng muốn đi lợi dụng hôn đ ộ n hoa bắt lại lần này chứng đạo cơ hội chứng đạo cùng lý tô một đêm đã để cho nàng không còn có tiết mới coi như nàng giống như tử vi tiên tử hóa đạo hóa thành tảng đá nàng cũng không sợ chứng đạo t h á n h nhân bản thân liền là phiêu lưu cực đại sự t ì n h truyền thánh chứng đạo một ngày gặp phải nguy hiểm nghi lui có đôi khi đều lui không trở lại bất quá bách hoa tiên chủ mới cho phép bị đi đã bị lý tô đem tiểu thủ bắt được nàng quay đầu lại đang chuẩn bị nói lý tô đã được tiến thêm chậm đem nàng miệng cũng đem chặt lại anh bách hoa tiên chủ mặt thoáng cái đỏ rõ ràng là c h u ẩ n thánh cả người nhưng cũng vô lực dãy ruộng bị lý tô cứ như vậy đem một đêm biên thành trăm đêm sau đó càng lâu tô thực sự không thể bách hoa tiên chủ lại là ngượng ngủng lại là bất đắc dĩ lý tô cái này cũng quá lợi hại rồi t h ẳ n g đến mấy năm sau một đêm này biên thành thiên dạng lý tô mới dốt cũng bông than à n g lúc này bách hoa tiên chủ đối với lý tô là vừa thương vừa sợ lần ý t này bách hoa tiên chủ cũng là chủ động lại thường lý tô không ít thời gian phía sau nàng mới rốt cuộc thu thập xong tâm tình sau đó liền muốn đi chứng đạo lý tô hệ thống bảng bên trên bách hoa tiên chủ đã có thể hưởng thụ được hệ thống thêm được đây cũng là vì sao cái kia sau một đêm lý tô tại sao muốn đem bách hoa tiên chủ ép ở lại dưới đem một đêm biến thành tiên g i ả nguyên nhân không chỉ là bởi vì hắn ham muốn bách hoa tiên chủ tươi đẹp cũng bởi vì thời gian dài triền miên làm cho bách hoa tiên chủ tâm hoàn toàn rơi vào lý tô trên người hệ thống sát xuất thêm được đ ố i chứng nói thánh nhân cũng vẫn hữu dụng lại tăng thêm lý tô vì bách hoa tiên chủ chuyên môn luyện chế đạo đàn coi như bách hoa tiên chủ cái này một lần thành công không được cái kia cũng không trở thành h ó a đạo biên đến lệnh như băng tượng đá mấy trăm năm phía sau bách hoa tiên chủ cũng đã điều chỉnh xong hết thể trạng thái lại qua hơn năm nghìn năm trong tiên giới một cỗ đặc thù ba động như liên y để mở dạng tán phát ra nàng bắt đầu rồi cái này ba động vừa ra lý tô thì biết rõ bách hoa tiên chủ đã bắt đầu chứng đạo lý tô lên t ỉ n h thần chuẩn bị vì bách hoa tiên chủ hộ đạo chứng đạo thành thánh thời gian cũng không ngắn cổ ba động này chỉ là bách hoa tiên chủ mở ra chứng đạo quá trình thánh nhân chấp trưởng thiên đạo c h u ẩ n thánh muốn một lần hành động c h ư ở n g nói nào có dễ dàng như vậy ở c h u ẩ n thánh thời điểm thời gian dài hợp đạo thân d ữ đạo hợp chính là quen thuộc chính mình muốn chấp trưởng nói quá trình này phiêu lưu cũng rất lớn mà muốn trưởng nói tương đương với làm cho thiên đạo cho mình sử dụng nguy hiểm lớn ra vạn lần không ngừng còn có thể đối mặt phản công sở dĩ chứng đạo sơ kỳ phải làm là từng điểm từng điểm đi thu hoạch quyền chủ động cũng liền mang đến cả thế giới tầng diện ba động cái này ba động mới lúc mới bắt đầu cũng không rõ ràng chỉ có cường giả mới có thể nhận thấy được cái này không tiên giới rất nhiều bán thánh đã, đã bị kinh động t r u y n thánh đồng dạng đã bị kinh động cho dù là một ít ở hợp đạo t r u y n thánh ở cảm giác được động tính phía sau cũng đã tỉnh lại không nghĩ tới nàng đi đầu một bước không biết nàng b ư ớ c này có thể thành công hay không bất kể là tiên giới vẫn là yêu tiên giới vẫn là ma t i ê n giới đã thời gian rất lâu không có ra bốn bốn t h á n h nhân cũng là thời điểm ra t h á n h nhân chỉ b ấ t quá không phải mỗi cái c h u ẩ n thánh đều có dũng khí bước ra bước này tiên đình chỉ chủ đến phía sau phát giác chứng đạo nhân là bách hoa tiên chủ phía sau nói cho dù có thành đạo cơ hội không có vạn toàn chuẩn bị c h u ẩ n thánh nhóm cũng không dám tùy tiện đi chứng đạo dù sao thất bại hậu quả cùng thân t ử đạo tiêu không có gì khác nhau hiện tại các t h á n h nhân không ở những tên kia nói không chừng muốn tới quấy dối tiên đình chỉ chủ ánh mắt nhìn về phía tiên giới ở ngoài có một ít lo lắng ts c ầ hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vẽ tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm bốn mươi việc trọng đại đại xà đổi tới cầu hoa tươi theo thời gian trôi qua bách hoa tiên chủ chứng đạo đưa tới động tĩnh cũng càng lúc càng lớn rất nhanh tiên giới khác một cái c h u ẩ n thánh hỏa liệt cũng tỉnh lại ngoại trừ hỏa liệt bên ngoài lại qua một ít năm sau lại có hai cái c h u ẩ n thánh t h ứ c tỉnh trong tiên giới c h u ẩ n thánh số lượng so với cái khác hai giới muốn càng nhiều hai cái này c h u ẩ n thánh cũng đều là thời gian dài bế quan tô nguyện thần cũng xuất quan đi tới lý tô bên người nàng lần này bế quan rất dài ở một trăm năm sau toàn bộ tiên giới đều đã bị kinh động một ít bế quan không gian tiên nhân đang bị loại này động tĩnh kinh động phía sau r ồ n dập xuất quan cái gì có người chứng đạo thánh nhân sao nghe nói là trước kia bách hoa thiên tiên chủ đi chúng ta đi nhìn các tiên nhân hỏi tham gia loại ba động này khởi nguồn phía sau từng cái r ồ n dập động khởi thân tới chứng đạo thánh nhân chuyện như vậy một ít yếu một chút tiên nhân căn bản vô duyên chứng kiến mây chục triệu năm đều chưa chắc có một cái hiện tại c ư nhiên có người chứng đạo thánh nhân trừ phi những tiên nhân này hiện tại đang ở đột phá quân khẩu bằng không lớn hơn nữa sự tỉnh bọn họ cũng sẽ trước tiên bỏ xuống đi quan sát một cái c h u ẩ n thánh chứng đạo thu hoạch nhưng là không nhỏ nếu như cái này c h u ẩ n thánh thành công người ở chỗ này đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn làm những tiên nhân này dồn dập đi trước thập trọng lúc trên trời cao đại đạo mình nhưng hiện lộ cảnh lần này đại đạo hiện lộ cảnh so với kim tiên chứng đại la lúc càng thêm rộng lớn cùng khổng lồ không chỉ có đại đạo hiện lộ cảnh toàn bộ trên trời cao đã biến thành nói biển ánh sáng không ai có thể biết bách hoa tiên chủ bây giờ ở nơi nào nàng thân ảnh phản phất đã biến mất rồi bởi vì nàng bây giờ nằm ở hợp đạo trạng thái nàng muốn tiến hành càng chiều sâu hơn hợp đạo sau đó một lần hành động trường nói trở thành trường đạo giả trường đạo giả chính là đạo chủ cũng chính là thánh nhân tầm thứ lúc này trên trời cao vô cùng đạo quang tràn g ậ p đem chọn cái tiên giới đều chiếu h u y ễ n lệ không gì sánh được càng ngày càng nhiều tiên nhân đến không chỉ có như vậy yêu tiên giới cùng ma tiên giới đồng dạng đã bị kinh động tiên giới có người chứng đạo sẽ là hắn sao yêu tiên giới chung huyết sư yêu chủ đồng dạng đã bị kinh động cái g i a hỏa này bị lý tô cho ngược thảm sau đó một mực tại bế quan bây giờ đang ở cảm giác được động tĩnh phía sau vẫn là không nhịn được chạy ra ngoài hắn đứng ở yêu tiên giới chỗ cao xa xa nhìn về phía tiên giới phương hướng tiên giới c h u ẩ n thánh sợ rằng đều muốn thất tình cái kia lý tô lại mạnh đến nỗi đáng sợ cũng không cần đi nhúng vào vừa nghĩ tới lý tô cường đại huyết sư yêu chủ cũng không khỏi dùng mình một cái đầu đều ở đây mơ hồ bị đau sở dĩ cái gia hỏa này quyết tâm nhìn liền cũng không tâm tình nhìn lại chạy đi bế quan không chỉ có huyết sư yêu chủ yêu tiên giới khác một cái c h u ẩ n thánh đầu kia kim ô bị kinh động phía sau tự nhiên cũng quyết định không đi dính vào mà ở ma tiên giới chung đồng dạng bị lý tô cho đánh thảm cựu h u ma chủ cũng chạy ra ngoài cái gia hỏa này cùng ma tiên giới cái khác hai cái chuẩn thánh xa xa nhìn lấy tiên giới ánh mắt c h ấ p động bọn họ cũng không xác định chứng đạo chính là không phải lý tô nói như vậy tiên giới có người chứng đạo các thánh nhân lại không ở nếu như không có lý tô bọn họ nhất định sẽ đi q u y dối nhưng bây giờ vừa nghĩ tới lý tô lòng của bọn họ cũng không khỏi căng thẳng để cho bọn họ đi q u y dối bọn họ chưa chắc dám đi trước xem tình huống một chút nhìn có thể hay không đưa tới thiên ngoại thiên cái gì đồ vật cựu u ma chủ trầm giọng nói thời gian không ngừng truyền dời rất nhanh mấy trăm năm trôi qua động tĩnh cũng càng lúc càng lớn Thập trọng bởi ê trên, n trong ê n giới, vậy mang tới động tĩnh cũng lớn hơn lý tô yêu tiên giới cùng ma tiên giới rất có thể phải ra tay thiên ngoại thiên trung nói không chừng cũng sẽ có đồ đạc bị đưa tới tiên đ ỉ n h c h i chủ đi tới lý t o bên người nói tiên đ ỉ n h c h i chủ cảm giác cũng không sai bởi vì vẹn vẹn hơn một trăm n ă m sau trong tiên giới vô cùng x à ảnh xuất hiện bị lý t o cùng bách hoa tiên chủ liên thủ cướp đi hỗn độn hoa phía sau con đại xà kiệa cư nhiên đổi tới đợt cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé t h ắ n g duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm bốn mươi mốt phong cách vô địch cầu hoa tươi đó là cái gì một cái bán thánh phát hiện đại xà x à ảnh đại xà này không biết bao lớn cho dù là lý tô cũng chưa từng thấy qua toàn cảnh của nó lúc này tiên giới ở ngoài Phản phất phản phất ảnh. thể này lớn, tiên giới đều từng tầng từng tầng Lấy to đều đại đem đều là xà giới xà xà có quả n quanh một dạng. Con rắn này, thật là có điểm giống là cổ đế nói cái kia quấn quanh kia thật thế giới chi một điểm giới có cổ cái là là đế xà. nhiên đã k n động rất nhiều bản thánh, chứ thánh. n h chứ rất i Quả tới mắt thấy đại xà xà ảnh xuất hiện tiên đình c h i chủ không nói hai lời liền xuất thủ trong tiên giới có người chứng đạo đối với tiên giới tự nhiên là chuyện tốt tiên đình c h i chủ cũng sẽ hành hộ đạo cử chỉ bất quá vừa ra tay tiên đình chỉ chủ liền phát hiện đại xà này quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ hắn công kích hạ xuống phía sau cái k i a đại xà thân rắn chỉ là du động đứng lên liền đem bên ngoài dễ như chở bàn tay đỡ không chỉ có như vậy đại xà còn đang không ngừng tiếp cận xem bộ dáng như vậy cái gia hỏa này rất có một loại muốn đem tiên giới cấp bao tròn cảm giác thật mạnh đồng loạt ra tay tiên đình chỉ chủ biến sắc nói nhiều bàn thánh chuẩn thánh đồng loạt ra tay nhưng xuất thủ của bọn hắn cũng không có thể ngăn cản đại xà tiếp cận cái gia h ỏ a này còn đang không ngừng tiếp cận bên trong Ung ung, ken k ế t một cái đại trận đã tự động khởi động liệt dương thiên cái kia một vòng lớn vô cùng thái dương càng l à toát ra không gì sánh được u y ễ n lệ ánh sáng lộng lẫy làm sao sẽ không tốt đại xà này đã có thể so với thánh nhân tiên đình c h i chủ sắc mặt đại biến tiên giới cựu trọng đại trận có mấy trọng căn bản không cần người khác thao túng một ngày có thánh nhân cấp bậc địch n h â n đến đại trận này sẽ tự động khởi động hiện tại mắt thấy có đại trận tự động khởi động tiên đình c h i chủ cũng là trong nháy mắt suy đoán ra này đại xà thực lực không nói hai lời tiên đình tri chủ liền khởi động cựu thiên m ạ vàng đại trận hơn nữa lần này là đem trận này bật hết hỏa lực ở đa trọng đại trận sau khi khởi động cái tiêu đại xà cuối cùng cũng bị chắn tiên giới ở ngoài nhưng cái gia hỏa này cũng thật đáng sợ nó cũng không có thối lui mà là đang không ngừng tiến công bên trong hai trọng có thể ứng phó thánh nhân đại trận nhất trọng thủ nhất trọng ở tiên đ ỉ n h chi chủ dưới sự thao túng phát ra từng đạo công kích cái này công kích đối với đại xà này cũng có một chút uy hiếp nhưng đại xà này vẫn không có thối lui hiện tại cho dù là thông thường tiên nhân lần đầu cũng có thể chứng kiến vô cùng x à ảnh cái gia hóa này còn đang không ngừng tiến công bách hoa tiên chủ đã tại sử dụng hỗn độn hoa một ngày bách hoa tiên chủ chứng đạo thành、thánh. nó liền cũng không có cơ hội nữa đoạt lại h ô n độn hoa cái này h ô n độn hoa nó giữ không biết bao nhiêu năm làm sao sẽ cam tâm cái này dạng tặng cho bách hoa tiên chủ con rắn này c ư nhiên có thể so với thánh nhân ha ha ha tiên giới lần này gặp nạn thiên ngoại thiên trung cựu u ma chủ phá lên cười cái gia hỏa này cùng trời ma cùng với khác một cái c h u ẩ n thánh ma chủ cùng nhau ở nút với thiên ngoại thiên trung chuẩn bị tùy thời mà phát động đương nhiên không có niềm tin tuyệt đối phía trước bọn họ cũng là vạn vạn sẽ không xuất thủ dù sao ly tô thật là đáng sợ cứ việc bất kể là cái nào một giới thánh nhân không có ở đây thời điểm đều có đại trận có thể ngăn trở thánh nhân cấp bậc b ị n h â n nhưng con rắn này giống như vậy quấn quýt lấy tiên giới không thả cũng sẽ làm cho tiên giới vô cùng đau đầu ngăn cản quả thật có thể ngăn trở nhưng này ra hỏa rõ ràng cùng tiên giới dang lên không nói cái khác tùy ý cái ra hỏa này giống như vậy tiến công tiên giới lâu dần đối với tiên giới bổn nguyên tổn hao là rất lớn khởi động cái khác mấy tầng đại trận a một lần hành động đem đánh chạy tiên đình c h i chủ quả đòn nói cùng này làm cho này đại xả từ từ tiêu hao không bằng một lần hành động khởi động đa trọng đại trận đem đánh chạy không cần giao cho ta lúc này lý tô lên tiếng nhiều bàn thánh chuẩn thánh nhìn về phía hắn lúc này lý tô khí tức đã để lên một giây kế tiếp hắn phóng lên cao đánh tới con đại xà kia cái ra hỏa này không có dễ dàng như vậy chạy coi như khởi động đa trọng đại trận nay đại xà tôi đa thối lui một khoảng cách cũng căn bản sẽ không chạy nó chính là hướng về phía lý tô cùng bách hoa tiên chủ tới nếu là chính mình t r ồ n g bởi vì vậy thì do hắn để giải quyết ta hắn cư n h i ê n đến chuẩn thánh lý tô khí tức vừa ra mọi người đều bị kinh ngạc nguyện thân ánh mắt cũng là khé động trong con mắt cũng có kinh ngạc lúc này lý tô đã đánh tới tiên giới cùng đại xà bắt đầu đại chiến cái kia đại xà vừa thấy là lý tô có thể nói là cựu nhân gặp mặt đặc biệt b ỏ mắt vô cùng xà ảnh cũng đã tập kích đi qua a nhưng lý tô ở thực lực ở trong tiên giới cũng có rất lớn tăng cường giao thủ một cái nhiều thủ đoạn đi lên đại xà này rất nhanh phát hiện nó đánh không lại phía trước ở hôn độn trong biển lý tô cũng chính là lược lược chiếm được thượng phong nhưng bây giờ lý tô cái này thượng phong chiếm được cũng không phải là bình thường khá hơn rồi liên chứng kiến theo lý tô công kích xà ảnh nhanh chóng bị đánh bay nghiền nát nay không biết có bao nhiêu đại xà ở lý tô bực này cường lực dưới sự công kích cư nhiên bị đánh không ngừng lui lại hắn làm sao mạnh như vậy tiên đình chỉ chủ xem l â y người vừa mới qua đi không có bao nhiêu năm lý tô thực lực cùng chiến l ự c cư nhiên xa ở trên hắn một cái có thể so với thánh nhân để cho bọn họ cảm giác không gì sánh được khó giải quyết đại x à ở lý tô trên tay bị đánh liên tục bại lui không chỉ là hắn những thứ khác b a n thánh c h u ẩ n thánh cũng đều xem l â y người n g u y ệ t t h ầ n trong con mắt đồng dạng thấy tia sáng kỳ dị liên tục quân cặp tia giống như ánh trăng trong đôi mắt n g h i nhiên toàn bộ là lý tô cái tia vô địch một dạng phong thái Đợt, tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé thắng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương 642, chém v ả y rắn ma chủ sợ tiểu cầu hoa tươi làm sao có khả năng thiên ngoại thiên trung ẩn n ú t ở nơi đó cựu u ma chủ cùng với nó hai cái ma tiên giới truyền thánh cũng xem lên người lý tô ban đầu ở ma tiên giới trung tuy là triển lộ ra vô địch phong thái nhưng dưới cái nhìn của bọn họ trung quy không có khả năng cùng chân chính thánh nhân đ ị c h nổi có thể trở thành truyền thánh cũng không đần cái g i a hỏa này sau đó cũng phát hiện lý tô có thể ở ma tiên giới trung làm cho ma thánh nhóm lưu lại đại trận đối với hắn vô hiệu nhất định là lý tô sở hữu cực kỳ cường hãn trận pháp tạo nghệ thật cùng t h á n h nhân đánh nhau lý tô nhất định là không đủ tư cách nhưng bây giờ lý tô cường hãn lật đổ bọn họ nhận thức một cái chân chính thánh nhân cấp bậc đại x à c ư nhiên bị lý tô đánh không ngừng lùi lại con rắn này quá mức kinh người cho dù là bọn họ liên thủ cũng không có chút nào phần thắng cũng chỉ có thể ở ma tiên giới chung đỡ nó có thể lý tô chủ động giết ra tiên giới gắn gượng đem này đại xà bước lui cái này liền có điểm n g ư tiên may mà chúng ta không có tùy tiện xuất ủ khắc một cái chuẩn thánh ma tiên nói cựu u ma chủ trong lòng cũng nổi lên khánh tám trăm ba mươi hạnh bọn họ mới vừa nếu như thừa dịp đại xà áp vào đi cùng quay dối cái kia bị lý tô mượn thu nợ lần thời điểm được có bao nhiêu thảm bất quá chọn cựu u ma chủ lại k h ô n g phục nhất thời mạnh mà thôi hắn thấy lý tô đây nhất định là sử dụng bí pháp gì ngắn ngủi tăng lên thực lực từ lâu rồi nhất định phải không tiên trì nổi chê thởm hắn mạnh như vậy yêu thánh trở về chỉ sợ cũng báo không được thủ lúc này yêu tiên giới chung huyết sư yêu chủ ở đại xà sau khi ra ngoài lại nhịn không được chạy ra ngoài nhìn một cái lý tô mạnh như vậy huyết sư yêu chủ đầu lại bắt đầu đau cái gia hỏa này buồn rầu quá đơn giản cũng không nhìn dầu gì không vui chạy đi bế quan hắn cảm giác mình muốn báo bị lý tô bạo đánh một trận thủ hy vọng đoán chừng là mâm anh cái khác yêu tiên giới bán thánh từng cái thì thấy tâm thần chấn động đối với lý tô cũng là hoàn toàn chịu phục thiên ngoại thiên trung chiến đấu còn đang tiến hành lấy cái kia đại x a tuy là bị đánh không ngừng l ư i lại nhưng bởi bên ngoài thân gián quá lớn cái gia hỏa này cũng vẫn còn ở nỗ lực phản công chỉ bất quá lý tô càng chiến càng hăng so với ban đầu ở hỗn độn biển sâu chỗ mạnh hơn mại phần đại xà này phản công không chỉ có, không có chút hiệu quả nào hoàn cảnh xấu ngược lại càng lúc càng lớn chỉ có thể không ngừng lui lại cái này dạng đánh mấy chục năm sau con rắn này cũng đã hoàn toàn bị đánh ra tiên giới ở ngoài các tiên nhân ngầm đầu cũng không nhìn thấy đại xà xà ảnh cái này cái g i a hỏa này đối với bách hoa tiên chủ liền sẽ không còn có bất kỳ quái nhiễu bách hoa tiên chủ còn đang không ngừng đánh thẳng vào thánh nhân chi cảnh nàng tiến độ mặc dù không nhanh nhưng thắng ở ổn đại xà cực độ không cam l ò n g có thể công thủ đã dịch hình ở lý tô cái kia cường đại thế tiến công d ư ớ i đại xà này căn bản không có thể gần chút nữa tiên giới quá mạnh mẽ trong tiên giới rất nhiều t r u y n thánh ban thánh còn có đại la nhóm từng cái thấy tương đương chấn động lý tô chưa thành thánh chiến lược lại cường hãn như vậy đem một đầu thánh nhân cấp đại xà đánh bẹp thiên ngoại thiên trung kiểu u ma chủ sắc mặt cũng là càng xem càng ầm c h ậ m đây cũng không phải là một dạng mạnh lúc này biến cố tái sinh chỉ thấy lý tô đột nhiên tế xuất một kiếm một vòng phía dưới con đại xà kia né tránh không kịp xà ảnh thoáng cái bị chém đứt. một kiếm này quá mức đột nhiên cái tia đại xà lại tựa như bị giật mình đậy trời xà ảnh trong nháy mắt cách xa lý tô cũng không có truy kích đưa tay trộm một cái liền cầm lấy một mảnh trong suất vải rắn sau đó thân ảnh của hắn l o ạ lên liền xuất hiện ở thiên ngoại thiên bên trong nơi đó u U ma chủ còn chưa phản ứng kịp lý tô liền tới đến rồi hắn trước mặt cựu u ma chủ hoảng hốt cái này c h u ẩ n thánh cấp bậc ma chủ c ư nhiên bị lý tô đột nhiên này xuất hiện dọa cho sắc mặt tái nhận e m chút dọa đ á i ra tiên chủ bất giận chúng ta chỉ là tới xem một chút tình huống tuyệt không ý tưởng khác khác một cái c h u ẩ n thánh ma tiên vội và nói g n thiên ma cũng là điên cuồng gật đầu ba người bọn hắn tuy là c h u ẩ n thánh có thể đối mặt lý tô mỗi một người đều cùng chuột gặp mèo giống nhau lý tô chứng kiến ánh mắt ở ba trên thân thể người đã qua nhàn nhạt ánh mắt lại mang cho ba cái trần thánh ma tiên áp lực lớn liền phảng phất trên người bọn hắn để ép một cả thế giới giống nhau sau đó thân ảnh của hắn lặng yên tiêu thất hôi ba cái chuẩn thánh ma tiên trưởng ra khỏi một khẩu khí mỗi cá nhân sắc mặt đều có chút b ệ n h bọn họ mới vừa thực sự bị giật mình rất sợ lý tô làm thịt bọn họ cho dù là đối mặt tiên giới thánh nhân bọn họ đều chưa từng giống như vậy sợ hãi cho nên với lý tô đều đi bọn họ từng cái còn lòng còn sợ hãi rs cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm bốn mươi ba bách hoa tiên chủ thành thánh cầu hoa tươi thiên ngoại thiên trung đại s à đã không thấy bóng dáng chí ít đã cảm giác không đến nó còn như cái g i a hỏa này đến cùng có không hề rời đi còn không cách nào khẳng định có thể đã ly khai cũng có khả năng còn giấu ở xa xa chờ đấy cơ hội lý tô không có để ý hắn canh giữ ở tiên giới c h ỗ cao đã đủ vì bách hoa tiên chủ đỡ toàn bộ địch tới đánh thời gian một năm một năm trôi qua cũng không có phiền phức lần thứ hai đến rất nhanh lại là mấy trăm năm đi qua hiện nay đến xem bách hoa tiên chủ tuy là tiên độ không nhanh nhưng có chút thuận lợi nàng nguyên bản là có cơ hội tuy nói có thành thánh cơ hội tỷ lệ thành công vẫn không đến phân nửa nhưng ở thành lý tô nữ nhân có hệ thống thêm được phía sau thành công của hắn xuất liền cao hơn lại là mấy trăm năm sau khi đi qua bách hoa tiên chủ tiên độ cũng đã phi thường phía sau tốt ổn nàng nói không chừng có thể thành tiên đình chỉ chủ suy đo nói n cái khác trần thánh cũng sinh ra tương tự ý tưởng lý tô một bên bảo vệ vừa tiếp tục cảm giác thiên ngoại thiên độc t ĩ n h ngày này toàn bộ tiên giới bỗng nhiên run lên bách hoa tiên chủ ở nếm thử trường đạo lý tô ánh mắt nhìn về phía trên trời cao bách hoa tiên chủ át chủ bài chính là không gian thời không mặc kệ ở nơi nào đều là đ ỉ n h cấp một ngày nàng thành công chừng nói thực lực của nàng mới có thể chân chính có một cái bay vọt về chất lúc này thiên ngoại thiên trung vô cùng x a ảnh lần thứ hai xuất hiện đại xà này quả nhiên còn chưa đi a lý tô không nói hai lời trực tiếp giết đi ra ngoài lần này chẳng mấy chốc đại xà này đã bị lý tô cho gắng gượng đổi chạy mạnh liệt như vậy lý tô lần thứ hai làm cho tiên giới trừ tiên vô cùng rung động lúc này lý tô dù chưa thành thánh nhưng ở tiên giới vô cùng tiên nhân trong lòng địa vị cũng là có thể so với thánh nhân đại xà cái này một lớp bị đánh chạy phía sau không có qua mấy năm toàn bộ tiên liên giới lần thứ hai phát ra kịch liệt mà liên tục rung động ngay sau đó giữa tiên địa không gì sánh được tuyệt vời đạo âm chuyển khắp cả thế giới đây cũng không phải là chế tạo ra đạo âm mà là tương tự với nói tự nhiên thanh âm là đại đạo tề minh lúc phát ra thanh âm đúng vậy đại đạo trỗi lên nàng muốn thành công tiên đỉnh chỉ chủ sâu đậm hút một khẩu khí cái khác c h u ẩ n thánh bán thánh đồng dạng nhấc lên tinh thần nhìn không chuyển mắt nhìn lấy gây lên đại đạo tề minh chỗ nơi đó vẫn nhìn không thấy bách hoa tiên chủ thân ảnh thế nhưng đại đạo tề minh giang có ước chừng một năm nơi đó phản p h ấ t ngưng tụ cả thế giới sáng trói nhất quan g cảnh một dạng ngày nay toàn bộ tiên giới đều bị vô cùng hào quang châu bố trí đầy l i ê n phía dưới l i n h vực bên trong cái này hào quang đều ấn chiếu theo đây mới thật là khắp trốn mừng vui tiên giới cùng vô cùng l i n h vực l i n h vực bên trong không người nào biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng dị tượng như thế chỉ đại biểu lấy đây là khắp trốn mừng vui chuyện mà ở tiên giới c h ỗ cao bách hoa tiên chủ thân ảnh dần dần rõ ràng nàng thân hóa thiên đạo cuối cùng một lần nữa hội tụ thân thể của mình một lần hành động t r ư ờ n ó i trở thành thành nhân nàng thành công thế i ê n n đ chỉ chủ nhưng t mượn lý tô cho đạo đàn cùng với trong chỗ ưu minh thêm được nàng cuối cùng tới đỉnh một lần hành động thành thánh o chất t r ư ở n g chính là không gian chỉ đạo thành thánh sau bách hoa tiên chủ xinh đẹp không thể tả trên người mang theo nhàn n h ạ t tiên uy làm người ta không dám nhìn thẳng trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng tâm tình cũng đang nhanh chóng trở về thánh nhân cũng không phải lạnh lùng vô tình thân là trưởng đạo giả tuy nói sẽ phải chịu lực lượng ảnh hưởng nhưng cuối cùng là lực lượng chủ nhân nàng bước ra một bước đi tới lý tô trước mặt con n g ư ơ i sáng ngời bên trong phảng phất chứa mãn thiên tinh thần tô ta thành công nàng nói chúc mừng ngươi tiên chủ lý tô nói c ả m ơn ngươi tô bách hoa tiên chủ nói nhẹ nhàng ôm lý tô động tác này làm cho đang chạy tới chuẩn bị chúc tiên đỉnh c h i chủ cùng nhiều trưởng thánh bàn thánh đại là một cái đều ngẩn ra tờ s cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết thúc sáu cục chương sáu trăm bốn mươi bốn thánh nhân lao bà đại xà lai lịch cầu hoa tươi trong tiên giới lại thêm một cái thánh nhân chuyện này làm cho sở hữu các tiên nhân cũng vì đó hân hoan nhảy nhót toàn bộ tiên giới cũng bởi vậy được lợi bách hoa tiên chủ ở mười ngày bên trên mở ra một chỗ chỗ ở chỗ này chỗ ở gọi là đêm huệ y n cung bách hoa tiên chủ thì được xưng là đêm đàm đạo chủ rất nhanh đêm huyện trong cung một hồi thịnh đại lễ mừng bắt đầu rồi ở lễ mừng sau khi kết thúc một tin tức cũng lưu truyền ra tân tân thánh nhân đã từng bách hoa tiên chủ c ư nhiên cũng là thần châu thiên tiên chủ lý tô nữ nhân cái này cũng tin tức nhưng làm không ít tiên nhân cả kinh quá ngay sau đó lần này bách hoa tiên chủ chứng đạo thành thánh thời điểm lý tô lấy sức lực một người đem thánh nhân cấp đại xà đuổi chạy sự tình cũng lưu truyền ra chuyện này rất nhiều thực lực yếu tiên nhân cũng không biết lý tô cùng đại xà chiến trường cho dù là kim tiên ở trong tiên giới đều căn bản nhìn không thấy đại la bên trên mới có thể chứng kiến một ít đầu mối chuyện này lần thứ hai đưa tới oanh động không nhỏ t r á c không được đem huyện đạo chủ lễ mừng bên trên tiên chủ nhóm đối với lý tô tiên chủ thái độ như vậy cung cứ đúng vậy à lý tô tiên chủ dù chưa thành thánh vậy do trận chiến này địa vị của hắn đã không thua thánh nhân rất nhiều tiên nhân kinh ngạc phía d ư ớ i nghị luận ẩm tê ở vô số tiên nhân thảo luận chuyện này thời điểm lý tô lại cũng đã thành thánh bách hoa tiên chủ ở cùng lấy đêm xuân bóng đêm m ộ n u thành thánh phía sau bách hoa tiên chủ xinh đẹp không thể tả ánh mắt của nàng mê ly bị lý tô mang theo leo lên một tòa lại một ngọn núi vài năm sau nàng mới có thể nhàn rỗi xuống tới hiện tại nàng đã thành thánh kế tiếp còn có một ít thời gian muốn làm đặc biệt là củng cố cần không ít thời gian lý tô thì lại một lần nữa đi tới hỗn độn trong biển gặp được cổ đế vảy rắn này có chút ý tứ cổ đế nhận lấy lý tô đưa cho nàng vảy rắn tỉ mỉ nghiên cứu lý tô đem con đại x à kia tồn tại nói cho nàng muốn biết đại x à này lai lịch một cái thánh nhân cấp bậc đại x à hơn nữa cái gia hỏa này không giống đại khủng bố giống nhau cần dựa vào không ngừng cắn n u ố t thế giới để duy trì chính mình lực lượng như vậy đại x à sao lại vô duyên vô cớ sinh ra chúng ta đi một chỗ cổ đế nói lý tô mang theo nàng xuất phát lần này đi địa phương không gần dùng mấy ngàn năm hai người mới vừa tới một chỗ phản phất phế tích một dạng địa phương nơi đây quá cổ lão hầu như xem không đến bất luận cái gì thành hình kiến trúc xem không đến bất luận cái gì sinh vật dấu vết hoạt động cổ đế một đường đi vào trong nơi này hang ngầm cũng là nhiều vô cùng phá phát thành hang ngầm hải dương một dạng không gian ở nơi này chút hang ngầm lôi kéo phía dưới cũng biến thành cực kỳ vặt mẹo tới một cái yếu một chút tiên nhân ở chỗ này cũng sẽ nửa bước khó đi bởi vì này chút hang ngầm bản thân liền là cực kỳ khó dây dưa hang ngầm không gian vặt mẹo cũng để cho nơi đây nhiều hơn vô số biểu đường so với phức tạp nhất mê cũng còn muốn phức tạp bước ra một bước thì có thể đến khác một chỗ đi phía trái cùng hướng bên phải cuối cùng có thể đến tới mục đích hoàn toàn khác biệt cổ đế mang theo lý tô một đường hướng bên trong bất quá cho dù là nàng đều thường thường đi nhầm đường nơi đây ở ta cái thời đại kia thời điểm cũng đã tồn tại đến bây giờ đã xảy ra không ít biến hóa cổ đế mang theo lý tô không ngừng đi vào trong dùng không thiếu niên phía sau rốt cuộc hai người tới một chỗ đặc biệt địa phương nơi đây còn lưu lại có một ít trong suốt da cặn bã tuy là da cặn bã nhưng lại cùng thông thường cặn bã không giống v ớ i giống như lý tô từ đại xà trên người chém xuống vải rắn một mảnh đều có một cái thế giới lớn như vậy người xem một chút hai người này có phải là giống nhau hay không cổ đến nói lý tô so sánh ngược lại thật ở vậy rắn cùng cái kia ra cặn bã bên trên tìm được rồi một ít chỗ tương tự ở ta chỗ ở thời đại ta ở chỗ này phát hiện một tấm xà bì chắc là cái kia viễn cổ chỉ xà c õ i ra tới nhưng bây giờ cái này xà bì không thấy nếu như ta đoán không lầm ngươi nói con đại xà kia chính là cái này xà bì biển ảo mà thành cổ đến nói xà bì lý tô nhìn về phía nàng bốn bảy không sai chính là xà bì nó ở chỗ này hẳn là sinh xảy ra cái gì biến hóa biến thành hỗn độn sinh mệnh loại này sinh mệnh cùng chúng ta không giống với bọn họ không có tình cảm thậm chí không có ý thức chỉ có bản năng bọn họ muốn sinh ra cũng phi thường chắc t r ở cộ đế ánh mắt nhìn về phía vạy rắn cái này x a bị có thể biến nào thành hôm nay răng r ấ p cũng có ta công lao xem như là trước đây ta làm một cái thí nghiệm bất quá nó cũng sẽ không nhận thức ta nàng lại nói rs c ầ u hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vẽ t h ắ n g duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục rs buổi sáng có việc buổi chiều buổi tối còn có chương sáu trăm bốn mươi lăm lý tô chứng đạo cầu hoa tươi lý tô cũng không nghĩ tới đại xà này cùng cổ đế cũng có quan hệ không chỉ có cùng cổ đế có quan hệ cùng với nàng t r ỗ ở thời đại viễn cổ thời đại cái kia tiên đế cấp bậc xà cũng có quan hệ cái gia hỏa này lại là con rắn kia khởi gia ra, ra biến thành con rắn kia khởi gia ra, ra có thể phát sinh d ị biến trưởng thành thành một cái có thể so với thánh nhân tồn tại tuy nói cái này bên trong có cổ đế công lao nhưng là đủ để chứng minh con rắn kia t r ỗ đặc thù không biết con rắn kia kết cục sau cùng như thế nào chuyến này tốn thời gian tuy lâu nhưng cũng làm cho lý tố đối với phương diện cao hơn tồn tại thêm mấy phần hiểu rõ quả nhiên vẫn còn ở bốn lúc này cổ đế lại đăng một cái hang ngầm bên trong lấy ra một vật đây là nàng đã từng vật lưu lại vô số năm qua ngược lại vẫn bình yên vô sự cũng chính là một ít đặc thù tài liệu các loại những thứ khác là rất khó lưu lại những tài liệu này rất chân quý bên trong có tài liệu thậm chí có thể dùng tới chế tạo đệ binh đây là ta đệ binh cổ đế lấy ra một bà tạo hình đẹp đẽ kiếm đây là nàng đã từng đệ binh thế nhưng đâu cái trôi này đệ binh đã không cụ bị bao nhiêu đi năng cuối cùng là đệ binh dù cho đi qua vô cùng lâu đời tuyến nguyện vẫn lưu lại có một ít dư bi mấy thứ này xem bộ dáng là nàng đã từng ở lại chỗ này nhưng nàng cũng vẫn không có tới lấy cho tới bây giờ trước kia nàng vào tay kỳ thực cũng không gì tác dụng hiện tại sao ngược lại thuận tiện tới đây liền qua đây lấy đi lúc tới chậm lúc trở về liền nhanh hơn nhiều lý tô trực tiếp mang theo nàng vẽ tới hỗn độn hải thế giới bên trong trên cơ bản chỉ cần lý tô đi qua một lần địa phương nơi đó lại có sinh mệnh tồn tại nói liền có thể trong nháy mắt đi lần thứ hai cổ đế tiếp tục bế đóng lại đương nhiên đang bế q u a n trước không thiếu được bị lý tô cho nhiều năm thời gian trôi qua cách lý tô trăm vạn t u ế sinh nhật cũng càng ngày càng gần bánh hoa tiên chủ thành thánh sau đó ma tiên giới cũng hoàn toàn l i ê n l ạ c nguyên bản lý tô chỉ bằng sức một mình uy áp toàn bộ ma tiên giới hiện tại sao tất cả ma chủ nhóm từng cái càng thêm không dám có ý kiến đến gì lý tô cũng không có k h á c h khí một ít xinh đẹp lại thuần khiết ma tiên đều thu vào kiếp sau hoa hán hoa còn đang không ngừng tăng nhanh trong n g y mắt lại là hơn một vạn năm đi qua cũng đủ rồi ngày nay ước chừng tích góp vài chục vạn năm chứng đạo năng lượng lý tô rốt cuộc quyết định chứng đạo thành thánh vì vậy lý tô phân phó một cái phía sau liền ở thần châu thiên trung bắt đầu rồi chứng đạo hắn chứng đạo cũng không phức tạp không cần chính mình đi làm quá nhiều chuyện trực tiếp nằm bên trên liền có thể đi vài chục vạn năm xuống tới lý tô tích lũy nhiều làm chứng đạo năng lượng ở trên thời gian cũng căn bản không cần cần thời gian bao lâu bách hoa tiên chủ dùng mấy nghìn năm nhưng ở lý tô nơi đây trăm năm thời gian là đủ vì vậy lý tô ở hệ thống bảng bên trên lựa chọn chứng đạo theo lý tô tuyển trạch tích lũy vài chục vạn năm chứng đạo năng lượng bắt đầu tám trăm m ư ơ i ba điên cuồng tiêu hào ngay sau đó toàn bộ trong tiên giới thế giới bổn nguyên t ầ n diện ba động bắt đầu phát tán bốn phương tám hướng lại có người ở chứng đạo lần này trong tiên giới chứa nhiều cơn giả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 lý tô tiên chủ ở chứng đạo trong tiên giới lý tô chứng đạo tin tức nhanh chóng chuyển ra hiện tại khoảng cách bách hoa tiên chủ thành thánh cũng liền đi qua hơn hai vạn năm hơn hai vạn năm đi qua trong tiên giới lại có người m u ố n chứng đạo hơn nữa lần này chứng đạo chính là lý tô chuyện này dĩ nhiên là đưa tới cực đại manh động rất nhanh đại lượng tiên nhân đều động lên rồi dồn dập đi qua bên trong tòa tiên thành truyền thống trận đi trước thập trọng một ít tiên nhân còn không biết chứng đạo chính là ai nhưng ở trên đường nghe nói là lý tô phía sau mỗi một người đều sợ lại không ớt lý tô tiên chủ đến bây giờ mới bất quá chừng trăm vạn thuế a ừ n không biết lý tố tiên chủ ở l i n h vực có ích bao lâu nhưng nghe người ta nói lý tố tiên chủ ở l i n h vực trung dường như cũng bất quá chỉ dùng vạn thanh năm t quả thực nghịch thiên a trăm vạn t u ế thành thánh cái này chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả các tiên nhân mỗi một người đều cả kinh quá rất nhanh đại lượng tiên nhân liền đi tới thần châu thiên ngoại nơi đây đã hội tụ trong tiên giới tuyệt đại đa số tiên nhân tiên nhân số lượng nhiều lắm lần này việc trọng đại so với lần trước còn muốn càng náo nhiệt rất nhiều tiên nhân từ lần trước bách hoa tiên chủ thành tiên phía sau cũng không có tiên hành thời gian quá dài bế quan coi như bê quan từng cái bị kinh động phía sau cũng là dồn dập xuất quan mỗi cái tiên nhân biết là lý tô ở sau khi chứng đạo đều không khỏi cảm thấy chấn động chủ yếu là lý tô một đường lớn lên quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi hiện tại lại muốn chứng đạo thành thánh một ít tiên nhân t r ă m vạn năm trôi qua đều còn chưa tới thiên tiên đâu cứ việc lý tô phía trước biểu hiện ra chiến lược đã đạt đến thánh nhân cấp nhưng chiến lược đạt được thánh nhân cùng trở thành thánh nhân trung quy là hai chuyện khác nhau thành thánh mới chỉ có đại biểu cho đăng lâm đình phòng trở thành trong tiên giới chân chính trí cứng giả không biết lý tô tiên chủ lần này biết sẽ không thành công khẳng định có thể hơn hai vạn năm trước lý tô tiên chủ thực lực liền cùng thánh nhân tương xứng hắn muốn chứng đạo thành thánh trăm phần trăm sẽ thành công ừ n ta cũng cảm giác lý tô tiên chủ nhất định sẽ thành công nhiều tiên nhân vẫn còn ở vừa quan sát một bên thảo luận cùng trước đây bách hoa tiên chủ chứng đạo không cùng một dạng l à lần này nhiều tiên nhân đối với lý tô ngược lại là phá lệ tràn đầy lòng tin lý tô con đường đi tới này đều là vô địch phong thái không riêng trưởng thành mau kinh người từ phi thăng tới hiện tại cũng chưa bại một lần cũng chưa từng có bất cứ chuyện gì lý tô không có làm thành ưu khuyết điểm dưới tình huống như vậy mỗi cá nhân đối với lý tô lòng tin tự nhiên đầy đủ thời gian một năm một năm trôi qua thần châu thiên trung lý tô sở hữu nữ nhân cũng đều xuất quan lý tô sở hữu hậu đại cũng đều mong đợi nhìn về phía chỗ cao một ngày lý tô trở thành thành nhân đối với toàn bộ lý tô chỗ tốt đều là không gì sánh được lớn quá nhanh người bình thường xem náo nhiệt bán thánh trở lên tồn tại mới có thể xem môn đạo ở rất nhiều bàn thánh chuẩn thánh trong mắt lý tô lần này chứng đạo tốc độ quá nhanh mau bất khả tư nghị so với bất luận kẻ nào chứng đạo thành thánh đều muốn nhanh hơn mang tới động tĩnh cũng muốn càng lớn như nhi hắn chính là lý tô đúng vậy sư tôn trăm vạn năm chứng đạo nếu như có thể thành thật là không tiền khoáng hậu một cái như trang sắc vậy trong trẻ o lạnh lùng nữ tử nhìn về phía thần châu thiên c h ỗ c a o khe nói ở tại bên cạnh lại là người thần từ bên ngoài đối thoại đến xem nữ tử này hiển nhiên là đời trước người thần lần trước bách hoa tiên chủ chứng đạo thời điểm nàng cũng không tại trong tiên giới lần này cũng là đã trở về nàng ấy giống như hát chân châu một dạng ánh mắt nhìn về phía lý tô phương hướng trong con mắt có rõ ràng hiếu kỳ lúc này cả thế giới bỗng nhiên chấn động vô cùng đạo quang c h á n phóng ra vạn đạo cùng chấn động lúc này mới không đến trăm năm c ư nhiên nhanh như vậy hắn muốn thành công cuồng tiên đỉnh chỉ chủ cả kinh lý tô chứng đạo tốc độ quá nhanh đ rs cầu hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vai t h ắ n g duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm bốn mươi bảy ung dung chứng đạo thành thánh cầu hoa tươi lý tô chứng đạo tốc độ không chỉ có nhanh đưa tới đ ộ n g tĩnh càng là vô cùng kinh người toàn bộ tiên giới đại đạo tệ minh vạn đạo cùng chấn động đạo quang vô hạn thiên âm tràn ngập phản tất cả thế giới đều nên đón một hồi cồn hoàn m dạng trận này trong vui mừng đồng dạng ẩ n chứa hung hiểm cùng sắc khí lý tô đạp thiên tri đạo ở chứng đạo thành thánh về độ khó so với khắc truẩn thánh mà nói không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần đạp thiên đạp tiên mặc dù bây giờ bước này còn chưa không phải đạp tiên cách chân chính đạp tiên còn xa rất nhưng trình độ hung hiểm cũng muốn gấp trăm lần với khắc truẩn thánh bất quá những hung hiểm này ở lý tô tích góp vài chục vạn năm căn cứ chính xác không năm mươi đạo năng lượng trước mặt cũng có thể bị tiếp tục chống đỡ nuôi binh ngàn này dùng trong chốc lát tích góp nhiều như vậy chứng đạo năng lượng hiện tại cũng đến rồi sử dụng lúc liên chứng kiến lý tô hệ thống bảng bên trên chứng đạo năng lượng lấy một cái tốc độ kinh người tiêu hao nhưng cùng lúc lý tô chứng đạo tiến độ cũng đang điên cuồng tăng lên quá nhanh sở h ư u b á n thánh trỏ lên tồn tại đều bị lý tô chứng đạo tiến độ nhanh chóng mà kinh ngạc lấy lý tô chứng đạo tốc độ không phải bình thường nhanh quả thực giống như là hạ bút thành văn một dạng điều này làm cho tiên đ ỉ n h chỉ chủ loại này lão bài chuẩn thánh không khỏi sinh ra một loại đây là chứng thánh nhân sao ý tưởng tới không trách hắn nghĩ như vậy thật sự là lý tô cái này tiến độ xác thực mau không thể tầm thường so sánh ở nơi này chút bàn thánh c h u ẩ n thánh bên trong hai đời nguyện thần đơn độc đứng ở một bên liền phảng phất hai đợt trong trẻo lạnh lùng ánh trăng m ộ t dạng lúc này ánh mắt hai người bên trong đều có h à o quan g sáng tỏ bên trong ấn soi sáng ra trên trời cao cảnh tượng có thể rõ ràng đã gặp các nàng trong đôi mắt kinh sắc ở nơi này một đời nguyện thần trong mắt vẫn có thể chứng kiến một tia rõ ràng tình cảm gây t ầ ma ma tiên giới chung nhiều ma chủ từng cái thì buồn rầu quá bọn họ cảm giác tiền đ ồ không ánh sáng lý tô không có thành thánh bọn họ đã bị trấn áp gắt gao hiện tại thành thánh bọn họ còn có thể làm sao những thứ này ma chủ cũng không dám đi thiên ngoại thiên trung mỗi một người đều giấu sâu ở ma tiên giới trung muốn thành lúc này không biết là cái nào b á n t h a n h nói một câu quả nhiên vẹn vẹn vài ngày sau toàn bộ tiên giới nhất t ể chấn động chuyện gì xảy ra toàn bộ đất trời trong lúc đó đều đầy vô số h à o quang thương lam vực bên trong đồng dạng có ước nói h à o quang r ũ xuống nơi đ â y thân là lý gia ở hạ giới đại bản doanh ở lý tô thành thánh lúc cũng nhận được chỗ tốt từ lớn toàn bộ thương lam vực vô số người đều do này mà được lợi hãn thành công cùng lúc đó trong tiên giới tiên đỉnh tri chủ t h a nhâm vang lên thành công lý tô thành công chứng đạo thành thánh chứng đạo trong quá trình cũng không có chút nào khúc c h ế t l i ê n phảng phất chứng đạo thành thánh chỉ là như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy giống nhau đơn giản như vậy chứng đạo cũng là làm cho tiên đình c h i chủ cùng rất nhiều c h u ẩ n thánh bán thánh có chút không dám tin vào hai mắt của mình chứng đạo nhiều khó khăn a tiên đình c h i chủ trở thành c h u ẩ n thánh thời gian đều vượt qua ngàn vạn năm cũng còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần đi chứng đạo có thể lý tô cư n h i ê n như thế ung dung liền chứng đạo thành công cái này dưới so sánh cũng không khỏi làm cho tiên đình chỉ chủ có chút hoài nghỉ c u ộ sống những thứ khác bán thánh t r u y n thánh chương c sáu trăm bốn mươi tám một đạo gia và đạo phục cầu hoa tươi ở nhiều truyền thánh bán thánh đều bị kinh hại thời điểm lý tô ánh mắt cũng là nhìn về phía cả thế giới cả thế giới ở trong mắt hắn đã không giống với Cho dù là chuẩn thánh trong mắt thế o giới bổn t nguyên h t r n hải ế cũng không phải đúng nghĩa hải mà là từ vô cùng bổn nguyên bệnh thành trong lúc này lại biên chức vô số thiên địa quy tắc phát tắc chủ đạo cả thế giới vận hành đây là một cái thế giới căn bản những thứ kia đại khủng bố đối với trong biển hỗn độn thế giới thôn vệ chính là thôn phệ bên ngoài tất cả sinh cơ cùng với toàn bộ thế giới bồn nguyên đi qua thôn phệ cả thế giới sinh cơ tới vô hạn kéo dài tuổi thọ của mình thông qua nữa thôn phệ bồn nguyên tới thu được phá cấm nguyên lực nếu như không phải tiên giới quá mạnh mẽ bọn họ tiến công tiên giới cũng không có lời những thứ này đại khủng bố lựa chọn tốt nhất chắc là tiên giới đại khủng bố trung quy thuộc về quá khứ thức bọn họ phá cấm nguyên lực cực kỳ c h â n quý không có khả năng duy trì thời gian quá dài mà một cái chuẩn thánh mượn tiên giới ra trì là có thể đứng vững một cái đại khủng bố thời gian rất lâu bọn người kia trong khoảng thời gian ngắn bắt không được tới tiên gi chớ đừng một cái c mới thánh nhân sinh ra cũng để cho tiên giới biến đến càng lớn mạnh liên thiên ngoại thiên trung cái ă n này một khoảng cách vẫn là vô cùng trọng yếu đây là một cái khu hỏa hoãn một ngày trong biển hỗn độn có nhân vật đáng sợ nào đến chí ít có thể lấy hỏa hoãn một chút lý tô ánh mắt nhìn về phía toàn bộ tiến giới hắn lúc này không chỉ có thể chứng kiến tiến giới vẫn có thể chứng kiến tiến giới phía dưới ư ớ c ư ớ c vạn vạn l i n h vực hạ giới cấp dưới l i n h vực nhiều lắm có nhiều không thể tính toán thế nhưng t u y ệ t đại bộ phận l i n h vực bên trong tu sĩ đều không thể phi thăng tiến giới bên trong đại lượng tu sĩ cả đời đều bị vây ở một cái cảnh giới không cách nào thoát khốn chỉ bất quá những thứ này l i n h vực theo t i ê n giới lớn mạnh cũng còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong mặt khác kèm theo bách hoa tiên chủ thành thánh nàng cũng ở bắt tay vào làm một chuyện đó chính là cùng lý tô cùng nhau vì hạ giới lĩnh vực xây dựng mới hệ thống quy tắc trước kia các thánh nhân không phải là không có làm mà là thánh nhân mặc dù trường nói nhưng trường trung quy chỉ là chính mình đạo bây giờ thánh nhân vẫn chỉ là thiên đạo thánh nhân mà xây dựng toàn bộ hạ giới hệ thống quy tắc một cái thánh nhân là rất khó làm được bọn họ chỉ làm mình có thể làm sự t ì n h chuyện khác giao cho phía sau thánh nhân là được rồi mà ở lý tô thành thánh sau đó hắn phát hiện hắn một cái người là có thể đem chuyện này hoàn thành cả thế giới cũng bởi vì lý tô thành thánh gần nên đón một cái toàn diện cục diện không chỉ có như vậy trong biển hữu nội cũng sẽ bởi vì lý tô thành thánh nên đón một cái mới tinh cục diện Đợt, Cầu Hoa Tươi. tiếp tục tăng thêm tới một lớp v a thắng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết thúc hoàng cục chương sáu trăm bốn mươi chín tiệm cục diện mới cầu hoa tươi vê anh toàn bộ tiên giới nhất t ể chấn động giờ khắc này cả thế giới đều vang lên không gì sánh được tuyệt vời t i ê n âm thành công không một ít bán thánh còn có chút không nắm chắc được thành công một cái c h u ẩ n thánh nói cái này c h u ẩ n thánh thức tỉnh còn không bao lâu lần trước bách hoa tiên chủ chứng đạo thời điểm hắn đang nằm ở hợp đạo thời kỳ mấu chốt v ớ quan không ra cũng không thấy bách hoa tiên chủ chính đạo quá trình lần này lý tô chứng đạo hắn cũng là xuất quan sau đó đã bị lý tô chứng đạo hung dung cùng dễ dàng cho kinh động lý tô chứng đạo tốc độ s á c thực quá nhanh mau bất khả tư nghị lúc này ở rất nhiều trần thánh bán thánh bên cạnh mấy đạo hư ảnh xuất hiện đạo chủ cái này mấy đạo hư ảnh trên người cứ việc không có nửa điểm v ị áp nhưng bọn hắn vừa xuất hiện rất nhiều trần thánh bán thánh thần sắc đều biên đến cung kính Hiện nhiên, cái này mấy đạo hư ảnh, chính là tiên giới mấy vị thánh nhân. Mấy vị này thánh nhân hiện nay chắc ch� cái ở tiên giới cái kia này này nay còn là mấy mấy Mấy một đạo vị vị ở mấy vị thánh nhân ý niệm trong đầu cũng đi ra chỉ bất quá đám bọn hắn bản thể không phân thân nổi dưới tình huống ý niệm trong đầu không làm được quá nhiều chuyện đến rồi thánh nhân cấp độ liền ít sẽ có phân thân ước vậy thần diệu tập trư một thân mới là thánh nhân chính xác mấy vị này thánh nhân chỉ niệm đều nhìn về lý tô bọn họ cũng là cảm giác được lý tô chứng đạo thành công động tính phía sau mới ra ngoài trăm vạn năm chứng đạo trăm năm đạo thành không biết hắn nói ra sao nói lúc này một cái thánh nhân chi niệm lên tiếng lý tô nói rốt cuộc là cái gì nói còn không người biết được thế nhưng ở lý tô chứng đạo sau khi thành công liền sẽ công bố rồi những g e được cái này, thánh nhân chi thánh niệm lời nói, này nhân n h thứ k này truyền thánh ban thánh từng còn á i c không biết yêu tiên giới cùng ma tiên giới đã bị lý tô cho cường lực cho chấn áp rồi bằng không, không biết biết sợ đi nơi nào nhưng chính là việc này c ũ truyền thế sau khi thành công là được công sáp nhập vào một thời đại mới thế nhưng đâu đại khủng bố truyền thế gần như không có khả năng bọn họ cũng sẽ không lựa chọn truyền thế c h u y ể n thế nào có dễ dàng như vậy ở thời đại thay đổi phía sau thánh nhân cấp bậc tồn tại nếu như không chọn trở thành đại khủng bố căn bản không sống tới thời đại mới đến dễ dàng hơn trước đây cổ đế trực tiếp vô hạn c h u y ể n thế không phải là được rồi ở rất nhiều truyền thánh bán thánh rất hiếu kỳ cùng với mấy cái thánh nhân chỉ niệm trong con mắt rốt cuộc lý tô thân ảnh dần dần rõ ràng sau đó hắn bước ra một bước、Và、anh, theo bước này cả thế giới cũng vì đó run lên cái này run lên làm cho mấy cái thánh nhân chỉ niệm trong mắt thoáng cái nổi lên rõ ràng kinh sắc bởi vì lý tô bước này cứ nhiên đem thiên đạo đều dâm đến run lên 0.71 trong i cái ê n nhìn nam Một tử t qua là u n nghiên g đ ạ chủ á h mắt đ ô n lại m ộ thế cái, ầ giới lại ra đời một cái thánh nhân chúng ta chậm một bước hai cái thánh nhân thì như thế nào tam giới thánh nhân bị nốt cái này ba cái thế giới đều muốn là của chúng ta lương thực làm lý tô chứng đạo thành công thời điểm thiên ngoại thiên trùng tới một đám đặc thù khác h nhân nhóm người này khác h nhân xác thực đặc thù trên người của bọn họ tràn ngập không gì sánh được thủ bại cùng cũ kỹ khí tức liên phản phất là chưa hề biết đặt bao lâu trong quan tài mang ra tới giống nhau h i ệ n nhiên bọn họ đều là đại khủng bố bọn người kia c ư nhiên không biết từ nơi nào nghe được tam giới thánh nhân bị nốt tin tức nhất tể đi tới tiên giới chỉ bất quá không phải vừa vặn chính là bọn họ lúc tới không chỉ có bách hoa tiên chủ thành thánh lý tô cũng thành thánh trong thiên giới thoáng cái có hai cái thánh nhân mặc dù có hai cái thánh nhân nhưng bọn người kia vẫn quyết định đánh một trận bọn họ về số lượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối lần này bọn họ mục tiêu không chỉ là thiên giới còn bao gồm yêu tiên giới cùng ma tiên giới ba cái thế giới môi hở giang lạnh đây cũng là vì sao ba cái thế giới thánh nhân hội hợp làm lý tô cũng không có tiêu diệt ma tiên giới có quan minh liền nhất định có hạ cám cùng với làm cho bọn ma tiên chung quanh phải d i không bằng p â n ra một cái chuyên môn địa phương liền giống với ma tiên giói dung nạp hạ cám đương nhiên Làm như kiện vậy điều trong quyết bóng tối tuyệt ẩn núp đại khủng bố nhiều lắm phá các nguyên lực là có giới hạn ai dùng trước ai sử dụng sau này liền rất trọng yếu bọn người kêu cầu sống đến bây giờ tâm tính đã sớm bị ảnh hưởng không còn là cùng quang vĩ đại đang thánh nhân cấp bậc tồn tại lựa chọn đi lên con đường này dù cho bọn họ đã từng là thánh nhân thời gian lâu dài cả người cũng sẽ đại biến cho dù ai giống như một cái con chuột một dạng giấu trong bóng đêm vô số năm sẽ chờ lúc nào s ô n g lên gặm ăn một ngụm đều sẽ đại biến từng cái cũng biến thành có chút giảo hoạt lúc này những thứ này đại khủng bố đã nhận ra cái gì từng cái biến sắc bọn họ dồn dập không kịp tránh nhường ra một cái rộng t r ừ n g ức vạn dặm thông đạo nơi đó một cái toàn thân bao phủ trong bóng tối hắc ảnh hiện thân cái bóng đen này xuất hiện làm cho nhiều đại khủng bố từng cái trong lòng sợi không thôi đáng chết một cái đại khủng bố thì thầm trong lòng tới một cái chuẩn đế cấp bậc bọn họ liền không ăn được đầu to nhưng là có lợi chỗ đó chính là cầm xuống tam giới nắm chặt lớn hơn lấy tam giới chỉ phôn đinh chỉ cần cầm xuống bọn họ có thể được không tưởng tượng nội c h ỗ t ố t lần này ẩn nút đại khủng bố càng không n ú c đ í c h đều đang đợi lấy cái kia chuẩn đế h ắ c ảnh xuất thủ đại khủng bố còn đang không ngừng đến trên thực tế ở lý tô chứng đạo phía trước bọn người kia chỉ tại không ngừng đến chỉ bất quá bọn họ không có tùy tiện xuất thủ bởi vì tiên giới đã có một cái thánh nhân bọn họ thời điểm đó số lượng còn chưa đủ nhiều một cái thành nhân đã đủ ứng đối thật nhiều cái đại khủng bố cái kia chuẩn đế h ắ c ảnh xa xa nhìn về phía tiên giới ở tại bên người những người khác h ắ c ảnh lần lượt hiện thân cái g i a hỏa này mang tới đại khủng bố không ngừng một cái nhìn như vậy không ít thời gian phía sau rốt cuộc hắn có cử động chỉ thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thật biến thành một cái bóng đen to lớn nhằm phía tiên giới ở bên người của hắn cái khác h ắ c ảnh đồng dạng hành động đi mắt thấy cái này chuẩn đế hấp ảnh xuất thủ những thứ khác đại khủng bố lại cũng không có chút do dự nào bọn họ mặc dù không nguyện ý đệ một cái bên trên nhưng chỉ cần có người cầm đầu cầu á i kia một t hoa tươi tiếp tục tăng thêm tới một lớp vẽ thắng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm năm mươi một tam giới nguy cơ cầu hoa tươi tăng thắng, duy kèm theo những hắc ảnh kia tiếp cận bao phủ tiên giới đại trận đã tự hành khởi động cái này cho thấy những hắc ảnh này thực lực đã đạt tới thánh nhân cấp bậc h i ệ n nhiên bọn người kia đánh lúc tới cũng đã sử dụng phá cấm nguyên lực vê anh đại trận mới chỉ có khởi động cái kia xông lên phía trước nhất hắc ảnh cũng đã đến không nói hai lời liền phát ra một kích ngay sau đó những thứ khác hắc ảnh dồn dập phát ra công kích bị bọn người kia bị tiêu diệt thế giới đã không ngừng một cái kinh nghiệm của bọn hắn cũng là hết sức phong phú v ừ lên tới thì tới ngoan căn bản sẽ không lời nói nhảm cái gì phải lấy nhanh nhất tốc độ đem cả thế giới toàn bộ phòng ngự lực lượng đánh tan dù sao p h á cấm nguyên lực quá mức c h â n quý bọn họ không kéo nổi ở nơi này chút 637 b ó n g đen công kích phía dưới cho dù là bao phủ tiên giới đại trận cũng căn bản không chịu nổi phía ngoài nhất nhất trọng đại trận trong nháy mắt n g h i n nát đại trận này tuy mạnh phía trước vẫn có thể ngăn chở con đại xà kia công kích nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy bóng đen công kích chớ đừng nhắc tới cái này bên trong còn có một cái rõ ràng so với các hát ảnh mạnh hơn chuẩn đế cấp tồn tại những hát ảnh này nguyên bổn chính là thanh nhân đối phó loại này thánh nhân cấp bậc đại trận, có nữa kinh nghiệm bất quá một cái người rất khó công phá nhưng cùng lúc công kích đã đủ vượt qua đại trận chịu tải hạn mức cao nhất tầng đại trận thứ nhất vừa vỡ lập tức đệ nhị trọng tầng đại trận thứ ba đã thăng lên tiên đình chỉ chủ cũng là trong nháy mắt khỏi động chính mình khống chế đại trận số lượng cao tiên thạch trong nháy mắt dốc vào nhưng những thứ này đại trận ở rất nhiều bóng đen công kích phía dưới cũng nhịn không được tầng đại trận thứ hai cũng nát rồi sau đó đệ tam trọng đệ tứ trọng trong thời gian thật ngắn tiên giới cựu trọng đại trận thoáng cái đã bị đánh nát tứ trọng để tốc độ như vậy những thứ khác cự trọng cũng căn bản đình không được bao lâu trận là chết người là sống Không có trận u y ệ t t đối vô địch đại vô đặc đại đạo, đại có chủ Coi chứng chủ cũng có biệt bày hiện tại người nói, giới thứ trận thánh trì. trận trận trì Trận là, là lấy này những không nhân như không huy năng hạn. pháp tạo nghệ cao s á c thực lợi hại nhưng cuối cùng là bảng môn bảng môn đi tới cực hạn đồng dạng có thể cường đại đến cực hạn nhưng có thể gọi bảng môn t r u n g quy chưa tính là chính đạo trừ phi là nào đó một thời đại hoặc là nào đó một cái thế giới cả thế giới toàn bộ là trận pháp sư cái kia ở trong cái thế giới này trận pháp chính là hoàn toàn xứng đáng chính đạo lúc này đột nhiên cự đại bạch sắc cánh hoa xuất hiện ở vô tận trồng cao không bách hoa tiên chủ xuất thủ nàng vừa ra tay liền chặn rất nhiều bóng đen công kích thân là tiên giới thánh nhân ở trong tiên giới bách hoa tiên chủ chiến lược đồng dạng chiếm được cực đại gia trì so với ở trong biển h ữ n đội mạnh hơn nhiều lần tiên đình c h i chủ nhân cơ hội mở lại đại trận bất quá lúc này cái k i a chuẩn đế bóng đen trên người hát vụ trở nên tàn g ra khí tức tăng cường nhanh chóng h i ệ n nhiên cái gia hỏa này dùng càng nhiều hơn phá cấm nguyên lực làm cho thực lực của chính mình tăng lên thêm một bước chuẩn đế coi như là thánh nhân phạm chủ nhưng cách tiên đế chỉ thiếu chút nữa so với bình thường thánh nhân không biết mạnh bao nhiều Ở nơi này chuẩn đế ảnh tăng thêm một khí tức phía sau, những thứ khác ảnh cũng hắc bước tức khác hắc thêm khí phía thứ sau, đế một lần à nhất công Vâng anh, tề tới. l này bách hoa tiên c h ủ không ngăn được nàng chế tạo ra vô cùng không gian điên cuồng nghiền á t quá nhiều người cả phiến bầu trời ở giữa đều là đại khủng bố phải biết rằng cổ đế trước đây còn r ế t một lớp kết quả từ cổ đế thời đại đến bây giờ lại còn ra đời nhiều như vậy ngấp lại ngược lại cũng bình thường chính là lý tô chỗ ở thời đại này tam giới thánh nhân cộng lại số lượng cũng vượt lên trước mười cái một ngày thời đại này kết thúc những thứ này thánh nhân muốn chọn làm như thế nào tiến giới thánh nhân chung có thể có chút thánh nhân sẽ không lựa chọn biến thành đại khủng bố nhưng yêu tiên giới cùng ma tiên giới bên trong thánh nhân tuyệt đối sẽ không tăng tâm đặc biệt là ma tiên giới bên trong ma thánh một thời đại ít nói được sinh ra nhiều cái đại khủng bố tuy nói một thời đại tồn tại thời gian vô cùng dài nhưng c h ú n g quy biết kết thúc lấy thời gian vô hà t í n h rất nhiều thời đại xuống tới đại khủng bố số lượng mới chỉ có sẽ không ngừng tăng thêm chế tởm đứng vững không chỉ có tiên giới yêu tiên giới ma tiên giới cũng bị đại khủng bố công kích những người này chủ công là tiên giới nhưng tương tự cũng có người chạy đi công kích yêu tiên giới cùng ma tiên giới Tờ S, cầu hoa tươi, tới một lớp vé tháng, cầu hoa lớp vẽ d yêu trì l i n nổ càng đến lớn Trường tục kết cục. bạo tiên đánh ư ơ Hống. y u t i ê giới chung huyết sư yêu chủ khởi động vạn yêu trận gia trì tự lực ứng đối lấy hai cái đại khủng bố mà ở ma tiên giới chung cựu u ma chủ cùng với nó t r u y ề n thánh đối mặt đại khủng bố t r ư ờ n g ba cái tuy là đều không có tiên giới nhiều nhưng bọn hắn đánh cũng dị thường gian nan bất quá những thứ này đại khủng bố trung quy không có biện pháp giống như lý tô có thể dễ dàng liền đem bọn họ ra chỉ chiến lược đại trận phá hỏng huyết sư yêu chủ cùng k h ắ c một cái yêu tiên giới c h u ẩ n thánh phối hợp mượn nữa trợ thanh khí hiện nay còn có thể ngăn trở ma tiên giới cũng tương tự có thể ngăn cản một hồi nhưng là dị thường tật lực trên thực tế những thứ này đại khủng bố cũng không có toàn lực công kích mục đích của bọn họ chính là k h i ê n chế chủ yêu tiên giới cùng ma tiên giới không cho bọn họ trợ giúp tiên giới thậm chí bọn họ cũng còn không có sử dụng bao nhiêu phá cấm nguyên lực hiện nay bọn người kia chủ công vẫn là tiên giới tiên giới gặp phải đại khủng bố không phải bình thường nhiều bọn họ từ bốn phương tám hướng nào tới bách hoa tiên chủ tuy mạnh cũng triệt để không ngăn được số lượng bản thân thì càng nhiều chớ đừng nhắc tới còn có một cái chuẩn đế hấp ảnh đánh trận đầu mọi người hướng trong đại trận đưa vào tiên nguyên tiên đình c h i chủ thanh âm chuyến khắp toàn bộ tiên giới rất nhiều tiên nhân cũng không có chút do dự nào dồn dập hướng trong đại trận đưa vào tiên nguyên bọn họ đã ý thức được nguy cơ rất trí mạng cái này nguy cơ thật đáng sợ đáng sợ đến một cái sơ s ấ y toàn bộ tiên giới đều muốn xong đời mà đối mặt như vậy địch nhân cường đại bọn họ công kích liền cho người ta cù lép cũng không đủ cách lúc này bọn họ duy nhất có thể làm chính là vì bên trong tiên trận đưa vào năng lượng nhằm đại trận có thể chống đỡ thời gian dài hơn bản thân này là thánh nhân cấp bậc đại trận nhiều như vậy tiên nhân đồn dập r ó t vào tiên nguyên tác dụng vẫn rất lớn vê anh lại là vô số không gian bị p h á t o á i cái kia chuẩn đế hắc ảnh đã xâm nhập trong t h n giới ở hắc vụ tán đi phía sau có thể chứng kiến cái này chuẩn đế hắc ảnh thình lình vẫn là một nữ nhân trên mặt của nàng không có, có bất kỳ biểu tình gì một kích vỡ bách hoa tiên chủ thủ đoạn liền một kích công tới lúc này đột nhiên bóng người l o a lên lý tô bước ra một bước xuất hiện ở bách hoa tiên chủ phía trước lục hợp kính khai động liền đỡ được nàng công kích ùng ùng ngay sau đó ở tử vi tiên tử dưới sự chủ trì thượng thanh kiếm trận đã khởi động vũ vi cũng hiện thân nàng khởi động khác một cái đại trận đại trận này rõ ràng là lý tô bố trí chủ tiên kiếm trận vô số người lý ra dồn dập đem năng lượng rót vào trong đại trận nhất thời bầu trời ở giữa vô số tiên kiếm phóng lên cao thẳng hướng nhiều h ắ c ảnh người ngăn trở nàng ta trước giải quyết những người khác lý tô ném câu nói tiếp theo phía sau đ ỗ n g nhiên xuất kích đánh tới những h ắ c ảnh kia lấy bách hoa tiên chủ thực lực vẹn vẹn ngăn trở cái này chuẩn đế hát ảnh là vậy là đủ rồi phía trước nàng đỡ không được là bởi vì người xuất thủ nhiều lắm trước giải quyết hắn hơn mười cái h ắ t ảnh nhất thể tấn công về phía lý tô lý tô hử nhẹ một tiếng trong tay cái gương đ ố n g nhiên hóa thành sâm thiên kính mặt đem nhiều công kích toàn bộ đỡ cùng lúc đó bên kia bách hoa tiên chủ cũng là bật hết hỏa lực vô tận cánh hoa chế tạo vô tận không gian đem cái kia chuẩn đế h ắ t ảnh đỡ lý tô một đỡ giới nhiều công kích liền hung h á n xuất kích phát thiên tượng địa trong nháy mắt liền khu xử r a rất nhiều thần thông thoáng cái thi triển không tốt một cái hắc ảnh biến sắc bởi vì lý tô cứ nhiên định lấy vô số công kích xuất hiện ở hắn cách đó không xa một kích đánh tới bóng đen này đã sử dụng phá cấm nguyên lực thực lực cũng đã tăng lên thế nhưng đối mặt lý tô một cách này hắn cư nhiên sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác hắn toàn bộ đều bị áp chế lý tô thực lực nguyên bản cường hãn hắn lúc này ở vào trong tiên giới càng là cường đại đến cực điểm trốn cái kế hắc ảnh nhị nói không nói liền muốn trốn có thể đã chỉ vài thanh thánh binh tới đ ô n g đủ bóng đen này ẩm ẩm mà bạo nổ một cái đại khủng bố đang sử dụng phá cấm nguyên lực phía dưới cư nhiên bị lý tô cho đánh bể tơ s câu hoa tươi tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết thúc mười cục xem ngây người cầu hoa tươi hắn làm sao mạnh như vậy bên cạnh k h á c một cái đại khủng bố mắt thấy lý tô hung hãn như vậy ánh mắt co r ụ t lại nhanh chóng lui lại cái ra hỏa này cách bị lý tô đánh bể cái này quá gần cái này gần tự nhiên không phải đẻ p h à m nhân khoảng cách t r ư ờ n g mực mà là đẻ thánh nhân t r ư ờ n g mực đẻ p h à m nhân t r ư ờ n g mực cái này cũng cách không biết bao nhiêu cái tinh hệ xa có thể tại thánh nhân khoảng cách t r ư ờ n g mực bên trên cũng liền mấy bước sự tỉnh cái này đại khủng bố đã bị giật mình điên cùng triệt thoái phía sau lý tô diện mục lạnh lùng nghiêm nghị bước ra một bước liền đuổi theo phát khởi công kích cái tia đại khủng bố kinh hãi gân chết lý tô đã đưa hắn tập trung căn bản lui không thắng cứu ta cái ra hỏa này hô to cái khác đại khủng bố cũng không có ngồi yên không lì đến xa xa phát khởi c à n g hùng tàn công kích những thứ này công kích bất luận cái gì một đạo đều vô cùng h u n g mãnh có thể lý tô chỉ muốn một chiếc gương liền chống đỡ được nhiều như vậy công kích một giây kế tiếp cái thứ hai đại khủng bố bị lý tô một kích đánh bể một tá bạo nổ cái thứ hai đại khủng bố lý tô đ ỗ n g n h ư n n y vọt vào đám này đại khủng bố chung triển khai giết chóc hắn rõ ràng chỉ có một cái người mà những thứ kia đại khủng bố có một đám nhưng là bây giờ lý tô thành một đầu không gì sánh được hung tàn làng đám này đại khủng bố thì biên thành từng cái gần bị tàn sát dê có đại khủng bố không tin tả sử dụng thánh binh đánh tới bất quá bọn họ thánh khí coi như vẫn coi ô n dưỡng cũng còn kém rất giật xa lý tô thánh binh dù cho khu động thánh binh cũng không làm gì được lý tô chết một cái đại khủng bố cầm trong tay một thương trường thương mạnh công tới lý tô mặt không biểu cảm ngón tay búng một cái liền đem sở trường đạn mở trong tay thánh cảnh chiếu một cái, cái này đại khủng bố xung quanh nước ư đạm p h ạ vi trong nháy mắt ngưng kết phá cho ta cái này đại khủng bố hét lớn một tiếng muốn thoát khốn mà ra có thể lý tô công kích đã đến một giây kế tiếp không gian lạng yên không tiếng động liền n á c s ắ p tự h phá nhưng cái này đại khủng bố cũng ở trong kinh hãi biến thành mảnh vỡ lý tô thân ảnh lần nữa l o e lên xuất hiện ở một chỗ ngươi là làm sao phát hiện được ta cái này thình lình vẫn là cái k i a đại khủng bố bọn người kia ít nhiều có một ít con bài chưa lật lý tô một kích còn không có đem giải quyết triệt đề nhưng cái gia hỏa này còn cũng căn bản trốn không thoát xung quanh vô cùng công kích đến lần nữa cái tia đại khủng bố muốn nhân cơ hội bước ra lại không biết lý tô căn bản không quản những thư tia công kích một kiếm chém tới a cái da hỏa này đang gầm t h é t trong tiếng bị lý tô chăm s á t cái thứ ba đại khủng bố lần thứ hai vất lạc lần này cái da hỏa này cũng không có thể tránh được coi như còn có ý niệm trong đầu các loại đào tẩu cũng đã không làm nên chuyện gì một cái ý niệm trong đầu có thể sống bao lâu có thể sản sinh bao nhiêu uy hiếp lý tô vừa giải quyết rơi cái này đại khủng bố đ ỗ n g nhiên n h o lên nhằm phía người thứ tư tên kia vô cùng cơ linh thấy tình thế không ổn nào dám cùng lý tô đối kháng điên c u ồ n lui lại lý tô đổi khoảng khắc cũng là đột nhiên đối với khác một da tay người không phải đang đổi hắn cái kia đại khủng bố công được đang vui mừng lại bị lý tô phản kích đánh trở tay không kịp phản ứng của hắn mặc dù nhanh nhưng cũng bị lý tô chém tiểu nửa người lý tô lại một dưới thẳng hướng dưới một cái lần này chung quanh đại khủng bố dồn dập lui lại rất sợ lý tô đột nhiên biến hóa mục tiêu vì vậy thiên ngoại thiên trung chiến đấu tràng diện thoáng cái biến đến cực kỳ đặc biệt lý tô rõ ràng chỉ có một cái người lại giết đến những thứ này đại khủng bố kêu khổ tâu trời t ư n g cái tránh chỉ bốn năm không kịp rất sợ lui quá một rồi sẽ bị lý tô cho giết chết Bọn họ s ố một, một màn n h i này h cũng là đem trong tiên giới rất nhiều tiên nhân xem nơi người, người. ts câu hoa tươi tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm năm mươi bốn trận tròn mắt cầu hoa tươi hoa anh mau lui lại thiên hoại thiên trung nhiều đại khủng bố vẫn còn ở điên cuồng lui lại cái kia chuẩn đế bóng đen biểu hiện vẫn đưa hãn bách hoa tiên chủ cứ việc điều động toàn bộ tiên giới chi lực gia trì cũng bị bên ngoài đánh quyết trang không được bách hoa tiên chủ vẫn còn ở đau khổ chống đỡ thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó cũng có cao thấp chi phân bách hoa tiên chủ không gian chi đạo cứ việc khó chơi có thể không chịu nổi cái này chuẩn đế hắc ảnh quá mức lợi hại nàng đã coi như là nửa cái tiên đế đổi một cái lao bài thánh nhân tới đều chưa chắc có thể đỉnh thời gian lâu như vậy bách hoa tiên chủ có thể đứng vững đã là tốt vô cùng nhưng nó đại khủng bố quá không tác dụng bọn người kia còn đang không ngừng triệt thoái phía sau lý tô một đường truy sát vào thiên ngoại thiên trung rất nhanh tiên giới mặt trời mười một vị trí từ đỉnh đầu đi tới xa xa ý vị này cái này một phiên khu vực đã thoát khỏi tiên giới pháp tắc ảnh hưởng đại khủng bố nhóm vẫn còn ở triệt thoái phía sau lại một cái đại khủng bố bị lý tô đổi tới bị lý tô một kích đánh bể người thứ tư nhưng lúc này đột nhiên lý tô cùng tiên giới trong lúc đó hơn mười đại khủng bố đồng thời xuất hiện bọn họ phô thiên cái địa chỉ đem hơi thở của mình phô trền ra những thứ kia triệt thoái phía sau đại khủng bố cũng dồn dập một lần nữa đánh tới dám đuổi theo ra tiên giới tự kỳ của ngươi đến rồi một cái đại khủng bố cười lạnh thắng hướng lý tô cái khác đại khủng bố dồn dập đội kịp thánh nhân ở trong tiên giới chiến l ự c cường hắn nhất một ngày ra khỏi tiên giới chiến l ự c sẽ rất là suy giảm cách tiên giới càng gần càng mạnh hiện tại khoảng cách này lý tô có thể từ tiên giới điều chỉnh đến lực lượng đã không có bao nhiêu sở dĩ những thứ này đại khủng bố cảm giác mình lại được rồi chỉ là rất nhanh bọn họ cũng biết bọn họ sai có bao nhiêu ngoại hạ à, à, à. một cái đại khủng bố tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên cái g i a hỏa này bị lý tô đánh bể nửa người hắn như thế nào còn mạnh như vậy khác một cái đại khủng bố bối rối lý tô đều cách xa tiên giới lại còn mạnh mẽ như vậy b á n h hoa tiên chủ thành thánh thời điểm còn không có đại khủng bố đến bọn người kia cũng chính là đoạn thời gian gần nhất mới biết được tiên giới các thánh nhân bị nhốt sau đó dùng chậm thì mấy trăm nhiều thì mấy nghìn bên trên thời gian vạn năm đến bọn họ còn không biết lý tô ở vẫn là chuẩn thánh thời điểm cũng đã không gì sánh được k h ô n g tàn đem một đầu thánh nhân cấp bậc đại xà đánh cho chạy chuẩn thánh cùng thánh nhân tranh lệch được bao l ớ n à hiện tại lý tô đều được thánh chiến lược thẳng tắp tăng vọt những thứ này đại khủng bố sử dụng phá cấm nguyên lực phía sau tuy là có thể khôi phục lại thánh nhân thực lực nhưng đánh nhau trung q u không bằng đương đại thánh nhân Coi như t h á n h n h â n không ở trong tiên giới thường thường cũng có thể lấy một đ ỡ h a i chớ đừng nhắc tới cổ đế đối với đại khủng bố nghiên cứu phi thường sâu、so, sở hữu rất nhiều khắc chế những thứ này đại khủng bố thủ đoạn bây giờ cổ đế tuy nói ở lý tô trước mặt thường thường vẫn biết nạo kêu một cái có thể đã sớm đối với lý tô khăng khăng một mực nàng biết đến đồ đạc cũng là toàn bộ nói cho lý tô dưới tình huống như vậy lý tô đối phó những thứ này đại khủng bố thật đúng là không phi sức cũng chính là số lượng nhiều một ít mà thôi lấy sự cường đại của hắn có thể không nhìn loại này về số lượng trinh lệnh vì vậy những thứ này đại khủng bố nguyên bản rất có a n ý đem lý tô đưa tới t i ê n giới cho rằng có thể nhờ vào đó đem lý tô giải quyết lại chưa từng trải qua nghĩ lý tô còn như vậy một trăm linh bảy cường đại trực tiếp liền chọn tròn, tròn mắt lúc này lý tô cũng đã giết một cái đại khủng bố những thứ này đại khủng bố trong khoảng thời gian ngắn tiến t ố i lương nan số lượng của bọn họ tuy nhiều có thể căn bản không làm gì được lý tô kéo dài thời gian hợp lại tiêu hào a bọn họ cũng không thấy liều mạng quá lúc này mới bao nhiêu thời gian bọn họ đã bị giết như thế mấy cái số tượng của bọn họ tuy nhiều nhưng cũng không qua nổi giết a hứng chỉ không ai hy vọng người chết là mình duy nhất trông cậy vào cũng chính là cái k i a chuẩn đế hắc ảnh ưu đế trước giải quyết hắn một cái đại khủng bố hô to trong tiên giới cái k i a đem bách hoa tiên chủ đánh đã sắp không chịu nổi đại khủng bố thân ảnh vừa lui rốt c u ộ c quyết định bỏ qua bách hoa tiên chủ ra tay với lý tô tớ s cầu hoa tươi tới một lớp vé tháng duy trì liên tục bạo nổ càng đến lớn kết cục chương sáu trăm năm mươi lăm mau chạy thành sông hung y cầu hoa tươi chuẩn đế hắc ảnh thứ nhất lý tô áp lực thoáng cái tăng nhiều cái này chuẩn đế bóng đen thực lực xác thực cứng hãn lý tô cũng vô pháp không lọt vào mắt nàng lúc này bách hoa tiên chủ cũng theo giết đi ra không ngừng đối với hắn tiến hành quay nhiễu lý tô cũng cho thấy chính mình khác một cái điểm mạnh hắn không ngừng tung từng cái phụ triện những phụ triện này mỗi một chương đều vàng trói lọi số lượng cực kỳ khổng lồ bọn họ hợp thành từng cái vững chắc phụ trận tuy nói phụ trận này cũng rất nhanh bị đánh tan nhưng chuẩn đế hấp ảnh cũng bị liên tiếp ngăn trở cứu ta mà lúc này lại một cái đại khủng bố bị lý tô đánh bể b á n h hoa tiên chủ cũng rất nhanh nắm giữ được tinh túy h bắt đầu cùng lý tô phối hợp chỉ thấy lý tô thân ảnh không ngừng xuất quỷ nhập thần rõ ràng hắn bị bao vây có thể vây quanh hắn những tên kia t h n g cái lại nên đón chính mình địa ngục thời khắc lại là một cái đại khủng bố biến thành hết u y vụ quá mạnh mẽ xa xa một cái chuẩn thánh ra khỏi tiên giới cũng muốn tới trợ giúp một cái liền thấy được lý tô đại s á t tứ phương một màn thấy cái này chuẩn thánh cắn lưỡi có ở đây không xa xa đ ờ i trước n g u y ệ t thần đồng dạng thấy có một ít đờ ra lý tô lúc này mới mới chứng đạo c ư nhiên giống như này vô địch đối mặt số lượng đông đảo đại khủng bố lại thành đại khai sát giới một phương cái kia chuẩn đế hắc ảnh mắt thấy nàng đều xuất thủ lý tô lại còn ở đại sắt đặc sắc sắc mặt cũng là lạnh lẽo khi tức lần thứ hai đi lên nhấc một cái có thể dù cho như vậy cũng căn bản ngăn trở không được lý tô trong thời gian thật ng lại một cái đại khủng bố bị giết đây đã là thứ sáu những thứ khác đại khủng bố từng cái sợ đến quá đã có người thấy tình thế không đúng ở chạy ra bọn người kia thuận gió manh như hổ ngược gió kinh sợ như thỏ mọi người nhanh chóng liền tách ra mà chạy trước và mệnh quan trọng hơn thật là đáng sợ một cái đại khủng bố đã đang điên cuồng chạy trốn mãnh liệt như vậy đại khủng bố đã đem hắn dọa sợ cái g i a hỏa này tại chính mình thời đại cũng là một cái vô địch một dạng tồn tại nhưng là sống tạm vô số năm sau năm đó anh hùng khí khái sớm tam kinh không còn tồn tại cái này không phải của hắn thời đại không sử dụng phá cấm n g u y ê n lực hắn thậm chí không có biện pháp khôi phục lại tột cùng thực lực hắn cũng chỉ có thể đi qua thời gian dài ngủ say tới kéo dài sinh mệnh mà có thể sống tạm đến nay mỗi người bọn họ đều hứng chịu tới ác quỷ đạo ảnh hưởng ở ác quỷ đạo dưới ảnh hưởng bọn họ biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ sớm đã không có trước đây cái loại này vô địch tâm tính lúc này cái này đại khủng bố cơ h ồ bị sợ mất mật hắn cũng kém một điểm bị lý tô giết không phải lẩn tránh nhanh chỉ rất nửa người hôm nay hắn không sống nổi cũng không cần chuyến cái này nằm n ư ớ đ ụ trước lưu vị kính bãi bay ngài lặc có ý nghĩ như vậy không chỉ hắn một cái Ở ở mở Lý、tô、lại l Tô dết một cái đại đại chạy cái nhiều cái đại khủng bố đều ở đây chạy ra. Mà đều đây khủng khủng họ bọn bố bố ra. vừa ưu lại ảnh hưởng đế n khủng bố chạy ra đại khủng bố càng ngày càng nhiều. cái khác chạy đại đại bố bố ra trước tiên lui thấy tình thế không đúng một cái cùng cái tia chuẩn đế hắc ảnh cùng nhau đại khủng bố hô lý tô quá h u n g tàn bọn họ đánh lửa này g pha cấm nguyên lực dùng không ít vẫn còn chết rồi nhiều như vậy đánh tiếp nữa cho dù là chuẩn đế hắc ảnh cũng chưa chắc làm gì được lý tô một ngày nơi này đại khủng bố toàn bộ chạy trốn chuẩn đế hắc ảnh đối mặt lý tô cùng bách hoa tiên chủ liên thủ cũng không chiếm được tốt gì thậm chí mấy người bọn hắn cũng phải bỏ mạng lại ở đây còn không bằng thừa dịp hiện tại đại khủng bố còn nhiều hơn rút lui trước chuẩn đế hắc ảnh cực độ không cam l ò n g nàng đường đường một cái đã từng chuẩn đế cách tiên đế chỉ có một bước ngắn ở thời đại này lại ngay cả lý tô như thế một cái tân tân thánh nhân đều đánh không lại nàng không cam lòng a nàng nào biết đâu rằng lý tô cái này tân tân thánh nhân cũng không phải bình thường thánh nhân đổi thành những thứ khác thánh nhân còn rất khó cùng với nàng đánh nhưng lý tô thật đúng là không uống nàng mặc dù không cam l ò n g nhưng có thể cậu sống đến bây giờ nàng cũng phi thường quả đoán biết cái này dạng đánh tiếp không có ý nghĩa mang theo cùng nàng cùng đi mấy người liền mở rút lui nàng vừa rút lui những thứ khác đại khủng bố càng không chống nổi mau lui lại những thứ này đại khủng bố giống như thai vạ đến nơi từng cái rồn d ậ p điên cùng chạy trốn lý tô cũng không có truy sát chuẩn đế h ắ c ảnh muốn giết chết chuẩn đế h ắ c ảnh cũng vẫn là khó khăn hắn mục tiêu đã chọn những thứ khác đại khủng bố triển khai truy sát trận này truy sát giang có ước t r ư ờ n g hơn mấy ngàn năm đem tiên giới ở ngoài g i ế t đến máu chạy thành sông hống những thứ này đại khủng bố bị đánh bạo nổ phía sau thân thể năng lượng tràn ngập ra thánh huyết tương liên là thật có thể ở trong tinh không hình thành một cái huyết hạ cuối cùng bị lý tô giết chết đại khủng bố v cũng trong trận chiến này ở đại khủng bố quần thể trung tràn ngập ra khiến cái này đại khủng bố từng cái nghe thấy chi biến s ắ c tờ s cầu hoa tươi chương 656, trăm vạn năm trong nháy mắt cầu hoa tươi mới thành thánh liền có phần này chiến tích sắp có năm đó ta phong thái trong biển hỗn độn cổ đế thanh âm vang lên ở lý tô trước mặt nàng thường thường vẫn sẽ nạo g kiểu một cái dù sao nàng năm đó nhưng là huy áp trừ thiên tiên đế chỉ bất quá loại này nạo g kiểu thường thường là lấy nàng bị thu thập được dễ bảo mà xong việc quả nhiên a kèm theo cổ đế một tiếng thở nhẹ cổ đế bị lý tô gánh vào nếu g ư ơ i phải như trọng c không đ ta đoán không lầm một ngày các ngươi thời đại này có người muốn trùng kích tiên đế sẽ nên đón một trăm sáu mươi những thứ này đại gia hỏa、Ấn. cổ đế nói nói liền nói không được nữa lại là hơn mấy tháng phía sau cổ đế trắng lý tô liếc mắt phía sau lại chạy vào một cái thế giới cơi tích cái thế giới này lực lượng hỗn độn hải đúng là khôi phục bên trong lý tô thì về tới trong tiên giới lúc này tiên giới đã bình định ở lý tô đại s á t đặc s á t sau đó tự nhiên không có đại khủng bố còn dám tới rồi một trận chiến này cũng để cho lý tô u y danh hoàn toàn ủy áp t i m giới lý tô trở lại một cái rất nhiều trần u thánh bán thánh đã tới rồi lý tô thành thánh sau đó còn không có tổ chức lễ mừng đâu thượng thanh đạo chủ cùng nhân viên đạo chủ ý niệm trong đầu đồng giáp tới thượng thanh đạo chủ chỉ niệm nhìn lấy lý tô rất có một ít cảm k h á i lý tô thành thánh nhân tốc độ quá nhanh nhanh đến liền hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị lý tô lần này ít nhiều n g ư ờ i đợi chúng ta giải quyết cái này gì chỉ phía sau trở về sẽ đem chỗ tốt phân ngươi một phần tử vi hôn lễ ta cũng sẽ tự mình làm các ngươi chủ chỉ. thượng thanh đạo chủ cùng lý tô hàn huyên một phen phía sau nói lý tô cùng tử vi tiên tử tuy là đã có tầng kia quan hệ thế nhưng đâu hai người còn không có chính thức tổ chức hôn lễ đâu lần này nói chuyện h i ế m thượng thanh đạo chủ tiết lộ cho lý tô không ít đồ đạc bọn họ tìm được cái tiên một cái di tích viết cổ bên trong có không ít thứ hữu dụng thế nhưng cũng có một cái tiên đế cấp bậc đại khủng bố tìm đến nơi đó song phương triển khai đại chiến cùng tranh đoạt cuộc chiến đấu này liền đánh được có chút g i ằ n g co không giống ly t o lần này thông khoái như vậy đầm địa giải quyết rồi đông đ ả o đại khủng bố đại sát đặc sát g i ế t đến máu chạy thành sông một cái tiên đế cấp bậc đại khủng bố không gì sánh được khó chơi rất nhiều thánh nhân liên thủ cũng liền miễn cưỡng có thể chống lại nếu như đối phương là hiện thời tiên đế bọn họ hoàn toàn không có đánh nhưng bởi vì đối phương là tàn sống sót có thể khôi phục tiên đế chiến lực phá cấm nguyên lực hữu hạn nhưng chưa từng nghĩ bị nó nó đại khủng bố bắt được cơ hội cho bọn hắn đại bản doanh tới một lớp chủ nhà cái này một lớp nếu như không phải lý tô thật là có điểm nguy hiểm thượng thanh đạo chủ làm sao cũng không nghĩ tới là lại qua mấy vạn năm hắn nữ nhi tử vi tiên tử lại có c h u ẩ n thánh mang thai là phi thường chắc trở tử vi tiên tử theo lý tô vài chục vạn năm ngoại trừ bế quan thời gian lý tô cũng sẽ như thường lệ cùng nàng ô n t ồ n có thể vẫn không có lần này cũng là ngoại ý muốn có mười mấy năm sau tử vi tiên tử liền vì lý tô sinh một cái hoa cái này hoa tư chất đồng dạng người tiên từ vì tiên tử đặc biệt tốn vạn năm thời gian tới giáo dục chính mình đoa t h ă n g đến nàng thành tiên lý tô thời gian lại trở nên nhàn nhã đi chơi trong tiên giới có hắn chấn áp cũng biên thành gió hêm sóng lặng nữ nhân của hắn cũng vẫn ở tăng nhanh các thánh nhân vẫn không có trở lại tại dạng này bình tĩnh vừa thích gì trong cuộc sống gần trăm thời gian vạn năm thoáng một cái đã qua ngày này lý tô đầy hai trăm vạn thuế hai trăm vạn thuế lý tô khen ó i chút bất chi bất giác hắn cư nhiên sống lâu như vậy cái này trăm vạn năm trôi qua lý tô thực lực tăng lên thêm một bước mà cổ đế cũng rốt cuộc chuẩn bị chứng đạo thành thánh nàng tích lũy đã đầy đủ hùng hậu thì nhìn nàng có thể hay không một lần hành động chứng đạo thành công bất quá nàng chứng đạo địa điểm cũng không phải ở tiên liên giới cũng không phải ở ma tiên giới mà là tại trong biển hỗn độn hỗn độn thanh nhân chưa thấy qua chứ cổ đế trừng mắt nhìn nói nàng muốn đi đường ngược lại cùng con đại xà kia cùng loại nhưng lại so với con đại xà kia càng lợi hại cái kia đại xà thân là hỗn độn sinh mệnh chỉ có bản năng đánh mất nhiều lắm nhưng cổ đế cũng là tập rất nhiều thế giới sở trường ánh mắt của nàng cũng là siêu việt tiên đế t s cầu hoa tươi chương 657, cổ đế thành thánh cầu hoa tươi trong biển hỗn độn nơi này cách tiên giới đã vô cùng xa xôi nếu như một cái đại la muốn đến nơi đây ít ra phải mấy chục hơn trăm vạn năm một cái đại la đều cần thời gian lâu như vậy đủ thấy nơi này cách tiên giới có bao xa lúc này nơi đây cổ đế đã bắt đầu rồi chứng đạo ở trong biển hỗn độn chứng đạo cổ đế có thể nói là từ cổ trí kim người thứ nhất nàng đi đường cùng lý tô cũng không giống nhau nhân chứng ngoại trừ lý tô bên ngoài cũng chỉ có nàng cùng lý tô hai cái khuê nữ hơn một triệu năm trôi qua hai cái này khuê nữ hiện nay cũng đã là bàn thánh cách chuẩn thánh cũng không thiếu khoảng cách còn như thành thánh cần thời gian càng lâu hơn tuy nói có hệ thống thêm được các nàng chính mình thân là hỗn độn thể cũng phá lệ người tiên nhưng thành thánh trung quy không có dễ dàng như vậy cổ đế đã từng thân là t i ê n đế ở thời đại này lại học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới có tốc độ như vậy trong biển hỗn độn cổ đế chứng đạo đưa tới ba động một sóng lại một sóng tán phát lái đi bất quá nơi này cách tiên giới quá xa trong tiên giới là không có khả năng cảm giác được bất kỳ động tích nào xung quanh mấy nghìn năm trong phạm vi đã từ lâu bị lý tô tìm kiếm một phen vùng này cũng không có gì nguy lấy tốc độ của hắn có ở đây không sử dụng hư thực chuyển hoán dưới tình huống đều cần mấy nghìn năm mới có thể đem xung quanh dò xét rõ ràng cho dù có cái gì nhân vật mạnh mẽ cảm giác được động tĩnh đã chạy tới trên thời gian cũng không kịp lấy lý tô thực lực bây giờ đã sừng sững ở cái thời đại này đình phong bình thường định nhân cũng căn bản không phải đối thủ rất nhanh một n g à n năm trôi qua sau đó cái thứ hai n g à n năm cái thứ ba n g à n năm cổ đế dẫn động động tĩnh càng lúc càng lớn bất quá nàng đã sắp muốn thành công lại qua mấy trăm năm phía sau ngoài ý muốn vẫn là xảy ra trong hỗn độn có vật gì đáng sợ đang đến gần hôn đ ộ n sinh vật lý tô trước tiên liền đã nhận ra bọn người kia đây là trong biển hôn đ ộ n đản sinh sinh vật số lượng vô cùng rất thưa tớt h lấy hôn đ ộ n hải trị đ ạ i vận khí khá một chút khả năng mấy trăm hơn ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể gặp phải một chỉ con đại xà kia xem như là một cái chỉ bất quá con đại xà kia là phía sau lớn lên mà lần này đến hôn đ ộ n sinh vật đều là trời sinh hôn đ ộ n sinh vật cái ra hỏa này vô cùng to lớn gần giống như một con cá mở dạng loại này hôn đồn sinh vật đối với hôn đồn hải dựng dục thế giới kỳ thực cũng không có hứng thú nhưng cổ đế ở trong biển hôn đồn chứng đạo lại muốn chứng một cái hỗn độn thánh nhân để nó cảm thấy hứng thú theo nó tiếp cận một cái cực kỳ to lớn chứng cứ sở hữu tầm mắt l ô đen xuất hiện đây cũng không phải là thực sự l ô đen mà là cái này hỗn độn sinh vật hám miệng ra nó muốn một ngụm đ e m cổ đế cùng lý tô chỗ ở khu vực nước vào lý tô hai cái khuê nữ đồng thời xuất thủ nhưng các nàng công kích đối với cái này hỗn độn sinh vật mà nói liền cùng cù lét một dạng căn bản không có gì gì đó tác dụng t r u n g quanh không gian cũng đã bị nó hút vào cái da hỏa này một cái chuẩn thánh gặp phải đều chưa chắc có thể chạy thoát mắt thấy miệng của người này đang ở hợp lại lý tô rốt cuộc xuất thủ kiếm quang nói lên cái kia hỗn độn sinh vật hàm răng đã bị chém xuống tới ngay sau đó lý tô khu động chính mình thánh binh rết đi lên cái này hỗn độn sinh vật nhận thấy được không đúng bắt đầu lui lại lý tô bật hết hỏa lực hướng về phía bên ngoài chính là một trận điên cuồng giờ tờ ép một đường đ u ổ i rết không thiếu niên phía sau cái này hỗn độn sinh vật cuối cùng không có thể chạy thoát bị lý tô chạm sát thực lực của người này ngược lại không bằng con đại sạc kia giết chết sau đó lý tô đem to lớn thân thể thu vào vừa lúc có thể dùng đến lượt đan hắn cùng với cổ đế hai cái khuyên nữ đều là hỗn độn thể dùng cái này hỗn độn sinh vật tới l ợ n đan đối với các nàng có thể cũng là có chỗ tốt không nhỏ làm lý tô phản hồi lúc không có qua mấy năm ngày này lấy cổ đế làm trung tâm ư ớ c ư ớ c giảm phạm vị cũng vì đó chấn động nàng phản phất biến thành mảnh thiên địa này trung tâm nàng chứng đạo thành công tờ s cầu nguyện n g ũ phiếu chương sáu trăm năm mươi tám thánh nhân cầu viện cầu hoa tươi hoa phụ thân thật là lợi hại mẫu thân cũng lợi hại đâu trong biển hỗn độn vang lên hai tỷ mỗi tiếng hoan hô bởi vì một hồi đặc thù chiến đấu bạo phát trận chiến đấu này là lý tô cùng cổ đế chiến đấu ngay từ đầu hai tỷ mội đều là đang vì lý tô hoan hô bất quá mắt thấy cổ đế lạc vào hạ p h o n g hai tỷ mội nhanh chóng lại khen nổi lên mẫu thân không đánh rồi cổ đế có chút t h ở phì phò nàng đều thành thánh thế mà còn là đánh không lại lý tô hai tỷ mội còn hung hăng vì lý tô ủng hộ cuối cùng gặp nàng càng ngày càng đánh không lại mới chỉ có lại vì nàng uống lên mẫu điều này làm cho cổ đế tâm bên trong n g h ẩm mẫu thân đừng nóng giận nha phụ thân đều được thánh lâu như vậy đúng vậy mẫu thân cũng rất lợi hại đâu hai tỷ mội chạy mau đi một người ôm lấy cổ đế một cái cánh tay vung nổi lên yêu kiểu cổ đế bị hai tỷ mội như thế tung ra một cái yêu kiểu trong lòng hú h á n nhất thời đã không có một bên lý tô lần thứ hai tới rồi p h ụ thân hai tỷ mội lại chạy đến lý tô nơi đó làm nướng đi lý tô sờ sờ các nàng đầu nhỏ đi thôi không bao lâu hôn độn hải viên kia thế giới thụ chỗ mấy người xuất hiện cái này khỏa thế giới thụ vậy không biết dài bao nhiêu khổng lồ trên thân thể phát ra mầm đã dài ra một viên mới cây viên này mới thế giới thụ cũng đã dáng dấp không gì sánh được cao bên trong một ít trên phi lá đã ra đòi nhiều cái thế giới mấy cái này thế giới hiện nay cường độ còn không cao bất quá ở lý tô cùng cổ đế can thiệp dưới mỗi một cái thế giới bên trong đều đã ra đời sinh linh viên này thế giới thụ mới là dựng dục thế giới thần thụ bất quá cứ như vậy trưởng xuống phía dưới tiếp qua mấy triệu năm sẽ có những tên kia nhận thấy được nó cổ đế nói nàng nói là đại khủng bố để cho bọn họ tới a lý tô thản nhiên nói hiện tại hắn đã thành thánh cổ đế đồng dạng đã thành thánh bách hoa tiên chủ cũng được nữ nhân của hắn cái này dạng chỉ là lý tô một nhà thì có ba cái thánh nhân trong nhà của hắn còn có mấy cái chuẩn thánh âu đại la số lượng cũng vẫn còn ở tăng nhanh về sau lý gia đản sinh thánh nhân càng ngày sẽ càng nhiều cho dù có tiên đế cấp bậc đại khủng bố lý tô phối hợp cổ đế cũng có thể đánh một trận viên này thế giới thụ tác dụng còn là không tiểu thành thánh sau đó lý tô ánh mắt đã đặt ở toàn bộ hỗn độn hải trong biển hỗn độn dựng dục thế giới mặc dù không ngừng xuất hiện bất quá cái này một viên thế giới thụ là chuyên môn dựng dục thế giới một ngày nó trưởng đứng lên bên trong tạo ra tới thế giới không biết sẽ có dài hơn theo cổ đế nói cây này ở thời kỳ tột cùng trên mỗi một lá cây đều có một cái thế giới suy nghĩ một chút gốc cây này cây có bao nhiêu lá cây mặt trên sẽ có bao nhiêu cái thế giới mà theo lý tô m u ố n cầu chân chính vĩnh hằng làm cho cả hỗn độn hải phồn vinh cũng là rất trọng yếu một bước cổ đế cũng có tương tự suy đoán sở dĩ lý tô cũng là trọng điểm chiếu cố gốc cây này thế giới thụ cổ đế thành thánh sau đó đều quyết định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn lý tô đem cổ đế mang tới nơi đây phía sau cũng không có đợi thời gian quá dài bởi vì hắn chiếm được tin tức thượng thanh đạo chủ ý niệm trong đầu tới tìm hắn vì vậy lý tô hai bốn về tới trong tiên giới trở lại tiên giới phía sau lý tô gặp được thượng thanh đạo chủ kỷ niệm đối phương lần này cũng là đi cầu viện cầu á i kia m ộ hoa tươi chương sáu trăm năm mươi chín tuyên cổ ác quỷ thánh nhân cầu hoa tươi tuyên cổ di tích mấy nghìn năm phía sau ở cách tiên giới cực kỳ xa xôi một chỗ cực kỳ thần bí hiểm đ ị a lý tô khé nói chỗ này hiểm đ ị a rất có một ít đặc thù đã từng nơi đây cũng từng sinh ra vô số cờ giả đây là tuyên cổ thời đại di tích tuyên cổ thời đại chính là chỉ vô cùng lâu đời thời đại k thường thường lúc này chỗ này di tích cũng là nằm ở trong phong tỏa bình thường tồn tại căn bản không xông vào được phải nghĩ biện pháp đi vào lý tô tìm kiếm nổi lên đi vào biện pháp một mươi một chỗ này di tích đã bị hoàn toàn phong tỏa muốn đi vào cũng không dễ dàng hơn nữa nơi này là song trọng phong tỏa các thánh nhân phong tỏa nơi đây chính cho cái k i a đại khủng bố chạy ra bọn họ không chỉ có muốn đạt được đồ vật trong này cũng muốn đem đại khủng bố giải quyết đại khủng bố cũng phong tỏa nơi đây hắn cũng muốn đem các thánh nhân giết chết song phương đều muốn giải quyết hết đối phương nếu như không phải thánh nhân chỉ dẫn lý tô muốn tìm tới nơi này cũng rất khó lý tô nhanh tay tốc độ đánh ra một ít tiên quyết theo động tác của hắn một cái lối đi bị lý tô mở ra sau đó lý tô nhắc lên lực lượng xông vào đi vào chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ là xông qua các thánh nhân phong tỏa cái tia đại khủng bố phong tỏa lý tô còn khó có thể xông vào lý tô yên lặng nghiên cứu đối phương phong tỏa sử dụng thủ đoạn cũng là tiên cấm thế nhưng một loại cực kỳ cổ xưa không biết tiên cấm muốn xông vào xông vào cũng không lý trí đây là tiên đế cấp bậc tiên cấm chỉ bất quá khó hơn nữa tiên cấm cũng khó không được lý tô hai n g h n năm phía sau lý tô trên mặt lộ ra nụ cười sau đó thân ảnh của hắn loay lên liền xuất hiện ở bên trong chỗ này di tích lớn đến kinh người cao thấp có thể so với tam giới tri cùng lý tô đã cảm giác được chiến đấu ba động hắn lặng yên không tiếng động lặn đi qua chỉ thấy sương mù sâu đậm chỗ cao nhất tôn một tôn thánh nhân phảng phất đỉnh thiên lập địa cự nhân ở đối diện với của bọn hắn lại là một ít đáng sợ hát ảnh cầm đầu một cái hát ảnh toàn thân bao phủ ở tà ác lại mục nát trong h ắ c vụ nhìn qua làm người ta sinh ra ác quỷ đạo vừa mới chứng kiến bóng đen này lý tô thì biết rõ bóng đen này khó chơi bóng đen này liền để cho các thánh nhân liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại đã từng tiên đế cấp bậc tồn tại nhưng khó chơi chỗ cũng không ở chỗ bên ngoài đã từng thân là tiên đế mà ở với ở ác quỷ đạo trên con đường này cũng chạy tới một cái đăng phong tạo cực địa phương nói ngắn gọn bóng đen này coi như không sử dụng phá cấm nguyên lực ở ác quỷ đạo một đạo ở trên tạo nghệ cũng đã tương đương với thánh nhân nói cách khác hắn đã chứng đạo thành thánh chỉ bất quá hắn chứng đ ị c h đạo là ác quỷ đạo ác quỷ đạo thân là ba ngàn đại đạo một trong tự nhiên cũng là có thể chứng đạo ở cổ đế hiểu rõ bên trong ác quỷ đạo nguyên bản kỳ thực cũng không có tà ác như vậy nhưng ác quỷ đạo dị hóa dị hóa sau ác quỷ đạo thành đại khủng bố cá nguyên đại khủng bố nhóm bằng vào ác quỷ đạo có thể vô hạn sống tạm trên đời chỉ bất quá đại giới là bọn họ cần thời gian rất dài ngủ say cũng cần không ngừng hấp thu thế giới k h á c sinh cơ cùng bồn nguyên để duy trì chính mình lực lượng cùng p h ò n mệnh đây cũng là đại khủng bố nhóm so với bọn ma tiên đáng sợ hơn nguyên nhân ma mặc dù là ma nhưng ma cũng sẽ không giống bọn người kết như thế gì thế động một tí hút khô cả thế giới để duy trì sự tồn tại của mình thậm chí ma tiên giới ma thánh nhóm cũng sẽ duy trì toàn bộ ma tiên giới cường thịnh cho nên đối xử chính mình lực lượng ngày càng cường đại thành thánh sau đó chấp trưởng thiên đạo chiến lược liền nguyên với hai cái phương diện một là thực lực của chính mình hai là cả thế giới mạnh yếu thế giới yếu đi giống như thần linh thế giới thậm chí chống đỡ không nổi thánh nhân tồn tại trên thực tế chính thống m a càng nhiều là chỉ một loại lực lượng thuộc tính tuy là loại này lực lượng thuộc tính biết mang đến tâm tính cùng phương thức làm việc biến hóa nhưng cùng đại khủng bố có bản chất phân biệt tuyệt đại đa số đại khủng bố không sử dụng phá cấm nguyên lực cũng thì tương đương với bản thánh c h u ẩ n thánh ở ác quỷ đạo đạo này bên trên những thứ này đại khủng bố cũng không tính cao thâm nhưng này một cái tiên đế cấp bậc đại khủng bố coi như không sử dụng phá cấm nguyên lực cũng tương đương với một cái ác quỷ thanh nhân một ngày sử dụng phá cấm nguyên lực thực lực của người này liền có thể khôi phục đến tiên đế tầm thứ đây cũng là hắn khó dây g i a nhất địa phương phá cấm nguyên lực cuối cùng là có hạn khôi phục tiên đế t ầ n g thứ cần phá cấm nguyên lực nhiều lắm hắn cũng không khả năng không kiên nghệ gì cả sử dụng một ngày hắn sử dụng nhiều thánh nhân liên thủ sử dụng con bài chưa lật chưa chắc không thể chọi cứng một đoạn thời gian dù sao cái này không phải của hắn thời đại hắn cái này tiên đế không có thế giới thêm được trung quy cùng đương đại tiên đế trên lệch khá xa nhưng bây giờ hắn chính là không sử dụng phá cấm nguyên lực cũng là một cái ác quỷ thánh nhân căn bản không sợ tiêu hao mà cái này ra hỏa nguyên bản cảnh giới tại nơi này chiến l ư c so với tầm thưởng thánh nhân không biết mạnh hơn bao nhiêu hắn còn không là một cái người t r á c không được rất nhiều thánh nhân liên thủ dù n g mấy trăm thời gian và năm tư nhiên có c ó gì nề hà hán cái này mấy triệu năm qua song phương đánh đã không biết bao nhiêu lần a tờ s cầu hoa tươi sáng nay hai ngày một lần viết xong tới điểm vẽ tháng a chương 660, hỗn độn cây cầu hoa tươi cái này một cái tuyên cổ trong di tích chiến đấu còn đang tiến hành lấy trận chiến đấu này có chút đặc biệt đánh một ít năm sau song phương lại ngừng lại nằm ở tình trạng ràng co lý tô rất nhanh minh bạch rồi nguyên nhân bởi vì song phương chiến đấu đưa tới động tinh quá lớn ở nơi này một c h ỗ trong di tích đưa tới một hồi hỗn độn phong bạo hỗn độn cây nơi đây lại có một viên t r á c không được bọn họ song phương cũng không để cho bước cổ đế có phát hiện song phương đánh nhiều năm như vậy không chỉ là muốn tiêu diệt đối phương còn muốn thu được một gốc cây hỗn độn cây cái này khỏa hỗn độn cây so với hỗn độn hoa càng c h â n quý không sánh vai đại mặt trên kết thúc đầy trái cây bất quá trái cây này nhìn qua còn không có thành t h ủ đánh lấy đánh lấy liền ngừng là bởi vì hỗn độn phong bạo một ngày quá lớn biết hủy diệt cái này khỏa hỗn độn cây lý tô không gấp xuất thủ hàn kiên nhẫn đợi đứng lên trận này hỗn độn phong bạo giang có bước chừng mấy nghìn năm mấy nghìn năm phía sau hỗn độn phong bạo dừng lại song phương đại chiến lần nữa chỉ thấy một cái tiên giới thánh nhân chụp vào hỗn độ tây nhưng ngay lúc đó đối phương liền ra tay đến đây ngăn cản đại chiến lần nữa bạo phát lý tô vẫn không gấp xuất thủ tiến l ạ n g quan sát lấy quan sát không thiếu niên phía sau thân ảnh của hắn k h ẽ động mạnh s á t nhập vào chiến trường bởi vì hắn lần nút quá tốt lắm lần này s á t nhập quá mức đột nhiên những thứ kia đại khủng bố còn chưa phản ứng kịp đã bị lý tô xông tới gần lý tô mục tiêu là cái kia khỏa hỗn độ tây mặc dù không kịp phản ứng rất nhiều đại khủng bố đặc biệt là cái kia tiên đế cấp bậc đại khủng bố đều trước tiên xuất thủ tà lý tô rất nhiều thánh nhân vui vẻ dồn dập xuất thủ liên thủ đỡ được cái kia tiên đế cấp bậc đại khủng bố nhưng còn có mấy cái đại khủng bố thẳng hướng lý tô bất quá lúc này lý tô đột nhiên biến đổi một k í c h tấn công về phía một cái đại khủng bố cái g i a hỏa này không nghĩ tới lý tô đột nhiên quay lại đầu thương nhưng hắn cũng là vô cùng đư hãn đối mặt lý tô cũng không sợ chút nào hùng hán xuất kích xem ra hắn còn không biết lý tô ở tiên giới tiêu nhân chiến tích một giây kế tiếp là hắn biết bởi vì lý tô công kích quá mức hùng ánh thoáng cái liền đem hắn toàn bộ thủ đoạn phá hủy đem b a phủ đánh thành t ạ bã một cách giết chết một cái đại khủng bố phía sau lý tô như ác hổ phát thực vậy liên tiếp xuất kích a a cái thứ hai đại khủng bố tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó là cái thứ ba cái này hung tàn trình độ đem rất nhiều thánh nhân đều xem tê dại rồi so với trăm vạn năm trước đánh một trận bây giờ lý tô thực lực cũng đã lên một nấc thang trình độ cường đại càng sâu một bậc mắt thấy lý tô cường hãn như vậy cái t i ê u tiên đế cấp bậc đại khủng bố không nhịn được khi tức trên người điên cùng kéo lên thực lực của hắn thoáng cái khôi phục được tiên đế cấp bậc lần này rất nhiều thánh nhân liên thủ cũng có một điểm không ngăn được hỗn độn phong bạo cũng bắt đầu xuất hiện trên thực tế đi qua mấy triệu năm nếu như không phải sợ phá hủy bội cây này h ô n độ cây cái này đại khủng bố các thánh nhân đỡ không được cẩn thận rất nhiều thánh nhân đủ tề s ứ dùng trong thời gian ngắn để thăng chiến lược bí thuật muốn mạnh mẽ ngăn chở đối phương nhưng lần này đối phương trình độ cường hãng cao hơn một tầng lầu bọn họ liên thủ cũng khó mà ngăn cản cái kia tiên đế cấp bậc đại khủng bố mạnh một tay hướng lý tô trộm tới lý tô sắc mặt không thay đổi xóm đã sử dụng thiên địa pháp tướng n g nhiên xuất hiện cùng với cứng rắn sắp xếp h á một cái thật mạnh đối phương xác thực mạnh mẽ dù cho hắn còn đỉnh lấy rất nhiều thánh nhân hỏa lực vẫn cho lý tô áp lực nhất định đây chính là tiên đế cấp b hơn nữa cái này cũng chưa tính là hoàn chỉnh tiên đ ế nếu như là đương đại tiên đế trừ phi các thánh nhân ở trong tâm giới bằng không giới sự liên thủ cũng căn bản là không có cách đối kháng một đỡ giới đối phương một cái lý tô lại ra tay nữa rất nhanh lại một cái đại khủng bố bị hắn đánh bể người này thần hồn ngược lại vẫn còn ở lý tô còn không có cơ hội đem một lần hành động tiêu diệt nhưng coi như như vậy cũng đã không làm nên chuyện gì hiện tại tiên đế cấp bậc đại khủng bố bên người chỉ còn lại có một cái trợ thủ cát tiên đế đại khủng bố rõ ràng nổi giận trên người của hắn khí tức lần thứ hai kéo lên trong cơ thể một viên đế tâm nhúc ních mỗi nhảy lên một cái toàn bộ đất trời đều phảng phất tại theo nhảy lên tờ s tới điểm vài tháng buổi chiều ánh mắt quá đau không có biện pháp gõ chữ tranh thủ mấy ngày nay viết xong Trường ă mắt và năm, chuẩn m cầu hoa đế tươi.、Mắt、thấy cái k i ê u tiên đế khí tức liền muốn kéo lên đi lên lúc này lý tô đột nhiên phát ra bí thuật nhất thời cái k i ê u tiên đế đại khí tức kinh khủng chính là bị kiếm hãm cái này vẫn là cổ đ ế bí thuật có thể ngăn cản đối phương hoàn toàn khôi phục lại tiên đế thực lực đối phương đã từng thân là tiên đế làm không tiếp đại giới lúc là có thể trong vòng thời gian ngắn sở hữu tương đương với đương đại tiên đế thực lực ngay sau đó lý tô hung hãn thẳng hướng đối phương cái k i a tiên đế đại khủng bố bị cắt đứt phía sau sắc mặt âm trầm đáng sợ trong tay một bả huyết sắc yêu đao đánh tới cẩn thận đó là đế binh thượng thanh đạo chủ nhanh chóng nhắc nhở đế binh lý tô sắc mặt không thay đổi trong tay một gương soi mặt nhỏ trong nháy mắt b i ế n lớn nên đón đây là lý tô lục hợp kính bất quá ở lý tô thu được cổ đế cung cấp một ít tài liệu phía sau đã đem bên ngoài tăng lên thêm một bước luận chế đến rồi đế binh cấp ba trăm tám mươi ba đường cùng chân chính đế binh vẫn có một ít phân biệt bất quá cái này tiên đế đệ b i n h trải qua vô số kỷ nguyên phía sau cũng không có đã từng nguy năng nhiều thánh nhân cũng đồng loạt ra tay cái kia huyết sắc yêu lao thoáng cái liền bị chặn lý tông địch phạt mà lên công tới rất nhiều thánh nhân cũng gia nhập vây công trận doanh chúc tài mọn cái kia tiên đế phát ra lạnh lùng thanh â m khí tức trên người cư nhiên lại phòng không phải không phải bên ngoài khí tức ở phòng mà là hắn điều động tại thiên địa lực lượng nói đúng ra là mảnh này tuyên cổ thời đại trong di tích lực lượng nơi đây đã sớm hoang thế nhưng là tương đương với cấm khu một loại tồn tại chỉ bất quá tiên giới thánh nhân cũng tốt đại khủng bố cũng tốt là không có biện pháp điều động di tích này còn xuất lại chỉ lực nhưng cái này tiên đề lại có thể khá lắm lý tô thoáng cái phản ứng lại cái g i a hỏa này đã từng lại là cái này tuyên cổ di tích tiên đế cái này cần sống rồi bao lâu hắn tồn tại thời gian sợ rằng so với cổ đế còn phải xa xưa hơn bởi vì cổ đế thời đại cách hiện tại cũng bất quá mấy chục cái thời đại cứ việc lý tô lấy cổ đế bí thuật ngăn trở hắn triệt để khôi phục lại tiên đế thực lực nhưng hắn ở điều động tuyên cổ di tích chi lúc thực lực cũng tăng vọt đi lên tuy là lý tô đối mặt hắn cũng không biện pháp chiếm thượng phong nhưng nhiều thánh nhân dưới sự liên thủ thêm lên trợ thủ của hắn chỉ còn một cái cũng có thể ngăn chở hắn tuyên cổ trong di tích một hồi cự đại hỗn độn phong bạo đã thức dậy lý tô trước rừng thượng thanh đạo chủ đạo song phương bắt đầu không hẹn mà cùng dừng tay mấy nghìn năm phía sau chiến đấu lần thứ hai bắt đầu bất quá thường thường đánh b à i này hỗn độn phong bạo liền sẽ bắt đầu cái này phong bạo nghĩ bình tức cũng không dễ dàng mấu chốt là đối với hỗn độn cây uy hiếp quá lớn song p ư ơ n g đều ở đây ngăn cản đối phương tới nơi đó cuộc chiến đấu này lần thứ hai biến thành đánh lâu dài lý tô cũng không có gấp tại hắn đến nơi đây phía sau hôn đ ộ i phong bạo khởi thời gian lý tô thậm chí có thể rời đi nơi đây một đoạn thời gian thực lực của đối phương vô cùng c ứ n g hãn nhưng là cũng không phải vô giải bởi vì này một chỗ tuyên cổ di tích theo chiến đấu tiến hành đã biến đến càng ngày càng suy bại lại là tương đương với cấm địa bị cái này tiên đế đại khủng bố điều động tàn lực dùng với chiến đấu cũng không qua nổi giàn vật mà lý tô thực lực còn đang không ngừng tăng cường bên trong bây giờ cách lý tô thành thánh đã có trăm vạn năm cái này trăm vạn năm lý tô lấy được hệ thống thường cho không phải bình thường nhiều đ ạ trong vạn năm trôi qua cái kêu tiên ế n l để ngày càng rơi vào rồi hạ phòng tuyên cổ di tích đã hoàn toàn sụp đổ không có nửa điểm tàn lực cung cấp điều bên ngoài mà lý tô thì càng tiến lên một bước ở thành thánh hai triệu năm sau mượn cái này hai triệu năm thường cho hắn một lần hành động bước vào chuẩn đế cảnh giới cũng thì tương đương với nửa cái đại đạo thánh nhân chương sáu trăm sáu mươi hai truy sát tiên đế đại khủng bố vê anh tuyên cổ trong di tích chiến đấu lần thứ hai bắt đầu rồi hắn không nhanh được cẩn thận hắn hủy diệt hôn đội c â y rất nhiều thánh nhân đã nhận ra cái kia tiên đế khí tức biến hóa dồn dập lên tinh thần trận này chiến tranh đánh thời gian dài như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì hôn đội c â y song phương cũng không muốn hủy diệt hôn đội c â y nhưng nếu như có một bên rõ ràng không địch lại ô n cùng với chính mình không chiếm được cũng không để cho người khác lấy được tâm tư đi đem hôn đội tây hủy diệt vậy cũng có làm tiên đế đại khủng bố chiến lược đúng là giảm xuống đánh lâu như vậy hắn p h a cấm nguyên lực tiêu hao cũng không phải lớn một cách bình thường nếu như không phải hắn ở á c quỷ đạo bên trên đã có có thể so với thánh nhân thực lực đã sớm không chịu nổi lúc này đột nhiên lý tô thoáng cái nổ lên lần thứ hai đánh về phía cái k i a hỗn độ cây cái k i a tiên đế hử nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên xuất thủ nhưng lý tô khí tức trong nháy mắt t r n g lên c ư n h i ê n đột phá hắn phong tỏa thoáng cái liền đem hỗn độ cây giành lấy tiên đế đại khủng bố ánh mắt cò giục lại bất quá lý tô lần nữa thi triển cổ đế bí thuật chúc t à i mọn tiên đế đại khủng bố hừ nhẹ một tiếng cái này trăm vạn năm tới hắn nhiều lần chuẩn bị triệt để khôi phục lại tiên đế thực lực có thể mỗi một lần đều bị đánh lý tô cắt đứt tuy bị cắt đút hắn cũng không phải không có thu hoạch coi như ở ác quý đạo thấm n h ở ủn vô số năm tâm trí cùng thần t r í bị một ít ảnh hưởng nhưng hắn đã từng cũng là huy áp chư thiên tiên đế cái này trăm vạn năm hắn đã tìm được nhằm vào cổ đế bí thuật biện pháp cái này không hắn hiện tại lực lượng lưu chuyển phía dưới t h o n g c á i liền đem lý tô bí thuật phá hỏng rồi hơi thở của hắn hoàn toàn khôi phục được tiên đế. trên người thuộc về ác quỷ đạo cái t r ù n g loại kia hủ bại cảm giác nhanh chóng suy yếu tột cùng lực lượng trở về ông toàn bộ đất trời đều run dày động lên rồi rất nhiều thánh nhân thần sắp thoáng cái biến đến không gì sánh được n g ư i ê m trọng đã lâu lực lượng cảm nhận được bên trong thân thể của mình cái kia tột cùng lực lượng tiên đế đại khủng bố trên mặt đều không khỏi nổi lên một tia say x ư a đây mới là vô địch một dạng lực lượng chỉ b ấ t quá loại này lực lượng c h u n g bi không cách nào siêu việt thời đại vâng không hắn vì sao phải rơi vào người không ra người quỷ không ra quỷ ác quỷ đạo cũng không có say sưa thời gian quá dài cái này tiên đế đại khủng bố ánh mắt lạnh như băng liền nhìn về phía lý t o cùng rất nhiều t h á n h nhân con kiến hôi sau đó hắn thình lình xuất thủ huyết sắc yêu đao vượt qua ước khoảng cách trăm triệu dặm phản phất có thể chạm phá thế giới một dạng chém về phía lý t o hắn thời gian hệ không nhiều lắm duy chỉ trạng thái bây giờ tối đa cũng bất quá một nén hương thời gian cái này một nén hương thời gian hao phí hắn vô số năm tích lũy dù cho lúc trước trong chiến đấu hắn đều chưa từng trả giá giá lớn như vậy sở dĩ hắn bây giờ xuất thủ cũng là tránh tông ông nỗi ậ n xuất thủ cẩn thận rất nhiều thanh nhân đồng loạt ra tay lần này lại căn bản đỡ không được、vâng. bất quá huyết sắc yêu đao lần thứ hai bị lý tô để kính chặn tiên đế đại khủng bố lạnh dê một tiếng cái t i a yêu đao huy năng đống nhiên tăng lớn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tuyên cổ di tích đều là đao ảnh liên thiên địa đều bị tránh bắt bắt đầu diễn ra vết máu rất nhiều thánh nhân bày phong tỏa cũng ở đây yêu đao công kích phía dưới ẩm ẩm mà nát cái này yêu đao huy bi năng biên đ ế n cực kỳ đáng sợ cho dù là tiên giới ở nơi này yêu đao công kích phía dưới đều rất khó tiếp nhận được thấy được không có đây chính là tiên đế bất quá bản đế trước đây mạnh hơn hắn nhiều lý tô bên n g cổ đế thanh âm vang lên cổ đế m lý tô sắc mặt không thay đổi áp lực của hắn cũng biến thành cực kỳ to lớn dù cho thành thánh hai triệu năm sau đã tiến vào chuẩn đế cảnh giới có thể thánh cùng đế trên lệnh quá lớn hoàn chỉnh tiên đế có thể nói là giai thế vô địch cái này vốn là dùng để hủy diệt các ngươi thời đại nguyên lực bị hắn hiện tại sử dụng nếu như các ngươi đỡ không được các ngươi thời đại cũng kết thúc có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi cổ đế trừng mắt nhìn cười hì hì nói nếu không phải là hiện tại lý tô đang ở chiến đấu lý tô thật muốn đem nàng kéo vào đi tiến hành một cuộc chiến đấu khác bất quá cổ đế rất nhanh có chút xem k h n g hiểu bởi vì cái k i a tiên đế đại khủng bố tuy là cường đại đến vô địch lý tô đã bị triệt để đẻ xuống đánh nhưng hắn chính là bất bại có thể thành tiên đế cái nào đơn giản coi như đối phương ngoại trừ ác q u ỷ đạo nhưng bây giờ là một lần hành động khôi phục được đỉnh phong chiến lược coi như còn có mười mấy thánh nhân liên thủ nhưng nơi này không ở trong tâm giới bọn họ muốn ngăn trở đối phương cũng gần như không có khả năng nhưng lý tô gánh có chút khổ cực nhưng đối phương chỉ có một nén hương thời gian chống nổi cái này một nén hương đối phương thì không được đối diện cái t i ê tiên đế đại khủng bố cũng đã nhận ra lý tô khó chơi đánh ể b sau mười mấy phút tiên đế đại khủng bố lại còn có cò gì nề hà lý tô hai mắt của hắn bên trong say sưa sớm đã không có có chỉ là phẫn nộ phiếm hồng ánh mắt nhìn thật sâu lý tô liếc mắt phía sau tiên đế đại khủng bố bỗng nhiên n c ả y tư nhân chạy trốn rõ ràng sở hữu vô địch một dạng lực lượng lại lựa chọn trốn cái g i a hòa này cuối cùng là trong cống ngầm bọn trốn nhất cổ đế có chút không nói tốt xấu đã từng cũng là một cái tiên đế rõ ràng chiếm giữ lớn như vậy ưu thế lại còn trốn bất quá đối phương trốn cũng là chuyện không có cách nào khác tuy nói hắn còn có thể duy trì trạng thái bây giờ một đoạn thời gian chỉ khi nào thời gian này qua còn muốn trốn đối mặt mãnh liệt như vậy lý tô chỉ sợ là trốn cũng không trốn thoát truy lý tô đem cổ đế tiểu thủ bắt một cái liền đuổi theo nghĩa chương sáu trăm sáu mươi ba quy ảnh bá đạo lý tô cầu hoa tươi trong biển hỗn một hồi đuổi trốn bắt đầu rồi cái k i ê u tiên đế đại khủng bố thoát được thật nhanh bất quá lý tô đ u ổ i cũng mau đối phương không có khả năng lao thẳng đến lực lượng duy trì tới đ ỉ n h phong ở rút đi một chút khoảng cách phía sau cái này tiên đế đại khủng bố thế thì dừng lại trạng thái tột cùng nhưng hắn còn không có thả l ò n g một khẩu khí lý tô liền đuổi theo coi như không sử dụng phá cấm nguyên lực hắn vẫn, vẫn là một cái ác quỷ t h á n h nhân một cái t h á n h nhân một lòng muốn chạy trốn vẫn là rất khó giết chết gây tởm tiên đế đại khủng bố mở chân mã lực đang lẩn trốn hắn duy nhất còn dư lại tiểu lệ đi theo phía sau của hắn cũng đang trốn trong lòng của hắn mi đường đường một cái đã từng tiên đế c ư nhiên bị lý tô cho g i ế t đến chạy chối chết hay là đang tột cùng nhất thời điểm trốn đây là sao mà lớn sỉ nhục dù cho hắn rơi vào ác quỷ đạo bực này sỉ nhục cũng rất ít từng có ta ai ai vẹn vẹn mấy trăm năm phía sau tiểu đệ của hắn đã bị lý tô đổi tới một k í c h g i ế t chết tiên đế đại khủng bố đã nhận ra nguy cơ thêm chân mã lực điên cuồng trốn lý tô thì tại phía sau theo đuổi không bỏ chế t ư m tiên đế đại khủng bố thật muốn lần thứ hai khôi phục lại đỉnh phong thực lực cùng lý tô hợp lại quá một hồi nhưng hắn còn có lý trí một ngày hắn đem cuối cùng một phần phá cấm nguyên lực sử dụng tương lai chia cắt tiên giới thời điểm hắn liền không ăn được đầu to hôn đội cây đã ném tổn thất liền cũng đủ lớn nếu như chia cắt không đến thời đại này cùng với nó tiên đế cấp bậc đại khủng bố so sánh với hắn hoàn cảnh xấu liền càng ngày sẽ càng lớn đến lúc đó chỉ biết trở thành hàng chót nhưng lý tô đổi u hết cỡ nhiều lần đều kém chút đem hắn đổi u tới hắn chạy trốn hết mấy v à n năm thế mà còn là không có thể bỏ rơi lý tô nếu như không phải trong lúc này hắn nhiều lần dùng có chút phá cấm nguyên lực hắn đều kém chút không có thể chạy thoát chỉ có thể hắn đi đâu cái này đại khủng bố quyết tâm, xông về một nơi. lại chạy trốn mấy vạn năm phía sau cái này đại khủng bố rốt cuộc sông vào một chỗ phảng phất tố u minh một dạng địa phương đừng đi vào phía sau lý tô đang chuẩn bị một đầu k i m tới cổ đế thanh âm vang lên lý tô đã đã nhận ra nguy cơ đ ỗ n g nhiên ngừng lại l i ê n chứng kiến nơi đó mấy đạo xâm nhiên quỷ ảnh tăng lên lùi cổ đế ngưng tiếng nói lý tô không có thể hiện bắt đầu lui lại tốt lắm làm lý tô thối lui ra khỏi mười mấy tiên giới xa như vậy phía sau cổ đế nói lý tô nhìn về phía nơi đó đây là địa phương nào cổ đế nói ngươi bây giờ không đối phó nổi địa phương chờ ngươi trở thành đại đạo thanh nhân lại tới à? lý tô nhìn về phía nàng n g ư ờ i năm đó vô địch hậu thế tại sao không có đem nơi đ â y diệt trừ cổ đế trắng lý tô lướt mắt bọn họ cũng sẽ không một mực tại một chỗ đ ợ i một ít tên rào hoạt theo ta chơi bị t mắt trốn tìm lấy hôn độn hải chỉ đại cũng rất khó đem bọn họ toàn bộ tìm ra điểm này lý tô ngược lại là thấu hiểu rất rõ năm đó tiên r ơ i đánh một trận lý tô giết đại khủng bố số lượng vượt qua mười cái nhưng đúng là vẫn còn trốn nhiều như vậy là một thời đại đi hướng tột cùng thời điểm bọn họ biết ngừng đường nhưng chỉ cần thời đại suy sụp bọn họ sẽ chen nhau lên chia cắt thời đại này cổ đế nói đây cũng là đại khủng bố khó dây dưa địa phương ngươi đỉnh phong lúc hắn ngừng đường ngươi suy sụp lúc hắn kị mặt giống như là trong đường cống ngầm con rán giống nhau không ai biết số lượng của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu mỗi một thời đại đến thời kỳ tột cùng ít nói có mười cái trở lên thánh nhân trời mới biết thời đại suy sụp thời điểm sẽ có bao nhiêu thánh nhân tuyển trạch rơi vào á c quỷ đạo cũng không biết là có thể đủ đột phá tiên đế cũng chính là đại đạo thánh nhân t ầ n g thứ sau đó có thể hay không thực hiện chân chính vĩnh h ằ n điểm này cổ đế cũng không biết bởi vì nàng mạnh nhất thời điểm cũng chưa từng trải qua đột phá tiên đế phía sau rất nhiều t h á n h nhân lúc này mới đến tới bọn họ chứng kiến những thứ kia quỷ ảnh từng cái thần sắc đều biến đến có chút nghiêm nghị thân là t h á n h nhân đối với trong biển hôn đ ộ n đại khủng bố tự nhiên cũng sớm đã có biết nơi này quỷ ảnh mặc dù không có để lộ ra khí thức nhưng cho cảm giác của bọn họ cũng cực kỳ khó chơi lý tô như thế nào thượng thanh đạo chủ tới hắn chạy đến đi lý tô nói bọn người kia quá mức khó chơi đáng tiếc chúng ta dù có t h á n h nhân chi lực lại vô lực diện trừ bọn họ một cái dâu trắng lao giả hít một khẩu khí nói hắn là nhân viên đạo chủ lý tô ánh mắt đảo qua rất nhiều thánh nhân phía sau lấy ra bội cây kia hôn đ ộ n cây hôn đ ộ n cây vừa ra liền hấp thu rất nhiều thánh nhân ánh mắt chúng ta có thể thu được cây này lý tô xuất lực lớn nhất cây này trồng ở thiên ngoại thiên đợi thành thục phía sau lý tô thu được phân nửa hôn đ ộ n quả như thế nào thượng thanh đạo chủ lên tiếng phân nửa nhiều lắm không thể thống chỉ, lý tô người ở đây ta ma tiên giới tác u y t á c phúc bút trướng này còn không có tính không sai lý tô người ở đây yêu tiên giới chung làm sang làm vậy cần cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng thượng thanh đạo chủ tiếng nói vừa dứt một cái ma thánh cùng một cái yêu thánh liền liên tiếp mở miệng phía trước ở tuyên cổ trong di tích đối phó tiên đế đại khủng bố bọn họ cùng tiên giới thánh nhân liên thủ hiện tại chuyện này chấm dứt bọn họ liền bắt đầu truy nổi lên lý tô c h ấ n áp hai giới chuyện các người muốn thế nào tính lý tô đang khi nói chuyện tiến lên một bước theo bước này lý tô khí tức đã nói ra đi lên thiên địa đều bị hắn tập trung hắn chuẩn đế bị áp thoáng cái liền làm cho cái kia ma thánh cùng yêu thánh thần sắc biến đổi lý tô tam giới này cũng không phải là người nói tính thánh nhân minh ước chẳng lẽ muốn xé bỏ sao lúc này mặt khác hai cái ma thánh lên tiếng ma tiên giới bên trong ma thánh chừng bốn cái yêu thánh lại có hai cái lúc này bốn cái ma thánh nhất tề để thăng khí tức cùng lý tô rằng co nhưng hai cái yêu thánh lại chỉ có một cái yêu thánh gia nhập bọn họ lý tô đây là chuyện gì thượng thanh đạo chủ đi tới lý tô cách đó không xa ngoài mặt là quan tâm kỳ thực đã thiên hướng lý tô lý tô nhưng là hắn con rể 4.8 không sao cả lúc này ta tới xử lý liền có thể lý tô đối với thượng thanh đạo chủ nói xong lần thứ hai đi phía trước một bước các ngươi như cho tiếp ta một trường không lùi lý mỗ liền cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng lý tô nói xong đ ồ n g nhiên xuất thủ cái kia bốn cái ma thánh một cái yêu thánh biến sắc đồng loạt ra tay vây anh tin va chạm v ă n g lên năm cái thánh nhân ở lý tô một trường này phía dưới nhất tế lui lại không chỉ có như vậy trong cơ thể của bọn hắn khí huyết quay c u ồ n g một hồi lấy n g ũ địch một lại còn bị đánh lui lý tô mạnh đã mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng liền lý m ẫ một trường cũng không tiếp nổi các ngươi còn muốn giao cho sao lý tô không gì sánh được thanh em bá đạo v ă n g lên Người, một cái ma thánh đang muốn nói nhưng vừa tiếp xúc với lý tô ánh mắt trong lòng chính là chặn một cái câu nói kế tiếp lại cũng không nói ra cũng h ư không người nhắc lại muốn lý tô cho giao phó chuyện lý tô liền tiên đế cấp bậc đại khủng bố đều có thể đ á n h vác còn đem đối phương giết đến chạy chối chết bọn họ cũng chính là nghị ị vào nhiều người trung uy lý tô không phải tiên đế hơn nữa phía trước trong chiến đấu rất nhiều thánh nhân cũng không phải không có tác dụng có thể tại cùng lý tâu ngạnh hám một cái phía sau bọn họ ý thức được lý tố đáng sợ trong t h n giới lý tố lại một lần nữa đã trở về duy trì liên tục mấy vạn năm truy sát tuy là không có thể giết chết cái kia tiên đế đại khủng bố lý tố cũng không có cảm thấy có cái gì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ hơn nữa chuyến này làm cho lý tố đã biết những người này khó chơi đệ cổ đế thuyết pháp một ngày lý tố nghị chứng đại đạo sợ rằng sẽ đối mặt một lớp những người này ngầm bắn một một thời đại đi hướng tột cùng tiêu chí chính là sinh ra càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh cường giả là một thời đại cường đại đến có thể sinh ra đại đạo thánh nhân tầm thứ cũng liền ý nghĩa thời đại này đã giống như là trên cây thành thục trái cây có thể cắt lấy lúc này thu gặt thu hoạch là lớn nhất một ngày đại đạo thánh nhân sinh ra đối với đại khủng bố nhóm uy hiếp quá lớn nếu như cái này đại đạo thánh nhân muốn học những thứ khác tiên đế ở trong biển hỗn độn đại sát đặc sát phải giải quyết rơi đại khủng bố nhóm vậy không biết sẽ có bao nhiêu đại khủng bố s n g đời mà đại đạo thánh nhân đứng ở trong tiên giới đã đủ ngăn trở toàn bộ địch tới đánh lúc này đại khủng bố nhóm muốn nhận cắt thời đại này cũng chỉ có thể trỏ các loại thời đại suy nhược lúc đối với một ít đại khủng bố mà nói điểm ấy chờ đợi kỳ thực cũng không coi vào đâu ngược lại bọn họ muốn sống tạm trên đòi cần đáng kể ngủ say chỉ bất quá ai cũng muốn ăn đầu to không cùng giai đoạn không cùng lứa tuổi xuất thủ mỗi cái đại khủng bố có thể có được chỗ tốt không giống với thời đại này vẫn còn tăng lên kỳ có thể kéo dài thời gian ít nói có thể một tỷ năm đo lường lý tô thời gian còn rất nhiều trở thành chuẩn đế phía sau đi lên nữa cần thời gian biết lâu hơn một chút đạp thiên chỉ đạo ở chứng đại đạo t h á n h nhân tiên đế lúc độ khó càng lớn cũng càng nguy hiểm húng chỉ lý tô còn phải suy nghĩ đại khủng bố ảnh hưởng một ngày hắn bắt đầu chứng đạo gặp phải địch nhân sợ rằng cũng không phải là bình thường khá hơn rồi sở dĩ nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn mới được bất quá lại lâu cũng không khả năng vượt lên trước một trăm triệu năm lý tô phòng chừng tối đa một hai ngàn vạn năm là đủ rồi ma tiên giới trung cũng nên đón bốn cái ma thánh trở về mắt thấy ma thánh trở về cựu u ma chủ không nhịn được đi vào kể ra lý tô làm ác tuy nói trước đây đại khủng bố lúc tới lý tô đem tất cả đại khủng bố đều đổ i chạy nhưng ở cựu u ma chủ nơi đây chuyện này cũng không thể cùng lý tô chấn áp ma tiên giới trung hòa việc này để trước một bên không nên đi trêu trọc u minh tiên bất quá cựu u ma chủ trở đến cũng là ma thánh nhóm như vậy hồi phục không có ma thánh nguyện ý t r e o chọc lý tô chí ít hiện tại bọn họ cũng không chuẩn bị cùng lý tô trở mặt bốn cái ma thánh phân biệt về tới chỗ ở của mình đem cựu u ma chủ cho buồn dầu y ê u tiên giới chung tình huống lại có một ít phân biệt y ê u tiên nhóm ở lý tô đánh một gậy lại cho một viên kẹo phía sau đã sớm bị phân hóa đại lượng y ê u tiên đối với lý tô ngược lại tràn đầy cảm kích huyết sư yêu chủ cái gia hòa này ở lý tô là yêu sư từ nhất tộc sáng lập một cái đạo âm phía sau cũng không làm sao phản đối lý tô hai đại yêu thánh bản thân cũng có phân kỳ sở dĩ Yêu sau, thánh trở về phía về đây ố i v ớ là giữ lại cho phụng tiên tự mình giải quyết phụng tiên đã sớm đến đại la một ngày nàng thành bàn thánh nàng liền sẽ thủy r ở l ê u tổ i i ê n g ớ phượng hoàng cũng ủ a m không phải là ta mà là tuyên cổ thời đại phía trước một chỉ phượng hoàng yêu tộc huyết mạch có một ít đặc thù mặc kệ cách bao nhiêu thời đại đều có một tia phản tổ khả năng yêu thánh phượng hoàng nói nàng cùng lý tô nhắc tới một ít yêu tộc bí tân yêu tộc quả thật có một ít đặc thù chỉ cần là đã từng tồn tại huyết mạch chuyến lưu xuống phía dưới phía sau đều nhất định có phản tổ khả năng đương nhiên khả năng này thấp đến đáng thương một cái một trăm linh bảy thời đại khả năng đều sẽ không xuất hiện một cái phụng tiên tồn tại bởi nàng lúc đó đang ở trong biển hỗn độn cùng cái tiêu tiên đế đại khủng bố đại chiến không có cố đến yêu tiên giới liền bị phượng hoàng nhất tộc hai bộ làm nổi lên sự tình bằng không một cái thủy tổ huyết mạch hậu đại thân là yêu thánh làm sao cũng sẽ quản lý chuyện này cái t i ê hai bộ cũng không phải không sợ nàng mà là cảm thấy chỉ cần hoàn thành huyết mạch tới ghép ván đại đóng tuyển yêu thánh lại trách tội cũng không khả năng diệt h ắ n nhóm yêu tiên giới sinh tồn quy tắc vốn là so với tiên giới tàn khốc hơn người mang lịch thiên huyết mạch lại không bảo đảm khó không phải là bởi vì mình không có cái kia phúc phận lý tô cũng không nhắc lại nữa phụ tiên cũng không có mời yêu thánh v ư ợ n g hoàng hỗ trợ chính hắn đều không có xuất thủ cũng không tất yếu giả người khắc thủ chờ các loại phụ tiên thành bán thánh phía sau tự mình tiến tới báo thủ a tuyến nguyệt lần thứ hai biến đến du nhiên đứng lên đại khủng bố nhóm đã cảnh yên lặng xuống hai triệu năm trước tiên giới đánh một trận làm cho bọn người kia tổn hao không ít bọn người kia cần phải tiên hành một đoạn thời gian rất dài câu ngủ say lý tô thật không có đi tìm tìm ý của bọn họ lấy hôn độn hải chỉ đại bọn người kia có thể tránh quá nhiều địa phương ngược lại bọn họ muốn tới sẽ chờ bọn họ đến đây đi chương 665, phồn vinh đợi trước miệng thần nguy cơ cầu hoa tươi ngày này một hồi hôn lễ cũng cử hành đây là tử vi tiên tử chính thức gả cho lý tô còn như bách hoa tiên h chủ nàng tuy là lý tô nữ nhân nhưng thành thánh sau đó nàng cũng không để bụng những lễ thế này ở tử vi tiên tử cùng lý tô hôn lễ không lâu sau lý gia liền lại ra đời một cái đại la cho đến bây giờ toàn bộ lý gia đại la số lượng đã vượt lên trước một trăm cái lý ra một nhà có đại la đã chiếm được tiên giới một nửa sau khi thành tiên có thể thành hay không trường đứng lên xác thực quyết định bởi với rất nhiều phương diện lý ra yêu nghiệt tuy nhiều nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng mỗi người đều đến đại la bao quát lý tô từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài các nữ nhân cũng không khả năng mỗi người đều đến đại la đương nhiên cũng cùng với các nàng một số người muốn đánh tốt cơ sở có quan hệ rất nhiều người ở kim tiên đình phong lắng động trên trăm vạn năm sẽ chờ một lần hành động phá vỡ mà vào đại la thường thường cũng sẽ xuất hiện chứng đạo thời điểm không có thể thành đại la chứng đạo thái ất tình huống ngoại lệ vẫn tồn tại cho dù là lý tô cũng không có thể trăm phần trăm cam đoan đặc biệt là một ít tư chất bản thân không được có thể chứng thái ất kỳ thực đã không tệ nếu như không phải lý tô nữ nhân hoặc là hậu đại có thể kim tiên đều cảm ơn trời đất nói chung toàn bộ lý gia một trăm ba mươi ba đang lấy một cái tốc độ kinh người trưởng thành nhờ vào lý gia cường thịnh toàn bộ tiên giới cũng đang không ngừng lớn mạnh bên trong tiên giới thuộc hạ l i n h vực cũng đều theo đang không ngừng lớn mạnh số lượng còn đang không ngừng trở nên nhiều làm các thánh nhân trở về hiểu được lý gia thì đã như vậy cường thịnh phía sau mỗi một người đều có một ít bị kinh trụ lý tô cường đại cũng cho nhiều thánh nhân không nhỏ áp lực cho nên với các thánh nhân trở về phía sau cũng trên cơ bản đóng cửa không ra bọn họ cũng muốn tiêu hao thời gian đi cảm lộ đại đạo nhằm tiến hơn một bước thánh nhân cùng thánh nhân ở về mặt chiến lược cũng không nhỏ phân biệt vẹn vẹn vạn năm sau đó lý tô liền vì phượng hoàng nhất tộc sáng lập hoàn chỉnh đạo âm yêu thánh vượng hoàng cho lý tô tặng không ít thứ tỏ vẻ cắm tạng bởi vì lý tô nguyên nhân yêu tiên giới cũng bắt đầu một lần nữa thiên hướng tiên giới mà thời gian kế tiếp lý tô thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện tại yêu tiên giới chung hắn ở yêu tiên trong giới hậu đại càng ngày càng nhiều yêu tiên giới chung không ít yêu tộc trên thực tế mừng rỡ như vậy bởi vì lý tô hậu đại cũng sở hữu yêu tộc huyết mạch từng cái trưởng thành đặc biệt nhanh đối với toàn bộ yêu tiên giới cùng rất nhiều yêu tộc cũng có chỗ tốt trong tiên giới lý gia còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong lắng động nhiều như vậy năm sau lý tô nữ nhân cùng hậu đại cũng bắt đầu rồi chân chính xếp hàng chứng đại la trên cơ bản bình quân cách mỗi mấy nghìn năm thì có người của lý gia chứng đại la cái này tần suất quá dọa người tỷ lệ thành công cũng dị thường cao ở sau đó mấy thời gian mười vạn năm bên trong lý gia đại la đột phá hai trăm cái t ă n g thêm được gần một trăm cái không chỉ có như vậy lại có hai cái người của lý gia đột phá đến bàn thánh ở ma tiên giới chung lý tô nữ nhân cùng hậu đại cũng đang không ngừng đột phá bên trong liền hoa phi yên cũng đột phá đại la chuyện này ở trong tiên giới đưa tới quan tâm không nhỏ đương nhiên bây giờ quan tâm liền là thuần túy quan tâm lấy lý tô mạnh căn bản không có người dám tới đánh lý ra chủ ý t u ế nguyện vội vã ngày này lý tô lại tới nguyện tiên giới gặp được nguyện thần cùng với cao nguyện ở lý tô thành thánh sau đó lấy bây giờ ánh mắt đến xem lý tô mới biết được cao nguyện đ ặ thù nàng rõ ràng là cái này một vầng mặt trăng biến thành trách không được nàng cho lý tô cảm giác vẫn xem không ra bất kỳ tu vi lại một mực chờ đợi ở đây bởi vì nàng chính là ánh trăng ánh trăng chính là nàng thiên địa nguyên do vật lại ra đời hồn thưởng thức chuyện như vậy mặc dù hiếm thấy nhưng là cũng không phải chưa từng xảy ra thần châu đạo chủ cảm tạ ngài có thể tới nhìn thấy lý tô n g u y ệ t thần thái độ biến đến có một ít cung kính n g u y ệ t thần không cần k h á c h khí lấy bằng hưu chỉ lễ đãi ta liền có thể ngươi còn là đẻ trước kia gọi ta là tô lý tô nhẹ dọn nói những lời này làm cho nguyện thần ánh mắt có biến hóa nàng đối với lý tô vẫn có tình cảm chỉ bất quá n g u y ệ t thần tính cách vô cùng thanh lãnh cho dù có tình cảm thường thường cũng là dấu ở trong lòng theo lý tô thực lực ngày càng cương đại n g u y ệ t thần đối với lý tô t ì n h tố cũng liền dấu bình phục tới càng chặt t ô ngươi tới rồi cao nguyệt ngược lại không có biến h ó a quá lớn nàng vẫn là ban đầu giá dấp nàng thân là viên này ánh trăng sợ rằng mặc kệ bao nhiêu năm qua đi cũng sẽ không có biến h ó a quá lớn lần này n g u y ệ t thần mời lý tô đến nguyên nhân rất đơn giản đời trước n g u y ệ t thần cũng cùng tử vi tiên tử giống nhau xảy ra vấn đề chỉ bất quá vấn đề của nàng tương đối nhẹ bởi vì một nhận thấy được không đúng cao nguyện liền xuất thủ giúp nàng đánh vác đây cũng là cao n g u y ệ t chỗ lợi hại nàng thân là viên này ánh trăng ở n g u y ệ t thần hợp đạo ngoài ý thời điểm nàng có thể giúp các nàng hóa giải một chút không nên nhìn cái này hóa giải một cái không có lần này đ ờ i trước n g u y ệ t thần liền xong đời từ vi tiên tử có hai cái thánh nhân xuất thủ mới chỉ có khó khăn lắm để lại một điểm cuối cùng linh quang bởi vậy có thể thấy được hung hiểm trong này n g u y ệ t thần liền thỉnh cầu lý tô hỗ trợ rất nhanh lý tô gặp được đ ờ i trước n g u y ệ t thần nàng đang ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia vẫn không n ú c n í c cái này chân chính vẫn không n ú c n í c liền ý niệm trong đầu cũng không thể thả lông bởi vì một ngày thư giãn Nàng lý i tô để tay đến rồi đợi trước nguyệt thần trên mặt sau đó dẫn đạo dược lực đi hướng thân thể của hắn nl này chỉ có thể hắt làm bởi vì thuốc này được tính nguyệt thần cũng không hiểu rõ quá trình này cần lý tô lấy tay đi khắp đ ờ i trước nguyệt thần toàn thân đời trước nguyệt thần toàn lực ngăn cản hóa đạo uy hiếp cũng không có có phản ứng chút nào nguyệt thần ngược lại thấy đỏ bừng cả khuôn mặt nàng tự nhiên biết lý tô không phải ở chiếm được thay mặt nguyệt thần tiện nghi chương sáu t r ư ơ i sáu lấy thân báo đáp cầu hoa tươi nguyệt thần mình nhưng quay người sang không nhìn nữa dùng ước nửa giờ lý tô rốt cuộc dẫn đạo đan dược dược lực đi khắp đời trước nguyệt thần toàn thân sau đó hắn đem chán của mình chống đến rồi đời trước nguyệt thần trên chán dùng cái này để cho mình tiết niệm một luồng một luồng tiến nhập trong biện ý thức của nàng đây là ổn thỏa nhất phương thức hiện tại đời trước nguyệt thần đang nằm ở một cái vi diệu thăng bằng trạng thái một ngày dùng sức quá mạnh phá vỡ loại này yếu ớt cân bằng vậy khó chơi cho dù là lý tô cũng khó mà giúp nàng ngăn trở hóa đạo coi như mạnh mẽ chặn nàng cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương sở dĩ chỉ có thể đi qua phương thức ôn hòa đi vào n g u y ệ t thần đã đi ra nhìn tiếp nữa mặt của nàng được hồng đến trên cổ đi đối với lý tô nàng ngược lại là vô cùng tin tưởng biết lý tô cũng sẽ không nhân cơ hội đi chiếm được thay mặt n g u y ệ t thần tiện nghi lý tô xác thực không có chiếm tiện nghi tâm tư đợi trước nguyện thần pi đẹp bất quá lý tô nữ nhân một cái so với một cái xinh đẹp hắn coi như muốn lấy được đối phương c ũ n g sẽ không thông qua thủ đoạn như vậy hiện tại hắn cũng là hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí muốn đem đời trước n g u y ệ t thần cứu trở về hắn thưởng thức nghiệm biến đến hư vô phiêu miếu một luồng một luồng phiêu vào đời trước n g u y ệ t thần thức hải sau đó theo đời trước n g u y ệ t thần thức hải cảm giác được tình trạng của nàng nàng bây giờ s ắ c thực vô cùng nguy hiểm hóa đạo phiêu lưu quá lớn nàng t h ư ở n g thức nghiệm đã phiêu nhiên ở trong thiên địa cùng thiên địa sắp hòa làm một thể bị thiên địa đ ư n g hóa còn tốt còn có cứu vãn chỗ trống lý tô thưởng thức n i ệ m bắt đầu đem thường thức n i ệ m một l u ồ n một l u ồ n kéo lại so với ban đầu tử vi thiên tử hiện tại phiền phái hơn nhưng lại dễ dàng hơn chỉ là cần thời gian thời gian một năm một năm qua đi quá trình này ngược lại cũng vô cùng ám n g ội bởi vì lý tô thường t h ứ c n g h i ệ m cần cùng đợi trước nguyệt thần ý niệm trong đầu hoàn toàn trùng hợp mới được khoảng cách của song phương lại như thế tiếp cận mấy ngàn năm trôi qua tiến triển còn chưa không quá lớn một vạn năm sau khi đi qua liền có không nhỏ tiến triển đợi trước nguyệt thần thường t h ứ c n g h i ệ m đã bị lý tô kéo về nhiều lắm lý tô còn đang không ngừng xuất thủ lại qua ước chừng ba vạn năm phía sau ngày này rốt cuộc đợi trước nguyệt thần cuối cùng một luồng thường thất n i ệ p bị lý tô kéo lại kéo trở về phía sau lúc này lý tô thưởng thức nhiệm mới hoàn toàn xuất thủ đem lên thay mặt n g u y ệ t thần cùng trong thiên địa cảm ứng hoàn toàn chặt đứt một lần hành động chặt đứt phía sau lý tô tùng một khẩu khí mở mắt liếc mắt mở mắt liền chứng kiến đ ờ i trước n g u y ệ t thần cặp kia đôi mắt to xinh đẹp đã mở ra hiện tại khoảng cách của song phương không phải bình thường gần cái chán đối với cái chán cặp mắt khoảng cách chỉ còn không đến liền một cm đ ờ i trước n g u y ệ t thần ánh mắt lại một dưới nhắm lại lý tô đang chuẩn bị ly khai nàng nàng ấy mềm mại ôn luận môi cũng là ôn lên lý tô hai tay đã đem lý tô ô n lấy cái này một bộ lấy thân báo đáp t r ạ thái sau đó l i ê n thực sự lấy thân báo đáp sư tôn n g u y ệ t thần đã nhận ra thiên địa biến hóa đẩy cửa mà vào vê đốt kèm theo nho nhỏ tiếng kinh hô mắc cỡ đỏ bừng mặt n g u y ệ t thần nhanh chóng cũng như chạy trốn ly khai tiểu trái tim nhảy miễn bàn thật là nhanh liên thủ cũng không biết ăn là để ở chỗ nào ước chừng mấy năm sau nàng mới thấy được đời trước n g u y ệ t thần cùng lý tô đời trước n g u y ệ t thần biểu tình ngược lại là bình thường n g u y ệ t thần cũng là có điểm không dám nhìn nàng cũng có chút không dám nhìn lý tô rất nhanh một hồi hôn lễ liền cử hành đời trước nguyễn thần cũng gả vào lý ra không gả cũng không có biện pháp nàng vốn chỉ là nghĩ lấy thân báo đáp ai nghĩ được cái này một hứa đã bị lý tô cho đã nhiều năm không chỉ có như vậy nàng còn có lý tô hoa chuẩn thánh nguyên bản không thể dễ dàng như thế mang thai có thể nhỏ nữa s á t x u ấ t sự kiện cũng có khả năng xuất hiện lần này chính là s á t x u ấ t nhỏ sự kiện ngược lại đều là lý tô người đời trước n g u y ệ t thần cũng liền gả vào lý ra trong hôn lễ nhãn xem chính mình sư tôn thành lý tô thế tử n g u y ệ t thần thần s ắ c biến đến có một ít phức tạp rõ ràng nàng trước nhận thức lý tô có thể chính mình sư tôn lại trước một bước trở thành lý tô nữ nhân gả cho lý tô mười mấy năm sau đ ờ i trước nguyện thần liền vì lý tô sinh một cái hoa đinh chương sáu trăm sáu mươi bảy ngàn vạn năm thời gian cầu hoa tươi thời gian đúng dung một năm rồi lại một năm lý tô sinh hoạt ngày càng thích ý toàn bộ lý gia vẫn ở lấy một cái tốc độ kinh người mạnh mẽ bên trong ngày này lý tô lại tới thần linh thế giới bên trong hắn có không ít hậu đại ở chỗ này thượng thần chứng kiến lý tô thần linh thế giới tối cường giả sinh mệnh nữ thần cung kính nói nàng mặc dù đã thành thần linh thế giới chi cao thần nhưng cũng thì tương đương với bàn thánh lý tô một cái ý niệm trong đầu nàng đều không chống đỡ nổi thần linh thế giới cũng càng ngày càng mạnh chỉ b ấ t quá cả thế giới nghĩ phải biến đổi đến mức càng cường thịnh nhất định phải giống như tiên giới như vậy mở ra thế giới tinh bích hướng hỗn độn hải tiến quân bằng không thần linh thế giới căn bản là không có cách sinh ra thánh nhân cấp bậc tồn tại mở ra thế giới tinh bích ra lý tô thản như nói là thượng thần sinh mệnh nữ thần có một ít kích động nàng muốn mở ra thế giới tinh bích thời gian rất lâu thế nhưng đâu nàng biết trong ngày phiêu lưu lần trước còn không có mở ra đâu tới một cái đại khủng bố thiếu chút nữa hủy diệt cả thế giới một ngày sau khi mở ra lại đưa tới đại khủng bố đây chẳng phải là biết chơi hết hiện tại có lý tô lời nói nàng liền có thể yên tâm mở ra vì vậy thần linh thế giới thế giới tinh bích được mở ra ban đầu mở ra thời điểm liền không có nguy hiểm quá lớn bất quá sau mười mấy văn năm một cái hắc ảnh liền xuất hiện bóng đen này nằm vùng ở thần linh thế giới xung quanh quan sát ước chừng mấy nghìn năm mới rốt c ụ c xuất động đánh về phía thần linh thế giới a chỉ bất quá bóng đen này còn không có nhào tới kèm theo lý tô nhẹ a tiếng cái ra hỏa này liền ở cực độ há hốc mồm bên trong bị lý tô một bà chóc trong tay lại là một cái đại khủng bố tha mạng cái này đại khủng bố sợ hãi thực lực của hắn không kém đối mặt lý tô lại liền cơ hội chạy trốn đều không có ta hỏi ngươi đáp nếu có một câu không thật hạ c h à n g chính là cái này dạng lý tô ngón tay búng một cái một viên cự đại hoang tinh liền hóa thành cho tàn ta nói ta nói cái g i a hỏa này vội vàng nói lý tô từng câu hỏi bây giờ có thể bưng tha ta chứ vài ngày sau cái này đại khủng bố chiến chiến c ă n g căng nói ai nói muốn thả quá ngươi lý tô nhẹ tay nhẹ bóp một cái liền đem hắn bóp vó ở nơi này đại khủng bố bị rết phía sau rất đã nhiều năm qua thần linh thế giới đều không có n ê n đón mới đại khủng bố rất nhiều đại khủng bố sợ rằng vẫn còn ở trong giấc ngủ say thời gian tiếp tục trôi qua lý tô sinh hoạt vẫn là phong phú vừa thích di chuyển của hắn cũng không ít trong biển hỗn độn hắn đạt tới thế giới đã tiếp nhị liên tam lớn mạnh những thế giới này hoặc nhiều hoặc ít đều bị qua lý tô chỉ dẫn cùng bảo hộ cái kêu khỏa thế giới thụ cũng đang không ngừng sinh trưởng bên trong rất nhanh lại là hơn một triệu năm trôi qua lý tô năm triệu năm sinh nhật đến rồi chút bất chi bất giác lý tô đã sống quá thời gian lâu như vậy bất quá cùng các thánh nhân so sánh với cái này không đáng kể chút nào chính là một ít lâu đòi đại la đều sống rồi mấy chục triệu năm chứng đạo sau đó liền có thể cùng thiên địa đồng thọ thiên địa không suy bại một cái thái ớt đều có thể sống vô cùng lâu đời thời gian gửi nói với thiên chỗ tốt là ngoại trừ cảm giác nói lúc đó có hóa đạo phiêu lưu phía sau có thể mượn đạo quả loại bỏ chính mình một ít mặt trái tâm tình cùng ý niệm trong đầu làm cho tâm cảnh của mình thủy chung duy trì ở một cái rất tốt dưới trạng thái cũng sẽ không sinh ra ở tâm tiếp các loại đồ đạc ngũ trăm vạn năm trôi qua lý tô trạng thái ngược lại càng ngày càng tốt lý da cũng càng ngày càng khởi đại tiên g i i vẫn gió êm sóng nặng ngược lại là trong biện hỗn nộn lý tô lại mở ra một cái thế giới không ba tinh、bích. đưa tới một cái đại khủng bố trừ đi loại này câu cá phương thức cũng không phải có thể tùy tiện dùng nói như vậy một cái thế giới không có bán thánh tồn tại mở ra tinh bích cũng không có lợi đồng dạng cũng dẫn không đến đại khủng bố bọn người kia còn biết nuôi cho mập đạo lý thời gian tiếp tục trôi qua ở bình tĩnh vừa thích ý thời gian bên trong ngày này lý tô một nghìn vạn thuế sinh nhật đến rồi hắn xuyên việt cũng mau ngàn vạn năm t s cầu hoa tươi chương sáu trăm sáu mươi tám sa mạ cường thịnh cầu hoa tươi ngàn vạn năm năm tháng trôi qua toàn bộ lý gia đã lớn mạnh không gì sánh nổi đại la số lượng đã đột phá năm trăm cái số lượng này là tam giới có đại la tổng số không chỉ gấp đôi k h ô n g lồ như thế số lượng đại la coi như là một thời đại đình phong cũng không gì hơn cái này lý tô xuất hiện có thể nói là vì thời đại này rót vào một dược tể thuốc trợ tim thúc đẩy cái thời đại này nhanh chóng phát triển trong tiên giới vô số tiên nhân cũng ở trở nên t h á n phục lý g i a thật sự là quá mạnh mẽ rất nhiều người đều đang suy đoán toàn bộ lý g i a ngoại trừ đại la ở ngoài hiện tại có bao nhiêu bàn thánh chuẩn thánh rồi hả không có có thể đoán được chuẩn lý tô tự nhiên là biết đến lý ra bàn thánh cho tới bây giờ số lượng đã đột phá bốn mươi cái một c h u ẩ n thánh cũng có mấy cái đến ban thánh c h u ẩ n thánh trung quy càng khó đặc biệt là c h u ẩ n thánh cứ việc có hệ thống thêm được còn có lý tô đi qua đan dược trợ giúp cũng không phải nói đến đã đến trừ cái đó ra lý g i a còn có trên trăm cái thái ớt một đống lớn kim tiên vô số tiên nhân lý g i a tiên nhân số lượng đã vượt qua mười vạn cái cái này cũng chưa tính lý tô ở ma tiên giới yêu tiên giới cùng với thế giới khác nữ nhân cùng hậu đại còn thánh nhân hiện nay còn không có mới nhân chứng đạo thành thánh chứng đạo thành thánh không có dễ dàng như vậy bách hoa tiên chủ tích lũy thời gian quá dài vũ vi nguyên bản mạnh hơn bách hoa tiên chủ chỉ b ấ t quá nàng bị làm lỡ rồi nếu như không có ma tiên giới bên trong cái tiêm một đoạn tuyến n g u y ệ t lại trở thành lý tô nữ nhân nàng chỉ biết nhanh hơn bách hoa tiên chủ một ít nhưng mà cái tiêm một đoạn tuyến n g u y ệ t cũng không phải chỉ có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt làm cho vũ vi tâm tính biến đến ngày càng kiên định đồng thời không có cái tiêm một đoạn tuyến n g u y ệ t lý tô nói không chừng cũng không biện pháp nhận thức cổ đế vũ vi cũng mong nếu có thể chứng đạo nhưng nàng vì ổn thỏa còn chuẩn bị nhiều chuẩn bị một chút đối với người của lý gia mà nói kỳ thực không cần gấp như vậy từng bước đi ổ n quan trọng hơn còn như tử vì tiên tử nàng đã thành c h u ẩ n thánh thế nhưng cách chứng đạo thành thánh còn có khoảng cách không nhỏ bạch vi thì vẫn là bàn thánh cách c h u ẩ n thánh cũng còn thiếu một chút ngược lại thì trưởng môn thượng q u a n tuyết đã cái s a u vượt cái trước đến c h u ẩ n thánh còn nàng cùng lý tô khuê nữ lý tuyết hiện nay vẫn là bàn thánh đến rồi đại la cấp độ trọng yếu nhất vẫn là cảm giác nói nội đạo hợp đạo hệ thống thêm được cũng có tác dụng thế nhưng đâu lúc này tự thân thì càng mấu chốt có một ít trung thân chỉ có thể đến đại la mượn hệ thống thêm được cùng lý tô đang dượng cũng không phải là không thể đến bàn thánh nhưng cần thời gian cũng không khả năng đoàn đối với lý tô mà nói ngược lại là không sao cả hắn rất nhiều nữ nhân cùng hậu đại lý tô cũng không trông cậy vào các nàng trưởng thành đến thái cao có thể đuổi kịp hắn bước chân cuối cùng là số ít chỉ cần có thể thành thái ất đại la trên thực tế như vậy đủ rồi không thành được cũng không quan hệ giống như lý tô một ít phạm nhân n ợ i tiết h cũng còn sống cho thật tốt đây này lý tô cách đại đạo thánh nhân cũng càng ngày càng gần trên thực tế hắn hiện tại môn chứng đã có thể chứng chỉ bất quá hiện tại chứng phiêu lưu còn là không thiểu sở dĩ lý tô còn muốn tiến một bước cầu ổn ngược lại đặt ở thánh nhân thời gian chừng mực coi như tiếp qua một trăm i triệu năm lý tô lại chứng đạo cũng không trễ đương nhiên hắn sẽ không chờ lâu như vậy hắn mục tiêu là vĩnh hằng vĩnh hằng bước đầu tiên không phải t i ê n đế mà là siêu việt t i ê n đế lại qua hai trăm năm mươi bảy v ạ n năm ngày này rốt cuộc vũ vi chứng đạo lại có người chứng thánh nhân quả nhiên là thần châu thiên người trong t h n giới mọi người lần thứ hai đã bị kinh động mấy nghìn năm phía sau vũ vi liền chứng đạo thành công lý ra lại thêm một cái thánh nhân hơn bảy trăm cái đại la hơn một trăm cái thái ất liền thánh nhân đều có ba cái lý ra sao mà cường thịnh à? trong tiên giới một cái thái ớt tiên vương cảm thán nói hán thành t i ể u thái ớt cũng có thời gian rất lâu chứng kiến tiên giới trưởng thành tiên giới ở lý tô đến trước mới thật sự là gió em sóng lặng thẳng đến lý tô tới toàn bộ tiên giới đang ở bằng tốc độ kinh người biến đến lớn mạnh lý ra cường thịnh trình độ cũng là vượt ra khỏi người khác tưởng tượng đ ờ s cầu hoa tươi chương 669, t r ư ở n g môn thành thánh cầu hoa tươi vũ vi thành thánh sau đó tiên giới cũng bởi vậy biến đến càng lớn mạnh lý ra cũng lại thêm một thành viên thanh nhân hôn độn hại còn đang không ngừng phồn vinh bên trong c à ngày n g càng nhiều thế giới bị lý tô phát hiện thế giới thụ bên trong thế giới đều đã có mấy trăm những thế giới này bên trong mạnh nhất một cái đã có thể chống đỡ tiên nhân cấp bậc tồn tại toàn bộ thế giới thụ còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong bởi lý tô bày ra đại trận hiện nay cái này khỏa thế giới thụ còn không có bị quấy nhiễu ngày nay lý tô đem đại trận t r ệ n hồi cũng cổ đế nằm vùng ở phụ cận chuẩn bị nhìn có thể câu được cái gì ngư hiện tại thực lực của hắn đã đủ rồi không sợ bất kỳ uy h i gì mấy nghìn năm phía sau quả nhiên liền câu tới ngư hai cái đại khủng bố cùng đi ha ha cái này khỏa thế giới thụ cư nhiên một lần nữa nảy m ầ m trước mắt chọn bên trong một ít thế giới lại bày đại trận nơi đ â y che lấp này một ít năm sau lại tới thu hoạch hai cái này đại khủng bố cao hứng tại nơi này bố hoa sau đó hai cái này đại khủng bố liền chọn tròn mắt lý tô cùng cổ đế đồng thời xuất hiện là hắn vừa nhìn thấy lý tô hai cái này đại khủng bố liền sợ hãi trốn không hề do dự bọn họ nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy chỉ là tới đều tới bây giờ muốn đi có dễ như vậy sao hai người này cuối cùng ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát liền bị lý tô cùng cổ đế trực tiếp giết chết trong thời gian kế tiếp cái này khóa thế giới thụ tới đại khủng bố thình lình còn không ít lục tục đưa tới nhiều cái nhưng đều bị lý tô giết chết không phải còn có một cái không có giết bởi vì đây là một nữ tính lý tô đưa nàng đóng lại dưới bình thường tình huống lý tô không có giết nữ nhân thói quen mặc dù đối với mới là một cái đại khủng bố trước giam lại lại nói v ớ i lúc dùng để hảo hảo nghiên cứu một chút gác q u ỷ đạo đang lục tục đưa tới nhiều cái đại khủng bố phía sau p h ỏ n g chừng những thứ khác đại khủng bố cảm thấy gì thường không có mắc lửa nữa lý tô cũng không có để ý bọn người kia cũng vô cùng già h ạ t cũng rất có kiên trì ngoại trừ bên trên một thời đại những thứ khác đại khủng bố đã trải qua không ngừng một thời đại trải qua thời gian lấy n g à n tỷ năm thậm chí càng lâu tới tính toán mắt thấy tiên giới ra khỏi lý tô như thế một cái yêu nghiệt bọn người kia biến đến càng cẩn thận bọn họ đều đang đợi bọn họ có nhiều thời gian chỉ bất quá bọn họ không biết là thời gian lý tô càng nhiều hắn thời gian hệ cũng càng đáng giá thời gian đúng dung trong biển hỗn độn lại một cái thế giới mở ra thế giới tinh bích bất quá lần này lại không có thể đưa tới đại khủng bố bọn người kia từng cái biến đến càng cẩn thận hơn m ộ y năm nay lý tô đi qua câu cá phương thức nhưng là trước sau giết mười mấy đại khủng bố mắt thấy bọn người kia không m ắ c lửa lý tô cũng không có để ý lại qua một ít năm hắn một năm trăm vạn t u ế sinh nhật đến rồi lý tô t ổ n chứng đạo năng lượng đã nhiều vô cùng nhưng hắn còn không có tùy tiện đi chứng đại đạo t h á n h nhân hắn đời sau số lượng sớm đã đạt đến một cái vô cùng kinh người số lượng không ngừng tam giới trong biển hỗn độn rất nhiều trên thế giới lý tô hậu đại cũng đang không ngừng tăng nhanh giống như thần linh trên thế giới sinh mệnh nữ thần cũng được lý tô nữ nhân nàng cũng vì lý tô sinh nhiều cái hoa thần linh thế giới tại đánh mở thế giới tình bích phía sau cổ ũ n đang không ngừng lớn mạnh bên trong. g c đế cách trở về đế còn có trở tiên về đế, mặc ộ một t chút Thành thánh tiến thêm thánh thời tỷ cách. bước, cũng có khắc Cổ khoảng không như nhân nghĩa dàng nói, gian ngàn năm. mà sau đó, Đối đế với m dễ vậy. ý dù đã từng là tiên đế nhưng nàng đ ờ i này phải đi đường càng gian nan hơn ở lý tô hai vạn t u ế một năm này lý g i a đại la số lượng cũng rốt cuộc đột phá một nghìn một nghìn cái đại la nhiều như vậy đại la làm cho thời đại này đi về phía đ ỉ n h thịnh trường môn cũng ở đây một năm chứng đạo thành thánh nàng đang tu luyện sơ kỳ tỉ như ở thương lam vực thời điểm tốc độ là kém xa tít tắp đào thiền cùng lý tuyết coi như ở sau khi thành tiên đồng dạng so ra kém các nàng thế nhưng ở đại la sau đó trưởng môn ngược lại một đường thông thuận đào tiên h cùng lý tuyết ngược lại so ra kém nàng coi như lý tô ngay từ đầu cưới tử l à tử h ạ các nàng càng là kém xa tít tắp trưởng môn l i ê n tử vi tiên tử đều bị trưởng môn p h ả n siêu trưởng môn phía trước tuy là đã trải qua khúc chiết nhưng từ gặp phải lý tô phía sau liền thuận buồn xuôi gió xuôi dỏng sau khi thành tiên vẫn là xuôi gió xuôi nước chép ngược lại đi được một đường vô cùng thuận lợi đ o ạ ở tại rất nhiều người trước mặt chứng đạo thành thánh nàng cũng liền so với lý tô hơn trăm tuổi hai chục triệu năm chứng đạo thành thánh cùng lý tô tự nhiên không cách nào so sánh được nhưng đặt ở tiên giới đã làm mau không thể mau hơn nữa lý gia lại ra đời một cái thánh nhân trong tiên giới rất nhiều tiên nhân lần nữa thâm thụ chấn động chương sáu trăm bảy mươi chứng đại đạo cầu hoa tươi sư tôn ở trường môn chứng đạo sau khi thành công thần châu thiên bên trong lý tô ôm lấy nàng tiến nhập hai người tư nhân thời gian trường môn trong lòng có chút bất đắc dĩ đã nhiều năm như vậy lý tô thường thường vẫn ưa thích gọi nàng sư tôn đặc biệt là ở một ít thời điểm tuy không nhịp nhưng trong lòng của nàng cũng tràn đầy mật nào tùy ý lý tô ôm lấy nàng đánh thẳng vào nàng đi qua t u ế n g u y ệ t bên trong đủ loại hồi ứ c s ô n g lên đầu nàng đối với lý tô yêu theo t u ế n g u y ệ t trôi qua biến đến ngày càng nồng nặc giống như là rượu giống nhau theo thời gian trôi qua ngược lại ngày càng hưng ơ thuần thời gian trôi qua ở trường môn thành thánh sau đó lý g i a liền có ước t r ư ừ n g bốn cái t h á n h nhân mắt thấy lý g i a một nhà liền đủ bốn cái t h á n h nhân còn có lý tô cái này cực kỳ yêu nhiệt g tồn tại ma tiên giới bốn cái ma thánh càng thêm không muốn trêu chọc lý tô lý tô còn chưa thành đế nhưng thời đại này n g h i nhiên đã thành lý tô thời đại lại qua một ít năm sau trong tiên giới lại có người chứng đạo thành thánh chứng đạo chính là lý tô từ tiểu thế giới bên trong mang ra lăng ngữ yên nàng lấy kiếm chứng đạo trở thành kiếm đạo t h á n h nhân lý ra lại thêm một thành viên t h á n h nhân biên đến ngày càng cường thịnh mà ở lăng ngữ yên chứng đạo thành công hai triệu năm sau lý tô cùng cổ đế hai cái khuê nữ cũng lần lượt ở trong biển hỗn độn chứng đạo các nàng chứng đích đạo cùng cổ đế có chút cùng loại đều là hỗn độn t h á n h nhân p h ụ thân trước chứng đạo chính là lý hy một chứng thành công nàng liền đánh về phía lý tô trong lòng đều được thánh vẫn là như thế yêu làm lũng ngay sau đó là lý nghỉ nàng ở t r ứ n g đạo sau khi thành công đồng dạng đánh về phía lý tô trong lòng vung nổi lên yêu kiểu nhưng làm cổ đế cho chua xót h ỏ n g rồi còn tốt hai tỷ mội không có quên cổ đế lại đang cổ đến nơi đó vãi một hồi yêu kiểu này mới khiến cổ đế vui vẻ ra mặt lý gia t h á n h nhân lại thêm hai viên bất quá hiện nay biết cổ đế cùng hai tỷ mội tồn tại người còn không nhiều cổ đế cùng hai tỷ mội hàng ngày càng nhiều là hành tẩu ở trong biển h ô n đ ộ t ánh mắt của nàng đã đặt ở chư thiên vạn giới bây giờ hỗn độn hải bắt đầu có một loại chư thiên vạn giới cảm giác bất quá khoảng cách chân chính chư thiên vạn giới còn kém ra không、ý. bởi vì bên trong thế giới cường đại còn chưa không nhiều lắm nhưng là đang không ngừng lớn mạnh bên trong cũng có thể ngày này rốt cuộc lý tô quyết định chứng đại đạo thánh nhân vì vậy trong tiên giới lý tô bắt đầu rồi cất hai mươi triệu năm chứng đạo năng lượng bắt đầu điên cuồng tiêu hao kèm theo lý tô bắt đầu cả thế giới cũng vì đó chấn động giờ khác này tam giới chấn động đây là có người muốn chứng đại đạo trong tam giới tất cả thánh nhân là trước tiên đã bị kinh động nhiều thánh nhân trước tiên đã bị kinh động dồn dập đi trước ba động đầu mườn là lý tô quả nhiên là hắn trong tiên giới rất nhiều thánh nhân nhận thấy được là lý tô phía sau đã giật mình vừa không có quá mức ngoài ý m ớ n hoảng sợ là lý tô trưởng thành nhanh chóng c ư nhiên hiện tại mà bắt đầu chứng đại đạo thánh nhân không có quá mức ngoài ý m ớ n lại là bởi vì lý tô hơn mười triệu năm trước cũng đã có thể so với chuẩn đế lý tô một đường trưởng thành lại như thế yêu nghiệt mới để cho bọn họ cũng không có quá mức ngoài ý m ớ n không chỉ có tiên giới ma tiên giới cùng yêu tiên giới bên trong mọi người cũng đồng dạng đã bị kinh động rất nhanh rất nhiều ma thánh cùng yêu thánh đều đạt tới tiên giới ở ngoài là hắn bốn cái ma thánh nhãn con ngươi co g ụ c lại trên S, cầu hoa tươi. t ư n dũng g động hát Ha ha ha. t cám. r trời cao vang lên thượng thanh đạo chủ tiếng cười sẵn sàng lý tô thân là hắn con rể mắt thấy lý tô cư nhiên bắt đầu chứng đại đạo hắn tự nhiên cao hứng hiên viên đạo chủ đồng dạng vì lý tô mà vui vẻ mà thần châu thiên thượng nhiều lý ra người chớ đừng nhắc tới cao hứng biết bao lao tổ cư nhiên bắt đầu chứng đại đạo t h á n h nhân thời đại này liền triệt để thuộc về lý tô cũng thuộc về lý gia lý ra rất nhiều thanh nhân truyền thánh ban thánh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lần này lý tô chứng đại đạo thánh nhân thuận buồn u ô i gió khả năng tính rất thấp tiên giới ở ngoài cổ đế cùng lý tô hai cái khuyên nữ cũng nằm vùng ở nơi đó cổ đế ánh mắt nhìn về phía hỗn độn biển sâu chỗ trên trán có một tia lo lắng mấy năm nay đi qua nàng cách trở về tiên đế cảnh giới kỳ thực đã không xa nhưng nàng cũng không có tùy tiện chứng đạo mấy năm nay nàng cùng lý tô hành tàu ở trong biển hỗn độn đối với trong biển hỗn độn tình huống nhiều h i ể u n h i ề u h ơ n tuy nói nàng đã từng đem trong biển hỗn độn đại khủng bố giết một đại sóng nhưng lý tô hiện tại gặp phải tình huống so với nàng khi đó cũng không có tốt bao nhiêu. Tương phản, muốn kém hơn bởi vì ở nàng ấy thời điểm ác quỷ thánh nhân đều không có mấy cái đâu nhưng bây giờ có không ngừng một cái so với đã tưởng bây giờ ác quỷ đạo biến đến càng lớn mạnh di lúc này ánh mắt của nàng nhìn về phía tiên giới có chút giật mình giật mình nguyên nhân ở chỗ lý tô chứng đại đạo thánh nhân tốc độ hơi quá nhanh Sắp thực nhanh lý tô cất hơn mười triệu năm chứng đạo năng lượng sẽ chờ ngày hôm nay đâu nguyên bản chứng đại đạo thánh nhân từ bắt đầu đến thành công không có hơn mấy ngàn thời gian và năm cơ bản không có khả năng cổ đế khi đó cũng tốn tiếp cận thời gian và năm nhưng lý t ô cất nhiều như vậy chứng đạo năng lượng chính là chuẩn bị một lần hành động ở trăm năm bên trong chứng đạo thành công n năm chứng đạo, dù cho đại khủng bố nhóm cảm nhận được động tính, trước tiên xuất động, cũng、chậm. Bọn người lẩn tránh xa xa, muốn đến tiên cũng không có nhanh như đoạn tương chuyển hoán, có thể trong nháy ràng không gian. Nhưng loại này đại khủng bố tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Lúc này, g giới, Trăm trước xuất Trừ một ít thủ biệt, tự Tô thực thể mắt vượt tuyệt theo Tô rạc cảm chậm. lắm. cho được có có đặc có Lúc c phi hư h ứ đạo, đại đại đối loại dù dài với kêu bố bố vậy. xa xa, qua là Lý Lý sẽ c h u y ể n bá phạm vi muốn quảng nhiều lắm tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lắm đây là đại đạo tầng diện ba động đây là cách tiên giới không gì sánh được địa phương xa một chỗ không có nửa điện quan g cấm địa bên trong vang lên một thanh âm có người đã bị k i n h động đại đạo luận động có người muốn thành tiên đế người nọ tinh tế lắng nghe một hồi phía sau thanh âm bắt đầu từ mảnh nhỏ biến đến to đến cuối cùng thậm chí gào lên ngay sau đó toàn bộ cấm đ ị a đều chấn động lên những thứ kia ngủ say tồn tại một cái tiếp một cái bị tỉnh lại mau đứng lên thời cơ đã đến hống cuối cùng đã tới mùa thu hoạch rồi sao nhanh lên một chút đi trễ khả năng liền lấy không được đầu to trong cấm địa một cái lại một cái bao phủ ở trong hắc vụ thân ảnh dồn dập thức dậy sau đó nhất tề đánh về phía tiên giới phương hướng không ngừng cái này một cái cấm địa trong biển hỗn đ ộ t một chỗ bí địa bên trong lý tô chứng đại đạo thánh nhân đưa tới ba động cũng xa xa chuyển tới nơi đây một cái ngủ say đại khủng bố cũng mở mắt cái này đại khủng bố rõ ràng là trước đây các thánh nhân không ở lúc cùng một đàn đại khủng bố đến đây tiến công tiên giới cái kia chuẩn đế đại khủng bố nàng lúc này bên người đã không người nàng đã tại nơi đây ngủ say hàng ngàn vạn năm lúc này ở cảm giác được tiên giới truyền đến động tĩnh sau đó cái này đại khủng bố cũng động thân l ạ g yên đi trước tiên giới cái này ba động là tiên giới chỗ nào có lành lạnh quỷ ảnh địa phương cái kêu bị lý tô truy sát đến không thể không trốn vào tiên đế đại khủng bố cũng thất tình cái này hơn một ư ơ i triệu năm bên trong cái g i a hỏa này ở bên trong này yên lặng liếm vết thương đâu phía trước đánh một trận tổn thất của hàn quá lớn sở hữu tiểu đệ đều bị lý tô giết ném hôn độn cây không nói chính mình đường đổi giết mấy vài năm đây chính là vô cùng nhục nhã hơn nữa hàn phá cấm nguyên lực còn vì vậy dùng hết hơn phân nữa này cũng làm cho tâm hắn đau không gì sánh được hiện tại tiên giới lại có người muốn trở thành t i ê n đế thu hoạch thời điểm đến rồi hai mắt của hắn bên trong lộ ra hàng quang ở phía sau hắn một cái lại một cái quỷ ảnh đã hiện thân mấy chương 672, câu một đại sóng ngư lúc này trong tiên giới lý tô tiến độ không phải bình thường nhanh chứng đạo năng lượng giống như ngập trời hồng thủy một dạng tràn vào thân thể hắn thôi động hắn lấy một cái tốc độ kinh người cấp tốc về phía trước làm sao nhanh như vậy cổ đế có một ít giật mình tam giới các thánh nhân ngược lại không giống như nàng giật mình như thế mỗi một người đều ở hết sức chăm chú nhìn lấy bọn họ cũng không có chứng q u a lớn nói cũng không biết chứng đại đạo bình thường tốc độ hẳn là là như thế nào bọn hắn bây giờ ở lý tô trước mặt ngược lại thành học sinh cho dù là bốn cái ma thánh đều tụ tinh hội thần nhìn lấy học tập vạn nhất có một ngày bọn họ cũng có thể chứng đại đạo đâu nhưng cổ đế đã từng thân là thiên đế biết quá trình này cần bao lâu cùng nàng trước đây so sánh mới bây giờ lý tô liền hiện ra có một ít vô cùng nhanh thời gian một năm một năm qua đi cổ đế ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó nhìn qua không có vật gì nhưng nàng cảm giác được cái hướng kia đã có người đến nơi đó quả thật có nhưng ờ biển như hắn qua đây phía sau cũng không có xuất thủ bây giờ tiên giới không gì sánh được cường thịnh hắn một cái người căn bản làm không được cái gì sở dĩ hắn ẩn núp đứng lên tại nơi này yên lặng chờ đây lý tô còn đang không ngừng đánh thắng vào theo thời gian trôi qua lý tô đưa tới ba động càng lúc càng lớn sắp thành công rồi hơn chín mươi năm phía sau cổ đế trong con mắt nổi lên tia sáng kỳ dị lý tô cứ nhiên nhanh như vậy liền muốn thành công hắn đã bước qua chín mươi chín bước chỉ kém một bước nhỏ liền có thể chứng đạo thành đế thế nhưng thẳng đến hơn một trăm n ă m sau lý tô lại còn không có thể thành công chuyện gì xảy ra bị kẹp lại rồi sao cổ đế không khỏi có một ít lo lắng bước cuối cùng này đúng là hung hiếm nhất trước đây nàng bước qua bước này đều dùng ba ngàn năm ở giữa còn gặp phải mấy lần phiêu lưu chỉ b ấ t quá rất nhanh cổ đế nghĩ tới lý tô phong cách hành sự hắn không sẽ là chuẩn bị dẫn những tên kia đến lại một lần hành động thành công chứ chỉ là làm như vậy phiêu lưu sẽ rất lớn cổ đế nghĩ càng muốn nàng càng thấy được như vậy tuy là làm như vậy phiêu lưu rất lớn thế nhưng nếu như lý tô thực sự tại cái kia chút đại khủng bố đến t r ư ớ c thì thành công chứng đạo đại đạo thánh nhân những thứ kia đại khủng bố chưa chắc sẽ tới đại khủng bố thu hoạch tốt nhất thời gian là có người chứng tiên đế thời điểm lúc này một thời đại phát triển tới được đề phòng là nhất thời gian hùng mạnh một ngày chứng đạo thành công tiên đế không người có thể địch đối với đại khủng bố mà nói ngược lại không ổn sở dĩ lý tô hiện tại có thể là chuẩn bị dùng chính mình tới câu cá chỉ bất quá giống như vậy câu cá phiêu lưu quá lớn nguyên bản một bước cuối cùng liền rất khó bước ra một khi bị đại khủng bố q u y dày vậy càng càng hung hiểm nhưng lý tô nào đó nguyện mạo hiểm phiêu lưu tới câu cá điểm này thật ra khiến cổ đế có chút thưởng thức quả nhiên rất nhanh cổ đế có phát hiện mới lý tô c ư nhiên ở lui hắn lui nhiều bước cái này dạng mới có thể mê hoặc một ít đại khủng bố đây mới thực là muốn câu cá không hổ là ta nam nhân trên mặt của nàng nổi lên nụ cười thời gian trôi qua rất nhanh một n g h n năm trôi qua lý tô vẫn không có thể thành công sau đó hai n g h n năm trôi qua lý tô vẫn không có thể thành công nhưng hắn trên thực tế là tùy thời có thể chứng đạo thành công lý tô đúng là câu cá cất hơn mười triệu năm chứng đạo năng lượng có thể ung dung chứng đại đạo không cố gắng câu một lớp ngư đây chẳng phải là lãng phí ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên ngoại tiên h hai n g h n năm trôi qua nơi đó đã tới đại lượng đại khủng bố nhưng bọn người kia vẫn không có đậu thủ xem bộ dáng như vậy chỉ sợ là đang đợi càng nhiều năm sáu nhân đến lại qua mấy trăm năm phía sau rốt cuộc thiên ngoại thiên trung một đám quỷ ảnh đến thật náo như ta trong bóng tối cái tiêu tiên đế đại khủng bố cảm giác được xung quanh n h ậ n nút đại khủng bố lộ ra nhè răng cười hiện tại là thời điểm báo thủ động thủ hắn nhắc lên lực lượng dẫn đầu r ế t đi ra ngoài theo hắn diết ra thiên ngoại thiên trung số lượng so với một lần trước còn nhiều hơn ra gấp mấy lần trình độ cường đại thì tăng lên gấp trăm lần không chỉ đại khủng bố dồn dập nhằm phía tiên liên giới cái này một lớp ngư thật lớn chương sáu chư giới đều ám cầu hoa tươi thiên ngoại thiên trung theo rất nhiều đại khủng bố diết ra trong khoảng thời gian ngắn tam giới đều vì thế mà chấn động lần này đến đại khủng bố so với bên trên một lớp mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm số lượng cũng nhiều hơn dù cho cái này hơn một ư ơ i triệu năm bị lý tô giết m ư ờ i mấy đại khủng bố lần trước lý tô giết đại khủng bố số lượng cũng vượt lên trước m ư ờ i cái nhưng lúc này đây đến đại khủng bố số lượng cũng đã đột phá một trăm cái những thứ này đại khủng bố phô thiên cái địa nhằm phía tiên giới người mặc dù không tính nhiều nhưng thực sự có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung liền tiên giới tỏa ra hướng chư thiên hào quang đều bị triệt để ngăn trở m ư ơ i một bọn người kia quả nhiên sẽ đến thượng thanh đạo chủ trước tiên xuất động trong tiên giới cái khác thánh nhân cũng r ồ n dập nhất lên lực lượng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiên giới cũng vì đó sao động trong tiên giới bất luận kẻ nào chỉ cần n g m n g đầu cũng có thể chứng kiến trên trời cao các thánh nhân phóng thích ra đáng sợ thánh uy đại khủng bố tuy nhiều nhưng nhiều thánh nhân cũng không có ai sợ hãi phía trước ở tuyên cổ trong di tích các thánh nhân đánh vô cùng gian nan nhưng đó là ở trong biển h ữ n đội nơi đây là tiên giới các thánh nhân chiến lực so với ở trong biển h ữ n đội cường đại không chỉ gấp mười lần rất nhiều thánh nhân liên thủ liền tiên đế cũng có thể đánh một trận thế nhưng nhiều thánh nhân còn không biết lần này bọn họ gặp phải là bậc nào địch nhân đáng sợ vê anh trước hết đến là cái kia tuyên cổ trong di tích tiên đế đại khủng bố hắn cũng không có sử dụng phá cấm n g u y ê n lực mà là lấy ác quỷ thánh nhân chỉ lực phát khởi công kích thượng thanh đạo chủ h ừ nhẹ một tiếng trong tay một bà phất trần bên trong phảng phất c o vô cùng thế giới phất một cái liền đem bên ngoài đỡ nhưng ngay lúc đó một cái lành lạnh quỷ ảnh hiện thân trên người tản ra đáng sợ khí tức cái này quỷ ảnh vừa ra tay liền làm cho rất nhiều thánh nhân biến sắc hiến biên đạo chủ cùng khác một cái thánh nhân liên thủ tư nhiên không có thể đem bên ngoài ngăn trở nhưng này dạng quỷ ả không ngừng một cái mà là có mấy cái đây vẫn chưa kết thúc cái kia hơn một trăm cái đại khủng bố cũng đã đánh tới toàn phương diện xâm nhập tiên giới chiến đấu mới bắt đầu những thứ này đại khủng bố liền đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối phong cách chiến đấu của bọn hắn vẫn cùng lúc trước giống nhau đó chính là vừa lên tới liền lấy ra toàn lực muốn một kích đem tiên giới đánh mẹ qua ha ha ha ha, lần này tiên giới thất vong nuốt chọn thời đại này kiệt kiệt kiệt lần trước bị lý tô giết đến chạy chối chết những thứ kia đại khủng bố từng cái ầm ĩ đứng lên bọn họ bị lý tô giết đến quá thảm hiện tại có báo thù huyết hận cơ hội lại có thể thu gặn thời đại này Từng tự cùng n cái vô hai i Tiên giới ê n hương phấn. thánh nhân tuy mạnh, nhưng đã không ngăn được. tuy đã Lý ra thánh nhân, đồng dạng xuất thủ. nhân, Nhưng h đồng dạng n là, ở ề u như vậy đại khủng bố giới sự liên thủ cũng không thủ, h liên cũng nên giới bố sự làm c u yêu ệ n gì. Xuất thủ. Hai đại y thánh đang chuẩn bị xuất thủ đã có mấy cái đại khủng bố đánh về phía yêu t i ê n giới bọn họ không thể không trở về thủ yêu t i ê n giới phải ra tay sao hai người các ngươi trở về thủ chúng ta xuất thủ bốn cái ma thánh cũng rất nhanh có quyết định hai cái ma thánh trở về thủ ma t i ê n giới cái khác hai cái ma thánh viện trợ tiến giới bọn họ mặc dù đối với lý tô bất mãn cũng 767 vẫn muốn đem tiên giới đẻ xuống nhưng bây giờ bọn họ cũng không xuất thủ không được bởi vì một ngày tiên giới không có mà tiên giới cũng mất trên trời cao chiến đấu thoáng cái biến đến vô cùng kịch liệt rất nhiều thánh nhân liên thủ đối địch có thể địch nhân quá nhiều quá mạnh mẽ đại khủng bố nhóm đã đột nhập thiên ngoại thiên thuộc về tiên giới p h ạ m vị tiên giới phát tắc đang bị vô hạn áp s ú c mau nhìn trong tiên giới nhiều tiên nhân n g ẩ n đầu nhìn lại liền thấy được không gì sánh được kinh người một màn tiên giới thái dương đều sắp bị tấm màn đen che ở phản phất thiên cầu thực nhật một dạng ác quỷ đạo đã hoàn toàn xâm nhập tiên giới giờ khác này chư giới đều ám tất cả l i n h vực đều đánh mất q u a n minh đ s cầu hoa tươi chương 674, m ộ t bước đại đạo thánh nhân thành chuyện gì xảy ra không biết ta thiên cầu thực n h ậ ệ sao tiên giới phía dưới rất nhiều l i n h vực bên trong vô số phạm nhân tu sĩ r ồ n dập ngầm đầu bây giờ còn là ban này g nhưng là đã một vùng tăm tối ở rất nhiều đại khủng bố bức ép phía dưới ác quỷ đạo đã cường thế xâm lấn ở ác quỷ đạo ra chỉ phía dưới đại khủng bố nhóm ưu thế càng lúc càng lớn cứ việc lý ra cùng tiên giới thánh nhân cộng lại số lượng đã đột phá m ư ờ i cái ma tiên giới hai đại ma thánh đồng dạng đã đồng loạt ra tay nhưng là vẫn không cách nào ngăn trở nhiều như vậy đại khủng bố những thứ này đại khủng bố không chỉ có số lượng nhiều thực lực càng là cường hãn bên trong tiên đế cấp bậc liền có mấy cái tình hình như vậy đem tam giới rất nhiều thanh nhân đều đánh một điểm ngộ bọn họ đối với trong biển hỗn độn tình huống tự nhiên không có cổ đế h i ể u như vậy nhưng cũng biết một chút chỉ là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đại khủng bố cư nhân nhiều như vậy bọn người kia chính là hủy diệt thời đại nguyên nhân chính sao ngăn trọ thượng thanh đạo chủ ra tay toàn lực thân là đương đại thánh nhân hắn làm sao cam tâm lúc đó kết thúc thượng thanh kiếm trận cũng bị hắn khu động lên rồi lý gia thánh nhân thì càng nhiều ở lý tô bên người liên thủ chiến đấu nhưng vẫn đánh vô cùng gian nan mẫu thân chúng ta còn không xuất thủ sao thiên ngoại thiên trung lý tô hai cái khuê nữ có chút nóng nảy cổ đế lắc đầu trước không muốn chúng ta phụ trách quan môn là được quan môn hai khuê nữ khó hiểu tới cổ đế lại nhìn lý tô liếc mắt phía sau lôi kéo hai khuê nữ lặng yên lui xa nàng lựa chọn tin tưởng lý tô sở dĩ nàng quyết định ban lý tô quan môn mức độ lớn nhất lưu lại đại khủng bố bất quá lúc này trong tiên giới ánh sáng của mặt trời đều phai nhạt xuống ác quỷ đạo đang, đang điên n g đ cuồng xâm nhập thời đại này đây là thuộc về nói giao phong l i ê n thái dương đều nhanh muốn dập tắt tiên giới thái dương quá lớn lớn đến giống như hệ ngân hạ có thể không chịu nổi địch tới đánh quá mạnh mẽ các thánh nhân đã vô lực ngăn trở nhưng lúc này thần châu tiên trung lý ra hơn một ngàn cái đại la thái ớt cùng với hơn một trăm cái bàn thánh chuẩn thánh nhất tề lao ra ngay sau đó một cái cự đại đại trận nhanh chóng khởi động một ngàn này nhiều cái qua a thái ớt ban thánh chuẩn thánh đem toàn bộ lực lượng nhanh chóng dốc vào trong đại trợn kèm theo thanh â m biết thai nhức góc liền chứng kiến cái tia bao phủ mặt trời ác quỷ đạo đang bị khu trục đại la so sánh với thánh nhân mà nói tuy là kém xa tích tắp nhưng không chịu nổi lý ra đại la nhiều như vậy húng chi bên trong còn có hơn một trăm cái bàn thánh chuẩn thánh cư nhiên có nhiều như vậy đại la ở trên rất nhiều đại khủng bố mắt thấy lý ra hung hãn như vậy tùng cái ngược lại đại hy vê anh lúc này thiên ngoại thiên trung một viên cự đại mặt trên r ũ n g động h cám tinh thể lại xông vào cái tia tình thể cùng tiên giới thái dương so sánh với tuy nhỏ một ít nhưng mặt trên liên tiếp một đầu dài không biết có bao nhiêu ước vạn dặm nước sơn hắc liên điều cái này tình thể đ ỗ n g nhiên xông về tiên giới thái dương cho đến lúc này mọi người mới nhìn đến cái t i a dây xích vi đ o à n giữ tại một cái che trời bóng đen trên người lại là một cái đại khủng bố hơn nữa cái này đại khủng bố nguyên bản thực lực cũng là tiên đề cập gặp thượng thanh đạo chủ biến sắc hắn đã không giành phân thân cái khác thanh nhân đồng dạng đánh vô cùng gian nan nếu như không phải tiên giới cựu trọng đại trận ở tại bọn hắn dưới sự chủ trì biến đến cực kỳ ra sức bây giờ tiên giới đã bị công phá nhưng một k í c h này một ngày bắn trúng tiên giới thái dương tiên giới bị công phá cũng là trong nháy mắt chuyện mậu thân mắt thấy tiên giới thái dương phải gặp thiên ngoại thiên trùng lý tô một cái khuê nữ gấp rồi cổ đế cũng không khỏi dừng bước chuẩn bị xuất thủ nhưng lúc này to lớn kia tinh thể phía trước một cái bóng đen nho nhỏ đột nhiên xuất hiện đây chính là đang ở chứng đạo lý tô chứng đạo quá trình thân g i ữ đ ạ o hợp căn bản nhìn không thấy có thể lý tô c ư nhiên xuất hiện vừa xuất hiện lý tô chỉ là bắn ra liền đem to lớn kia tinh thể văng ra ngay sau đó trong cơ thể hắn mấy triệu năm chứng đạo năng lượng trong nháy mắt tiêu hao sau đó hắn bước ra bước k h e n chốt bước này một bước ra toàn bộ đất trời cũng vì đó run lên mấy triệu năm chứng đạo năng lượng vì lý tô chặn t ấ t cả h u n g hiểm làm cho hắn một lần hành động leo lên đế vị phía chân trời bên trong vô cùng hào quang bay xuống toàn bộ tam giới đều vang lên không gì sánh được du dương giai điệu thế giới ở trong mắt lý tô biến đến vô cùng rộng nhiều đại đạo t h á n h nhân thành cái này một lớp câu cá đại hí đến rồi thu hoạch lúc quả nhiên thành thiên ngoại thiên trung cổ đế lộ ra nụ cười sáng lạ t s cầu hoa tươi chương sáu trăm bảy mươi năm há hốc một đại đạo a i làm sao sẽ làm lý tô cái này bước ra một bước thành công chứng đạo đại đạo thánh nhân thời điểm xông lên phía trước nhất tiên đế đại khủng bố chính là bị kiếm hãm lý tô cư nhiên t vắng cái thành công điều này sao có thể đã từng thân là tiên đế cấp bậc tồn tại hắn tự nhiên biết chứng đạo tiên đế cấp có bao nhiêu khó khăn tại hắn đến lúc tới lý tô nguyên bản chỉ có hai phần ba không tới tiến độ hiện tại cư nhiên t vắng cái thành công cái này cờ m ở nở làm sao có khả năng hắn đường đường một cái đã từng tiên đế cấp tồn tại đều tại nơi đó hoài nghi nổi lên hai mắt của mình không chỉ có là hắn nhiều đại khủng bố cũng là bị lý tô cái kia đột nhiên uy áp sợ hết hồn làm lý tô chứng đạo đại đạo thánh nhân thời điểm tam giới đều chấn động tám trăm tám mươi bảy chư thiên giai chiến lúc này lý tô cùng tiên giới thái dương so với tuy là vô cùng nhỏ bé nhưng hắn vẫn là cả tam giới trói mắt nhất tồn tại mỗi cá nhân cho dù là trong tiên giới phạm nhân chỉ cần nhìn về phía lý tô phương hướng coi như bọn họ căn bản nhìn không thấy nơi đó có cái gì cũng sẽ theo bản năng sinh ra sâu đậm kính nệ thậm chí quý báy những thứ kia đại khủng bố chỉ là chứng kiến lý tô đều sinh ra một loại không cách nào cùng với địch nổi cảm dắt tới phản phất lý tô tồn tại liền đại biểu lấy vô địch cái này chính là đại đạo thánh nhân a i trong khoảng thời gian ngắn những thứ này đại khủng bố đều chọn cho mắt lý tô một chiêu này thật sự là quá đột nhiên đột nhiên t hơn cái đã đột phá bọn họ tiểu trái tìm đều có chút không chịu nổi cái này cơ mờ nờ lý tô còn không có thành đại đạo thánh nhân cũng đã cường đại đến vô địch hiện tại thành cái này còn được rồi trong khoảng thời gian ngắn một ít đại khủng bố đặc biệt là lần trước bị lý tô giết đến chạy chối chết những tên kia đều đã có thối ý bọn người kia chỉ có thể đánh thuận gió cụ đương nhiên trong quá khứ bọn họ vừa ra tay thường thường chính là đại thuận gió đánh người khác căn bản là không có cách hoàn thủ chỉ bất quá hiện tại gặp lý tô đại đạo t h á n h nhân cái kia bị lý tô bắn ra tướng t ỉ n h thể bắn rót che trời lớn ảnh phát ra xâm nhiên thanh â m thì tính sao cái này che trời lớn ảnh gào lên hắn diết gào làm cho nhiều đại khủng bố từng cái lần thứ hai nhấc lên lòng tin đúng vậy đại đạo thánh nhân thì như thế nào bọn họ nơi đây nhưng là có hơn một trăm cái đại khủng bố theo thời gian trôi qua đến đại khủng bố vẫn còn ở tăng nhanh chỉ là tiên đế cấp bậc đại khủng bố thì có sáu bảy nhiều như vậy đại khủng bố coi như lý tô mới vừa chứng đạo đại đạo thánh nhân lại có thể thế nào chơi sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh lấy đâu chết cái kia c h e trời bóng đen khí thức đột nhiên đề thăng hiện nhiên hắn đã sử dụng phá cấm n g u y ê n lực hắn lúc này thực lực có thể so với tiên đế một giây kế tiếp hắn cơ cự đại tinh thể lần thứ hai đợt tới ken két toàn bộ tiên giới đều ở đây hắn dưới một cách này đều ken két rung động có một loại cũng bị đập mặc cảm giác nếu không có lý tô cái khác thánh nhân lại bị chặn một cách này tiên giới thầm trọng cũng phải bị đập nát vài nặng mắt thấy cái gia hóa này như vậy hung tàn lý tô sắc mặt không thay đổi tay hắn cầm đê kính đ ỗ n g nhiên một kích v o i anh liền chứng kiến cái tia tỉnh thể tới mặc dù nhanh nhưng ở lý tô dưới một kích này lấy tốc độ nhanh hơn nhanh chóng bắn bay trở về cái tia tre trời lớn ảnh hai tay một đó lại căn bản không có ngăn trở bị cái này cự đại tinh thể thoáng cái đụng phải thổ huyết một kích phía dưới liền đem một cái tiên đế cấp đại khủng bố đánh thổ huyết lúc này lý tô mới thành đại đạo cũng đã cường đại đến không cách nào miêu tả đồng loạt ra tay hôm nay như bại người ta đều nghỉ cái tia tre trời lớn ảnh nổi giận những thứ khác tiên đế cấp đại khủng bố cũng không do dự nữa dồn dập không t i ế c đại giới sử dụng phá cấm nguyên lực chương sáu trăm bảy mươi sáu đánh bể tiên đế đại khủng bố cầu hoa tươi không chỉ có tiên đế đại khủng bố nhiều đại khủng bố từng cái cũng bắt đầu sử dụng càng nhiều hơn phá cấm nguyên lực sức chiến đấu của bọn họ dồn dập tăng lên tới chính mình đ ỉ n h phong tiêu chuẩn mắt thấy tiên đế đại khủng bố nhóm cũng không t i ế c đại giới muốn cùng lý tô liều mạng tiên giới rất nhiều thánh nhân đồng dạng liều mạng hơn một trăm cái đại khủng bố đã đánh tới những thứ này đại khủng bố đều liều mạng phía sau chiến lực cao hơn một tầng lầu hơn một trăm cái đại khủng bố liền mấy cái tiên đế đại khủng bố thì nhất để thẳng hướng lý tô bọn người kia sống tạm không biết bao nhiêu cái thời đại tuy là lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải từng có nhiều lắm giao lưu nhưng bọn hắn tại thời điểm chiến đấu h i ệ n nhiên là phi thường ăn ý bọn họ cũng biết trận chiến này trọng điểm không phải tiên giới rất nhiều thánh nhân mà là lý tô chỉ phải giải quyết lý tô vậy liền hết thể dễ nói tiên giới thánh nhân tuy nhiều cũng căn bản không thành vấn đề sở dĩ thoáng cái lý tô liền lâm vào tiên đế đại khủng bố trong vây công những thứ này tiên đế đại khủng bố có thủ đoạn đế binh cũng không hề giống nhau bọn họ vây công đồng dạng hiện ra rất có ăn ý công kích giao t h ò a phong kín lý tô toàn bộ đường lui mẫu thân ra tay đi thiên ngoại thiên trung lý tô hai cái khuê nữ lo lắng được không được các nàng tuy là sùng bái lý tô người phụ thân này cũng đúng lý tô tin tưởng vô cùng nhưng không chịu nổi một lần này địch nhân quá nhiều quá mạnh mẽ các nàng cũng biết mẫu thân mình cường đại đừng xem mẫu thân còn không có thành thiên đế có thể mẫu thân mạnh đã không thua thông thường tiên h đế không cần tin tưởng các người phụ thân cổ đế ngược lại là đối với lý tô rất có lòng tin nàng bắt đầu bố trí đứng lên hiện tại lý tô đã thành đại đạo thành nhân trận chiến này dưới cái nhìn của nàng liền không bất kỳ vấn đề gì hiện tại vấn đề duy nhất chính là một trận chiến này có thể giết chết bao nhiêu đại khủng bố bọn người kia giấu ở trong bóng tối bình thường muốn tìm ra tới còn không dễ dàng hiện tại nếu thoáng cái tới nhiều như vậy chỉ cần nàng đóng kín h cửa liền có thể đưa bọn họ giết cái hơn phân nửa toàn bộ g i ế t sạch cũng không hiện thực dù sao bọn người kia vừa trốn bỏ chạy hướng phương hướng bất đồng trước giờ bày binh bố trận đồng dạng không thực tế bọn người kia không phải ngu ngốc bên trong còn có tiên đế cấp tồn tại am hiểu cũng có bất đồng riêng am hiểu trận pháp cũng không phải số ít lý tô nếu như trước giờ ở thiên ngoại thiên bày binh bố trận bày bấy dập ngược lại sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ hơn nữa thiên ngoại thiên quá lớn nhưng lý tô đã cho cổ đế một ít gì đó chính là vì để cho nàng ở hiện tại thực hiện quan môn trên trời cao chiến đấu tiến hành không gì sánh được kịch liệt mấy đại tiên đế cùng nhau vây công lý tô bất quá là ban đầu chứng đại đạo bản đế trước đây đã tới tiên đế trung kỳ cũng không khỏi không kết thúc thời đại của ngươi so với bản đế còn muốn ngắn một cái tiên đế đại khủng bố phát ra xâm nhiên thanh âm tuy là hắn hiện tại đã khôi phục lại tội cùng thực lực nhưng ở ác quỷ đạo thấm nhuẩn vô số năm phía sau trên người hắn cụ bị đế uy cũng giảm bớt đi nhiều nói cũng hầu như cho một chủng cảm giác c ấ m c h ầ m chết cái kia tre trời lớn ảnh không ngừng lặp lại cái chữ này m ấ y cái quỷ anh thì căn bản không nói xuất thủ lại một cái so với một cái thâm độc phía trước bị lý tô đ ổ i g i ế t tiên đế đại khủng bố thì sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị không ngừng xuất thủ cái g i a hỏa này rất g à o hạn kỳ thực cũng không có xuất ra toàn lực bởi vì lúc trước trận chiến ấy hắn tổn hao quá nhiều phá cấm nguyên lực hiện tại xuất ra toàn lực phía sau không nhất thiết có thể phân đến đầu to ngược lại hắn thấy nhiều như vậy tiên đế đại k h n g bố vây công lý tô lý tô cường thịnh trở lại cũng trung pi mới chứng đại đạo lúc này đại đạo thánh nhân cũng là yếu nhất đại đạo thánh nhân không đủ gây sợ nhưng hắn rất nhanh thì hối hận bởi vì dù cho đối mặt nhiều như vậy tiên đế đại khủng bố vây công lý tô lấy một khối để kính đối phó với địch chiếu một cái phía dưới c ư nhiên chặn rất nhiều tiên đế đại khủng bố công kích một giây kế tiếp lý tô bước ra một bước thoáng cái xuất hiện ở hắn cách đó không xa một kích đánh tới cái này tiên đế đại khủng bố hoảng hốt lúc này lý tô so với hơn một ư ơ i triệu năm trước thực lực đại tiến hắn muốn lui mình phải không cùng trong lúc vội vàng hắn chỉ có thể điên cùng sử dụng phá cấm nguyên lực khu động đệ minh nhưng căn bản vô dụng lý tô một k í c h này đánh tỉnh hà đảo ngược thoáng cái liền đánh bay hắn đệ minh đưa hắn bao phủ cái này hơn mười triệu năm trước thật vất vả mới chỉ có chạy thoát tiên đế đại khủng bố vừa mới giao hảo vốn nhờ vì muốn trộm điểm l ư ỡ i bị lý tô một k í c h đánh bể ts cầu nguyện khắc phiếu chương sáu trăm bảy mươi bảy cử thế vô địch aaa cái kêu tiên đế đại khủng bố bị đánh bạo nổ phía sau còn chạy trốn một điểm tàn hồn thân là tiên đế đại khủng bố xác thực không dễ dàng như vậy triệt để tử vong chỉ bằng điểm ấy tàn hồn cũng có thể phục sinh nhưng vô dụng cái này tàn hồn lại không thể truyền thế phục sinh So、A kèm theo cực kỳ không cam lỏng cái này tiên đế đại khủng bố cứ như vậy kết thúc mắt thấy mới bắt đầu lý tô cư nhiên liền giết một cái tiên đế đại khủng bố những thứ khác đại khủng bố từng cái tâm chính là run lên bọn họ mặc dù cùng một chỗ tiến công nhưng là ở thời khắc chú ý chiến trường này dù sao lý tô cùng tiên đế đại khủng bố chiến trường mới quyết định lấy cái này một tràng chiến tranh thành bại bọn họ hơn một trăm cái đại khủng bố nếu như không có lý gia thánh nhân ngược lại cũng có thể đem tiên giới bao phủ nhưng có lý gia thánh nhân phía sau không có tiên đế đại khủng bố dẫn dắt bọn họ cũng không có nhanh như vậy phá tan các thánh nhân phòng tuyến mấy cái tiên đế đại khủng bố thật không có bị hù dọa bọn họ làm sao không nhìn ra tên kia là ở lời biếng nhưng từng cái cũng đánh lên mười hai phân tinh thần không ngừng tấn công về phía lý tô giết một cái còn lại bảy cái lý tô lấy một thiên địa pháp tướng đỉnh thiên lập địa lần thứ hai sử dụng càng nhiều hơn đệ binh hắn lấy kính là phòng n g ụ lấy nhiều đệ binh phát động công kích lấy đánh một trận bảy t ự n h i ê n không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đâu chỉ không rơi xuống hạ phong cái k i a bảy cái tiên đế đại khủng bố lý tô cái này hung mánh như vậy công kích phía dưới đã không chống nổi ghê tởm cho bản đệ chết cái t i u che trời lớn ảnh nổi giận gào lên thời đại này làm sao có khả năng sinh ra lý tô như thế cường đại g a hỏa bảy cái tiên đế vây công lý tô lại còn như vậy hung tàn làm cho hắn phẫn nộ không chỉ là lý tô cường đại hắn sao dám cái này che trời lớn ảnh trong tay tinh thể to lớn cũng bắt đầu đọ lên trong thời gian thật ngắn biến thành một cái cự đại thái dương cái này thái dương mặc dù không bằng tiên giới thái dương đại nhưng cường độ càng cao hắn cơ tinh thể hướng về phía lý tô phát ra công kích đối mặt cái này kinh thiên một kích lý tô ánh mắt đều không nháy mắt một cái đế kính chiếu một cái vô cùng phòng ngự cùng thế giới liền xuất hiện đem cái này tinh thể gắn gượng g ngăn trở cùng lúc đó các loại đế binh tập kích ra mỗi một thanh đều mang đáng sợ đế bi lấy thiên địa pháp tướng khu động ba đầu sáu tay chỗ tốt là có thể đồng thời khu động vài thanh đế binh đế binh không so tầm thường vũ khí một cái tiên đế thường thường cũng liền một chủ một phó hai đế binh càng nhiều là một thanh đế binh thoáng cái khu động nhiều lắm ngược lại ảnh hưởng chiến lực nhưng lý tô cũng là phá vỡ cái này định luật trong khoảng thời gian ngắn đầy chơi đều lý tô đế binh hắn cái này hung manh công kích nhìn như h ữ n n ộ n cũng là có trọng điểm cái này trọng điểm chính là một cái quỷ ảnh chiến một lát sau lý tô khí tức nhắc tới rất nhiều đế binh đồng thời xuất kích đánh b ả y cái tiên đế đại khủng bố trở nên vừa lui một g i â y kế tiếp một đạo quỷ ảnh xung quanh một đoá hỏa diễm từ hư hướng thật đống nhiên xuất hiện cái này quỷ ảnh phản ứng đã rất nhanh thân ảnh vừa lui liền thối lui ra khỏi ức và dặm có thể mới rời khỏi nơi đó lý tô vài thanh đế kiếm đột nhiên xuất hiện t h o n g cái liền đem bên ngoài xé nát làm sao có khả năng một cái quỷ ảnh phát ra thanh em càng hàn liên hắn đều không có nhận thấy được những thứ kia để kiếm coi như là không gian chỉ đạo cũng không biện pháp làm cho cái này đế kiếm l ạ g yên không tiếng động đi qua cái này mới bạ để kiếm giống như là nguyên bản không tồn tại giống nhau không có gì không có khả năng lý tô hừ nhẹ một tiếng lần thứ hai zết ra tiên đế đại khủng bố chỉ còn sáu cái trong thời gian thật ngắn đã bị lý tô đánh bể hai cái cái này sáu cái, cái này triệt để đỡ không được lý tô lui một cái quỷ ảnh quả đoán lui lại ghê tởm một trăm triệu năm trước nên cắt lấy thời đại này cái kia che trời lớn ảnh không gì sánh được oán giận gầm thép một tiếng cũng điên cuồng lui lại lại là tiên đế đại khủng bố bọn họ một ngày không địch lại cũng căn bản sẽ không cùng chết thời đại này thuộc về ngươi nhưng cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng biết giống như chúng ta khác một cái quỷ ảnh phát ra âm lãnh thanh âm cũng ở lui lại tiểu đ ệ đệ mười tỷ năm hai năm phía sau chúng ta gặp lại kỳ <cười> hỉ cái thứ ba quỷ ảnh phát cái này t ì n h lình cũng là một nữ tính nhưng hiển nhiên không có đi cổ đế đường mà là lựa chọn trở thành đại khủng bố ba cái quỷ ảnh vừa lui cái khác hai cái tiên đế đại khủng bố cũng lui không lùi cũng căn bản không biện pháp lúc này lý tô đã cử thế vô địch những thứ này đại khủng bố lựa chọn tỵ kỳ phong mang cách ra lý tô tột cùng nhất thời điểm chỉ chờ thời đại lúc kết thúc lại tới thu gặt chạy mau a những thứ khác hơn một trăm cái đại khủng bố từng cái lại không chiến ý đồn dập chạy tứ tán rs cầu hoa tươi chương sáu trăm bảy mươi tám đóng cửa đánh chó mắt thấy nhiều đại khủng bố điên cuồng lui lại lý tô bóng người loay lên liền đổi u r ế t đi ra ngoài truy tiên giới rất nhiều t h á n h nhân cũng triển khai truy sát lý ra mấy cái thanh nhân đồng dạng triển khai truy sát những thứ này đại khủng bố thoát được rất có sách lược riêng phần mình trốn hướng phương hướng bất đồng chỉ bất quá thoát được mau nữa thông thường đại khủng bố cũng căn bản chạy không khỏi lý tô vê anh a giữa tiếng kêu gào thê thảm một cái đại khủng bố bị lý tô một kích kích sát ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba lý tô chứng đạo đại đạo thánh nhân sau đó thực lực so với phía trước không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu những thứ này đại khủng bố muốn chạy trốn độ khó lớn hơn ngắn n g ủ n thời điểm bên trong liền có mấy cái đại khủng bố bị lý tô giết chết bọn người kia thoát được vẫn là rất nhanh thế nhưng rất nhanh bọn họ liền chọn tròn mắt ừng ủng thiên mười lăm bên ngoài thiên trung một cái cự đại đại trận thăng lên ngay sau đó cổ đế cùng lý tô hai cái khuyên nữ đồng thời xuất thủ đóng cửa làm sao còn có những thứ này đại khủng bố thoáng cái bối rối tiến lên bọn họ liên thủ nhằm phía cổ đế cùng lý tô hai cái khuyên nữ bởi vì những thứ kia đại trận sông rõ ràng cần nhiều thời gian hơn mà các nàng ba người đứng địa phương rõ ràng cho thấy mắt trận chỉ cần xung qua thì càng dễ dàng m ấ y cái tiên đế cấp bậc đại khủng bố đồng thời xuất thủ nhưng cổ đế đối mặt xuất thủ của bọn hắn bình thản không sợ hai tay khai động một cái thần bí pháp l n liền xuất hiện phòng được cũng là kín không kẽ hở lý tô đã đổi tới một cái lại một cái đại khủng bố bị lý tô giết chết người giải quyết bọn họ lý tô câu nói vừa dứt phía sau liền truy đánh tới những thứ này đại khủng bố giao cho cổ đế cùng với nó thánh nhân là được rồi hắn muốn đi truy sát những thứ kia tiên đế đại khủng bố bọn người kia mới là uy hiếp lớn nhất phía sau tiên giới cùng lý Gia thánh nhân đã đuổi theo ra tới liệu rồi nhiều đại khủng bố từng cái quyết định liệu rồi cứ việc bị lý tô giết không ít nhưng số người của bọn họ còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nơi đây đã cách xa tiên giới chỉ là rất nhanh bọn họ cũng biết cái gì gọi là nghiên ép tiên giới cùng lý tô thánh nhân là tính tính bên trên ma tiên giới cùng yêu tiên giới thánh nhân cũng đánh không lại bọn hắn nhưng là nơi đây còn có cổ đế cùng lý tô hai cái khuyên nữ ước chừng ba cái thánh nhân cũng đều không phải bình thường thánh nhân cổ đế thực lực có thể nói là ngoại trừ lý tô ở ngoài mạnh nhất t a m giới nhất có uy tín thánh nhân hiện tại đều đã so ra kém nàng nàng cái này là lần đầu tiên ở tam giới thánh nhân trước mặt xuất thủ tam giới các thánh nhân cũng bị cổ đế cường đại cho kinh động đồng dạng hoàn toàn không minh bạch lý g i a lúc nào c ư nhiên toát ra như thế cường đại một cái thánh nhân bởi vì nàng nhìn qua rõ ràng chính là cùng lý tô có quan hệ rất sâu sau mười mấy vạn năm lý tô về tới trong tiên giới phụ thân lý tô trở lại một cái lý tô khuê nữ nhóm liền nào g vào lý tô trong lòng chiến quả như thế nào đây cổ đế thanh âm vang lên còn được lý tô nói xác thực còn được còn lại sáu cái tiên đế cấp bậc đại khủng bố bị lý tô lại giết tước chừng hai cái bọn người kia vẫn là quá giảo hoạt rồi bốn phương tám hướng trốn một trăm bốn mươi ba trừ cái đó ra một ít đi theo đám bọn hắn lẩn trốn đại khủng bố lý tô cũng giết không ít lần trước cái kia chuẩn đế đại khủng bố cũng chạy ra ngoài nhưng bị lý tô cho bắt sống cổ đế các nàng chiến tích cũng không tệ tuy nói vẫn bị một ít đại khủng bố sử dụng đặc thù con bài chưa lật hoặc bảo mệnh bí thuật trốn nhưng thêm lên lý tô giết một trận chiến này cuối cùng chạy thoát đại khủng bố không đủ phân nửa bọn người kia lần này cũng là bị giết thảm đi chúng ta đi bình định tầm khu ngay sau đó lý tô mang theo cổ đế liền xuất phát hắn muốn đem dò dò cấm khu từng cái bình định tuy nói những thứ này bên trong cấm khu không ít đại khủng bố đã trong trận chiến này bị giết nhưng cũng không thiếu đem cấm khu san bằng chỗ tốt là đã không có cấm khu bọn người kia cũng sẽ không có xào huyện tiên giới các t h á n h nhân cũng có thể khắp nơi c ả n quét bọn người kia chương 679, b ì n h định cấm khu uy áp trừ thiên v h o a n h hắn giết lên đây hắn còn dám qua đây cái kia có quỷ ảnh cấm khu bên trong lý tô đánh tới nơi đây quỷ ảnh bị lý tô giết đến chỉ còn hai cái hai cái này quỷ ảnh không nghĩ tới lý tô c ư nhiên truy đ á n h tới nơi đây nhưng là bọn họ sân nhà lý tô không nói hai lời liền d ế t đi vào cổ đế cùng hai cái khuyên nữ thì tại bên ngoài thích ứng để n g ừ a một phần b ạ n lý tô là đã cử thế vô địch nhưng hắn cũng muốn để phòng một tay bọn người kia có chút quỷ dị lý tô ổn vô số năm hiện tại càng ổn chỗ này cấm khu s á t thực đặc thủ lý tô nhét s á t vào liền đã nhận ra biến hóa cái này bên trong ác quỷ đạo quá mạnh mẽ tới một cái khác tiên đế ở bên trong này chiến lực đều sẽ bị cực đại áp chế tiểu lệ đệ, đệ tỷ địa bàn ngươi cũng dám tới Thì h ì tới cũng đ ừ n g đi bên trong cấm khu vang lên cái kia nữ tính đại âm thanh khủng bố ngay sau đó nàng cùng khắc một cái quỷ ảnh nhất tề đánh tới đối mặt cấm khu áp chế lý tô không sợ chút nào một người một tính độc chiến hai đại quỷ ảnh thật mạnh mạnh như vậy tỷ tỷ thích một cái quỷ ảnh thanh n em n g ư i ê m trọng k h á c một cái quỷ ảnh thì cảm thấy không cho là đúng lý tô nhắc tới lực lượng cũng bọn họ đại chiến bọn họ ở bên trong này tương đương với thánh nhân ở trong tam giới xác thực càng mạnh cùng lúc bọn họ càng mạnh về phương diện khác lý tô gặp phải cự đại áp chế thế nhưng lý tô thân là đương đại đại đạo t h á n h nhân chiến lược vẫn hung manh không a i bằng trận đại chiến này giang có mấy trăm năm a hai sau đó lý tô mạnh một bước theo cái này một bước chỗ này cấm khu ẩm ẩm m à nát làm sao có khả năng hai cái quỷ ảnh kinh ngạc sau đó nhanh chóng lui lại lý tô truy đánh tới bất quá cấm khu ở chỗ sâu trong bọn họ rõ ràng lưu lại chạy chối chết con bài chưa lật ngươi đổi ta nhiều năm như vậy giúp ta ngăn cản một chút đi kèm theo người nữ kia tính đại âm thanh khủng bố khắc một cái tiên đế đại khủng bố bị nàng cho một đánh bức lui một cái sau đó đã bị lý tô đổi tới ghê tởm cái này tiên đế đại khủng bố phẫn nộ không thôi liền lần này làm lỡ đã bị lý tô đánh tới ở nơi này cấm khu bị lý tô một cức có thể đạp tắt lửa phía sau chiến lược của hắn thêm được không có lý tô áp chế cũng mất giao thủ một cái hắn liền đỡ không được ngay cả chạy trốn cũng không thể chạy thoát bị lý tô giết chết nhưng cái g i a hỏa này trung quy kéo một ít thời gian làm lý tô đổi tới thời điểm cấm khu ở chỗ sâu t r o n g một viên hang ngầm đã tự hủy cái kia nữ tính đại khủng bố đi qua cái này hang ngầm chạy trốn, trốn thời điểm còn đem cái này hang ngầm phá hủy đi lý tô cũng không hề để ý đem chỗ này cấm khu h o một chỗ bên trong cấm khu đại khủng bố tuy nhiều cũng không có tiên đế cấp bậc tồn tại bị lý tô tìm tới phía sau bên trong đại khủng bố ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát liền bị lý tô triệt để lao đi vừa giải quyết rơi nơi đây lý tô liền lần nữa xuất động đi trước các cấm khu bởi vì hắn xóm c ó tiêu ký vẹn vẹn chỉ dùng mấy nghìn năm võ thuật liền đem những thứ này cấm khu quét một cái sạch đại khủng bố lần thứ hai bị hắn giết hơn mấy chục cái bọn người kia đều bị giết đến điêu linh cứ việc còn có một chút lần trốn đi cũng còn có tiên đế đại khủng bố không có thể hoàn toàn giải quyết nhưng đối với ly t o mà nói đã không đủ gây sợ thật là đáng sợ thời đại này làm sao sẽ sinh ra mạnh như vậy tồn tại cách xa tiên giới dấu trước chờ các loại thời đại này điêu linh chúng ta còn có cơ hội trong biển hữu nội hai cái đại khủng bố chưa tình hồn trốn xa xa xa bọn họ cũng là bị giật mình mỗi một người đều nghĩ mà sợ không thôi nếu như không phải trong bọn họ có người có một cái tương tự với báo động chức năng lực trước giờ đã nhận ra nguy cơ bọn họ lần này cũng chạy trời không khỏi nắm thôn nơi đó có một thế giới hai người này mới chỉ có trốn mấy nghìn năm liền phát hiện một cái thế giới tiêu hao đã rất lớn bọn họ nhất thời liền có chút muốn đi qua hút khô cái thế giới kia không nên đi ta dự cảm một ngày đi qua chính là thai họa ngập đầu khắc một cái đại khủng bố trên mặt nổi lên ý sợ hãi hai cái này đại khủng bố hiện tại n g h i nhiên đã thành chim sợ cánh con dù cho một cái thế giới đặt ở trước mặt bọn họ cũng căn bản không dám đi Tờ S, cổ ầ u Hoa t đế cái tiêm n giới, Tô một lớp sau đó đại khủng bố dùng không ít thời đại rốt cuộc khôi phục cho tới bây giờ cục diện rồi lại bị lý tô giết đi một đại sóng đương nhiên tàn sống suốt đại khủng bố mặc dù đối với lý tô sợ chi như hổ lại cũng không cảm giác mình thất bại đối với bọn họ mà nói chỉ cần không chết bọn họ liền vẫn có đầy đủ tiền vốn một thời đại mà thôi trong bọn họ xưa nhất đại khủng bố đã đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại một thời đại lại sẽ không vĩnh viễn cường thịnh sở dĩ bọn họ từng cái cách xa t i ê n giới dùng vài chục vạn năm thậm chí mấy triệu hơn một nghìn thời gian vạn năm tới cách xa tiên liên giới bọn họ tám trăm linh ba phải tránh lý tô p h o n g mang chỉ chờ lý tô lực lượng suy yếu bọn họ liền sẽ ngóc đầu trở lại thế giới này trung pi sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay tuy nói suy yếu lúc thu hoạch của bọn hắn xa không có hiện tại lớn như vậy nhưng cũng không nhỏ hơn nữa trong b i ể n hỗn độn thế giới còn đang không ngừng nghẹt lên những thế giới này đồng dạng sẽ trở nên khả khẩu lương thực lý tô cũng không để bụng những thứ k i a đ ạ i khủng bố nghĩ như thế nào đối với người khác mà nói đến tiên đế đã không dễ tiến hơn một bước gần như không có khả năng cổ đế đã từng thân là tiên đế đ ỉ n h phong cách siêu việt tiên đế chỉ thiếu chút nữa nhưng này một bước cuối cùng đều không thể b ư ớ c ra quá khó khăn nhưng đối với lý tô mà nói bước này đã định trước biết b ư ớ c ra hắn theo đuổi vẫn là vĩnh hằng coi như thời đại kết thúc hắn cũng tin tưởng chính mình có thể dẫn dắt toàn bộ lý ra vĩnh hằng hiện tại thời đại này thuộc về hắn đây là hắn thời đại trong tiên giới lý tô tên đã sớm truyền đi liền một cái phạm nhân đều đã biết dù cho tiên giới phạm nhân một dạng hơn một trăm tuổi cũng sẽ thay đổi triều đại khoảng cách lý tô chứng đạo đại đạo mấy vạn năm thời gian phạm nhân đã thay đổi không biết bao nhiêu thay mặt một ít phạm nhân nói lên tên thánh nhân bọn họ có thể ngay cả tên đều n h ó không được đầy đủ thế nhưng tên lý tô cũng là từng đ ờ i một truyền xuống phía dưới không chỉ có tiên giới liền tiên giới thuộc hạ lĩnh vực bên trong không ít lĩnh vực bên trong tu sĩ cũng đều đang lưu truyền lấy có quan hệ lý tô cô sự lý tô đại đạo thánh nhân tiên đế trí cao vô thượng tiên vương l i n h vực bên trong người đối với tiên nhân cảnh giới cũng không phải là đặc biệt rõ ràng nhưng mọi người đều biết một chút đó chính là lý tô là cả tiên giới nhất cường đại tiên nhân là tiên trung tri tiên trí cao c h i tiên ngày nay một hồi không gì sánh được thịnh đại lễ mừng ở thần châu thiên cử hành trận này lễ mừng toàn bộ tiên giới tiên nhân trên cơ bản đều tới bởi vì này lý tô cái này đại đạo thánh nhân lễ mừng liền yêu tiên giới ma tiên giới đều ở đây riêng phần mình thánh nhân dưới sự dẫn dắt đến đây vì lý tô ăn mừng yêu tiên tới thật nhiều ma tiên tiên giới rất nhiều tiên nhân t ừ Ngạc cái n g nhiên không l ợ t Yêu tiên cùng ma tiên đều hướng lý tô c h ú c mừng trường hợp như vậy t r ư ớ c đ â y còn chẳng bao giờ phát sinh qua. Húng chỉ đến còn không phải là thông thường tiên nhân mà là tại hai cái yêu thánh b ố n cái ma t h á n h dưới sự hướng dẫn đến. Cung chúc đ ế chủ chứng đạo đại đạo t h á n h nhân đây là chúng ta ma tiên dưới một điểm tâm ý một cái ma t h á n h đi tới lý tô t r ư ớ c người t i đầu đưa lên một món quà quý lý tô ánh mắt n h à n nhạt trên người bọn hắn đ ả o qua cái này n h à n nhạt ánh mắt làm cho b ố n cái ma t h á n h áp lực cự lại cuối cùng lý tô nhận hà lệ b ụ n cái ma thành đều tùng một khẩu khí tờ ấy câu hoa tươi chương sáu trăm tám mươi mốt tam giới cộng chủ trận này lễ mừng cũng là hoàn toàn xác lập lý tô địa vị bây giờ lý tô nó mạnh mẽ đã đủ để khiến tam giới sở hữu thánh nhân túi đầu cho dù là kiêu căng khó thuần yêu thánh cùng mà thánh cũng không khỏi không túi xuống cái kia đầu cao não không nghĩ tới có một ngày c ư nhiên có thể chứng kiến yêu thánh cùng mà t h á n h túi đầu trước đế chủ t r à n g diện đúng vậy hiện tại đế chủ đã có thể tính là tam giới cộng chủ đi nhiều tiên nhân mỗi một người đều thâm thụ chấn động lý tô cũng có một cái mới xưng hô đế chủ cứ việc đại đạo thánh nhân cùng tiên đế đường cũng không giống nhau Thế nhưng đại đạo thánh nhân mạnh cũng không thấp hơn tiên đế lý tô chứng đạo đại đạo thánh nhân phía sau liền từ đạo chủ biến thành đế chủ cũng là thời đại này duy nhất đế chủ mà lý tô mạnh ở vô số người trong cảm giác so với từ cổ trí kim tất cả tiên đế cấp tồn tại còn phải mạnh hơn một chút tiên giới đánh một trận đã để lý tô chiến lược chiếm được hoàn toàn tán thành dưới tình huống như vậy bây giờ lý tô đã thành tam giới cậu chủ liền yêu tiên giới cùng ma tiên giới đều không thể không thần phục ở nơi này một hồi lễ mừng sau đó lý tô vẫn là chuẩn thánh lúc liền chân áp rồi hai giới sự tỉnh cũng chuyển ra chuyện này chuyển ra lần thứ hai làm cho nhiều tiên nhân nghị luận không thôi bởi lý tô chứng đạo đại đạo thánh nhân mấy năm nay bế quan tiên nhân đều thiếu rất nhiều toàn bộ tiên giới đều ở đây vì vậy mà được lợi lý tô rất nhiều sự tích cũng đã ở trong tiên giới chuyển ra cái gì đế chủ hoàn thành c i u chuyện c ư nhiên chỉ dùng vạn năm sao thiên vạn năm liền hoàn thành c i u chuyện trăm vạn năm thành thánh hai chục triệu năm chứng đạo đại đạo từ cổ trí kim còn có ai có thể cùng đế chủ đánh đồng cái này sự tích chuyển ra làm cho trong tiên giới vô số tiên nhân thán phục không thôi đến rồi lý tô cảnh giới bây giờ đã không sợ bất kỳ kẻ nào hiện tại hắn yêu nghiệt ra khỏi khiến người ta thán phục một cái bên ngoài ai cũng sẽ không bắt đầu tâm tư gì chỉ biết cảm thấy lý tô cái này d ạ n g yêu nghiệt là chuyện đương nhiên đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt thực lực cường đại coi như hiện tại lý tô nói cho người khác biết hắn làm ở ô tô thì như thế nào đương nhiên lý tô đương nhiên sẽ không như vậy đi sát theo cái này sự tích truyền ra còn có lý tô sở hữu rất nhiều chuyện của nữ nhân chuyện này ở hiện tại ngược lại là trở thành câu chuyện mọi người ca tụng lý tô nữ nhân nhiều sớm đã không phải là bí mật cũng không có người cảm thấy lý tô đi tương tự với hợp hoan tông các loại tà đạo lý tô lực lượng chính được không thể lại đang đều chứng đạo nếu như là tà đạo chứng đích đạo tự nhiên không giống v ớ i hiện tại ngược lại có rất nhiều tiên giới nữ tiên đối với lý tô sinh ra mến mộ sau đó muốn gả cho lý tô bây giờ lý tô nhưng là duy nhất đại đạo thánh nhân toàn bộ tam giới vô thượng cường giả không chỉ có cường đại không ai bằng m ị lực cá nhân càng là cao tới đáng sợ lại tăng thêm lý tô trong nữ nhân lớn lên nhiều lắm cái này liền không khỏi khiến người ta hướng tới đế chủ ngày này lý tô lại tới yêu tiên giới hai đại yêu thánh đều đi ra rồi cái này hai đại yêu thánh yêu thánh vượng hoàng cùng lý tô quan hệ nguyên bản là rất tốt k h á c một cái yêu thánh ngay từ đầu mặc dù không làm sao phục khí nhưng thời gian lâu dài cũng đã hoàn toàn không có t i n h khí hiện tại càng đối với lý tô cung kính không thôi linh giới yêu thú rất nhiều ta mở ra thông đạo bọn ngươi có thể dẫn độ một ít linh giới yêu thú đi lên lý tô thản nhiên nói là đế chủ hai cái yêu thánh đều có chút vui vẻ linh giới không so tiên giới nhỏ bao nhiêu nhưng trong này là tiên giới địa bàn bọn họ căn bản là không có cách đúng tay trước mắt linh giới tác dụng lớn nhất là vì rất nhiều lĩnh vực tiến hành bổ sung cùng với thành tựu một cái trạm trung chuyển Bây giờ nhưng bây giờ hắn đã chứng đạo đại đạo đã là tam giới cộng chủ bốn cái ma thánh căn bản không dám đối với quyết định của hắn nói cái gì dưới tình huống như vậy lý tô có thể tiến hành đao to búa lớn cải biến hắn nhớ thử một lần xem xem có thể thông qua hay không cố gắng của mình làm cho một thời đại kéo dài tiếp thực sự kéo dài không đi xuống lý tô cũng muốn biết một thời đại tại sao phải t r u n g kết có thể hay không chỉ hoan thời đại t r u n g kết đương nhiên trong quá trình này lý tô vẫn không có quên một chuyện trọng yếu nhất đó chính là siêu việt tiên đế làm được chân chính đạt tiên cái kia cần thời gian sẽ có chút lâu nhưng thời gian lâu dài một điểm không có gì một trăm triệu năm không được vậy hai lúc năm ba trăm triệu năm ngược lại cách cái thời đại này suy bại còn rất dài thời gian ts cầu nguyện người phiếu